ba trăm bốn mươi mốt thứ ba trăm bốn mươi mốt chương vào đem lại đến ba bốn linh vào đem lại đến linh hỏa dầu từ bình thường dầu hỏa lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành dầu hỏa giá cả đắt đỏ bình thường đều là quân sự công dụng linh hỏa dầu mỏ đốt nhiệt độ so với bình thường dầu hỏa mãnh liệt rất nhiều hơn nữa có thể làm võ giả thể nội linh khí tăng tốc tiêu hao đối với võ giả tầm thường có không tầm thường lực sát thương bất quá càng đa dụng tại tiêu hao tù vì cao sâu võ giả long nguyệt nhi mở miệng yên tâm đi tiên tử tả tả thế nhưng là linh mạch cảnh đình phong há lại cái này long thủ thành bên trong lính tôn tướng của có thể chống lại gật đầu một cái là sáu công chúa điện hạ nói không sai huyện cầm tiên tử đương nhiên không phải bình thường linh mạch cảnh cường giả có thể so sánh với bất quá sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại mạnh như vậy công đối với chúng ta chính xác bất lợi chúng ta thiệt hại quá lớn sáu xoát một thanh âm vang lên s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến n h ă n nhạt một tiếng cái này long thủ thành tối đa cũng, cũng chỉ có thể thủ v ữ n g mấy ngày thôi t r ú c vấn tiên thần sắc không rõ gật đầu một cái chỉ mong sáu hết hệ thì nhìn thiên mệnh công tử thủ đoạn của người sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại thiên vi hiện ra thời điểm s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến tùy ý khép lại không sai biệt lắm rút quân a nhường chúng tướng sĩ trở về nghỉ ngơi thật tốt vào đ ê m lại đến t r ú c vấn thiên gật đầu một cái theo phát ra rút quân hiệu lệ minh mông quần quận đại quân theo thối lui khói lửa dần yên long thủ thành trên tường thành mục nguyên xoáy nhũ mày cứ như vậy lui đi như thế đại trận trận chiến còn tưởng rằng muốn chiến số lượng số trời đêm bọn hắn cứ như vậy hôi lưu lưu lui đi hừ vương tướng quân lộ ra một tia k i n h thưởng theo mạt tướng nhỉ bọn họ là gặp tình thế không đúng tự hiểu đối chiến cũng chỉ là đến đây cho không bốc lên không nổi cái này thiệt hại chỉ có đắc thể bất đi. dĩ lui Ấn. một ụ c Nguyên xoái gật đầu Xoái m cái, không bên à này. i trừ một rộn khả năng、này. Bận đ m h thật ư tướng ờ n trúng bên g tốt tức Một sĩ điều ca. khác sở thiên hành đám người về tới doanh đ i ệ m sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt vừa ý nằm nghiêng ở trong doanh trướng t h ư ở n g t h ụ lấy từ tuyết tam nữ hầu hạ long nguyệt nhi có chút không vui n h ế t miệng lộ ra vẻ không hiểu xú gia hỏa ngươi thật sự có cái gì diệu kế đánh hạ long thủ thành sao bây giờ nhìn lại chỉ cần bọn hắn tử thủ không ra giống như ngoại trừ nhường tiền tử tả tả cường công một đường cũng đừng không có pháp thuật k h á ca sở thiên hành cười liêu tiếu chân chính công hãm long thủ thành thời khắc tiên tử mỹ nhân tất nhiên là muốn xuất thủ bất quá sáu hao tổn sẽ không giống công chúa điện hạ ngươi dự tính nhiều như vậy cái này sáu long nguyệt nhi s ư ớ n g sở theo lý thuyết muốn để tiên tử tả tả sớm bại lộ hành tung cái k i a sáu vạn nhất sáu sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lắc lắc yên tâm đi không có vạn nhất hết thể sớm đã an bài thỏa đáng a năm long nguyệt nhi h ầ nghi nhìn xem sở thiên hành dựa theo sú gia hỏa trước ngươi ý tứ cái này mấy ngày bên trong liền sẽ cầm xuống long thủ thành sao ân sở thiên hành gật đầu một cái thân yêu công chúa đ i ệ n hạng ư ơ i liền yên tâm lặng chờ a không cần phải lo lắng không cần sầu lo chuẩn bị kỹ càng nên đón thắng lợi vinh hạnh đặc biệt liền có thể tốt a long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng sáu đêm khuya long nguyệt nhi xuất lãnh đại quân tiếp tục tiến công long thủ thành chiến hỏa dấy lên m ụ c nguyên soái đứng tại trên tường thành gương mặt không kiên nhẫn lại tới cái này điên cùng long đế quốc đến tột cùng muốn chơi hoa dạ gì không có khả năng ngây thơ cho là g i tập liền có khả năng cầm xuống long thủ thành a ừ vương tướng quân một mặt lãnh đạo nhìn xem trước mặt chiến hỏa nguyên soái Hà tất lo nguyên ạ i đ hắn c soái sáu trần trờ một chút phải chăng nên phái người dò xét một chút cái này điên c u ồ n g lòng đế quốc đại quân gần nhất phát sinh biến hóa gì ân nguyên soái gật đầu một cái có cần thiết sự tình xảy ra khác thường tất có yêu chờ cái này chiến hòa kết thúc liên phái trinh sát tiến đến dò xét một phen tiếng la giết chấn thiên đêm chiến hỏa kéo dài một ư ơ i hai thiên long đế quốc đông bắc biên cảnh long nha quan long nha quan địa thế hiểm trở đại quân khó mà hành quân toàn bộ địa thế bốn phía hoang vu phía bắc dễ dàng chống cự ngoại địch phía nam nhược điểm hết đường vào trong bụng không đủ đầy đủ tài nguyên cung cấp phía dưới cầm súng cũng khó có thể giữ vững thêm nữa không quá lớn ý nghĩa chiến lược là lấy điên cùng long đế quốc chưa bao giờ dùng cái này chỗ làm chủ công phương hướng đêm đến long nha quan ngoại mấy vạn đại quân lấy tản ra trường xà hình lạc yên tới gần a n nhàn thật lâu long nha quan sớm không quá quá nhiều đề phòng long chiếu nguyên xuất lĩnh năm vạn tinh nhuệ cấp tốc tới gần l o n g nha quan long chiếu nguyên xuất lĩnh tinh nhuệ tương lĩnh tới gần l o n g nha quan bên ngoài một g i ặ m thời khắc long nha quan khói lửa cấp tốc dấy lên cảnh giới tiếng cảnh báo liên tục chập trùng địch tập. Địch tập. Địch tập trên thân linh nguyên phun trào thân ảnh bắn mạnh mà ra toàn quân theo lão phu toàn lực tiến công một chúng tinh duệ tương lĩnh trên thân linh khí kịch liệt ba động đuổi sắt long chiếu nguyên sau lưng long chiếu nguyên thân ảnh cực tốc mãnh liệt ép về phía long nha quan cảm nhận được long chiếu nguyên tản r a cường han khí thức long nha quan một bầy tướng sĩ nhao nhao s á t mặt đại biến linh mạch cảnh cường giả không ổn linh mẫn mạch cảnh cường giả đây là có chuyện gì tại sao có thể có linh mạch cảnh cường giả đến đây nơi đây tiến công chúng ta xong đời đừng hốt hoảng mau mau linh hỏa g i u chuẩn bị tốt nhân số chúng ta đâu đạo linh mạch cảnh cường giả g i m đến chúng ta dám đem hắn mà chết sáu một tiếng ẩm vang bạo hưởng một hồi tiếng hét thảm vang lên long chiếu nguyên cường thế công phá long nha đóng cửa thành không kiêng nể gì cả đánh vào l o n g nha quân nội một đám long nha quan tướng lĩnh n h a o n h a o kinh hoàng giống to dết ta dết mau mau linh hỏa dầu mọ lên chúng ta hợp lực thiêu chết cái này linh mạch cảnh cường giả sáu giày đặc bó đốt cùng hỏa tiễn mũi tên n h a o n h a o đánh út về phía long chiếu nguyên ha ha ha ha ha long chiếu nguyên cao giọng cười to không sợ hái chút nào trên thân khí thế cường hắn bộ phát ngây thơ chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng linh mạch cảnh chống lại vung tay lên cường hạn khí kình m á n h liệt mà ra đều đem đánh tới họa công ngăn lại phản công mà ra chỉ một thoáng một mảnh quỷ khóc sói gào vang lên a a a a mau trôn a sáu long chiếu nguyên sau lưng một chúng tinh duệ tương lĩnh cấp tốc nối đ ô i nhau mà vào an ý một chúng tinh duệ tương lĩnh cấp tốc tan ra bốn phía hướng long nha quan nội bốn phía tướng sĩ công tới v u n g lòng đã lâu long nha quan thủ tướng đối mặt điên cùng l o n g đế quốc một chúng tinh duệ tương lĩnh giống như bị sói lạc bày dê đồng dạng mảy may khó mà chống cự tiếng hét thảm liên tục chập trùng tại một c h ú n g tinh nhuệ tương lĩnh cùng long chiếu nguyên dây dựa phía dưới điên cùng long đế quốc năm vạn tinh nhuệ cấp tốc tràn vào l o n g nhà quan nội sáu ba trăm bốn mươi hai thứ ba trăm bốn mươi hai trường phía dưới long n h à quan ba bốn một hạ long hàm răng long n h à quan long chiếu nguyên xuất lĩnh năm vạn tinh nhuệ phá quan mà vào cường hãn m á n h liệt thế công phá vỡ kéo khâu mục giống như dễ dàng đoạt hạ l o n g hàm răng chiến hỏa biến mất dần long n h à quan nội ánh l ử a lẻ thẻ long chiếu nguyên đứng tại tây nam trên t ư ờ n g thành ánh mắt nhìn ra xa ừ chỉ là long nha quan quả nhiên là dễ dàng cầm xuống kế tiếp sáu ánh mắt hướng nam vừa nhìn, nhìn. l sáu lòng thủ thành tình hình chiến đấu hừng hực khí thế một nguyên soái lông mày sâu nhữ nhìn trước mắt chiến cuộc nô sáu mặc dù tiến công kịch liệt nhưng sáu điên cùng long đế quốc từ đầu đến cuối cũng chưa từng vận dụng chân chính chủ lực sáu cùng nói là tiến công chẳng bằng nói là thăm dò thực tế hơn sáu nhưng sáu cái này có gì hảo đáng giá thử rõ xét sao dù sao cũng đã giao thủ mấy chục năm đều biết rõ đối thủ nội tình thật sự cho rằng có thể công hạ long thủ thành sao xem ra sáu có lẽ thật có cổ c á i sáu vương tướng quân gật đầu một cái ân nguyên soái nói rất có lý cái này tình hình chiến đấu mặc dù nhìn như kịch liệt nhưng tuyệt không phải điên cuồng lòng đế quốc thực lực chân chính bọn hắn hao tổn mặc dù so sánh lại chúng ta hơn rất nhiều nhưng trên thực tế so với khi xưa toàn lực tiến công xem như không đủ v ì đạo nếu không phải cái này chúc vấn thiên đang lưu đồ lấy cái gì như vậy thì là hắn giới t ư ớ n g đại quân có chỗ sinh biến đ ú n g Nguyên Mục như Xoái vương tướng quân n g t người hơi suy tư lộ ra một tia cổ quái chẳng lẽ là vì thế sáu cái này t r ú c nguyên soái bị kích thích nội điên nên biết được phủ nguyên soái thế nhưng là t r ú c nguyên soái căn bản chỗ đ ố n g nhiên bị người khác tiếp quản sáu chỉ sợ là người đều không tiếp thụ được ca húng chi như t r ú c nguyên soái bực n à y nhân vật hơn nữa điên cùng long quốc quân tự hồ đối với phủ nguyên soái sớm đã chỗ đề phòng sáu xem ra ở trong đó tám chín phần m ư ơ i có chút vấn đề phải phái trinh sát thật tốt điều tra tinh tưởng có lẽ sáu lộ ra một nụ cười chúng ta có khả năng mượn cơ hội này đem chúc nguyên soái xuất lĩnh nhánh đại quân này thất bại đâu nguyên soái ngươi xem nô sáu mục nguyên soái nhàn n h ạ t gật đầu có đạo lý mau chóng đem việc này điều tra rõ ràng đêm hạ chiến hỏa còn tại kéo dài bên trong mãi đến thiên vi hiện ra sở thiên hành mường c h ú c vấn thiên lệnh đại quân rút lui mà đi chiến hỏa phương kết thúc không lâu mục nguyên soái không dằn nổi phái ra đại lượng trinh sát điều tra quân địch tình báo sáu vừa trưa long thủ thành chủ soái trong phủ m ụ c nguyên x o á i ngồi ở trước bàn nhắm mắt dưỡng thần báo một tiếng thanh â m rồn rập vang lên một tên binh lính cấp tốc đi tới trong sảnh nô m ụ c nguyên x o á i cấp tốc mở hai mắt ra có tình báo binh sĩ một chân quỳ xuống vội vàng mở miệng bẩm nguyên x o á i tin tức trọng đại tin tức trọng đại a m ụ c nguyên x o á i lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng thò người ra hướng về phía trước ra sao tin tức trọng đại binh sĩ vội vàng mở miệng điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ long nguyệt nhi ngự giá thân trinh tiếp quản trúc nguyên soái dưới trướng đại quân cái gì một nguyên soái một mặt vẻ kinh ngạc điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ long nguyệt nhi ngự giá thân t r ì n h tiếp quản trúc nguyên x o á y dưới trướng đại quân ngươi là nói bây giờ đối diện điên cùng long đế quốc đại quân là từ điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ n ắ m trong tay là binh sĩ trịnh trọng gật đầu m ụ c nguyên x o á y sắc mặt liên tục biến đảo điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ long nguyệt nhi ngự giá thân t r ì n h tiếp quản trúc nguyên x o á y dưới trướng đại quân công chúa điện hạ ngự giá thân trinh đây không phải hồi nào sao cấp tốc lộ ra vẻ vui mừng khó trách phía trước đại quân khác thường như thế một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu nào hiểu phải cái gì hành binh đánh trận xem ra điên cùng long quốc quân quả nhiên kiên kỵ phủ nguyên soái khoe miệng d ư ơ n g lên công cao chấn chủ a công cao chấn chủ điên cùng long quốc quân tất nhiên là mượn nhờ thiên mệnh công tử thế không kịp chờ đợi muốn thu hồi phủ nguyên soái binh quyền đã như thế có lẽ thật là chúng ta thiên long đế quốc phản công cơ hội quả nhiên là sáu không đợi tiếp tục nghĩ kỹ lại đi mặt khác sáu binh sĩ trần trờ mở miệng nghe nói sáu thiên mệnh công tử cũng hộ tống điên c ù n long đế quốc công chúa điện hạ cùng vào ăn đi thiên mệnh công tử bây giờ là xem như điên c ù n long đế quốc công chúa điện hạ quân sư thân phận sáu cái gì mục nguyên soái sắc mặt cứng đ ầ thiên mệnh công tử ngươi nói thế nào trong tin đồn thiên mệnh công tử cũng tới ân binh sĩ mở miệng căn cứ tin tức tình báo sáu ngày đó mệnh công tử là cùng đi điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ đến đây 6. dạo u m chơi mục nguyên x o á y một mặt xứng sờ nhìn xem thiên mệnh công tử cùng đi điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ đến đây dạo chơi ân binh sĩ gật đầu mục nguyên x o á y một mặt vẻ cổ quái cùng đi điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ đến đây dạo chơi cái này bên cạnh hành quân đánh giặc xem như là dạo chơi đây là đùa dỡn hay sao bình tĩnh nhìn xem binh sĩ còn có đây này binh sĩ lắc đầu không còn t ạ một thời tìm tài trầm mặt tức triệu tập các tướng chỉ những hơi khác, linh đến đây thương nghị kiếm liệu Xoái ngươi lui đi Mục các âm, m đến đến đây đại này. Nô Nguyên xuống à lập sự. 6. Một lát sau long thủ thành một đám tướng lãnh cấp tốc đổi tới chủ x o á i phủ m ụ c nguyên soái cấp tốc đem nhận được tình báo nói ra một đám long thủ thành tướng lĩnh nhao nhao kinh ngạc tao động điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ ngự giá thân trình đây là có chuyện gì đúng vậy a cả kia thiên mệnh công tử cũng tới con tưởng là đây là dạo chơi đây quả thực là nói đùa sao điên cùng long đế quốc là điên rồi sao một đám tướng lãnh một năm miệng mười nghị luận lên sáu yên tĩnh m ụ c nguyên x o á i nặng thành khai khẩu một đám tướng lãnh n h a o n h a o yên tĩnh trở lại m ụ c nguyên x o á i quét các tướng lĩnh một mắt chuyện này can hệ trọng đại các ngươi cho bản nguyên x o á i thật tốt suy nghĩ tinh tưởng trong này mấu chốt cùng yếu hại các tướng lĩnh nao h n h a o nhữ m ả y c h ầ m tư hồi lâu sau vương tướng quân trước tiên mở miệng bẩm nguyên x o á i nếu là tình báo không sai xem ra cái này điên cùng long đế quốc bên trong chính xác xảy ra biến động lớn trực tiếp nhất suy tinh sáu cái này chúc nguyên soái cùng phủ nguyên soái đã bị điên cùng long quốc quân ra không mới có công chúa điện hạ ngự giá thân trinh nói chuyện đây hoàn toàn chính là một cái ngụy trạng a một cái điên cùng long quốc quân triệt để thu hồi binh quyền ngụy trang các tướng lĩnh nao nhao nhau gật đầu phụ họa ân m ụ c nguyên soái gật đầu một cái bản nguyên soái mới đầu cũng là như thế nghĩ nhưng sáu vấn đề là cái này thiên mệnh công tử cũng theo đến đây hơn nữa còn đảm nhiệm cái gọi là quân sư sáu cái này coi như vi diệu sáu a vương tướng quân cười liêu tiếu nguyên soái cái này thiên mệnh công tử không phải liền là một cái phong lưu công tử sao không phải nói hắn b ồ i điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ đến đây dạo chơi sao cái này có gì vi diệu lấy này đó mệnh công tử thân phận đây bất quá là bình thường sự tính sáu sáu điên cùng long đế quốc đại quân quân doanh một doanh trong trướng s ở thiên hành giữ trúc vấn thiên bọn người tất cả tại trúc vấn thiên mở miệng thiên mệnh công tử hôm nay chúng ta rút quân sau đó long thủ thành phái ra đại lượng trinh sát đến đây tìm hiểu tình báo bây giờ thiên mệnh công tử giữ công chủ điện phía dưới các ngươi sáu ba trăm bốn mươi ba thứ ba trăm bốn mươi ba chương b i u h á n diện mạo vốn có ba bốn hai b i u h á n diện mạo vốn có s ở thiên hành đạm thanh nợ đủ g ử i hành t u n g của chúng ta đã bại lộ phải không chỉ tiếc tới chỗ này bản công tử liền không có che giấu hành tung dự định bản công tử giữ công chủ điện ở rời đến cơ hồ toàn quân biết được phía trước muốn dò tin tức tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay bạo không bại lộ lại có gì khác nhau cũng là sáu chúc vấn tiên gật đầu mi đầu nhấp nhăn bất quá sáu phía trước biết được đại quân chúng ta quân quyền có chỗ gì động chắc hẳn cách đối phó cũng sẽ có chút không giống nhau a a sợ thiên hành cười nhạt thì tính sao đến rồi giờ này khác này vô luận phía trước có gì đối sách đều không cải biến được cuối cùng vậy tất nhiên kết quả huống hồ sáu bọn hắn thấu hiểu được bản công tử giữ công chủ điện ở dưới ý đồ đến sao bọn hắn sẽ cho rằng công chúa điện hạ sẽ có thu phục thiên long đế quốc hùng tâm sao、X6. t r ú c vấn tiên t r ầ m rãi gật đầu cũng sáu uy long nguyệt nhi mắt hạnh m ở to trường s ở thiên hành xú gia hỏa người đây là ý gì bọn hắn làm sao lại sẽ không cho là bản cung có thu phục tiên long đế quốc hùng tâm t r ú c vấn tiên cùng người khác tướng lĩnh nao nao ngạc nhiên nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi nao nao vội vàng thu liếm dáng vẻ khu khu ho nhẹ một tiếng thử bản cung hùng tâm trí lớn há lại các ngươi phàm phu tục tử có khả năng đoán đúng đúng đúng sợ thiên hành vi điểm cười đầu bản công tử ý tứ chính là phía trước những cái t i ê phàm phu tục tử ánh mắt không được thử Long Nguyệt Nhi hừ nhẹ một tiếng, cái này còn không sai bịt lắm. Liêu huyên ở một hừ cái sáu a i Liêu cười Tiên người bịt bên một thầm. Trúc lắm. Huyên h Vấn、tiên、cùng ở k c tướng lĩnh đ ề là sắc mặt hơi quái. cổ 6. đầu d ô n g thành chủ xoáy trong phủ mục nguyên soái lắc đầu cái này tiên mệnh công tử lại há có thể lấy thường nhân tiêu chuẩn đoán hắn nói dạo chơi lại là chúng ta nghĩ dạo chơi sao nên biết được hắn chính là đi điên cùng long đế quốc đế đô đi một lần truy cầu truy cầu điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ mà thôi liên đã nhường điên cùng long đế quốc biến động lớn hiện tại hắn cùng đi điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ đến đây dạo chơi chúng ta thật có thể khinh thường sao cái này sáu v ư ơ sáu bóng đêm dần dần đến long nguyệt nhi xuất lĩnh đại quân tiếp tục phát động tiến công chiến hỏa chưa bắt đầu mục nguyên soái tại trên tường thành trầm giọng truyền âm lao phu thiên long đế quốc nguyên soái mục hoài khoảng không xin hỏi phía trước thế nhưng là điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ long nguyệt nhi ngự giá thân trinh chúng quân n h a o n h a o yên t ĩ n h trở lại long nguyệt nhi cùng chúc vấn thiên bọn người đều là khẽ giật mình long nguyệt nhi ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành quân sư b ả n cung cần để ý tới hắn sao s ở thiên hành cười liêu tiếu h theo công chúa điện hạ ngươi cao hứng a năm long nguyệt nhi lông mày d ơ n g lên vậy quân sư ngươi theo b ả n cung hướng về phía trước cùng cái tiết thiên long đế quốc mục nguyên xoáy một hồi a sợ thiên hành nhất khuôn mặt tùy ý hơi bông tay hơi nghiêng long nguyệt nhi sợ thiên hành từ tuyết chúng nữ tại trúc vấn thiên cùng một các tướng lĩnh cùng đi phía dưới đi tới đại quân hơi phía trước m ụ c nguyên soái bọn người h í p mắt mắt hí quét tới đem sở thiên hành nhất đám người dần dần thấy rõ nhìn trúc vấn thiên một mắt ánh mắt đều là rơi vào cầm đầu long nguyệt nhi cùng ở một bên nhẹ lay động bạch ngọc phiến sở thiên hành trên thân long nguyệt nhi hơi vật khí sách thanh khai khẩu thiên long đế quốc mục nguyên soái nghe đại danh đã lâu chính là bản cung điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ long nguyện nhi thay mặt cha hoàng ngự giá thân trinh một nguyên soái bọn người sắc mặt khác nhau nhìn nhau một cái m ụ c nguyên x o á i hơi trầm tư cao thanh khai khẩu điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ đại danh lao phu cũng lạc như sấm bên thay hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm thực sự là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu phần này u n g dung cao nhã khí độ phất tay thiên quân động anh tư bội phục bội phục lao phu cảm giác sâu sắc bội phục long nguyệt nhi n h ế t miệng cắt thật sự cho rằng bạn cũng biết ăn một bộ này sao s ở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến một mặt nụ cười lành n long nguyệt nhi hơi lệ khí muốn mở miệng đáp lại thật yêu công chúa điện hạ sáu sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng thuận cái này một nguyên soái ý tứ cũng là có thể. long nguyệt nhi giật mình ánh mắt liếc hướng sở thiên hành t r ú c vấn thiên ánh mắt hơi lấp lóe bạch linh vượng nhàn nhạt nhìn liếu sở thiên hành n h ấ c mắt long nguyệt nhi nhãn trâu xoay động lên tiếng đáp lại hừ bản cung tốt xấu là điên cuồng long đế quốc duy nhất công chúa điện hạ đương nhiên không phải phàm phu tục t ử có thể so bì đây có gì có thể nói một tiếng ra mục nguyên x o á i lông mày hơi n h í u vương tướng quân khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường quả nhiên là một cái chưa dứt sữa hoàng bao tiểu nhà đầu đầu rồng thành tướng lánh còn lại đều là lộ ra vẻ k i n h thường mục nguyên soái hơi suy tư sách thanh khai khẩu tôn kính điên cùng lòng đế quốc công chúa điện hạ chúng ta thiên lòng đế quốc cùng điên cùng lòng đế quốc một mực bình an vô sự không biết hôm nay vì cái gì đột nhiên hương binh đến đây lấy điên cùng lòng đế quốc công chúa điện hạ ngươi ung dung d ọ n lượng có gì to tắt đến nôi đi này hao người tốn của sự t ì n h ta nhổ vào l o n g nguyệt nhi mở miệng mắng to cái gì bình an vô sự các ngươi những thứ này cướp đoạt chính quyền cầu vận còn có mặt mũi nói lời này bản cung cho các ngươi ba phần màu sắc các ngươi còn nghĩ mở phương lượng nói cho các ngươi biết bản cung lần này ngự giá thân trình chính, chính là tới thu thập các ngươi những thứ cầu này các ngươi cho bản cung chờ lấy rất nhanh bản cung liền sẽ cầm xuống đầu rồng thành đem các ngươi những thư cầu này đầu cho chặt đi xuống hết thể cầm lấy đi cho chó ăn phấp một tiếng cười khẽ liêu huyên nhịn không được cười ra tiếng một đám điên cùng long đế quốc tướng sĩ đều là cười ha ha lên t r ú c vấn tiên hơi sững sờ nhìn long nguyệt nhi một mắt công chúa điện hạ quả nhiên vẫn là trước sau như một bưu i hãn diện mạo v ố n có đầu rồng thành trên tường thành m ụ c nguyên soái cùng một các tướng lĩnh đều là sắc mặt xanh xám vương tướng quân thầm mắng một tiếng tiểu tiện như này một đám viên long đế quốc tướng sĩ đều là nhao nhao mở miệm mắng to điên cùng long đế quốc một bảy tướng sĩ không nhượng bộ chút nào tới trang diện cấp tốc hỗn loạn nhiều trực tiếp can qua đối mặt dấu hiệu nhìn xem hỗn loạn trang diện long nguyệt nhi một mặt tươi cười đắc ý mục nguyên x o á y nhữ mày thể nội linh khí thúc giục khi thế cường h ã n tuôn ra kim tẳng cảnh tam trọng khí tức quyết tán há miệng như s ấ m to âm thanh vang lên y ê n tĩnh hỗn loạn mắng nhau s o n g phương tướng sĩ cấp tốc yên tĩnh trở lại mục nguyên x o á y nặng thanh khai khẩu điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ những quá khứ kia lịch sử đúng sai đúng sai không phải là người ta có thể định đoạt nếu ngươi hôm nay khăng khăng muốn cùng chúng ta thiên long đế quốc làm to chuyện lao phu đón lấy chính là ta mục h o i khoảng không mang b mặt khác ư t sáu nhìn chăm chăm sở thiên hành nghe đồn tiên mệnh công tử cũng theo điên cuồng long đế quốc công chúa điện hạ ngươi tới trước ba trăm bốn mươi bốn thứ ba trăm bốn mươi bốn trương thời cơ đã tới ba trăm bốn mươi ba thời cơ đã tới long nguyệt nhi hơi khẽ giật mình ánh mắt nhẹ nhàng quét hướng sở thiên hành sở thiên hành vi điểm c ờ i đầu long nguyệt nhi cao não hướng lên bài không tệ bản cung phu quân theo bản cung tới trước như thế nào xem ra ngươi lao thất phu này nói nhiều như vậy là sợ bản cung phu quân a ngữ khí khinh thường thừ còn nói đai dị binh mấy chục năm không từng sợ người nào thực sự là không biết xấu hổ ngươi m ụ c nguyên soái ngữ khí trì trệ sắc mặt khó xử long thủ thành tướng lãnh còn lại đều là một mặt không tốt sắc mặt m ụ c nguyên soái nặng thanh khai khẩu thừ lao phu lời nói bất quá là hành quân mang binh an bài chiến lược thôi thiên mệnh công tử loại này không ở đế quốc trong phạm vi thế lực có thể lấy ra tương đối sao long nguyệt nhi ngữ lộ trả phúng phải không như vậy là ai quanh năm bị trúc nguyên x o á y đặt ở long thủ thành bên trong không dám ra tới làm lên con rùa đen rút đầu điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ gầm lên một tiếng mục nguyên x o á y sắc mặt xanh xám chỉ ngươi bực này chưa dứt sữa hoàng bao n h à sáu không đợi nói xong long nguyệt nhi tiếp tục mở miệng chỉ tiết sáu lần này bản cung ngự giá thân trình các ngươi cái này long thủ thành tất nhiên là thủ không được lao thất phu bản cung khuyên các ngươi thức thời liền nhanh chóng đầu hàng đi miễn cho tự tìm đường chết mục nguyên soái lạnh thanh khai khẩu điên cùng long đế quốc công chúa điện hạng ư ơ i nhường thiên mệnh công tử nhúng tay cái này đế quốc truyện giữa nếu là chuyển đi sẽ không sợ rước lấy mầm thai vạ sao long nguyệt nhi giật mình nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành cười nhạt một tiếng đ ạ m nhiên mở miệng mục nguyên x o á i xin yên tâm bản công tử cũng không k h i dễ người lần này vẹn vẹn lấy điên c n g l o n g đế quốc công chúa điện hạ phu quân thân phận cùng các ngươi chơi một trò chơi ngoại trừ bản công tử cùng bên cạnh mấy vị nữ quyến cam đoan tuyệt sẽ không có bất kỳ không thuộc về điên c n g l o n g đế quốc sức mạnh tham gia Người 6. Mục nguyên như lời ngươi nói bên cạnh ngươi mấy vị n ữ quyến thế nhưng là sáu ánh mắt nhìn về phía tử tuyết c h ú n g nữ chỉ ngươi bây giờ bên cạnh mấy vị này sao sẽ không còn có bất luận kẻ nào tham gia không tệ s ở thiên hành khẽ gật đầu l i ê n bản công tử bên cạnh mấy vị này nô sáu mục nguyên x o á i trong ánh mắt ngờ vực vô căn cứ c h i sắc không lùi cái này thiên mệnh công tử lời nói đến tột cùng là thật hay giả nếu thật chỉ dựa vào điên cuồng long đế quốc sức mạnh của bản thân bọn hắn ở đâu ra sức mạnh cầm xuống lòng thủ thành sợ thiên hành cười nhạt mục nguyên soái không cần ngờ vực vô căn cứ bản công tử từ trước đến nay nói lời giữ lời mục nguyên soái n g ẩ n người ánh mắt hơi hơi lấp lóe nhặt thanh khai khẩu a nếu thật như thế lao phu có thể nói thẳng các ngươi tuyệt không có khả năng cầm x u ố n g l o n g thủ thành phải không s ở thiên hành cười liêu tiếu vậy cần phải thử xem mới biết a sáu nếu là sáu mục nguyên soái hơi trầm âm nếu là lao phu may mắn có thể đưa ngươi nhóm đại quân đánh bại thiên mệnh công tử chỉ mong ngươi chớ có tức giận a s ở thiên hành cười liêu tiếu ngươi nếu thật có bản sự này bản công tử tự nhiên tâm phục khẩu phục tuyệt sẽ không lại đến phạm tại sao tức giận nói chuyện hảo mục nguyên soái nặng thanh khai khẩu vậy thì một lời đã định có năng lực gì các n g ư ơ i cứ tới a sở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến đạm nhiên mở miệng t r ú c nguyên soái bắt đầu tiến công a ở nơi này mấy ngày bên trong thế cục hẳn là sẽ có chỗ biến hóa chuẩn bị tâm lý thật tốt t r ú c vấn thiên nao nao long nguyệt nhi chúng nữ đều là vẻ tò mò t r ú c vấn thiên một mặt trịnh trọng khẽ gật đầu minh bạch vung tay lên t h i ê n quân thiên công chấn thiên tiếng la giết cấp tốc vang lên điên cùng long đế quốc đại quân cấp tốc tấn công về phía lòng thủ thành chiến hỏa nhóm lửa sáu lòng thủ thành trên tường thành một nguyên soái một mặt trang nghiêm nhìn trước mắt chết vương tướng quân nhữ mày nguyên soái nhìn sáu cái này thiên mệnh công tử thật không có nhường sau lương thế lực tham gia sáu hơn nữa cái này điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ cái gọi là ngự giá thân trinh thật sự sáu vô cùng ngu xuẩn a sáu đây hoàn toàn chính là từ tìm đường chết không công nhường các tướng sĩ bị thiệt tính mệnh m ụ c nguyên soái n h ữ nhữ mày có lẽ sáu thực sự là người trẻ tuổi tâm cao khí n g ạ o a thật sự cho rằng n g ư ờ i này quân mang binh là dễ dàng sự tình sao kịch liệt chết mãi đến nửa đêm thiên long đế quốc biên cảnh bên trong trong bầu trời đêm long thủ thành hậu phương một đạo hỏa quan lập lòe ô n g thẳng tới chân trời đem l ự c chú ý tập trung ở long thủ thành phía trước chiến hướng mục nguyên x o á i bọn người không phát ra gì long thủ thành bên ngoài nhìn xem phóng hướng chân trời ánh lửa sở thiên hành khỏe miệng k h a n đ ế t long nguyệt nhi đồng dạng nhìn xem đạo kia ánh lửa lộ ra vẻ n g h i hoặc xú ra hỏa đó là cái gì long thủ thành trợ giúp tín hiệu sao t r ú c vấn thiên bọn người đều có chút s ứ n g sở sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu t r ú c nguyên x o á i thời cơ đã tới toàn lực tiến công a đám người nhao nhao khe giật ì n h chúc vấn thiên dần, dần hai mắt sáng lên lộ ra vẻ kinh ngạc thiên mệnh công tử ngươi ý thứ sáu ánh lửa kia l o n g nguyệt nhi chúng nữ đều là ánh mắt lói lên s ở thiên hành vi cười việc này không nên chậm trễ lập tức toàn lực tiến công mặt khác sáu người xuất lĩnh trong quân thực lực lực lượng mạnh nhất theo tiên tử mỹ nhân toàn lực công phá l o n g thủ thành chúc vấn thiên nhìn đáy vượt quyền đàn một mắt có chút kích động trịnh trọng gật đầu một cái hảo bản nguyên x o á y minh bạch vội vàng nặng thanh khai khẩu toàn quân toàn lực tiến công các tướng linh theo bản nguyên x o á y thẳng đến lòng thủ thành đáy vượt quyền đàn nhàn nhạt nhìn liếu sợ thiên hành nhắc mắt đi đầu cấp tốc tránh về lòng thủ thành chúc vấn thiên thoại âm rơi xuống toàn bộ đại quân cấp tốc điều động đứng lên khởi xướng chân chính tiến công long thủ thành trên tường thành m ụ c nguyên soái bọn người nhao nhao ngạc nhiên m ụ c nguyên soái kinh ngạc mở miệng điên cùng long đế quốc đại quân đây làm muốn liều mạng vương tướng quân nhữ mày liều mạng chịu chết sáu lời con chưa dứt một cố cường hạn khí tức cấp tốc tới gần cửa thành bên này m ụ c nguyên soái bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến linh mạch cảnh cờ ư n giả m ụ c nguyên soái sắc mặt kinh hãi phía trước vậy mà tới linh mạch cảnh cờ giả không xong vương tướng quân một mặt kinh hoàng ngày đó mệnh công tử không phải nói sẽ không để cho sau l ư n g thế lực ra tay sao nay liên mất lời đáy vượt biển đàn cực nhanh tới gần thân ảnh cấp tốc chiếu vào một nguyên vương tướng quân hai mắt mở to đây không phải thiên mệnh công tử nói bên người nữ quyến sao m ụ c nguyên x o á y sắc mặt khó xử khoe miệng hơi rút ra h ả o một cái chỉ có bên cạnh mấy vị nữ quyến sẽ không để cho sau l ư n g thế lực tham gia thiên mệnh công tử thật là có mặt ta theo linh mạch cảnh hơi thở xuất hiện long thủ thành một bảy tướng sĩ nhao nhao hoảng loạn lên điên cùng long đế quốc chúng tướng sĩ đều là hưng phấn kêu gào ngầm cao khi thế cấp tốc triệt để vượt trên long thủ thành một bảy tướng sĩ gác gao đếm khắc oanh một tiếng bạc hưởng long thủ thành cửa thành bị đáy vượt h u y n đàn toàn lực oanh phá đáy vượt h u y n đàn không cố kị chút nào xông vào long thủ thành một đường thế không thể đỡ h ư n g phấn tiếng la rết vang lên t r ú c vấn tiên xuất lĩnh một đám thực lực cường hãng tướng sĩ cấp tốc đi theo đáy vượt h u ẹ ệ n thân đàn phía sau rết vào lòng thủ thành mục nguyên x o á i sắp mặt nặng nề g h trầm giọng hét lớn phòng thủ toàn lực tử thủ linh hỏa dầu toàn bộ dùng tới linh mạch cảnh cường giả cũng gọi nàng có đến mà không có về tức giận giống to thiên mệnh công tử đây chính là ngươi cái gọi là sẽ không để cho sau lương thế lực nhúng tay sao ba trăm bốn mươi lăm thứ ba trăm bốn mươi lăm chương mấy phần bản sự ba bốn bốn mấy phần bản sự ha, ha ha ha sở thiên hành phá lên cười mục nguyên soái ngươi có biết công phá long thủ thành linh mạch cảnh đại mỹ nhân là người phương nào thiện tay từ trong ngực lấy ra một ống hưu một thanh âm vang lên một đạo hỏa quan g tín hiệu từ ống bên trong phóng lên trời long nguyệt nhi chúng nữ nao nao m ụ c nguyên soái lăng lăng nhìn xem s ở thiên hành thích ra ánh lửa tín hiệu công phá long thủ thành linh mạch cảnh đại mỹ nhân là người phương nào vương tướng quân các tướng lãnh đều là ngạc nhiên nhìn xem s ở thiên hành thả ra ánh lửa tín hiệu tín hiệu này là có ý gì điên quần long đế quốc đại quân tiến công tín hiệu sao sợ thiên hành cười nhạt vị kia linh mạch cảnh đại mỹ nhân chính là sáu điên quần long đế quốc đệ nhất mỹ nhân thủ hộ giả đáy vừa huyện c ầ m tiên tử mục nguyên x o á y đám người nhao nhao s á t mặt đại biến điên cùng long đế quốc đệ nhất mỹ nhân thủ h ộ giả huyện c ầ m tiên tử quay đầu nhìn về phía rết vào long thủ thành bên trong đạo k i a r dũng manh dáng người long thủ thành bên trong một mảnh nóng rực trong ngọn lửa vô số tướng sĩ trong trong ngoài ngoài đem đáy vượt quyền đàn bầy khốn lấy đủ loại linh hỏa dầu chế khí ngăn cản đáy vượt quyền đàn uy thế phía dưới ầm ầm liên thanh b ạ o hưởng long thủ thành một bầy tướng sĩ liên tục thương vong tiếng kêu than dậy khắp trời đất mục nguyên soái một mặt khó có thể tin nàng chính là điên cùng long đế quốc trong tin đồn huyện cẩm tiên tử vị t i a tuổi còn trẻ liền bước vào linh mạch cảnh vũ đạo thiên mới đáy vừa quyền đàn vương tướng quân sắc mặt khó coi cái này huyện cầm tiên tử không phải phải tuân thủ vệ điên cuồng long đế quốc đế đô sao bọn hắn đây là chơi rút tuổi d ư ớ i đáy nổi sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy m ụ c nguyên x o á y sắc mặt âm trầm t h ừ lập tức làm cho người đem huyện cầm tiên tử rời đi điên cuồng long đế quốc đế đô đến đây t r i n h chiến tin tức truyền trở về mặt khác một mặt vẻ âm tản đem trong thành tất cả linh h o ạ dầu dùng tới nhường trong thành tinh nhuệ toàn lực từ thủ coi như cái này huyện cầm tiên tử cả đám đánh vào thành toàn bộ điên cùng long đế quốc đại quân trong thời gian ngắn muốn triệt để cầm xuống long thủ thành cũng là không thể nào nếu chúng ta có thể tụ tập một thành chi lực đem cái này huyện cầm tiên t ử bóp chết nơi này sau đó lại diệt đi phía trước một nửa binh lực ném đi cái này long thủ thành cũng là không lỗ chỉ cần tin tức truyền đạt trở về đã mất đi huyện cầm tiên t ử điên cùng long đế quốc lại đối mặt tuyết phong đế quốc cùng không cách đế quốc hai mặt g i á c công chỉ có thể giật gấu và vai đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có khả năng thừa này phản công giết vào điên cùng long đế quốc bên trong tùy tiện cất đoạn là vương tướng quân trịnh chọn gật đầu từ cái này điên cùng long đế quốc hoàn toàn là chơi với lửa có ngày chết cháy con tưởng rằng cái này điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ ở đâu ra sức mạnh ngự giá thân t r ì n h nguyên lai là loại này tự tìm diệt quốc ngu xuẩn phương thức thẳng thắn nói coi như chúng ta không thể đem cái này huyện cầm tiên tử bóc chết chỉ cần đế đô phái tới linh mạch cảnh c ư ờ n g giả ngăn chặn cái này huyện cầm tiên tử trở về điên cùng long đế quốc cái kia cũng đầy đủ nhường điên cùng long đế quốc tổn thất nặng nề nguyên soái mặt tướng bây giờ liền đi điều động thủ thành thuận đường đem tin tức kỹ càng viết xuống truyền về đế đô、Ơ. một cái khác trận tiếng la diết cùng tiếng kêu thang thiết từ long thủ thành hậu phương hôn loạn c h u y ề n đến một nguyên soái bọn người nhao nhao khẽ g i ậ mình cấp tốc nhìn về phía sau long thủ thành hậu phương chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy vạn đại quân đối với long thủ thành phát khởi vô tình tiến công xâm phạm quân địch người người kêu dũng thiệt chiến vốn không ưu thế long thủ thành hậu phương thêm nữa không biết chút nào phía dưới đối mặt đột nhiên như thế tập kích toàn bộ long thủ thành hậu phương cấp tốc luân hãm bị công phá long thủ thành một b ầ y tướng sĩ nhao nhao lâm vào trong h ỗ n loạn bối rối không biết làm sao đ ấ y vừa quyển đ à n khỏe môi d ư ơ n g lên động t á c trong tay càng là không khách khí đứng lên t r ú c vấn thiên bọn người một mặt kinh h ỉ cùng nghi vấn chi sắc chém giết địch quân động tác cùng là thoải mái tràn trề đứng lên đánh vào long thủ thành hậu phương giả là long chiếu nguyên mang tới điên cùng long đế quốc tinh nhuệ chi này điên cùng long đế quốc đại quân tinh nhuệ bên trong không thấy long chiếu nguyên binh lực số lượng cũng cùng long chiếu nguyên mang tới năm vạn tinh nhuệ không giống nhau vẹn, vẹn có ba vạn số từ một tên trung niên tướng lĩnh xuất lĩnh tiến công mục nguyên soái bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến đều là một mặt vẻ kinh hại không hiểu vương tướng quân một mặt bồi dối đây là làm sao lại chuyện như thế nào như thế tại sao có thể có khổng lồ như thế số lượng quân địch công nơi đây chi này quân địch là lúc nào đến đây là điên c ồ n g long đế quốc quân đội mục nguyên soái tự hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt liên biến chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu vừa mới thiên mệnh công tử thả ra ánh lửa tín hiệu chính là thông chi nhánh đại quân này mà bọn hắn trong khoảng thời gian này vào đem tấn công cử động dị thường chính là vì nhường nhánh đại quân này lạng yên mai phục tới để chúng ta không biết được cái gì vương tướng quân một mặt vẽ kinh ngạc nguyên lai、like、đây chính là bọn hắn trong khoảng thời gian này dị thường tấn công mục đích nhưng sáu nhánh đại quân này đến tột cùng l ạ như thế nào vòng qua tới đây hoàn toàn sáu m ụ c nguyên x o á y nặng thanh khai khẩu không cần nói nhiều lập tức chuẩn bị phá vây thoát đi l o n g thủ thành lại c h ế chút chúng ta sợ là muốn đều bỏ mạng tại l o n g thủ thành vương tướng quân các tướng lãnh nhau nhau thần s ắ c hơi giật là nhao nhau có to toàn quân có lệ chuẩn bị sáu bỏ thanh phá vây toàn lực phá vây một đám lâm và hỗn loạn long thủ thành tướng sĩ cấp tốc tìm được người lãnh đạo toàn bộ long thủ thành tướng sĩ t o à sợ thiên hành nhàn nhạc gật đầu nếu bọn họ c h ầ n trừ nữa dây dưa phút chốc chúng ta có thể đem long thủ thành bên trong toàn bộ đại quân đều cầm xuống bây giờ ngược lại có chút tiếp hận bất quá sáu đã như thế trò chơi này cũng sẽ không quá nhanh mất đi thú vị n g ư ờ i sáu l o n g nguyệt nhi khỏe môi giật giật x ú ố g i a hỏa ngươi thực sự là tâm lý biến thái loại chuyện này có thể làm trò chơi sao bạch linh vợ n g ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem s ở thiên hành a s ở thiên hành lắc đầu tính toán các ngươi là không cách nào lĩnh hội b ả n công tử niềm vui thú l o n g nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại muốn mở miệng nói cái gì s ở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến kế tiếp cũng nên nhường chúc nguyên x o á i hào lăng giá nhường b ả n công tử say nằm mỹ nhân gối một đường h à n tạo thiên quân mười sáu lòng nguyệt nhi k h ỏ môi hơi hơi có rúm a nói sai rồi s ở thiên hành cười liêu tiếu hẳn là nhường bản công tử say nằm mỹ nhân gối nhìn công chúa điện hạ hoành tạo thiên quân long nguyệt nhi quay đầu qua b ả n cung mặc kệ ngươi long thủ thành bên trong đối mặt mục nguyên soái đám người cấp tốc phản ứng từ long thủ thành hậu phương giết vào ba vạn tinh nhuệ n mảy may khó mà chặn lại đ ấ y v ự c t u y ể n đàn ánh mắt lấp lóe trăm trăm ổn mục nguyên soái toàn lực truy kích mà đi vốn là khó mà cùng đ ấ y v ự c t u y ể n đàn chống lại một đám long thủ thành t ư n sĩ ở đây đào vóng lúc càng khó có thể ngăn cản đáy v ư ợ u y ể n đàn bước chân long thủ thành một đám thủ thành tướng sĩ vội vàng thoát đi thương vong thảm trọng điên cùng long đế quốc đại quân cấp tốc đem long thủ thành chiếm lĩnh quét sạch chiến trường sở thiên hành mang theo long nguyệt nhi chúng nữ c h ậ m rãi đi tới long thủ thành bên trong một bầy tướng sĩ cung kính gạt ra trên mặt đều là kích động cùng vẻ hưng phấn chỉnh t ế như một mở miệng cung nên thiên mệnh công tử công chúa điện hạ t r ú c vấn tiên h sắc mặt phức tạp đi tới sở thiên hành trước mặt khẽ thi lễ thiên mệnh công tử sáu lại hướng một bên long nguyệt nhi thi cái lễ công chúa điện hạ sở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến một mặt cười nhạt long nguyệt nhi có chút cao nạo nhẹ nhàng gõ một trúc ân bốn phía tướng lĩnh đều là sắc mặt phức tạp ẩn ẩn có chút hưng phấn t r ú c vấn tiên trầm ngâm một hồi nghĩ không ra sẽ như thế dễ dàng liền lấy hạ long thủ thành bất quá suy nghĩ một chút có linh mạch cảnh cường giả tham gia cũng không đủ là lạ bây giờ long thủ thành đại bộ phận quân coi giữ tất cả đã thoát đi huyện cầm tiên tử sự t ì n h tất nhiên sẽ rất nhanh chuyển ra đến lúc đó sáu ừ long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng b ả n c u n g tự có chừng mực chúc nguyên soái ngươi sẽ không cần quá lo lắng bạn cũng biết được trong lòng ngươi khâm phục cho rằng nếu ngươi cũng có linh mạch cảnh cường giả điều khiển cũng có thể dễ dàng cầm hạ long thủ thành nhưng bản cung cuối cùng có thể trực tiếp cầm xuống toàn bộ thiên long đế quốc ngươi có thể chứ ách sáu ú c vấn thiên có chút lúng túng hạ thần không phải ý tứ này hạ thần tự hỏi có linh mạch cảnh cường già tương trợ muốn cầm hạ long thủ thành cũng không thể nào dễ dàng như thế càng không nói đến tại bậc này dưới cuộc thế cầm xuống toàn bộ thiên long đế quốc ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành vẫn là thiên mệnh công tử dụng binh như thần sở thiên hành cười nhạt là công chúa điện hạ quyết sách anh minh húng chi bây giờ thiên long đế quốc còn chưa cầm xuống h sáu ú c vấn thiên khỏe miệm hơi rút ra liền vội vàng gật đầu vân vân là công chúa điện hạ quyết sách anh minh hạ thần tin tưởng thiên mệnh công tử tất nhiên có năm chắc cầm xuống thiên long đế quốc long nguyệt nhi cao ngạo hất cầm lên bản cung ngự giá thân trình cầm xuống thiên long đế quốc tự nhiên là tất nhiên sự tỉnh hưng phấn trong lòng như sú gia hỏa thật giúp ta bắt lại thiên long đế quốc vậy ta hy u vọng sợ là muốn viễn siêu phụ hoàng sáu t r ú c vấn thiên gật đầu không nên các tướng lĩnh đều là một mặt vẻ c ổ quái một hồi tiếng bước chân chuyển đến đáy v ừ a quyển đàn cùng mười mấy tướng sĩ、si、đi tới trong đó mục nguyên soái bị hai tên tướng sĩ、si、áp lấy tiến lên mục nguyên soái tại suất quân phá vây lúc bị đáy v ư ợ quyển đàn ra tay bắt giữ mảy may không có lực phản kh ba vạn tinh nhuệ linh quân tướng sĩ trung niên tướng lĩnh triệu thịnh quân cầm đầu đ ấ y vừa quyền đàn cùng triệu thịnh quân bọn người bước nhanh đi tới sở thiên hành bọn người trước mặt long nguyệt nhi một mặt vui mừng tiên tử tà tả, tả làm phiền ngươi sở thiên hành vi cười tiên tử mỹ nhân làm việc quả nhiên là làm cho người yên tâm đáy vừa quyền đàn nhàn nhạt nợ nụ cười đứng tại liêu sở thiên hành bên cạnh thân t r ú c vấn tiên kinh ngạc nhìn xem triệu thịnh quân triệu tướng quân sáu là ngươi trong lòng kinh ngạc n g u y ê lai là triệu tướng quân xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ khó trách có thể như thế xuất kỳ bất ý vòng tới cái này long thủ thành sâu đó sáu triệu thịnh quân hơi thi l nhìn hướng sở thiên hành cùng long n g u y ệ t nhi gặp qua sáu thiên mệnh công tử cùng công chúa điện hạ long nguyệt nhi khoát tay náo không cần đa lễ lần này các ngươi lập được đại công trong lòng kinh ngạc xú gia hỏa vậy mà an bài triệu tướng quân đến đây cái này triệu tướng quân thế nhưng là xuất lĩnh lấy đế quốc đại quân tinh nhuệ a xem ra từ sau l ư n g đánh lén long thủ thành chính là chỗ này chi đại quân tinh nhuệ sáu không dám triệu thịnh quân nhìn một chút sở thiên hành hơi hơi cúi đầu mặt tướng chẳng qua là phụng thiên mệnh công tử chi lệnh làm việc đây không đáng gì công lao mọi người tại đây thân xác khác nhau sở thiên hành cười liêu tiếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đây chính là công lao của ngươi triệu thịnh quân trịnh trọng mở miệng đa tạ thiên mệnh công tử tán thưởng sở thiên hành ánh mắt nhìn về phía mục nguyên soái nghĩ không ra các ngươi liền cái này mục nguyên soái đều bắt giữ mục nguyên soái mặt không thay đổi cúi đầu không nói một lời triệu thịnh quân h i ế p đôi mắt một cái còn không quỳ xuống mục nguyên soái hai mắt trừng mắt về phía triệu thịnh quân ngươi áp lấy mục nguyên soái hai tên tướng sĩ liền muốn đem mục nguyên soái theo quỷ ở mã tài sáu sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng bay xuống cái này mục nguyên soái dù sao cũng là thiên long đế quốc một đại nguyên không được vô lễ mục nguyên soái lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn hướng s ở thiên hành t r ú c vấn thiên lạnh thanh khai khẩu thiên mệnh công tử cái này mục nguyên soái làm lịch tặc c h ò săn sáu không đợi nói xong s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lắc lắc ra hiệu t r ú c vấn thiên im lặng t r ú c vấn thiên nhũ mày không còn mở miệng s ở thiên hành cười nhìn lấy mục nguyên soái mục nguyên soái bây giờ biến thành tù nhân ngươi có ý nghĩ gì mục nguyên soái ánh mắt phức tạp nhìn xem sợ thiên hành cái này thiên mệnh công tử quả thật có chút bản sự nghĩ không ra sẽ như thế dễ d à n g bị hắn đoạt hạ lòng thủ thành bất quá sáu suy tư phúc chốc nặng thanh khai khẩu, thiên mệnh công tử bị ngươi cầm hạ long thủ thành lao phu tâm phục khẩu phục nhưng hơi nhìn đ ấ y vượt huyện đàn một mắt các ngươi liên cùng long đế quốc đệ nhất thủ hộ giả huyện cầm tiên tử cách đều tin tức đã bị đại quân chúng ta truyền b ề rất nhanh các ngươi liên cùng long đế quốc sắp đối mặt mấy đại đế quốc tiến công đến lúc đó các ngươi sẽ vì các ngươi cái này không t r í cử chỉ mà hối hận đám người không khỏi lộ ra một tia lo lắng ha ha ha ha sở thiên hành phá lên cười mục nguyên xoài à chúng ta dám có cử động lần này tự nhiên là có chuẩn bị mà đến bằng không ngươi cho rằng q u ầ n g long quốc quân dám dễ dàng ủy quyền nhường bản công tử thân yêu công chúa điện hạ ngự giá thân trinh sao mục nguyên soái bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành có chuẩn bị mà đến huyện cầm tiên tử rời đi đế đô chỉ cần chúng ta thiên long đế quốc đem cái này huyện cầm tiên tử ngăn chặn các ngươi mất đi một cái có thể điều khiển tối cường chủ lực lấy cái gì tới chống lại tuyết phong đế quốc cùng không cách đế quốc hai mặt gia công trừ phi sáu hai mắt hiếp lại chẳng lẽ thiên mệnh công tử ngươi an bài nhân thủ của ngươi thủ hộ điên c ù n long đế quốc cái kia cùng ngươi phía trước nói lời nhưng là mâu thuẫn ngươi cũng đừng cùng lao phu nói điên cùng long đế quốc lại xuất hiện một cái linh mạch cành cường giả khả năng này càng là cực kỳ bé nhỏ ai s ở thiên hành lắc đầu t h a n nhẹ các ngươi những thứ này thiện cận cố hóa ngu mỗi ánh mắt có khả năng thấy thật là có hạn h khó trách sẽ một mực tại cái này quanh năm rằng có không ngừng ngươi m ụ c nguyên soái hai mắt mở to ngươi nói cái gì thiên mệnh công tử ngươi đây là ý gì dùng cái gì làm nhục như vậy người t r ú c vấn tiên trên mặt lộ ra khó xử c h i sắc quanh năm rằng có không ngừng đây là tiện thể mắng lên bản nguyên đẹp trai không một đám tướng lãnh đều là lộ ra vẻ cổ cái cùng khó xử tri sắc long nguyệt nhi hơi hơi ý Thử. sáu ba trăm bốn mươi bảy thứ ba trăm bốn mươi bảy chương một trò chơi ba bốn mươi sáu một trò chơi sở thiên hành cười nhạc bản công tử nói qua không có ngoại lai cường giả nhúng tay trận này đấu tranh bây giờ điên c u ồ n g l o n g đế quốc trong đế đô đều là điên c u ồ n g l o n g đế quốc thực lực bản thân cho nên bản công tử nói các ngươi ánh mắt thiện cận ngu muội bởi vì các ngươi có thể nhìn thấy biến hóa thật sự là quá mức nông cạn m ụ c nguyên x o á i bản công tử sẽ không sợ ở đây nói thẳng ngươi cho là t u y ế t phong đế quốc cùng không cách đế quốc hai mặt gia công đó là không tồn tại ngươi nói cái gì m ụ c nguyên xuất nhắc khuôn mặt ngạc nhiên những người còn lại đều là một mặt kinh ngạc cùng không hiểu m ụ c nguyên s o á vội vàng mở miệng ngươi lời này là ý gì sở thiên hành lộ ra một tia tà mị ý cười đơn giản tới nói chính là tuyết phong đế quốc sẽ không đối với điên cuồng lòng đế quốc ra tay thánh hổ đế quốc cũng sẽ không giúp các ngươi thiên lòng đế quốc cũng chính là đến lúc đó tối đa cũng liền không cách đế quốc sẽ đến phạm hoàng tượng đế quốc sẽ xuất binh trợ giúp các ngươi thiên lòng đế quốc đám người nhao nhao kinh ngạc có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay m ụ c nguyên x o á y hai mắt m ở to không có khả năng chỉ cần tuyết phong đế quốc giữ thánh hổ đế quốc nhận được tin tức không có khả năng khoanh tay đứng nhìn a sợ thiên hành nhất khuôn mặt trêu tức có bản công tử tại có cái gì không có khả năng đâu m ụ c nguyên x o á y sắc mặt liền biến chẳng lẽ là thiên mệnh công tử ngươi nhường tuyết phong đế quốc giữ thánh hổ đế quốc không nên nhúng tay vội vang lắc đầu không thể nào không thể nào tuyết phong đế quốc giữ thánh hổ đế quốc như thế nào có thể đáp ứng thiên mệnh công tử ngươi long nguyệt nhi cùng t r ú c vấn thiên bọn người đều là một mặt kinh nghi nhìn xem sợ thiên hành ai sáu sợ thiên hành lộ ra một chút thương hại chỉ cần bản công tử ra tay lại có cái gì không có khả năng đâu m ụ c nguyên suất nhất khuôn mặt khó mà tiếp thu nhìn xem sợ thiên hành có chút sợ hãi lắc đầu không có khả năng sáu không thể nào sáu Tuyết p h ừ nói như vậy cũng không phải bản lanh thật sự của chính mình đấy vừa quyển đàn sắc mặt cổ quái sợ thiên hành vi cười mục nguyên soái vô luận ngươi có thể không thể tiếp nhận thiên long đế quốc bị công chúa điện hạ cầm xuống đã là chuyện chắc như đinh đóng cột ngươi mục nguyên xuất nhất khuôn mặt khó xử c h i sắc hừ lạnh lùng một tiếng thì tính sao nếu là ngươi thiên mệnh công tử nhúng tay bại liên bại ta mục hoài khoảng không nhận thua nhưng mơ tưởng nhờ vào đó làm nụ c ta nô sáu s ở thiên hành lắc đầu mục nguyên x o á i chắc hẳn ngươi hiểu lầm bản công tử đối với n ụ c nhã ngươi cũng không cảm thấy hứng thú ngược lại bản công tử ngược lại là nghĩ thay công chúa điện hạng chiêu hàng ngươi đám người nhao nhao khẽ giật mình mục nguyên soái ngạc nhiên chiêu hàng lão phu sợ thiên hành cười nhạt như thế nào mọi người thần sắc khác nhau đứng lên mục nguyên x o á i nhữ mày lắc đầu t r i n h trọng mở miệng xin lỗi đa tạ thiên mệnh công tử hào ý ta mục hoài khoảng không tuyệt đối sẽ không phản bội thiên long đế quốc chúc vấn thiên cười lạnh đúng làm i ệ n g ai hôm nay thiên long đế quốc bất quá là một đám loạn thần tặc từ thôi ngươi cái này cái gọi là trung thành trung chính là ai mục nguyên x o á i giận dữ ngươi nói cái gì ai s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng b a i xuống c h c nguyên soái chớ có kích động n h ư n g bản công tử tới nói a nhàn nhạt nhìn về phía mục nguyên soái mục nguyên soái bây giờ điên cùng long đế quốc khôi phục thiên long đế quốc quốc hiệu cùng địa vị đã là chiều hướng phát triển không người có thể ngăn cản sau này thiên long đế quốc lại là đã từng huy hoàng thiên long đế quốc mà thiên long đế quốc con dân vẫn là thiên long đế quốc con dân thiên long đế quốc nguyên soái vẫn như c ũ lại là thiên long đế quốc nguyên soái mục nguyên soái xứ sở thiên long đế quốc nguyên soái vẫn như c ũ lại là thiên long đế quốc nguyên soái đám người kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành chúc vấn tiên hơi biên sắc mặt thiên long đế quốc nguyên soái vẫn như c ũ lại là thiên long đế quốc nguyên soái thiên mệnh công tử lợi này là ý gì sở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu không tệ chỉ cần m ụ c nguyên soái ngươi quy hàng công chúa điện hạ vẫn như cũ sẽ để cho ngươi đảm nhiệm nguyên suất nhất trách nhiệm bất quá sáu một cái đế quốc chỉ có thể có một nguyên soái cho nên chỉ có thể cho ngươi phó nguyên suất nhất trách nhiệm binh quyền thua ở trúc nguyên soái ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi mọi người đều là nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi nhìn xem sở thiên hành ánh mắt một hồi điểm n h ẹ chán không tệ bản cung có thể nhuần mục nguyên soái ngươi đảm nhiệm tương lai thiên long đế quốc phó nguyên suất nhất trách nhiệm sở thiên hành nhìn xem mục nguyên soái như thế nào mục nguyên soái ngươi bây giờ nhưng có nghĩ gì là muốn tiếp tục thà chết chứ không chịu khuất phục làm cái này khiến chân chính tiên long đế quốc suy sụp cái gọi là nguyên soái hay là muốn làm cái này khiến tiên long đế quốc khôi phục dĩ vãng huy hoàng phó nguyên soái mục nguyên soái xứng sở sắc mặt biến h u y ễ n c h â n c h ờ mở miệng chiêu hàng lao phu các ngươi nghị t ừ lao phu nơi này lấy được cái gì nhường lao phu khuyên n ủ càng nhiều người khuất phục sao h u ố n hồ sáu thiên mệnh công tử người trước đây lời nói có bao nhiêu là thực sự có bao nhiêu là giả trên là không thể biết được lao phu cũng không tin tưởng mấy đại đế quốc đối với điên cùng long đế quốc chiếm đoạt thiên long đế quốc sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành a sợ thiên hành cười liêu thiếu mục nguyên xoáy ngươi đang nghi không phải không có lý bản công tử liền từng cái cùng ngươi phân tích tin h tưởng a chính xác dưới tình huống bình thường mấy đại đế quốc đối với điên cùng long đế quốc chiếm đoạt thiên long đế quốc sẽ không nhạc kiến kỳ thành dù sao khi xưa thiên long đế quốc thật sự là quá cường thịnh cường thịnh đến rất nhiều siêu cấp tông môn đều cảm thấy kiên kỵ thiên long đế quốc phân liệt chớ nói các đại đế quốc nhạc kiến kỳ thành liền không thiếu siêu cấp tông môn cũng là n h ạ kiến kỳ thành bất quá tình huống bây giờ không đồng dạng có bản công tử tham gia đây hết thể tự nhiên sẽ có chỗ biến hóa đối với bản công tử tới nói liền xem như đã từng cường thịnh thiên long đế quốc cũng bất quá như vậy húng chi là bây giờ bên trong hao tổn mấy trăm năm thiên long đế quốc coi như khôi phục cũng là không lớn bằng trước đây các đại thế lực cản trở cường độ sớm đã không bằng dĩ vãng như vậy m á n h liệt nói câu khó nghe bản công tử tham gia bất quá là bồi công chúa điện hạ chơi mà thôi n à y đối bản công tử tới nói một trò chơi mà thôi muốn thua muốn thắng v ư n g nhìn tâm tình đám người sắc mặt khác nhau giữ im lặng mặc dù không vui sợ thiên hành lời nói nhưng không người dám nhiều lời liêu huyên trong lòng suy nghĩ bất chi bất giác thiếu ra thế mà chơi đến nước này sáu l i ê n huyên nhi đều phải hoài nghi thiếu ra có phải hay không có chỗ dựa lớn nào sáu m ụ c nguyên soái hơi nước một trò chơi sáu cái này thiên mệnh công tử có phần quá bất cần đợi sáu chúc vấn tiên h hơi cúi đầu q u a n g á i này thiên mệnh công tử một đường thong rong chính xác thực sự là đem cái này xem như trò chơi tới chơi sáu ai sáu thực sự là không cách nào so sánh a sáu s ở thiên hành vi cười nhìn lấy mục nguyên soái đối với mục nguyên soái băn khoăn của ngươi bản công tử chỉ muốn nói ngươi hoàn toàn là nghĩ nhiều ngươi quy hàng tác dụng lớn nhất bất quá là tại điên cùng long đế quốc khôi phục thiên long đế quốc ngày xưa vì hoàng lúc vù đắp quá khổng lồ binh lực đưa đến điều hành khuyết thiếu thôi ba trăm bốn mươi tám thứ ba trăm bốn mươi tám chương mục xoáy quy hàng ba bốn bảy mục xoáy quy hàng mục nguyên xoáy xứng sở vù đắp quá khổng lồ binh lực đưa đến điều hành khuyết thiếu thiên mệnh công tử lợi này là ý gì sợ thiên hành mở miệng ý tứ rất đơn giản b ả n công tử cần chính là mục nguyên xoáy ngươi ở đây điên cùng long đế quốc triệt để đã thu phục được thiên long đế quốc sau đó đảm nhiệm phó trước nguyên xoáy là chân chính thiên long đế quốc hiệu lực mục nguyên xoáy nhữ mày là chân chính thiên long đế quốc hiệ hay là muốn lao phù bán nước cầu vinh a sợ tiên h hành lắc đầu mục nguyên soái lời ấy sai rồi bản công tử muốn là thiên lào đế quốc bị thu phục sau đó ngươi trở ra hiệp trợ đến nỗi hôm nay tranh đấu trong lúc đó đã ngươi đã thua liền an phận làm một đoạn thời gian tù nhân tiên h long đế quốc cuối cùng hạ c h à n g cũng cùng ngươi không quan hệ sở dĩ lưu ngươi xuống hiệp trợ công chúa điện hạ toàn bộ bởi vì các ngươi vốn chính là nguyên bản thiên long đế quốc thần dân nói cho cùng trường kỳ dĩ vãng bất quá cũng là hoảng thất ở giữa đấu tranh nói như thế mục nguyên soái ngươi cũng minh bạch đương nhiên như m ụ c nguyên soái ngươi có thể đủ khai k h i ế u bây giờ liền hiệp trợ công chúa điện hạng tự nhiên là tốt hơn đám người hai mặt nhìn nhau chúc vấn tiên trong lòng suy nghĩ như cái này m ụ c nguyên soái thật nguyện quy h à n g chính xác cũng là một cái không nhỏ trợ lực sáu dù sao bắt lại thiên long đế quốc sau đó một lần nữa quản hạt cũng là không nhỏ vấn đề m ụ c nguyên soái trầm mặc không nói cái này thiên mệnh công tử ý trong lời nói h ẳ n là hoàn toàn chắc chắn cầm xuống tiên h long đế quốc sáu hơn nữa đưa điều kiện cũng là chu lao sáu nhưng lão phu nếu là như vậy liền sáu sợ thiên hành cười nhạt một nguyên soái còn đang do dự sao ngươi không vì mình suy nghĩ cũng nên vì người nhà suy nghĩ a bản công tử chiêu hàng n g ư ờ i mặc dù có thể đưa ra mười phần tha thứ điều kiện nhưng ngươi như lựa chọn cự tuyệt bản công tử đồng dạng sẽ không lưu tình một chút nào dù sao ảnh hưởng trung quy là ảnh hưởng bản công tử không cần thiết vì thế làm nhiều chặt chờ nói ra quyết định của ngươi a mục nguyên xoáy trong lòng hơi giật hơi biến sắc mặt mọi người tại chỗ nhìn hướng s ở thiên hành ánh mắt đều lộ ra một tia sợ hãi mục nguyên xoáy cắn răng lão phu nguyện ý tại tương lai là chân chính thiên long đế quốc hiệu lực nhưng thiên mệnh công tử ngươi như làm không được thu phục thiên long đế quốc đâu a sợ thiên hành cười liêu tiếu như làm không được đương nhiên chỉ có thể mang theo các ngươi những thứ này tù nhân lưu binh ả n công tử có thể hay không trợ công có chúa tử thể trợ hay đ ệ ạ tại đây đa tạ thu thiên kết thế thiên tử thưởng thức.、Sở、thiên hành cười liêu thiếu, khoát tay háo, thỉnh phục không hơi như Phu mệnh hành nghỉ Chớ chậm chẽ. quốc, Nguyên quyền, quả đều liêu Nguyên xuống Mục Mục cần mặc công cười có ngươi Xoái Xoái ngơi đi. long lắng. nào, lo Lao áo, đế đây đa kệ ôm Sở ngăn lại vấn tiên nói. n lại lời trúc h n n h ạ triệu nhìn xem t thị n h quân trịnh trọng quân, n các gật ư ờ bên thể t lợi. t r đầu vừa quay người một tay dơ lên ba vạn tinh nhuệ t h ấ n hùng dụng âm thanh cấp tốc vang lên thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ、Sáu. n g ừ n g cao cảm xúc cấp tốc ảnh hưởng tất cả tướng sĩ nhao nhao theo họ hét thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ sáu toàn bộ long thủ thành một mảnh thanh âm đ i ế t thai nhức bóc cấp tốc vang vọng phía chân trời sở thiên hành khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chúc vấn tiên bọn người một mặt vẻ phức tạp long nguyệt nhi khỏe môi hơi hơi cong lên như thế nào là trước tiên hô xú ra hỏa r u ộ nằm a không phải là trước tiên hô bản cung sao sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ đại nhân vật cũng là tại cuối cùng g i sân đi long nguyệt nhi nhét miệm đánh r bản cung tại i người nói bậy. Tốt. Sở Thiên Nhi Điện n Hành nhẹ nhàng bao quát Long Nguyệt nhi eo nhỏ nhắn, công bậy. bao Tốt. quát Sở chúa h eo chúng ta lúc trước ta đ thương nghị tiếp tường tận nghị chiến xuống long ư ợ c A. Tại l nguyệt nhi không tình nguyện có chút d y rủa cảm xúc phía dưới mang theo trúc vấn thiên b ọ n người cùng nhau đi về phía long thủ thành chủ xoáy trong phủ một lát sau thu thập xong chủ xoáy trong phủ đám người ngồi ngay ngắn sở thiên hành ở một bên hưởng thụ lấy từ tuyết tam nữ phục thị trúc vấn thiên đang tinh tế ngăm nghĩa chủ xoáy trong phủ địa đồ nô sáu không tệ cái này long thủ thành quân coi giữ trốn được vội vàng lưu lại những bản đồ này thế nhưng là tình báo vô cùng trọng yêu a ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử hạ thần cho là chúng ta bây giờ có thể thừa thắng sông lên thẳng đến mà hoành thành cái này hoành thành không phải là hiểm địa cũng không bao nhiêu quân phòng long thủ thành những quân coi giữ này đại bại mà chạy liền chủ xoáy đều bị chúng ta bắt giữ r ắ n mất đầu phía dưới vội vàng trốn đến mà hoành thành tất nhiên cũng khó có thể thở nổi chúng ta đều có thể tiến quân sở thiên hành quét các tướng lĩnh một mắt các ngươi cũng xem các ngươi nói một chút thái độ các tướng lĩnh nao n a o linh mệnh đứng dậy nhìn kỹ vừa nhìn vừa thảo luận phúc chốc các tướng lĩnh đều là biểu thị đồng ý trúc vấn thiên ý nghĩ ân sáu s ở thiên hành chậm rãi đứng dậy tại tử t u y ế t chúng nữ cùng đi phía dưới nhìn k h chủ xoáy trong phủ mấy tấm địa đồ nhạc thanh khai khẩu không tệ chính xác có thể thẳng đến mà hoành thành bất quá sáu nhưng có biện pháp trực tiếp đem cái này long thủ thành thoát đi quân coi giữ toàn bộ lưu lại mà gỡ xuống cái này hoành thành sau đó tiếp xuống chiến lược con đường các ngươi có thể nghĩ tốt cái này sáu chúc vấn thiên bọn người nhao nhao khe giật mình s ở thiên hành nhạc thanh khai khẩu tiếp xuống tiến công không đội bên này tin tức chuyển đến thiên long đế quốc đế đô thiên long đế quốc làm ra phản ứng nhanh nhất cũng muốn không sai biệt lắm một tháng thời gian mà thiên long đế quốc đem tin tức này truyền đạt đến hoàng tượng đế quốc cùng không cách đế quốc đến chân chính có chỗ uy hiếp động tác nhanh nhất còn muốn kể tới nguyệt thời gian các ngươi cho bản công tử thương nghị thật kỹ lưỡng mau chóng cho bản công tử một cái cao nhất tiến công chiến lược cái này hoành thành cũng không phải là bắt buộc bài lấy chi thành t r ú c vấn tiên cùng một các tướng lĩnh nhìn nhau một cái nghị luận s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trước mặt địa đồ mấu chốt nhất một điểm vẫn là thiên long đế quốc bắc vực bên kia sáu chỉ cần bên kia thuận lợi ở nơi này thiên long đế quốc bên t r o n liền có thể muốn làm gì thì làm mười hai rời xa long thủ thành bên ngoài vội vàng thoát đi đại quân một đường chạy gấp quân tâm kinh hoàng bây giờ dẫn quân là vương tướng quân cùng một đám tướng lĩnh vương tướng quân một đám tướng lãnh đều là sắc mặt thâm trầm ngưng trọng một cái tướng lĩnh ách thanh khai khẩu vương tướng quân như thế nào cho phải long thủ thành thất thủ m ụ c nguyên soái bị bắt chúng ta lần này thế nhưng là đại bại thua thiệt ra sáu kế tiếp cái này điên cùng long đế quốc đại quân tất nhiên là tiến quân thần tốc cái này thiên mệnh công tử sáu thật không phải là nhân vật đơn giản a chúng ta cũng l u n ý ba trăm bốn mươi chín thứ ba trăm bốn mươi chín trường đường tấn công ba bốn tám đường tấn công vương tướng quân nặng thanh khai khẩu đ ư n g hốt hoàng chúng ta lần này chẳng qua là ăn thiệt thòi tại đối phương tới linh mạch cảnh cường giả ừ nếu không phải cái k i a luyện cầm tiên tử tham gia long thủ thành sao lại dễ dàng thất thủ cái này thiên mệnh công tử lại coi là cái gì mặc dù chúng ta lần này đại đại thất bại nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền thật sự bại vì nhất thời thắng lợi dễ dàng nhường linh mạch cảnh cường giả rời đi đế đô mới là chân chính ngu xuẩn chỉ cần chúng ta dây dưa thật tốt đế quốc phái tới linh mạch cảnh cường giả trợ giút bọn hắn tất nhiên sẽ hối hận thậm chí có có thể liền như vậy dị quốc mà long thủ thành một trận chiến chính là bọn họ xỉ đục các tướng lĩnh nao nhau gật đầu đồng ý một tướng lĩnh trần trờ mở miệng bất quá có một nghi vân sáu bọn hắn chi kia đại quân l à như thế nào vòng tới chúng ta long thủ thành phía sau nếu không phải nhánh đại quân này tập kích sáu chúng ta long thủ thành trong thời gian ngắn cũng không khả năng bị cầm xuống a sáu các tướng lĩnh không khỏi trầm mặc vương tướng quân nhữ mày mở miệng có thể như thế lạng yên không tiếng động tập kích đến long thủ thành sau đó khả năng lớn nhất chính là phía bắc long nha quan bị bọn hắn công hãm bọn hắn lại lấy đánh đêm tập kích bạch dối hấp dẫn lực chú ý của chúng ta phương đạt tới bực này hiệu quả Long nhà quan bị công hám? Làm sao coi nào nhà quan công Muốn công hám nơi đó cũng không dễ dàng. Hơn nữa, coi như bị công hám, cũng không khả năng không có chút nào tin truyền hám? thể? hám hám, khả chút Hử! ra bị bị có có tức đó dễ vương tướng quân hử lạnh một tiếng bản tướng quân sớm đã nghe thấy long nha quan bởi vì quanh năm không chiến sự sớm đã quân kỷ lời nhác thêm nữa long nha quan đối với ngoại địch bản thân liền như là gần gà một dạng tồn tại cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người nguyện ý tốn sức đi tiến công cho nên coi như long nha quan thất thủ cũng không đủ là lạ hơn nữa cũng chỉ có long nha quan thất thủ đối phương mới có khả năng vô thanh vô tức lặn xuống nơi đây mấu chốt nhất một điểm vẫn có linh mạch cảnh cường giả tham gia nếu không có huyện cầm tiên tử đến đây coi như bị bọn hắn trước sau gia công muốn cầm xuống long thủ thành bọn hắn cũng phải thương v o n g thảm trọng đến lúc đó còn nghĩ tiếp tục tiến công chúng ta thiên long đế quốc đó là si nhân m ộ t tưởng tướng linh sắc mặt trầm xuống nếu là long nha quan trước tiên thất thủ cái này lần long thủ thành thất bại liền hoàn toàn không phải chúng ta sai trái không tệ vương tướng quân cười lạnh bản tướng tất yếu thật tốt tham gia long nha quan những cái kêu quân coi giữ một bản chúng ta nhanh chóng địa hình thành a đến lúc đó phải thật tốt bố trí phòng vệ Coi n sáu long, long, long thủ thành chủ xoáy trong phủ đám người thương nghị rất lâu t h ú c vấn thiên trịnh trọng mở miệng thiên mệnh công tử cái này địa hình thành chính xác cũng không phải là bắt buộc bài lấy chi thành chúng ta thương nghị rất lâu tìm được một đầu thích hợp hơn đường tấn công chính là từ mặt phía nam vòng qua địa hình thành trước tiên gỡ xuống huyện minh thành như thế liền có khả năng đạt tới thiên mệnh công tử ngươi lời nói đem chạy trốn tới địa hình thành thiên long đế quốc đại quân toàn bộ cầm xuống Nô、6. Sở thứ i ê n hành do dự, trước t không không yếu sáu nguyễn minh thành sau đó chính là vậy giống quan cái này liên quan tạp địa thế hiểm trở trình độ gần với long nhạc quan muốn công phá sợ là cần hao phí một chút thời gian nếu chúng ta không thể đem thiên long đế quốc những bại quân này đánh tan hoàn toàn bị bọn hắn dán tại phía sau đôi và chậm chạp không thể công phá v ả y rồng quan chờ thiên long đế quốc triệt để tỉnh lại p h ả i ra t r ợ giúp thời điểm tình cảnh của chúng ta sợ là sẽ phải có chút nguy hiểm Ừ. Sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng, một Trúc thiên trần trở, hạ thần ngờ tới 6. Ánh mắt nhìn về phía triệu thịnh、quân. triệu tướng quân mặc dù có thể vòng tới long thủ thành, hành nhàn chỉ không Không chuyện. hơi hạ Ánh nhìn phía coi cái dòng quan, cần vấn ngờ quân, quân vòng long là là mặc gì. có vậy về quá quá dù a sở thiên hành cười liêu tiếu không tệ triệu tướng quân đúng là tòng long hàm giang xuất quân tới t r ú c vấn tiên h liễu nhiên gật đầu một cái không biết cái này long nha quan phòng giữ như thế nào triệu tướng quân có thể công phá long nha quan phải chăng cũng có biện pháp công phá vải rồng quan ta tin tưởng triệu tướng quân công phá long nha quan tất nhiên không phải là bình thường thủ đoạn công phá mặc dù long nha quan phòng giữ hẳn là sẽ tương đối tan giã nhưng muốn lạng yên không tiếng động công phá hẳn không phải là dễ dàng có thể làm được bây giờ chúng ta đánh vào thiên long đế quốc cảnh nội tin tức tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến vải rồng quan đều là vải rồng đóng phòng bị chắc chắn hơn xa long nha quan nếu không thể cố gắng đột phá vẫn tương đối phiền thoái nô sáu s ở thiên hành lắc đầu trúc nguyên x o á i bản công tử biết được ngươi cố kỵ cái gì bản công tử có thể ở đây nói rõ muốn công phá cái này vậy dòng quan không có quá lớn khó khăn từ tiên tử mỹ nhân cùng triệu tướng quân xuất lĩnh ba vạn tinh nhuệ lại thêm năm vạn tướng sĩ đủ để tiến quân thần tốc cái này sáu trúc vấn tiên nao nao thiên mệnh công tử ý của ngươi là sáu lộ ra một tia kinh ngạc thiên mệnh công tử ngươi chuẩn bị chỉ dùng những binh lực này thẳng đến thiên long đế quốc đế đô còn dư lại binh lực lưu lại hậu phương vì tiến quân chủ lực quét sạch hậu h o ạ hơn g nữa sáu thiên long đế quốc còn có hai vị linh mạch cảnh mặc dù huyện cầm tiên tử đã là linh mạch cảnh đình phong hẳn có chống lại thiên long đế quốc hai vị linh mạch cảnh cường giả thực lực nhưng nơi này chính là thiên long đế quốc nội bộ có địa lợi ưu thế cùng khổng lồ hơn viện quân sáu sợ thiên hành khoát tay áo t r ú c nguyên soái yên tâm đi ngươi suy tính những vấn đề này bản công tử cũng đã cân nhắc qua mang những binh lực này đã đủ rồi bản công tử lưu lại một đại bộ phận đại quân ở hậu phương không chỉ có là vì quét sạch hậu hoạn còn cần các ngươi tạo thế cùng đi đầu chiếm lĩnh thiên long đế quốc phía nam trọng yếu q u a n hải cái gì tạo thế phía nam trọng yếu q u a n hải t r ú c vấn tiên không khỏi ngây người có chút phản ứng không kịp các tướng lĩnh đều có chút mơ hồ chúc vấn tiên nghi hoặc mở miệng tạo thế tạo cái gì thế còn có thiên mệnh công tử ngươi là nói chúng ta lưu lại hạ thần cũng muốn lưu lại sao sợ thiên hành c i nhạt không tệ t r ú c nguyên x o á i người muốn lưu lại đến nội t ạ n thế chính là đem điên cùng long đế quốc cùng thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc đạt tới hòa bình liên thủ hiệp nghị chuyển đi chuyện này phải nhanh một chút chuyển khắp toàn bộ thiên long đế quốc cũng là phá hủy thiên long đế quốc lòng quân trọng yếu nhất kích 350 thứ xuất xuất Trúc Tiên nhất Thánh tuyết chương chia sẻ xuất lực 3, 49 phần gánh xuất lực đám người nhau nhau kinh nhăn, Hổ phong lực lực ngạc. cùng Quốc, người Vấn Mi sẻ đầu đám đem Đế Thật sự tất yếu phải nhường hạ thần lưu lại sao trong lòng không tam l ò n g để cho ta lưu lại đây là không nghĩ tại đánh hạ thiên long đế quốc lúc để cho ta chiếm được quá nhiều công lao sao s ở thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt nhìn xem trúc vân thiên không thiếu tướng lĩnh t ự a h ồ nghĩ tới điều gì trong lòng dâng lên một k i a quái dị bầu không khí trở nên có chút cổ quái không biết sáu bạch linh vượng thanh nhâm êm á i vang lên thiên mệnh công tử vừa mới lời nói đi đầu chiếm lĩnh thiên long đế quốc phía nam trọng yếu quân hải phải chăng vì dự phòng thiên long đế quốc mời đến hoàng tượng đế quốc viện trợ đến lúc đó bóc chặt thiên long đế quốc phía nam trọng yếu quân hải coi như binh lực không đủ ngăn không được hoàng tượng đế quốc đại quân cũng có thể dây d ư a hoàng tượng đế quốc đại quân một đoạn thời gian t r ú c vấn tiên cùng người k h á c tướng lĩnh n h a o n h a o khẽ giật mình kinh ngạc nhìn hướng bạch linh phượng a một tiếng cười khẽ s ở thiên hành quét bạch linh phượng n h ấ t mắt không hổ là bản công tử vị h ô n thê phần này kiến giải chính xác so với người bình thường mạnh hơn nhiều t r ú c vấn tiên cùng người k h á c tướng lĩnh n h a o n h a o lộ ra một tia xấu hổ bạch linh phượng sắc mặt bình tĩnh không chút nào đem s ở thiên hành mà nói coi là chuyện to tát long nguyệt nhi nhất miệng xú ra hỏa linh p ư ợ n g tỉ tỉ lúc nào thành n g u y ê vị h ư n thê ngươi thật là có khuôn mặt nói ra sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không để ý tới t r ú c vấn thiên hơi trầm tư c h ầ n c h ơ mở miệng coi như thiên long đế quốc mời đến hoàng tượng đế quốc cứu viện hẳn là cũng sẽ không để cho chi có quá nhiều binh lực tiến vào thiên long đế quốc cảnh nội dù sao cũng là nhường nước khác đại quân tiến vào thiên long đế quốc cũng sẽ không không k ỵ đạn chỉ cần chúng ta bắt lại thiên long đế quốc muốn thu thập hoàng tượng đế quốc những viện binh này cũng sẽ không quá khó khăn phải không sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng t r ú c nguyên soái ngươi liền cho rằng hoàng tượng đế quốc liền sẽ thành thật như vậy sao nếu chúng ta thật công hãm thiên long đế quốc hoàng tượng đế quốc sẽ kiềm chế được sao t r ú c vấn tiên h trầm mặc thôi về điểm này chính xác không thể nào phản bác sáu hơi hơi vừa chắp tay hạ thần lĩnh mệnh chính là s ở thiên hành cười nhạt ánh mắt nhìn hướng bạch linh vượng tất nhiên tiểu nương bị ngươi như thế có kiến l í giải vậy ngươi cũng lưu lại hiệp trợ t r ú c nguyên soái a quyền đương làm gốc công tử chia sẻ ra một phần lực đám người nhao nhao khẽ giật mình t r ú c vấn tiên h sắc mặt cảm thấy khó xử bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại thiên mệnh công tử vậy mà nhường linh vượng lưu lại sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu như tiểu nương bị ngươi một người cảm thấy tịch mịch liền để h u ê n nhi lưu lại cùng ngươi làm bạn a bạch linh vượng lộ ra một tia kinh ngạ Thiên tử, mệnh công đ ân y y là Liêu ý gì? ê u h mắt hạnh nhẹ nháy, chúc ũ n g có c t thiên t không hiểu. Sở thiên hành nhìn về phía Sở về r ú vấn thiên trúc miên gật ư nương bị tham tường ngươi ơ i cái Liên tiểu với thiên nếu trọng định. cung năng lực của nàng cũng sẽ không、so、với các kém. Ơn. vấn yếu quyết là lực có của các Trúc gì g tham bị a kém. sẽ so đầu một cái cái này linh p h ư ợ n g tiểu cô nương năng lực rõ như ban ngày hạ thần minh bạch sáu s ở thiên hành gật đầu một cái như là đã làm tốt an bài chiến lược như vậy cũng gần như nên hành động a bây giờ chúc vấn thiên kinh ngạc cấp tốc gật đầu một cái chính xác binh quý thần tốc mau trong tại long thủ thành những đào binh kia không trước khi phản ứng lại đem h u y ễ n minh thành cầm xuống như thế liền có thể chiếm được tiên cơ mặt khác sáu lộ ra vẻ trần trờ tất nhiên thiên mệnh công tử ngươi dự định lấy tinh binh thẳng đến thiên long đế quốc đế đô đều có thể trực tiếp lấy giản binh xuất phát tiếp đó sáu chúng ta cái này lưu lại đại quân một bộ phận tạm trước tiên củng cố long thủ thành cái này căn cơ can đoan ổn định lương thảo cung ứng một bộ phận khác binh lực từ hạ thần xuất lĩnh tấn công về phía mã h u ỳ n thành đến lúc đó thiên mệnh công tử các ngươi đi vòng qua n u y ễ n minh thành nên làm như thế nào chắc hẳn cũng sẽ trong lòng hiểu rõ Nô sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem trúc vấn thiên cước bộ bước ra đi tới trúc vấn thiên trước mặt nhẹ nhàng v ỗ bà vai không có tàng tư quả nhiên không nhường bản công tử thất vọng trúc vấn thiên trong lòng hơi giật có chút xứng sở nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành mở miệng đã như vậy vậy thì vì công chúa điện hạ chuẩn bị b i n h chỉnh quân lên đường đi sáu rất nhanh sở thiên hành giữ long nguyệt nhi xuất l ĩ n h đại quân từ long thủ thành xuất phát trúc vấn tiên h ánh mắt phát tạp nhìn xem sở thiên hành xuất lãnh đại quân rời đi nhìn về phía một bên bạch linh phượng giữ liêu huyên hai vị cô nương bản nguyên xoái muốn xuất quân tiến công mã hoành thành các ngươi là gì dự định liêu huyên mắt hạnh nhẹ nháy nhìn xem bạch linh phượng bạch linh phượng nhẹ thanh khai khẩu tiến công mà hoành thành chắc hẳn chúc nguyên x o á i trong lòng đã có hoàn chỉnh phương châm linh phượng cùng huyên nhi tiểu mội sẽ không đi thêm ảnh hưởng trước tiên lưu lại long thủ thành cho các ngươi làm tốt hậu v i ệ n a chúc vấn thiên bình tĩnh đánh giá bạch linh phượng nhất sẽ tiểu nha đầu này sáu quả thật có tướng tài chi năng đợi một thời gian tất nhiên cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật khó trách sẽ bị thiên mệnh công tử vừa ý sáu gật đầu một cái hảo long thủ thành làm phiền linh p ư ợ n g cô nương ngươi quay người lại cất bước mà đi chúng quân nghe lệnh lập tức trình quân theo bản nguyên soái xuất phát một chi đại quân cấp tốc tụ tập hảo dần dần theo trúc vấn thiên xuất phát đưa mắt nhìn trúc vấn thiên đại quân rời đi linh vượng tỷ tỷ sáu liêu huyên nhẹ thanh khai khẩu chúng ta lưu tại nơi này có thể làm cái gì không bạch linh vượng chán nhẹ lay động huyên nhi tiểu muội ngươi không cần quá nhiều phiền não hết thảy ta có thể xử lý ân liêu huyên gật đầu huyên nhi tin tưởng linh vượng tỷ tỷ năng lực của ngươi dù sao thiếu ra đều tán thành ngươi bạch linh vượng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía phương xa lộ ra một tia trần trờ cùng phức tạp thiên mệnh công tử để chúng ta lưu lại sáu càng nhiều có phải là vì giám thị trúc nguyên soái sáu sáng có gì g n o à sớm sở thiên hành xuất lĩnh đại quân đang đội giữa đường tư triệu thịnh quân xuất lĩnh lấy đại quân tiến lên đại quân sau đó là huy phong bẩm bẩm chín câu kim loan giá sở thiên hành giữ long nguyệt nhi chúng nữ tất cả tại kim loan giá bên trong sở thiên hành hưởng thụ lấy công tôn tử tiên cùng tử tuyết hầu hạ long nguyệt nhi cùng đáy vượt quyển đàn nhẹ nhàng ôm nhau nhắm mắt nghỉ ngơi hơi nghiêng long nguyệt nhi chầm rãi mở ra hai con ngươi theo ngồi thẳng ánh mắt quét về phía một bên sở thiên hành lông mày nhẹ trao lại xú ra hòa sáu chúng ta bộ dạng này có phải là không tốt lắm hay không cái này đại quân còn chưa nghỉ ngơi thật tốt liên tiếp lấy s u ấ t binh chinh chiến đại gia hiện tại cũng còn tại l i ề u mạng gấp rút lên đường chúng ta lại tại ở đ â y sáu a sở thiên hành cười liêu thiếu tất nhiên bản công tử đã nói mang thân yêu công chúa điện hạ ngươi đi ra dạo chơi tự nhiên không có khả năng nhường công chúa điện hạ ngươi mệt nhọc không phải sao nhìn vẻ mặt khoan thai tự đắc sở thiên hành l o n g nguyệt nhi nhất miệng như thế nào bạn cung cảm giác càng giống là n g ư ơ i xuất hiện ở tới dạo chơi hưởng thụ một dạng ba trăm năm mươi mốt thứ ba trăm năm mươi mốt trường có thế nguyện quy hàm ba nam linh có thể nguyện quy hàm ai s ở thiên hành nhẹ nhàng thở dài thân yêu công chúa điện hạ lời ấy sai rồi ai chớ có nhìn bản công tử như thế ung dung tự tại trên thực chất bản công tử thế nhưng là tại thời thời khắc khắc tự hỏi an bài chiến lược hao tâm tổn sức lại tố lực công chúa điện hạ cũng không thể nhường biểu tượng mê hoặc l o n g nguyệt nhi mắt trận trắng lên thì người mới là lạ bạn cung lại càng không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của người mê hoặc mới đúng sợ thiên hành cưới khẽ có tin hay không là tùy công chúa điện hạ ngươi ngươi chỉ cần biết được đối với cái này chút tướng sĩ tới nói chúng ta như thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là chúng ta có thể hay không cho bọn hắn mang đến thắng lợi cuối cùng bọn hắn cần nhất là phần kia thắng lợi vui sướng mặt khác sáu đối đ ạ i chúng ta lấy xuống huyện minh thành bọn hắn có thể tự lấy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ dù sao cái này huyện minh thành thế nhưng là có thể chặt đứt đầu rồng thành những bại quân kia lui về con đường tốt h a long nguyệt nhi gật đầu một cái ngược lại như thế nào đều là ngươi quyết định hồi lâu sau triệu thịnh quân xuất lĩnh đại quân cấp tốc tấn công về phía huyện minh thành không ngờ đến điên c u ầ n long đế quốc đại quân sẽ như thế khoái công đến huyện minh thành vội vàng phía dưới cấp tốc bị hổ làng quân gỡ xuống toàn bộ quá trình cơ hồ không tốn sức chút nào đại quân vào ở huyện minh thành huyện minh thành bên trong lòng người bàng hoàng dân chúng tầm thường không một người dám đi ra ngoài tất cả đều trốn ở trong phòng ô m ở cùng một chỗ khẩn trương phát run cửa thành trên đường cái một đám huyện minh thành đầu hàng quân coi giữ cùng thành chủ thân hào thế lực tất cả đều tại điên quần long đế quốc đại, quốc đại quân áp chế phía dưới quỳ sát lấy đất triệu thịnh quân lạnh lùng đứng ở một bên Mở l công công công công công công công công sáu uy phong lẫm nhiên chín câu kim loan giá dần dần xuất hiện ở trong cửa thành đi tới huyện minh thành bên trong tại huyện minh thành thành chủ bọn người lo lắng bất an bên trong chín câu kim loan giá chậm rãi đi tới gần dừng lại triệu thịnh quân không người thi lễ bẩm công chúa điện hạ thiên mệnh công tử những người này là h u y ễ n minh thành thành chủ cùng h u y ễ n minh thành quyền quý thân hảo không biết m u ố n thế nào xử trí lạnh lùng đảo qua h u y ễ n minh thành thành chủ bọn người nhìn thấy công chúa điện hạ cùng thiên mệnh công tử các ngươi còn không mau mau hành lễ h u y ễ n minh thành thành chủ bọn người trong lòng nhảy một cái vội vàng mở miệng gặp qua công chúa điện hạ gặp qua thiên mệnh công tử kim loan giá không thấy mở cửa long nguyệt nhi thanh âm v a n g lên h u y ễ n minh thành thành chủ sáu h u y ễ n minh thành thành chủ vội vàng mở miệng t i ể u nhân ở long nguyệt nhi âm thanh bình thản tiến lên đáp lời n u y ễ n minh thành, thành chủ trầm mặt một hồi mở miệng đáp lại là phủ phục hướng về phía trước mấy bước không biết công chúa điện hạ có gì phân phó kim loan giá bên trong long nguyệt nhi nhìn liếu sợ thiên hành n h ấ c mắt nhạc thanh khai khẩu h u y ễ n minh thành thành chủ các ngươi có thể nguyện thực tỉnh quy hàng tại điên q u ồ n g long đế quốc h u y ễ n minh thành thành chủ túi đầu đáp lại tiểu nhân nguyện ý xuất lĩnh h u y ễ n minh thành con dân thực tỉnh quy hàng hảo long nguyệt nhi gật đầu một cái nguyện ý phải không tất nhiên thực tình quy hàng cái kêu các ngươi cần phải vì điên q u ồ n g long đế quốc thuận lợi gỡ xuống thiên long đế quốc gia tài xuất lực làm được sao n u y ễ n minh thành thành chủ gật đầu có gì phân phó công chúa điện hạ nhưng bằng phân phó sáu ân sáu l o n g nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu h u y ễ n minh thành bên trong tất cả tướng sĩ vệ biên tại bản cung dưới trướng tiếp đó h u y ễ n minh thành tất cả thần dân toàn lực vì ta quân cung ứng lương thảo h u y ễ n minh thành thành chủ mất tự nhiên mở miệng có thể sáu không đợi nói xong mặt khác sáu l o n g nguyệt nhi mở miệng h u y ễ n minh thành bên trong tất cả tụ khí cảnh trở lên võ giả ngoại trừ tất cả g i a gia chủ đều đều phải vệ biên cũng minh bạch cái gì n u y ễ n minh thành thành chủ sắc mặt cứng nở đây là muốn đem chúng ta n u y ễ n minh thành triệt để trói chặt triệt để phản quốc không cho mảy may lui một đám huyễn minh thành quyền quý thân hảo nhao nhao hơi biến sắc mặt như thế nào long nguyệt nhi âm thanh lạnh lẽo các ngươi không muốn huyễn minh thành thành chủ sắc mặt cứng ắ c công chúa điện hạ chuyện này x ấ u không đợi nói xong long nguyệt nhi n h ạ t thanh khai khẩu thử. bản cung đây là cho các ngươi biểu trung tâm cơ hội không sợ cùng các ngươi nói thiên long đế quốc quy hàng đã là chiều hướng phát triển có bản cung vị hôn phu tại thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc đã cùng chúng ta điên c ù n long đế quốc đã đặt thành liên thủ hiệp nghị vâng không bản cung sao lại dễ dàng xuất quân đến đây cái gì h u y ễ n minh thành thành chủ cùng một chúng quyền quý thân hào nhao n h a u sắc mặt đại biến đều là không thể tin được long nguyệt nhi lời nói ừ long nguyệt nhi cờ nhạt cho nên các ngươi chỗ trông chờ thiên long đế quốc đem chúng ta điên cuồng long đế quốc khu trục tỉnh cảnh bên trong đã là chuyện không có thể bây giờ cho các ngươi biểu trung tâm cơ hội cũng là cho các ngươi tại chúng ta điên cuồng long đế quốc khôi phục thiên long đế quốc cái này một nước hào thời điểm có thể để các ngươi tiếp tục bảo trì bây giờ h u y ễ n minh thành địa vị bằng không lần này thu phục thiên long đế quốc như vậy đa tỉnh có công tướng sĩ khoe thành tích ban thưởng phía dưới các ngươi cho là còn có thể bảo trì địa vị bây giờ sao hơn nữa cái này cũng là nghệ tình các ngươi vốn là cũng là thuộc về nguyên bản thiên long đế quốc thần dân phân thượng bản cung vương cho các ngươi cái này một cơ hội dù sao cái này chính là hoàng thất ở giữa đấu tranh các ngươi càng nhiều cũng là được những cái kêu hoàng thất phản tặc bóp méo làm phản sự thật ảnh hưởng bản cung cũng không muốn vô cùng tội cho các ngươi huyễn minh thành thành chủ bọn người sắc mặt liền biến trong lòng không ngừng do dự long nguyệt nhi không nhịn được m ở miệng bản cung thời gian có hạn lại không trả lời chắc chắn quyền đương các ngươi đã bỏ đi cơ hội lần này như vậy vì miễn đi hậu h o à sáu không chờ nói xong nguyễn minh thành thành chủ túi đầu thấp hơn công chúa điện hạ khoan dung độ lượng trạch tâm nhân hậu hạ thần nguyện hiệu trung thiên long đế quốc cùng điên cùng long đế quốc vốn là một nước nếu có thể khôi phục cường thịnh c h i quốc quả thật chuyện may mắn hạ thần nguyện toàn lực c ù n g hộ sáu rất tốt long nguyệt nhi khỏe môi dương lên cái k i a những người còn lại đâu gặp nguyễn minh thành thành chủ bảy tỏ trung thành nguyễn minh thành một đám quyền quý thân hảo n h a u n h a u tỏ thái độ đều là biểu thị nguyện ý phục tùng long nguyệt nhi an bài long nguyện nhi mừng rỡ trong lòng quả nhiên như xú ra hỏa lời nói lấy thiên long đế quốc danh nghĩa lại càng dễ để bọn hắn quy thuận đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét hướng sở thiên hành. sở thiên hành cười liêu tiếu thật yêu công chúa điện hạ nếu không có việc khác liền để triệu tướng quân mau chóng an bài đại quân chỉnh đốn a thật tốt chỉnh đốn một hồi kế tiếp nhưng còn có nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành ân long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán sở thiên hành mơ hồ âm thanh chuyên gia lệnh h u y ễ n minh thành thành chủ bọn người nhao n h a u sững sờ ngờ vực vô căn cứ h u y ễ n minh thành thành chủ trong lòng kinh ngạc thanh âm này phát ra giả chính là công chúa điện hạ vị hôn phu thiên mệnh công tử a nghe cái này thiên mệnh công tử mới là chủ sự a long nguyệt nhi nhặt thanh khai khẩu triệu tướng quân mang n u y ễ n minh thành thành chủ bọn hàn xuống an bài thật kỳ a là nô sáu sợ thiên hành mở miệng nhường huyết minh thành thành chủ bọn người liên danh phát một phong chiêu hàng tin đến vải giống quan huyết minh thành thành chủ bọn người nao nao h ngạc nhiên dần dần đều là sắc mặt biến huyết lên sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu nếu các ngươi có thể đem v ậ y d ò ố n g quan chiêu hàng chính là một cái công lớn nếu không thể cũng không chuyện q u y ân s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng như vô sự các ngươi liền theo triệu tướng quân lui ra đi bản công tử còn muốn đổi công chúa điện hạ ở nơi này h u y ễ n minh thành bên trong bốn phía thưởng thức một chút là đám người nhao nhao ứng thanh sáu không lâu sau đó một chi hơi chỉnh đốn tốt đại quân t ử h u y ễ n minh thành xuất phát thẳng đến m à hành thành hậu phương sáu n u y ễ n minh thành một trong lâm viên long nguyệt nhi tắm rửa một cái p i ê n quanh thân hiện ra kiệu mị mát mẽ động lòng người khí tức hai tay kéo tóc xanh sợ thiên, thiên hành nhất phó có chút hăng hái đánh giá long nguyệt nhi tốt đẹp chính là tư thái mỉm cười mở miệng ân chỉ có cầm x u ố n g v ả y rồng quan mới có thể tiếp tục động tác kế tiếp đối với sợ thiên hành thân sắc long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên nhếch miệng cái này vạy rồng quan phải bao lâu mới có thể gỡ xuống sợ thiên hành cười liêu tiếu nhiều nhất mấy ngày a dù sao cái này vạy rồng quan quân coi giữ cũng không nhiều mà mà hình thành đám kia bại binh đường lui cũng bị ngăn cản cho dù có hiểm có thể thủ cũng không cách nào tại bản công tử trong tay chống lại a năm long nguyệt nhi lông mày c a o lên cái k i a sáu mà hành thành những bại quân kia kết quả sẽ như thế nào cũng sẽ bị chúng ta thu phục sao s ở thiên hành l ắ t đầu không nhất định chỉ có thể nói có một khả năng này a long nguyệt nhi gật đầu một cái gỡ xuống v ả y rồng quan sau đó đâu liền có thể thuận lợi cầm xuống thiên long đế quốc sao s ở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu không kém bao nhiêu đâu v ả y rồng quan vừa vỡ thiên long đế quốc trong thời gian ngắn tất phải triệt để lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái xú gia hỏa ngươi thật có thể cam đoan sao bây giờ thiên long đế quốc bên trong thế nhưng là còn có hai vị linh mạch cảnh cường giả sáu ánh mắt nhìn về phía một bên đ ấ y v ừ a t biển đàn chỉ dựa vào tiên tử tà tà không phải là chuyện d ễ à sợ thiên hành cười liêu tiếu yên tâm đi đầy đủ công chúa điện hạ ngươi phải tin tưởng tiên tử mỹ nhân năng lực ừ long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng bạn cũng tự nhiên tin tưởng tiên tử tà tà chính là sợ xú g i a hỏa ngươi đem nắm không cho phép tôi h sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không để ý tới sáu không lâu sau đó mà hành thành bên trong thiên long đế quốc một đám đại quân người đi thành khoảng không ân chúc vấn, vấn tiên gật đầu một cái hẳn là nhận được viễn minh thành bị bắt xuống tin tức quả quyết hướng bắc bên cạnh rút lui triệu thịnh quân gật đầu xem ra coi như mục nguyên soái bị chúng ta bắt giữ chi này bại quân bên trong vẫn còn có chút người tài ba a t h ú c vấn tiên người liêu tiếu cũng bất quá là lính tôm tướng của thôi mặc dù để bọn hắn bỏ chạy nhưng bản nguyên soái cũng là để bọn hắn tổn thất nặng nề nếu bọn họ không thể cấp tốc chạy về thiên long đế quốc đế đô hội sư cũng là khó thành khí hậu triệu thịnh quân gật đầu một cái như thế rất tốt vậy chúng ta liền có thể yên tâm tấn công về phía thiên long đế quốc đế đô đến nỗi phía n a m sáu làm p h i ề n trúc nguyên soái ngươi hơi hơi ô n quyền trúc nguyên soái ngươi c ứ yên tâm đi thiên mệnh công tử an bài tuyệt đối là có đạo lý riêng cùng bất luận cái gì lợi ích không quan hệ trúc vấn tiên nhìn triệu thịnh quân một hồi liền ô n quyền yên tâm bản nguyên soái minh bạch tuyệt sẽ không để các ngươi có nỗi lo về sau triệu thịnh quân gật đầu cái kêu mặt tướng liền như vậy trở về cáo tử thỉnh t r ú c vấn tiên một tay đón đưa sáu mà hình thành phía bắc núi rừng bên trong một chi đại quân chật vật trọng đi về phía trước vương tướng quân gương mặt đầy bụi đất ẩn có vẻ phẫn nộ đáng chết cái này điên cùng long đế quốc đại quân thực sự là quá giảo hòa rồi vậy mà muốn trực tiếp đem chúng ta n u ố t vào một cái tướng lĩnh một mặt hai tháng tri sắc hai sáu lần này là chân chính đại bại thua thiệt sau này coi như có khả năng đem điên cùng long đế quốc đại quân đổi ra cảnh nội chúng ta cũng là tổn thương nguyên khí nặng nghề vương tướng quân sắc mặt âm trầm thở phào chúng ta mau chóng n h ế u trở về đế đô a kết quả chưa chắc sẽ như tưởng tượng bên trong như vậy bi thảm sáu sáu vậy dòng quan chủ tướng trong phủ một đám tướng lanh vây tụ một lao tướng lĩnh sắc mặt biến h u y ễ n nhìn xem trong tay thư tín lao tướng lĩnh vậy dòng quan chủ tướng hoa tướng quân một tướng lĩnh sắc mặt nặng nề mở miệng t h ư ớ n g quân lần này h u y ễ n minh thành lại truyền tới tin tức gì có phải hay không đã luân hãm hoa tướng quân sắc mặt ngưng trọn gật đầu một cái là n u y ễ n minh thành đã luân hãm mặt khác sáu hơi trần trờ phong thư này là ảo minh thành thành chủ bọn người liên danh truyền tới chiêu hàng tin các ngươi cũng xem một chút đi chiều hàng tin các tướng lĩnh nào h nhào kinh ngạc hoa tướng quân tiện tay đem thư tín đưa ra đại ý chính là điên cuồng long đế quốc ở thiên mệnh công tử dưới sự giúp đỡ đã cùng thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc đã đạt thành liên thủ hiệp nghị lần này xuất binh thiên long đế quốc thế tất yếu khôi phục sáu đã từng cường thịnh thiên long đế quốc hy vọng chúng ta có thể chọn minh chủ mạc sĩ các tướng lĩnh nhìn xem trong thư nội dung đều là một mặt kinh nghi sắc mặt liên biến đã cùng thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc đã đạt thành liên thủ hiệp nghị nếu là như vậy vậy chuyện này thực sự là không thể coi thường a t h i ê ngay mệnh n c ô đồn cái này thiên mệnh công tử đã cùng điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ tới trước hắn xuất thủ tương trợ điên cùng long đế quốc cũng là không khó tưởng tượng sự tình khó trách điên cùng long đế quốc lần này thế công hung mánh như vậy không có dấu hiệu nào liền đã công chúng ta vạy giống nước sáu c h sáu lần này thật là lớn thế c h ỗ s u thế sao sáu một đ á m t ư ớ n g lanh nghị luận ở m ý hoa t ư ớ n g quân nhìn chăm chăm c á c t ư ớ n g l ĩ n h nghị luận trên mặt nhìn không ra biểu tình gì c á c t ư ớ n g l ĩ n h nghị luận t h ậ t lâu phương dừng lại theo tất cả nhìn về phía hoa t ư ớ n g quân không khí lâm vào t r ầ m m ặ c hoa t ư ớ n g quân nhìn chăm c h ú c á c t ư ớ n g l ĩ n h các n g ư ơ i sáu đối với cái này ý tưởng thế nào c á c t ư ớ n g l ĩ n h không d á m ứ n g t h a n h trên mặt đều có chân trời lấp l ó e chi sắc hoa tương quân chấm g i i mờ miệng chu vị như cái này điên quân lòng đê quốc đại quân công tới chúng ta có thể chống đỡ được không cắt tương linh lẫn nhau nhìn xem nhất thời không người lên tiếng nô、no. hoa tướng quân m i đầu nhất nhan như thế nào cũng không hiểu sao ba trăm năm mươi ba thứ ba trăm năm mươi ba chương v ả y rồng quan hàng ba năm hai v ả y rồng quan hàng các tướng lĩnh n h a o n h a o lắc đầu không chống lại được a làm sao có thể chống lại nổi chúng ta ở đây cũng không phải cái gì tinh nhuệ tướng sĩ tất cả tinh nhuệ tướng sĩ cơ hồ đều đi đầu rồng thành chỉ bằng chúng ta v ả y rồng quan bây giờ những thứ này yếu binh lao tướng làm sao có thể chống lại nổi đ i ề n cùng lòng đế quốc những cái k i a hộ làng chi sư đúng vậy a chỉ bằng chúng ta có thể chống đỡ hai ngày cũng đã là giỏi sáu hoa tướng quân mở miệng không chống lại được sao sáu cái kia chư vị nhưng có gì ngăn địch thượng sách các tướng lĩnh nao h nhào trầm mặc hoa tướng quân c h ầ m rãi hít vào một hơi cũng không nghĩ ra sao một tướng lĩnh mở miệng cái này còn có thể có ngăn địch kế s xe ga l i ê n mục nguyên soái đều bị bọn hắn dễ dàng bắt giữ chúng ta như thế nào cùng bọn hắn đối kháng hoa tướng quân nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn coi như không đối kháng được cuối cùng phải đối mặt chẳng lẽ ở đây ngồi chờ chết sao nên biết được một khi cái này vải dòng quân bị bọn hắn công phá hậu quả khó mà lường được tướng lĩnh túi đầu đáp lại liền nhìn trước mắt tới cái này vải dòng quân vô luận như thế nào cũng sẽ bị công phá vâng nhìn là sớm hai ngày vẫn là trễ hai ngày thôi sáu hoa tướng q u â n hiếp đôi mắt một cái ngươi đây là muốn từ bỏ c h ố n g lại sao không dám tướng lĩnh vội vàng đ g ắ t lại trần trờ mở miệng muốn thế nào ứng đ ố i sáu mặt tướng nhưng bằng tướng quân phân phó chính là hoa tướng q u â n ánh mắt nhìn về phía tướng lãnh còn lại tướng lãnh còn lại nhao nhao cúi đầu phụ h o ạ n hoa tướng q u â n chậm rãi nhắm hai mắt lại không lâu sau đó vậy dòng quan tin tức chuyên r a nguyện ý quy hàng sáu huyện minh thành nội a một tiếng cười khẽ sợ thiên hành cười nhạt xem ra hết thẻ so trong dự đoán thuận lợi nhiều lắm long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái cái này v ả y rồng quan vậy mà thật sự cứ như vậy quy hàng sáu thực sự là ngoài ý m u ố n sáu triệu thịnh quân n h ạ t thanh khai khẩu cái này v ả y rồng quan thủ tướng vốn là một chút hạng ư ờ i vô danh tại như thế không thể nào chống cự dưới tình huống thuận theo thế cục quy hàng cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng hợp lại cước bộ bước ra đi thôi tiếp quản cái này v ả y rồng quan sau đó thiên long đế quốc trên cơ bản cũng là đại thế đã mất không lâu sau đó điên cùng long đế quốc đại quân chậm rãi đi tới vạy rồng t r ư c quan vạy rồng đóng cửa thành mở rộng Vậy dòng quan một sáu sợ thiên hành mấy người ngồi chín câu kim loan giá chậm rãi tiến nhập vạy d i n g quan đoạt lấy vạy d i n g quan điên cùng long đế quốc đại quân xua quân trực chỉ thiên long đế quốc đế đô không thể tan tác thế không thể đỡ khí thế liên tục công thành nội t r ạ điên cùng long đế quốc sắp thu phục thiên long đế quốc tin tức theo cấp tốc làn tràn khuyết trường g a sở thiên hành giữ long nguyệt nhi tại điên cùng long đế quốc trong quân uy vọng liên tục tăng lên trong mơ hồ triệt để lấn át trúc vật tiên chiến h ỏ a lan tràn liên tục tin chiến thắng truyền về điên cùng long đế quốc bên trong càng là một mảnh phân c h ấ n long quan hoàng long nhàn cực kỳ vui mừng trong ánh mắt là một mảnh thịnh thế phủ xuống k i a sáng sáu thiên long đế quốc đế đô trong hoàng cung thiên long đế quốc quốc quân long vô rời một mặt âm chầm ngồi ở trong đại điện một đám đại thần đều là một mặt khói mủ long vô rời nặng thanh khai khẩu điên cùng long đế quốc thực sự là thật to gan cũng dám toàn diện tiến công chúng ta thiên long đế quốc một lao thần đi ra vậy hạ giờ này k h ắ c này chúng ta thiên long đế quốc ứng cho mạnh mẽ hữu lực phản kích nhường điên cùng long đế quốc hối hận này không khôn ngoan cử chỉ long vô rời gật đầu đây là tất nhiên sự tình bây giờ cục diện này các n g ư i nhưng có gì thượng sách một đại thần mở miệng vậy hạ cái này điên cùng long đế quốc đem vị kia trong tin đồn huyện cầm tiên tử phải tới nhiều cô ném một chú ý vị hạ thần cho là chúng ta nên cho toàn lực phản kích đem cái kia huyện cầm tiên tử vĩnh viễn lưu lại thiên long đế quốc cái này huyện cầm tiên tử thế nhưng là điên cùng long đế quốc trẻ tuổi nhất linh mạch cảnh cường giả cũng là khó gặp vũ đạo thiên mới như làm nàng cùng tới trước một đám điên cùng long đế quốc tinh nhuệ đều vẫn lạc tại thiên long đế quốc điên cùng long đế quốc tất nhiên cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề long vô rời n h ư mày cái này huyện cầm tiết tử nghe đồn đã là linh mạch cảnh đ ỉ n h phong cường giả muốn đem nàng cầm xuống không phải là chuyện dễ đại thần nhạc thanh khai khẩu nàng tuy là linh mạch cảnh đ ỉ n h phong cường giả nhưng dù sao cũng chỉ là một vị linh mạch cảnh đ ỉ n h phong mà chúng ta thiên long đế quốc bên trong thế nhưng là có hai vị linh mạch cảnh đ ì n n g mà chúng t h ê m địa lợi ưu thế chống lại thậm chí cầm xuống nàng cũng không phải là chuyện không có thể long vô rời c h ă chờ nhường đế đô hai vị linh mạch cảnh đều đi tới nên bị sao như thế mặc dù có thể tốt nhất ngăn cản được điên cuồng long đế quốc thế công nhưng ít nhiều có chút mạo hiểm đại thần lắc đầu nếu không điều động hai vị linh mạch cảnh cùng nhau đi tới vậy thì thật sự có chút mạo hiểm bây giờ điên cuồng long đế quốc đại quân khí thế như hồng một đường hát vang hơn nữa còn không ngừng giải lời đồn nói điên cuồng long đế quốc đã cùng thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc đạt tới liên thủ hiệp nghị như thế dưới tình huống ta thiên long đế quốc bên trong đã là một mảnh khí thế đê mê nếu lại không dành cho điên cuồng long đế quốc đại quân một cái đón đầu thống kích muốn vãn hồi cục diện nhưng là khó khăn trọng trọng long vô rời gật đầu một cái không phải không có lý bất quá châm s á u chính là bởi vì có chút lo lắng cái này điên cùng long đế quốc tản ra lời đồn không thể không có chỗ đề phòng vậy hạ đại thần nặng thanh khai khẩu bực này lời đồn sao có thể tin tưởng cái này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc làm sao có thể sẽ đáp ứng cùng điên cùng long đế quốc liên thủ nhường điên cùng long đế quốc trắng trận tiến công chúng ta thiên long đế quốc nếu là tin chúng ta liền thật sự nguy hiểm điên cùng long đế quốc tản quy tắc này lời đồn thuần túy là nghĩ mê hoặc chúng ta tiếp đó thừa dịp tất cả mọi người đều không phản ứng lại thời điểm lấy thế xét đánh không kịp bưng t a i đem chúng ta trực tiếp cầm xuống đến lúc đó lại phản ứng cũng quá trễ vậy hạ mời xem bọn hắn lần này tiến công hết thầy đều là chủ tính đã lâu tập kích long nhạc quan đường vòng đầu d n g thành trước sau giác công ra tập đầu d n g thành hết thầy đều là phong q u y ể n tàn v â n chi thế cấp tốc chiếm hết tiến cơ chiếm hết ưu thế chúng ta nếu không lại phản ứng vậy thì thật là lớn thế đã qua hơn nữa nếu bọn họ tản lời đồn thật sự vậy chúng ta còn cần chống tự sao cũng có thể trực tiếp đầu hàng ba một thanh em vang lên long vô rời trọng trọng vô nắm tay hừ lạnh lùng một tiếng nói đến long nha quan chấm liền trong lòng chính là một cơn l ử a giận nếu không phải long nha quan thủ thanh bất lợi lại như thế nào sẽ bị điên cùng long đế quốc nhân cơ hội mà vào đại thần sắc mặt lạnh lùng chính xác sớm đã nghe phong thanh long nha quan biên phòng l ư ử i nhát nhiều năm nghĩ không ra liền bị công hãm vậy mà cũng là một chút tin tức sẽ đến được đến chuyển ra hạ thần cho là hẳn là đem cái này long nha quan thủ tướng toàn bộ xét nhà gian đe long vô rời chấm rãi hít vào một hơi chuẩn t u t bây giờ chấm chỉ muốn trưng cầu chư vị h i k h a n ý kiến phải chăng nên phái phái hai vị linh mạch cảnh đi tới ngăn chặn diện địch lao thần mở miệng lao thần cho rằng có thể đi bây giờ bực này cục diện chỉ có mau trong t h ắ n g hồi khí thế mới có thể ách chế cái này điên cuồng long đế quốc đại quân thế đối với thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc chúng ta căn bản không cần lo nghĩ bọn hắn so với chúng ta lại càng không nguyện nhìn thấy điên cuồng long đế quốc thu phục chúng ta thiên long đế quốc ba trăm năm mươi b ố thứ ba trăm năm mươi bốn c ư ơ n g càng ngày càng tuần ba năm ba càng ngày càng tuần còn lại đại thần nhao n h a u phụ họa long không rời nhữ mày suy tư phúc chốc chậm rãi gật đầu ta vậy thì như thế đi điều động hai tên linh mạch cảnh đi tới chỉ mong có thể mau chóng đánh bại điên c ồ n g long đế quốc lao thần mở miệng bệ hạ mặt khác chúng ta còn muốn mau chóng đem điên c ồ n g long đế quốc điều động đại quân tới công tin tức chuyển cho xung quanh tứ quốc phân biệt hướng thánh hổ đế quốc cùng hoàng tượng đế quốc cầu viện để bọn hắn điều động có k h ô n g chế trong phạm vi viện binh tới trong thời gian ngắn mặc kệ chúng ta có thể hay không đánh lui điên c ồ n g long đế quốc chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian chờ tin tức truyền đạt thánh hổ đế quốc cùng hoàng tượng đế quốc phái tới vệ binh tuyết phong đế quốc giữ không cách đế quốc binh phát cùng long đế quốc thế cục liền có thể triệt để nghị chuyển ân long không rời gật đầu một cái bây giờ lập tức phái người đem tin tức chuyển cho thánh hổ đế quốc cùng hoàng tượng đế quốc để bọn hắn lại đem tin tức chuyển đạt tại tuyết phong đế quốc giữ không cách đế quốc ca không lâu sau đó thiên long đế quốc đế đô bên ngoài gần m ộ ư ơ i vạn đại quân tập kết từ hai tên linh mạch cảnh cường giả dẫn theo t r ù n g t r ù n g điệp điệp xuất t r i n h m ộ ư ơ i hai đêm thiên long đế quốc bắc vực thành bắc vực thành thiên long đế quốc phía bắc cùng thánh hổ đế quốc duy nhất giáp giới chi thành thanh nội đại bộ phận tướng sĩ tất cả tiến vào nghỉ ngơi thời khắc d a n h một tiếng bạo hưởng cửa thành bị kích phá nội thành bên trong tiếng la rết văng lên Chúng、tướng sĩ còn đến không kịp phản ứng một chi hung mánh đại quân cấp tốc dết vào long chiếu nguyên xuất lĩnh hai vạn tinh nhuệ từ bắc vực thành cơ hồ không có chút nào bố trí phòng vệ lương bụng chỗ dết vào điên cuồng chém giết b á c vực thành tại một mảnh kinh hoàng hỗn loạn không biết làm sao bên trong dần dần bị l o n g chiếu nguyên cầm xuống b á c vực thành cấp tốc bị phong tỏa trên tường thành ánh lửa lấp l õ có chút lánh liệt ánh lửa chiếu dọi tại long chiếu nguyên trên mặt một đám tướng lãnh bị một mực bục chặt áp quỷ gối long chiếu nguyên trước mặt quỳ trên mặt đất cầm đầu tướng lĩnh bắc vực thành thống lĩnh bắc vực thành thống lĩnh một mặt kinh nghi bất lại dám đánh lén chúng ta b ắ c vực thành ừ long chiếu nguyên lạnh lùng nhìn xem b ắ c vực thành thống lĩnh lao phu chính là thánh hổ đế quốc đệ nhất cờ giả kể từ hôm nay điên cùng long đế quốc phía bắc mười hai thành đem thuộc về chúng ta thánh hổ đế quốc cái gì b ắ c vực thành thống lĩnh kinh hãi các ngươi là thánh hổ đế quốc làm sao có thể thánh hổ đế quốc không phải cùng chúng ta thiên long đế quốc có hiệp nghị sao các ngươi sao có thể vi phạm hiệp nghị hơn nữa các ngươi là như thế nào từ chúng ta bắt vực thành phần lương công vào cái này căn bản không có thể ừ long chiếu nguyên mặt coi thường những chuyện này ngươi không cần biết được bây giờ chỉ cần biết được bắc vực thành đã là thuộc về chúng ta thánh hổ đế quốc liền có thể hiện tại các ngươi có hai con đường lựa chọn một là quy thuận hai là tử vong ngươi bắc vực thành thống lĩnh kinh ngạc nhìn xem long chiếu nguyên tướng l ã n h còn lại gương mặt không biết làm sao long chiếu nguyên lệnh thanh khai khẩu các ngươi cố gắng suy xét ta người tới đem bọn h ắ n ân xuống đi tất cả đầu hàng thiên long đế quốc tướng sĩ nếu có người phản kháng giết chết bất l u ậ t tội là một đám điên cùng long đế quốc binh sĩ cấp tốc đem bắc vực thành một đám thủ tướng mang theo xuống long chiếu nguyên ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phía nam đã thuận lợi bắt lại bắc vực thành kế tiếp thì nhìn thiên mệnh công tử ngươi nói cầu v i ệ n tin lúc nào đến mười hai thiên long đế quốc di quý thành bên trong trên đường cái đều là điên cùng long đế quốc tướng sĩ tuần tra một trong lâm viên sở thiên hành nằm nghiêng tại công tôn t ử tiên tốt đẹp chính là đầu gỗ ý trên đùi nhẹ nhàng trong tay vung vây chén rượu rượu này càng ngày càng thuần long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên x ú ra hỏa đây không phải mới vừa bắt tới rượu sao làm sao lại càng ngày càng thuần đầu góc ngươi có vấn đề a a sở thiên hành cười liêu tiếu rơi xuống bản công tử trong tay rượu này tự nhiên sẽ không đồng dạng long nguyệt nhiết miệng thực sự là tự luyến sở thiên hành vi cười như thế nào t h â n yêu công chúa điện hạ bản công tử bây giờ để cho ngươi vạn người kính ngưỡng t hơi tự luyến m ộ t hai không được sao long nguyệt nhi giật mình quay đầu qua thử đây còn không phải là bản cung m ị lực hơn người cùng xú gia hỏa ngươi có quan hệ gì a sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu công chúa điện hạ ngươi ra mặt này còn cần hay không thử long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng xú gia hỏa ngươi còn không biết xấu hổ nói bản cung bây giờ mặc dù là vạn người kính ngưỡng nhưng ngươi cái này xú gia hỏa nhưng là ngàn vạn người kính ngưỡng danh tiếng đều bị ngươi cái này xú gia hỏa đoạt hết cảm giác giống như là bản cung chiếm ngươi qua một dạng n g ư ơ i cái này x ú ố g i a hỏa là c ố ý a cái này sao x ấ u s ở thiên hành núi v a i uống một hớp rượu trong chén m ỉ m c ư ờ i mở miệng không có cách nào a bản công tử cũng đã tận lực điệu thấp thay vào đó tràng diện k h ô n g chế không nổi chỉ có thể nói công chúa điện hạ ngươi còn chưa đủ chấn được tràng diện a thiên tay nhường tử tuyết đem rượu r ó t đầy ngươi long nguyệt nhi hai tay ôm một cái ngực h ử thực sự là không biết xấu hổ kế tiếp bản cung muốn đích thân tọa trấn chỉ huy chiến sự bố trí chiến lược phớt một tiếng a một tiếng kinh hô sở thiên hành phương đưa vào trong nhật rượu nhịn không được phun tới phun ra long nguyệt nhi một thân long nguyệt nhi vội vàng lau sạch lấy quần áo mắt hạnh t r ừ n g một cái sở thiên hành xú ra hỏa ngươi đây là ý gì khu khu sở thiên hành ho khan hai tiếng xin lỗi thân yêu công chúa điện hạ không cẩn thận nhất thời kích động công chúa điện hạ ngươi vừa mới nói cái gì một mặt vẻ cổ quái ngươi muốn đích thân tỏa c h ấ n chỉ huy chiến sự bố trí chiến lược như thế nào long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái không được sao nghĩ không ra cái này thiên long đế quốc yếu như vậy liền cùng gà đất cho sành một dạng bị chúng ta đổi tới đánh bản cung muốn đối phó bọn hắn quả thực là dư s à i cái nào cần ngươi cái này thối hôn đản ở một bên cơ tay mua chân ách sáu sợ thiên hành cảm thấy đau đầu công chúa điện hạ đ ừ n g đùa đoạn thời gian này chiến sự thuận lợi bất quá là chúng ta chiếm danh tiếng thiên long đế quốc chưa phản ứng lại thôi bây giờ này thời gian cũng không xê xích gì nhiều rất nhanh thiên long đế quốc liền sẽ khởi xướng chân chính phản kích công chúa điện hạ ngươi cũng không thể làm loạn a đến lúc đó thất bại trong c ă n tấc có thể gặp phiền t o á i phải không long nguyệt nhi h ầ nghi bây giờ thiên long đế quốc còn có thể khởi xướng như thế nào phản kích không phải trong nháy mắt bị bại chính là quỳ xuống đầu hàng không có chút nào sĩ、si、khí có thể nói có gì phải sợ nô sáu s ở thiên hành lất đầu công chúa điện hạ n g ư ơ i n ê n biết được thiên long đế quốc còn có hạch tâm quân đội không ra cùng hai tên linh mạch cảnh cường giả kế tiếp cũng không biết thiên long đế quốc là chuẩn bị nhường hai tên linh mạch cảnh cường giả đến đây vẫn là một cái long nguyệt nhi lông mày nhăn lại a sáu chính là thiên long đế quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng đúng không chỉ cần đem đạo phòng tuyến này đánh tan cái tia thiên long đế quốc liền xem như hoàn toàn ngã xuống a chúng ta như thế, thế. đoán chừng hai tên linh mạch cảnh cường giả đều sẽ tới a ánh mắt nhìn về phía đ ấ y v ừ a q u i ể n đ à n dù sao tiên tử tả tả thực lực bọn hắn không thể không tiên kỵ sáu ba trăm năm mươi lăm thứ ba trăm năm mươi lăm chương một món lễ lớn ba năm bốn mươi mốt phần đại lễ sở thiên hành cờ ư nhạt tiên kỵ là tốt nhất rồi hai tên linh mạch cảnh cường giả tất cả đến cái kia hết thể đều dễ làm ạch long nguyệt nhi ngạc nhiên hai tên linh mạch cảnh cường giả tất cả đến hết thể đều dễ làm xú giang hỏa ngươi đây là ý gì chẳng lẽ hai tên linh mạch cảnh đều tới ngươi có năm chắc đem bọn hắn cầm xuống s ở thiên hành cười liêu tiếu như hai tên linh mạch cảnh cường giả tất cả tới gỡ xuống thiên long đế quốc bất quá như lấy đồ trong túi thôi cái này sáu long nguyệt nhi không hiểu nếu là chỉ một cái từng cái đánh tan không phải càng làm dễ sao s ở thiên hành lắc đầu không nên hỏi nhiều tóm lại hết thẻ giao cho bản công tử bố trí công chúa điện hạ ngươi đừng làm loạn liền có thể long nguyệt nhi nhấc miệng có chút không vui s ở thiên hành mở miệng như công chúa điện hạ ngươi thật muốn xuất tận danh tiếng sáu khoe miệng dâng lên bản công tử có thể tại gỡ xuống thiên long đế quốc sau đó trợ công chúa điện hạ ngươi leo lên thiên long đế quốc h à n vị để cho ngươi nếm thử một làm nữ đế tư vị long nguyệt nhi nao nao đ ấ y vừa quyển cầm tâm bên trong nhảy một cái kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành long nguyệt nhi vội vàng mở miệng x ú ra hỏa đừng tại đây nói hiệu nói vượn g ngươi đây là muốn b ả n cung nhu chiều xoắn v ị sao a sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười chỉ cần công chúa điện hạ ngươi vui vẻ chơi đùa cũng không sao ai chẳng phải chỉ là một cái hoàng vị sao tốt long nguyệt nhi vội vàng che sở thiên hành miệng x ú ra hỏa đừng tại đây nói bậy nói bạn bạn cung biết ngươi đối bạn cung tốt trái tim nhỏ có chút kinh hoàng nảy loạn đồng thời có từng tia ấm áp sở thiên hành nhẹ nhàng vặn bung ra long nguyệt nhi tay nhỏ thân yêu công chúa điện hạ biết được bản công tử đối tốt với ngươi liền tốt đ ấ y vừa q u ẹ n đàn có chút kiên kỵ nhìn xem sở thiên hành cái này thiên mệnh công tử thực sự là cái gì cũng dám chơi a sáu may mắn nguyệt nhi mặc dù có chút tùy hứng nhưng còn tính là biết chuyện vâng không kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi một ư ơ i hai theo điên cùng long đế quốc đại quân một đường hát vang tiến mạnh dần dần ép về phía thiên long đế quốc đế đô chinh chiến đến nửa đường đi tới long nguyên thành toàn bộ điên cùng long đế quốc đại quân đình chỉ cấp tiến bên ngoài thành một chi tinh n u y ệ n quân nhìn chằm chằm hai tên khí vũ hiên ngang lão giả đứng tại đại quân phía trước hai tên lão giả trước mắt thiên long đế quốc người mạnh nhất thiên long đế quốc hoàng thất hoàng thổ long quản lệ thiên long đế quốc thủ hộ giả mực dập chính là thiên long đế quốc tối cường c h i sư đổi tới long nguyên thành một đám điên cùng long đế quốc tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch trên tường thành sở thiên hành mang theo tử tuyết chúng nữ đến triệu thịnh quân cung kính mở miệng thiên mệnh công tử công chúa điện hạ cái này thiên long đế quốc mạnh nhất đại quân tinh nhuệ đến quan phía trước hai vị tiên lão giả khí thế hẳn là thiên long đế quốc hai vị linh mạch cảnh c ư ờ giả Long Nguyệt Nhi s ắ c m ặ t ngưng trọng n h ì n b ê n ngoài t hành đại q u â nhàn đây c í n h l t h i ê l o nhạc g đế quốc t i n nhuệ binh này đường vung sành Khi thế theo、so、cho với cái này dọc theo đường đi, sĩ sao. so đất dọc gà đổi m n hơn nhiều. h、so、với So h ú n gật ta, cũng là không thua thiên nhạt bao cũng không nhiêu. Ấn. Sở thiên hành nhàn g là Sở đầu nhẹ nhàng quan sát đến bên ngoài thành thiên long đế quốc đại quân ánh mắt bình thản giờ này k h ắ c này chắc hẳn thiên long đế quốc cầu việt tin cũng gần như muốn chuyển đến bắc vực thành a sáu đáy v ừ a q u y ệ n đàn đứng ở một bên không nói một lời ánh mắt rơi vào hai tên láo giả long quản lệnh cùng mực dập c h i n thân sợ thiên hành ánh mắt hơi quét triệu thịnh quân một mắt tất nhiên hai vị này tới trước sáu không đợi nói xong triệu thịnh quân gật đầu một cái m ặ tướng t đã sắp xếp xong xuôi sở thiên hành khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt an bài cái gì long nguyệt nhi nghi hoặc sở thiên hành vi cười mở miệng an bài tốt tiến đưa thiên long đế quốc một món lễ lớn một món lễ lớn long nguyệt nhi một mặt hầu nghi cũng là không thể nói sao sở thiên hành cười nhạt cũng không phải không thể bất quá bây giờ nhiều người nhiều miệng thân yêu công chúa điện hạ nếu muốn biết được hôm nay tới bản công tử trong phòng bản công tử sẽ làm đưa lỗ thai nói rõ người long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ lên khẽ gắt một tiếng phi đồ lưu manh bên ngoài thành một đạo âm thanh vang dội vang lên long quản lệnh nặng thanh khai khẩu kẻ xâm lấn thế nhưng là điên c u ồ n g l o n g đế quốc đại quân trên thân hùng hồn khí thế c u ồ n c u ộ n mà ra linh mạch cảnh cựu trọng c h i cảnh đáy vừa quyển đàn lông mày nhẹ trao lại linh mạch cảnh cựu trọng sáu long nguyệt nhi nhìn đ ấ y vừa quyển đàn một mắt sắc mặt có chút ngưng trọng lại là linh mạch cảnh cựu trọng vậy không quản một vị khát thực lực như thế nào hai tên liên thủ đối với tiên tử tả tả cũng là không nhỏ áp lực sáu môi son m ấ máy nhẹ nhàng mở ra muốn mở miệm đáp lại sở thiên hành khoát tay á o thân yêu công chúa điện hạ giao cho bản công tử a long nguyệt nhi giật mình nhẹ nhàng gật đầu ân x u g ra hỏa cũng không thể để bọn hắn hùng ã sở thiên hành cười một tiếng hướng về phía bên ngoài thành đại quân nhặt thanh khai khẩu không tệ chúng ta điên cùng long đế quốc đại quân đến đây thu phục tiên long đế quốc các ngươi là quy thuận xuống sao côn g vọng một tiếng quát lớn mực dập trên thân linh mạch cảnh thất trọng khí tức phun trào ngươi cái này chưa dứt sữa sáu long quản lệnh k h á t tay á o ngăn lại mực dập lời nói đáy vừa q u ể n đàn khuôn mặt cười lộ ra một tia t r ầ n trọng linh mạch cảnh thất trọng sáu nếu thật chính diện cùng bọn hắn giao thủ e rằng khó mà ứng đối sáu long nguyệt nhi cảm nhận được đ ấ y vượt huyện đ á n áp lực trong lòng có chút lo nghĩ xem ra sáu tiếp xuống một trận chiến cũng không dễ dàng long quản lệnh n h ạ t thanh khai khẩu các hạ hẳn là trong tin đồn thiên mệnh công tử a lao phu thiên long đế quốc hoàng thất long quản lệ s ở thiên hành cười liêu tiếu a nguyên lai là thiên long đế quốc hoàng thất lao g i ả a như thế nào nhìn thấy bản công tử không đập mấy cái khấu đầu sao người long quản lệnh nằm đâm nằm chặt sắc mặt tâm trầm thiên mệnh công tử ngươi thật muốn khó xử chúng ta thiên long đế quốc sao lấy thân phận của ngươi địa vị thích hợp sao a s ở thiên hành m i đầu nhất chọn bản công tử như thế nào làm khó dễ các ngươi cho đến trước mắt bản công tử không xuất thủ qua a bản công tử nhân cũng không xuất thủ qua a từ đầu đến cuối đem các ngươi đánh cho t a n tác cũng là điên cùng lòng đế quốc anh dũng tướng s ì a cùng bản công tử dĩ nốt chư vị điên cùng lòng đế quốc dũng sĩ các ngươi nói có đúng không ngươi long quản lệnh hai mắt mở to chưa kịp mở miệng từng đợt tiêu não sụp sôi phần chân âm thanh văng lên thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử sáu điên cùng long đế quốc một bảy tướng sĩ nhao nhao cùng têu lên hô to lên thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ hơi hơi tao động long quản lệnh sắc mặt khó xử thiên mệnh công tử một tiếng quát lớn nếu không phải ngươi cái này điên cùng long đế quốc đại quân có tài đức gì đánh t i ế n chúng ta thiên long đế quốc cảnh nội lại làm sao có thể có đảm lượng trắng trận tiến công chúng ta thiên long đế quốc phải không s ở thiên hành núi vai bản công tử thật đúng là không biết được bản công tử chẳng qua là cùng đi thân yêu công chúa điện hạ đến đây dạo chơi thôi điên cùng long đế quốc đại quân như thế dũng mãnh ứng cũng giữ công chủ điện phía dưới anh minh quyết sách thoát không được quan hệ a ba trăm năm mươi sáu thứ ba trăm năm mươi sáu chương cứ tới a ba năm năm cứ tới a một đám điên c n g lòng đế quốc tường sĩ kêu lên công chúa điện hạ công chúa điện hạ công chúa điện hạ công chúa điện hạ công chúa điện hạ công chúa điện hạ c sáu long nguyệt nhi khỏe môi nổi lên một tia đường cong một mặt vui sướng long quản lệnh sắc mặt tâm trầm thử lệnh thanh khai khẩu thiên mệnh công tử xem ra ngươi là quyết tâm muốn làm khó chúng ta thiên lòng đế quốc cũng được các ngươi những thứ này siêu cấp tâm môn ỉ thế hiếp người cũng không phải lần một lần hay chúng ta thiên long đế quốc đón lấy chính là chỉ mong thiên mệnh công tử ngươi có thể nhớ kỹ trước ngươi hứa hẹn chớ có để cho ngươi sau l ư n g thế lực đ ú n g tay a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười lao giả ngươi là tới diễn chê cười sao vừa nói bản công tử ý thế hết người một bên nhường bản công tử nhớ kỹ hứa hẹn không để sau l ư n g thế lực đ ú n g tay như thế trước sau mâu thuẫn lời nói ngươi cái này lão không xấu hổ cũng có khuôn mặt nói ra khó trách các ngươi thiên long đế quốc không chịu được như thế nhất kích điên cùng long đế quốc đại quân n g o nhào phá lên cười ngươi long q ả n lệnh cấp tốc đỏ lên lạnh lên một tiếng hử t h i ê n mệnh công tử ngươi không phải ủy vào thân phận chúng ta không dám đưa ngươi như thế nào cho nên ngươi mới dám không cố kỵ gì lãnh binh đến đây nếu không như vậy thật sự cho rằng có thể đánh tiến chúng ta thiên long đế quốc sao bất quá các ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi lão phu hy vọng thiên mệnh công tử ngươi tại liên lụy điên cuồng lòng đế quốc sau khi xảy ra chuyện cũng không nên thẹn quá hóa giận lại giận lây sang chúng ta thiên long đế quốc s ở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm đi cái gọi là có chơi có chịu bản công tử có khả năng các ngươi cứ tới a chớ ở nơi đó dài dòng hảo long quản lệnh nhàn nhạt một tiếng vậy thì đi ra nhất quyết thắng bại a trong lòng suy nghĩ nếu là đánh bại cái này điên cùng long đế quốc đại quân đem thiên mệnh công tử bắt giữ sau đó nên xử trí như thế nào là hào sáu s ở thiên hành mở miệng muốn nhất quyết thắng bại các ngươi tới chính là người sáu long quản lệnh mi đầu nhất nhăn các ngươi không ra nhất quyết thắng bại s ở thiên hành một cười chúng ta vì sao muốn ra ngoài a long quản lệnh cười l ạ n h các ngươi không phải tuyên bố muốn thu phục chúng ta thiên long đế quốc sao đây là sợ sợ thiên hành lắc đầu chúng ta điên cùng long đế quốc đại quân một đường buôn bà luân phiên chinh chiến sớm đã có chút mọi mệnh không chịu nổi các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức mà đến chúng ta tự nhiên là phải nuôi hảo trạng thái mới ra khỏi thành cùng các ngươi nhất quyết thắng bại a các ngươi nếu như chờ không bằng đều có thể đến đây tiến công long nguyệt nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nguyên lai xú ra hỏa không có ý định trực tiếp cùng bọn hắn giao phong vậy cũng tốt nơi đây có hiểm có thể thủ hơn nữa thủ thành phòng bị cũng là phong phú ứng phó hẳn là coi như nhẹ nhõm a sáu long quản lệnh lông mày cao chặt dưỡng tốt trạng thái lại cho ta nhóm một trận chiến xem ra cái này thiên mệnh công tử có thể một đường lãnh binh giết tới nơi đây chính xác không phải hạng người lô m ạ sáu thiên long đế quốc đại quân trầm mặc không động tĩnh sợ thiên hành vi cười mở miệng nếu là lao g i ả các ngươi không dám tới phạm không bằng sớm làm trở về nghỉ một lát đối đ ạ i chúng ta dưỡng tốt trạng thái tự sẽ tới cửa một hồi ngược lại sáu ngữ khí đều là chế nạo h trào phúng các ngươi thiên long đế quốc bất thức đổi phế b ả n công tử dọc theo đường đi cũng là kiến thức sẽ không d ễ o cợt các ngươi điên cùng long đế quốc đại quân nhao nhao cười to trào phúng đứng lên một đám thiên long đế quốc tinh nhuệ cấp tốc bạo động nhịn không được mắng to đứng lên trang diện cấp tốc hỗn loạn long quản lệnh sắc mặt khó xử một bên mặc dập nổi giận mở miệng tiểu tặc đừng quá mức không coi ai ra gì thật sự cho rằng chúng ta thiên long đế quốc dễ bắt nạt a s ở thiên hành cười nhạt chẳng lẽ bản công tử nói sai rồi sao đoạn đường này t r i n h chiến các ngươi thiên long đế quốc biểu hiện chính xác chẳng ra sao cả a liền bản công tử thân yêu công chúa điện hạ đều cảm thấy cái này t r i n h chiến vô vị không khiêu chiến a người mặt dập tức g i ậ n đến mặt đen nhìn về phía long quản lệnh lão bệ hạ thiên công a bằng không bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta thiên long đế quốc không người long quản lệnh có chút chăn trở bọn hắn căn cứ thành mã phòng thủ chúng ta cường công bất lợi sáu cảm nhận được mặc dập cùng một t r ú n g tướng sĩ、si、cảm xúc l ô ngày m không khỏi hơi nhữu thôi liền cường công thử xem a thử xem bọn hắn bây giờ hư thực sáu vung tay lên t h i ê n quân sáu thiên công ra lệnh một tiếng một hồi tiếng la rết vang lên thiên long đế quốc tiền quân trùng trùng được điệp khi thế bừng bừng tấn công về phía long nguyên thành trên tường thành long nguyệt nhi thần sắc hơi bẩm bọn hắn tới sáu s ở thiên hành khỏe miệng cười lạnh trung bi là kìm nén không được trong lòng khẩu khí kia sao theo hướng một bên triệu thịnh quân sử cái ánh mắt triệu thịnh quân hiểu ý gật đầu lớn tiếng hét lớn toàn quân toàn lực phòng thủ để bọn hắn có đến mà không có về điên cùng long đế quốc tướng sĩ sĩ khí dâng cao đáp lại ngắn ngủi phút chốc chiến hỏa dấy lên thiên long đế quốc tiền quân cấp tốc công t r ư ớ c tường thành trên tường thành điên cùng long đế quốc quân coi giữ linh hỏa dầu linh hỏa mũi tên linh hỏa lưới không khách khí kêu gọi đi thống hào âm thanh nao nhao, nhao vang lên thiên long đế quốc tiền quân xông đến dưới thành trên tường thành cự thạch đập loạn rơi xuống thực lực thấp kém thiên long đế quốc tướng sĩ n a o n a o bị n ệ n phải nội thường kêu trên theo một đám điên cùng long đế quốc tướng sĩ từ cửa thành quân ra cùng chật vật công phụ cận thiên long đế quốc tướng sĩ chấm giết trên tường thành đủ loại thủ thành vật không ngừng nhìn về phía thiên long đế quốc hậu phương trợ giúp mà đến thiên long đế quốc đại quân trong lúc nhất thời chiến h ỏ a liên t i ê n tiếng c h é m g i ế t tiếng đ e o thảm thiết không ngừng long quản lệnh cùng mặc dập đứng tại cách đó không xa ngưng thị tình hình chiến đấu thật lâu mặc dập những mày cái này điên cùng long đế quốc đại quân chuẩn bị phong phú chúng ta những thứ này phổ thông tướng s i cường công chính xác ăn thiệt thòi a lão bệ hạ vẫn là chúng ta tự mình động thủ đem cái kết thành phòng công phá a không phải vậy đánh lâu bất lợi long quản lệnh gắt gao nhìn chăm chu trên tường thành đáy v ư ợ quyền đản không nói một lời trên tường thành đ ấ y vực q u y ể n đàn ánh mắt nhàn nhạt rơi vào l o n g quản lệnh cùng mặc dập trên thân sở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười nhìn xem chiến cuộc l o n g nguyệt nhi trên gương mặt xinh đẹp thần s á c hơi nhẹ nhõm mặc dập ngữ khí hơi chầm xuống lao bệ hạ l o n g quản lệnh chầm mặc phúc chốc c h ầ m rãi mở miệng cái tiêu b i n cầm tiền tử đang chờ chúng ta sáu tùy tiện tiến lên vẫn là ăn thiệt thòi sáu mặc dập mi đầu nhất nhăn hai chúng ta tên linh mạch cảnh lão bệ hạ ngươi linh mạch cảnh tự trọng ta linh mạch cảnh thất trọng liên thủ còn sợ cái này khu khu một cái linh mạch cảnh tội cùng tiểu nha đầu nha đầu này cũng liền đạt đến linh mạch cảnh đỉnh phong không lâu thôi lắng hai chúng ta trực tiếp nhảy lên tường thành cầm bọn hắn chủ tướng giết bọn hắn trở tay không kịp bọn hắn nát hẳn đại quân đại loạn phá thành bất quá là chốc lát công pháp long quản lệnh lắc đầu không chiến cuộc hỗn loạn như thế nếu là tùy tiện đi lên chúng ta bất kỳ người nào bị bọn họ thủ thành vật ảnh hưởng một chút sáu lúc nào cũng có thể bị tiên tử thừa cơ trọng thương sáu đây chính là linh mạch cảnh đình phong sáu thực lực so với chúng ta bất kỳ người nào đều mạnh nhiều lắm cùng cảnh giới so chiêu hơi không cẩn thận cũng đã phân thắng bại húng chi còn là đối mặt thực lực này so với chúng ta mạnh hơn nhiều linh mạch cảnh đình phong cái này huyện cầm tiên tử chỉ cần trọng thương chúng ta một người trong đó còn lại một người sẽ không đủ gây cho sợ hãi ba trăm năm mươi bảy thứ ba trăm năm mươi bảy chương long nguyên chi chiến ba năm sáu long nguyên chi chiến mặc dập nhũ mày nếu thật như thế cái kia chính s á p phiền p h ứ c sáu cái này điên cùng long đế quốc đại quân thật không nờ g rào hoạt n quản lệnh kinh h không, cái này thiên mệnh công tử như thế n bằng này công g không cái chín chính cái lại mười này tử thủ nào toán. là là ra. phần vất mặc dập sắc mặt nghiêm trọng nhưng cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp tha chẳng qua là nhường tướng sĩ không duyên cớ mất mặt thôi lão b ệ hạ sáu như vậy đi người ta một người công một người h i hộ t u ầ n tự tấn công tường thành như thế nào ân long quản lệnh nghi hoặc mặc dập mở miệng từ ta trước tiên nhảy lên tường thành người ở đây phía sau để phòng h i ệ hộ chính là chằm chằm ổn cái tiêu huyện cầm tiên tử đ ộ n g t ĩ n h như huyện cầm tiên tử ra tay với ta người tùy thời m à động nô sáu long quản lệnh hơi trầm lầm gật đầu một cái có thể thử một lần sáu mặc dập cước bộ bước ra vậy cứ như thế quyết định đi long quản lệnh theo mặc dập chậm rãi tới gần long nguyên thành tường thành đáy vừa quyển đàn hai con ngươi h i p lại s ở thiên hành sắc mặt đ ạ m nhiên cái kế hai cái lao giả muốn tìm chuyện chuẩn bị kỹ càng triệu thịnh quân gật đầu minh bạch long quản lệnh cùng mặc dập một trước một sau chậm ổn từng bước một đi tới tường thành bên ngoài cách đó không xa khí thế cường hãn làm cho thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ đều là cảm nhận được cảm giác áp bách mặc dập đi tới tường thành ba mươi ngoài trượng đứng vững chậm rãi nhìn chăm chú trên tường thành đáy vừa quyển đàn đáy vừa quyển đàn ngưng thần nhìn xem mặc dập long quản lệnh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đáy vừa quyển đàn mặc dập khỏe mắt chậm rãi nhìn về phía tường thành một bên khác đáy vừa quyển đàn ánh mắt hơi quét long quản lệnh một mắt s ở thiên hành bình thản nhìn xem trước mặt chiến cuộc long nguyệt nhi lộ ra một tia khẩn trương theo một tiếng quát nhẹ mặc dập trên thân linh nguyên p h u n g trào cấp tốc hướng trên tường thành gọt lên phóng nhất thanh c h ầ m hát triệu thịnh quân vung tay lên trên tường thành một b ầ y tướng sĩ n h a u hướng mặc dập bắn ra thủ thành khí cụ linh hòa dầu linh hòa tiễn linh hòa lưới trở không chút khách khí hướng nhảy lên mặc dập gọi lan mặc dập một tiếng quát lớn cường hãn khí kình theo đấm ra một q u y ề n cấp tốc tương nên diện đánh tới thủ thành khí cụ đánh tan nắm đấm chưa thu hồi một đợt khác thủ thành khí cụ liên tiếp hướng mặc dập gọi mặc dập mi đầu n h ấ t nhăn một q u y ề n khác muốn đ v a h ra cơ hội đ ấ y vừa q u y ề n đàn nắm chặt q u y ề n khí thế cường hãn tràn ra mặc dập cấp tốc phát giác được nguy cơ trong lòng hơi giật vội vàng thu tay lại đề phòng long quản lệnh híp đôi mắt một cái hai chân hơi hơi vật kình thiên giật xoáy linh quyển một tiếng quắc nhẹ đáy vừa quyển đàn núi chân một vật kình tung người nhảy ra khí kình bay về một quyển một mực khóa chặt mặc dợp long nguyệt nhi hơi hơi kinh ngạc thiên giật xoáy linh、quyển. tử i t tà tạ đã nắm giữ x ú r a hỏa sáng tác đi ra ngoài vũ kỹ phát giác được khác biệt nhanh chóng khí tức mặc dập trong lòng nhảy một cái nguy hiểm không để ý ở trước mặt bao phủ mà đến thủ thành khí cụ thể nội linh nguyên cấp tốc thôi động đến c ự c hạn chớ có làm càn long quản lệnh trợ t quát một tiếng tung người v ọ t lên cấp tốc đón lấy đáy vừa quyền đàn phốc phốc phốc liên tiếp v ă n g dội thủ thành khí cụ nhao nhao đập vào mặc dập trên thân mặc dập trên thân linh nguyên hộ thể tuy không quá lớn quá nhiều ngại nhiên năng lực hành động cùng năng lực phản ứng chờ đều là chịu ảnh hưởng đáy vừa q u y n đàn trước mắt đã tới khí kình kịch liệt quay về một q u y ề n mãnh liệt mà ra mặc dập sắc mặt kịch biến vội vàng hai tay quanh ngăn cản q u a y một thanh â m v a n g lên đáy vừa q u y ề n đàn một q u y ề n r ắ n rán chắc chắc đánh vào mặc dập trên thân đau hừ một tiếng khí kình thấu thể mà vào mặc dập thể nội khí huyết c u ầ n c u ộ n cực nhanh bay ngược rơi xuống mặt đất nạp mạng đi một tiếng q u á t lớn long quản lệnh theo đuổi theo một quyền đánh phía đáy vừa q u y ề n đàn đáy vừa q u y ề n đàn ngọc quyền hóa trưởng cấp tốc nên ra vội vàng tan ra long quản lệnh một quyền long quản lệnh một quyền khác liên tiếp công ra đáy vừa quyển đàn một trưởng khác vội vàng nên ra long quản lệnh khoái quyền liên tục quanh ra đáy vừa q u y ể n đàn liên tục ngăn cản phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang hai người trên không trung liên tục so chiêu cấp tốc rơi xuống đất rơi xuống đất thời khắc đáy vừa q u y ể n đàn dần dần chiếm t h ư ợ n g phong đem long quản lệnh một mực gáp chế lại long quản lệnh cảm thấy p h i sức khó mà chống đỡ thời khắc bị chật vật đánh xuống mặt đất mặc dập vội vàng đ i ề u thức cấp tốc tránh thoát vừa mới rơi vào trên người thủ thành khí cụ bước nhanh đuổi theo long quản lệnh bên cạnh thân một quyền tấn công về phía đáy vừa quyền đàn một trường đệ xuống long quản lệnh đáy vừa quyền đàn trong lòng hơi giật một trường khác cấp tốc cản hướng mặc dập đánh tới tri quyền o a n một thanh em vang lên khí kình đáy v ự c t quyển đàn một mực đón lấy mặc dập đánh tới tri quyền long quản lệnh cùng mặc dập l i ế n nhau đồng thời phát ra một tiếng quát lớn hai người đồng thời ra tay liên tục tấn công về phía đáy v ự c t quyển đàn đáy v ự c t quyển đàn cước bộ khẽ lùi lại song trưởng lần múa không ngừng ngăn cản long quản lệnh cùng mặc dập liên thủ trong lúc nhất thời dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang đáy v ự c t quyển đàn cùng long quản lệnh mặc dập liên tục giao thủ giao thủ cường hạn khí kình không ngừng khóe động mà ra ba tên linh mạch cảnh cường giả so chiêu tràn ra cường hạn khí tức làm cho bốn phía tướng sĩ nhào tránh lui đáy v ư ợ quyển cầm tâm bên trong á n bẩm may mắn vừa mới chiếm được tiên cơ làm cho bọn hắn một người trong đó bị thương khí tức chưa khôi phục lại bằng không sợ là khó mà chống lại bất quá sáu trong lòng cảm thấy áp lực như thế rằng co xuống thời gian lâu dài đợi bọn hắn dần dần khôi phục lại cũng là bất lợi sáu long quản lệnh cùng mặc dập thế công càng ngày càng nạ ổn đều là phát giác được đáy v ư ợ huyện đàn phí sức trên tường thành long nguyệt nhi lông mày nhẹ t r a o lại nhìn xem đáy v ư ợ huyện đàn cùng long quản lệnh mặc dập giao chiến lộ ra một tia lo lắng xú ra hòa sáu nhìn đối mặt điên cùng long đế quốc hai tên linh mạch cảnh cường giả liên thủ tiên tử tà tạ vẫn còn có chút áp lực、A6. a sáu a sợ thiên hành sắc mặt bình thản đương nhiên cái này thiên long đế quốc hoàng thất lao già cũng là cách linh mạch cảnh thất trọng không xa thăng thêm một cái linh mạch cảnh thất trọng liên thủ chỉ cần phối hợp hảo tự nhiên có thể áp chế được tiên tử mỹ nhân trẻ tuổi như vậy linh mạch cảnh đ n h núi long nguyệt nhi một mặt lo nghĩ vậy như thế nào là hảo nhìn tiên tử tà tạ giống như càng đánh càng bất lợi phái một số người đi lên giúp một chút tiên tử tà tạ sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu triệu tướng quân sáu triệu thịnh quân gật đầu minh mạch thiên mệnh công tử tử sĩ đều đã chuẩn bị ổ tỏa chỉ cần ra lệnh một tiếng tùy thời có thể liều l ĩ n h tiến lên trở ngại thiên long đế quốc hai vị linh mạch cảnh c ử a giả s ở thiên hành vung tay lên đi thôi sáu bắc vực thành nhất thừa khoái kỵ vội vã đuổi theo bắc vực thành chỗ cửa thành trên tường thành binh sĩ hét to người phương nào đến khoái kỵ bên trên là một gã tướng lĩnh tướng lĩnh lấy ra một khối lệnh bài nặng thanh khai khẩu nhanh mở cửa thành ta chính là đế đồ trung lang đem hiện hữu khẩn cấp thư tín cần lập tức chuyển cho thánh hổ đế quốc nhanh cho ta mở cửa thành duyên độ quân báo các người có mười cái mạng đều đảm đường không nổi khẩn cấp thư tín người chờ một chút trên tường thành binh sĩ nhìn nhau một cái lui xuống tướng lĩnh trên ngựa một mặt lo lắng trở đáng chết đám chó này đ ồ vật lê ma lê mề trong lúc này thành cửa thành có cái gì tốt quan chẳng lẽ còn có thể có người từ nội bộ tiến đánh cái này bắt vực thành không thành thực sự là vẽ rắn thêm chân ba trăm năm mươi tám thứ ba trăm năm mươi tám chương chặn lại thư tín ba năm bảy chặn lại thư tín chờ đợi phút chốc bắt vực thành cửa thành từ từ mở ra một c h i đội ngũ từ trong thành cấp tốc đi ra xếp hạng hai bên tướng lĩnh một mặt lãnh đạo nhìn lướt qua muốn mở miệm phát tiết một cố cường hãn khí tức từ trong cửa thành chuyển ra tướng linh trong lòng hơi giật vội vàng mở miệng long chiếu nguyên t ừ cửa thành chậm rãi đi ra tướng linh kinh ngạc nhìn xem long chiếu nguyên thật là mạnh u y áp lao giả này là người phương nào tựa hồ không phải bắc vực thành thống soái a sáu cũng là bắc vực thành thủ đem một sao long chiếu nguyên nhàn nhạt nhìn xem truyền tín tướng lĩnh tiểu tử nghe ngươi nói đ ế đô có khẩn cấp thư tín muốn chuyển cho thánh hổ đế quốc là sáu là sáu tướng lĩnh không khỏi gật đầu ứng thanh long chiếu nguyên dỗi tay ra lấy ra a ách tướng linh khẽ g ậ t mình vội vàng mở miệng việc quan hệ cơ mật thơ này kiện tiểu tướng nhất thiết phải tự mình truyền đạt thánh hổ đế quốc mong rằng vị lao tướng n à y quân chớ có ngăn cản long chiếu nguyên sắc mặt trầm xuống giao cho lão phu liền có thể lao phu chính là thánh hổ đế quốc thứ nhất tường giả cái gì tướng lĩnh một mặt kinh ngạc lao tướng quân sáu phía trước sáu tiền bối ngươi là thánh hổ đế quốc thứ nhất tường giả long chiếu nguyên nhàn nhạt nhìn xem tướng lĩnh không ra tướng lĩnh một mặt kinh nghi bất định ánh mắt quét bốn phía tướng sĩ một mắt trong lòng kinh nghi lão giả này là thánh hổ đế quốc thứ nhất tường giả hắn làm sao sẽ xuất hiện tại bắc vực thành hắn tới bắc vực thành làm cái gì long chiếu nguyên mi đầu nhất nhăn làm gì mà ra c ò n k h ô n g đem thư tín t Phía ư giao ra. r ớ chiếu Tiền bối 6. Tướng bồi n l khỏe m ệ n Nô. Long g giật giật, i ta c h nguyên híp đôi mắt một cái một tay khẽ vổ trên thân linh mạch cảnh khí tức theo tràn ra linh mạch cảnh tướng linh sắc mặt đại biến thực sự là thánh hổ đế quốc thứ nhất cường giả mảy may không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một cố cường đại hấp lực từ l o n g chiếu nguyên hư trào c h u y ể n tay tới cơ thể không tự chủ được bị giật xuống mã rơi vào l o n g chiếu nguyên trong tay sắc mặt kinh hãi phía trước sáu tiền bối người sáu lòng chiếu nguyên không để một chút để ý truyền tín tướng lĩnh một tay thăm dò vào hắn trong lực cấp tốc lấy ra một phong thơ theo đem truyền tín tương lĩnh ném ra một tiếng t h ấ p giọng hô truyền tín tương lĩnh chật vật rơi xuống mặt đất một mặt kinh ngạc nhìn xem l o n g chiếu nguyên tiền bối không thể x ấ u l o n g chiếu nguyên cấp tốc đem thư tín mở ra xem xét truyền tín tương lĩnh sắc mặt cứng n gắc thôi x ấ u thôi x ấ u ngược lại cũng là muốn chuyển hướng thánh hổ đế quốc bị cái này thánh hổ đế quốc thứ nhất cường giả nhìn cũng giống vậy bất quá sáu trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt vì cái gì ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp đâu lòng chiếu nguyên cấp tốc đem thư tín xem xong k h o miệu lộ ra một tia cười lạnh tiền bồi sáu truyền tín tương lĩnh một mặt xứ sở ngươi vì cái gì sáu long chiếu nguyên n h ạ t thanh khai khẩu các ngươi muốn truyền đạt nội dung lão phu biết được quốc vệ báo cho các ngươi cầu hoàng đế điên cuồng long đế quốc đã đáp ứng đem thiên long đế quốc phía bắc một ư ơ i hai thành tặng cho chúng ta thánh hổ đế quốc mặt khác tuyết phong đế quốc cũng cùng điên cuồng long đế quốc đã đạt thành hiệp nghị các ngươi phong thư này cũng không cần truyền xem ở hai nước chúng ta ở giữa nhiều năm hữu nghị phân thượng chỉ cần các ngươi nhường bốn vị trí đầu thành chủ động được ra chúng ta thánh hổ đế quốc sẽ không nhiều đối với các ngươi thiên long đế quốc can thiệp các ngươi cùng điên cùng long đế quốc ở giữa kết quả như thế nào chuyện của các ngươi cái gì truyền tín tương lĩnh một mặt kinh hãi tiền bối ngươi nói sáu ngươi nói cái gì sáu gương mặt không dám tin các ngươi thánh hổ đế quốc sáu long chiếu nguyên sắc mặt trầm xuống còn chưa cút nếu là không muốn rời đi lao phu không ngại giúp ngươi một tay truyền tín tương lĩnh run lên trong lòng vội vàng mở miệng ta đi ta đi cấp tốc chở mình lên ngựa chật vật dơ roi mà đi một đường phi nhanh truyền tín tương lĩnh toàn thân khẽ run cái này sáu rốt cuộc chuyện này như thế nào sáu thánh hổ đế quốc đã cùng điên cùng long đế quốc đạt tới hiệp nghị thánh hổ đế quốc là khi nào chiếm lĩnh bắc vực thành sáu hơi hơi n u ố t khó trách cảm giác cái này bắc vực thành có chút không đúng những phiền thoái này lớn chẳng lẽ thiên long đế quốc thật muốn bị điên cùng long đế quốc đã thu phục được nhất định phải nhanh chóng chạy về đem tin tức này báo cho bệ hạ bắc vực thành ngoài cửa thành long chiếu nguyên sắc mặt lãnh đạo nhìn xem truyền tín tương lĩnh biến mất ở trong tầm mắt thư tín đã thành công chặn lại như vậy sáu một tay dơ lên chậm rãi mở miệng toàn quân có lệ tiến về phía trước phát bốn thành sáu long nguyên thành tương thành chỗ chiến hỏa liên thiên d ầ m d ầ m d ầ m ngay cả tiếng vang cường hãn khí kình không ngừng tràn ra đ ấ y vừa quyển đàn cùng long quản lệnh mặc dập liên tục so chiêu dần dần lâm vào hạ phong ừ long quản lệnh cười lệnh h u y ể n cầm tiên tử chính xác lệnh lao phu đ ộ i p h ụ bất quá trung pi là tuổi còn rất trẻ người dừng ở đây rồi long quản lệnh giữ mặc dập chuẩn bị nhất cổ tắc khí cầm xuống đáy vừa quyển đàn thời khắc một hồi hùng dũng tiếng la rết vang lên mười mấy tên toàn thân nước đ ấ m cầm đốt tướng sĩ từ trong cửa thành sông ra đi đầu mấy tên tướng sĩ đem bó đuốc vang thân thượng một điểm hoa một tiếng toàn thân đại hòa b ư c lên Cấp tốc nhào về phía đang cùng chiến phía nhào đang quyển đàn giao chiến long, quản lệ, mạc long Quản lệnh, giao về vừa đáy mặc dập Long lệnh Quản giữ một c Mạc Dập Dập đều là biến sát, tử sĩ. Không ổn. sát, sĩ. tử m quyền phương đánh vào đáy vừa quyền đàn tiêm trên cánh tay khiến cho phát ra kêu đau một tiếng mấy tên toàn thân linh hỏa thiêu đốt tử sĩ cấp tốc đánh tới mặc dập vội vàng ra quyền đem mấy tên tử sĩ đánh lui liên thanh du thảm mấy tên tử sĩ đều là thương vong ngã xuống đất một đợt phương chỉ một đợt khác lại nổi lên lại là mấy tên tử sĩ nào về phía long quản lệnh giữ mặc dập đáy vừa quyền đàn xem thời cơ cấp tốc đem long quản lệnh đánh lui mặc dập đánh lui mấy tên tử sĩ bị trong đó một tên ôm lấy đ u i hành động bị ngăn trở không khỏi biến sắc không ổn đ ấ y vừa quyền đàn từng bước đi ra cường hãn quyền kình thẳng oanh mà ra mặc dập bất đắc dĩ toàn lực ngăn cản oanh một thanh n â m văng lên têu đau một tiếng mặc dập thể nội khí huyết c u ồ n c u ộ n bị oanh lùi lại mấy bước vội vang vận kình đem kéo tại bắp đùi tử sĩ、si、đánh văng ra còn lại tử sĩ、si, không có chút nào không e ngại cùng nhau xử lý long quản lệnh giữ mặc dập đều là hơi biến sắc mặt đ ấ y vừa q u y ề đàn thừa cơ phản công cấp tốc chiếm được thượng phong trên tường thành long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại mặc dù hiểu tiên tử tả tả nguy hiểm nhưng dạng này hy sinh phương thức khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn sáu s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu chiến tranh hy sinh lúc nào cũng không thể tránh được nhiều lúc t i ể u nhân hy sinh chính là vì tránh lớn hy sinh nhưng sáu long nguyệt nhi mím môi nhìn một chút một bên t ử tuyết giữ công tôn tử tiên s ở thiên hành lắc đầu công chúa điện hạ bản công tử biết được ngươi nghĩ cái gì bản công tử chỉ có thể nói cuộc chiến tranh này trung quy là thuộc về điên cùng long đế của mình chỉ có dựa vào chính mình đoạt lấy vinh quang các ngươi mới có đầy đủ lòng tin át chủ bài không đến bất đắc dĩ không nên dễ dàng bại lộ a năm long nguyệt nhi hơi thở dài một cái trong ánh mắt lộ ra chiến ý cũng đối đây là chúng ta điên cùng long đế quốc chiến sĩ lấy huyết nhục thu hồi giang sơn thuộc về chúng ta điên cùng long đế quốc vinh quang s ở thiên hành cười liêu tiếu h không nói nhiều dưới tường thành tại một đám tử sĩ che giả m a n g ngọc phía dưới long quản lệnh giữ mặc dập bị đáy v ừ a quyển đàn đánh t r ậ t vật không chịu nổi dần dần riêng phần mình bị thương không nhẹ trong lòng đều là cảm nhận được nguy cơ ba trăm năm mươi chín thứ ba trăm năm mươi chín chương chờ đợi luân h ã n ba năm bắt đảng chờ luân h ã n một tiếng quắp nhẹ đáy v ư ợ q u y ể đàn cường hãn đấm ra một quyển phanh một thanh â m văng lên một quên vững vàng ngoành trúng long quản lệnh ách long quản lệnh phát ra đau hừ một tiếng liền lùi mấy bước đi một tiếng quát lớn không còn dám cùng đáy v ừ a q u y ệ n đàn đọ sức thân ảnh nhanh chóng t ố i l ù i mà đi mặc dập vội vàng đi theo t ố i l ù i hai người cấp tốc che lấp tại một đám liều mạng tấn công thiên long đế quốc tướng sĩ bên trong đáy v ừ a q u y ệ n đàn muốn đuổi theo ra bước chân cấp tốc ngừng nhìn xem bỏ chạy long quản lệnh cao thanh khai khẩu toàn quân nghe lệnh lùi binh một đám thiên long đế quốc đại quân cấp tốc thối lui trên tường thành triệu thịnh quân vung tay lên giặc cùng đường c h ớ đ bởi thu binh long nguyệt nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm bọn hắn l ư u binh không phải vậy từ t r ê n xuống chúng ta cũng là thiệt hại không nhỏ sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu bọn hắn cũng sẽ không ngu đến mức thật sự từ chiến càng không cái này từ chiến r i ú p khí đ ấ y v ừ a quyển đàn quay người lại nhẹ nhàng nhảy lên về tới trên tường thành long nguyệt nhi vội vàng kéo lại đ ấ y v ừ a quyển đàn đầu ngón tay tiên tử tà tà không có sao chứ đ ấ y v ừ a quyển đàn mới lắc đầu cười yếu ớt nguyệt nhi nha đầu không cần lo lắng ta cũng không lo ngại sở thiên hành vi cười mở miệng khổ cứ ngươi tiên tử mỹ nhân đáy v ư ợ quyển đàn lắc đầu nhìn xem sợ thiên hành không có cái gì vất vả hay không cái này chính là h u y ề n đàn nên vì đó chuyện ngược lại là h u y ề n đàn càng hẳn là tạ thiên mệnh công tử ngươi vì chúng ta điên cuồng long đế quốc bày mưu tinh kế bằng không chúng ta điên cuồng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc không biết là già sao năm tháng nào có lẽ sáu h u y ề n đàn suốt đời đều không nhìn thấy cũng không nhất định a sợ thiên hành lắc đầu n ở nụ cười cũng không cần tạ bản công tử cái gì đây bất quá là điên cuồng long đế quốc cơ duyên sở chí cũng là bản công tử cơ duyên sở chí tiên tử mỹ nhân ngươi cũng mệt mỏi chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt a bọn hắn sẽ trở lại khả năng mười phần mong manh sáu ân sáu đ ấ y vừa quyển đàn điểm nhẹ chán sáu bại lui thiên long đế quốc đại quân về tới hạ trại chỗ long quản lệnh cùng mặc dập tại chủ xoáy trong danh điều tức dưỡng thương a năm long quản lệnh chậm rãi mở miệng cái này huyện c ầ m tiên tử chính x á c tương đương khó giải quyết a sáu ừ mặc dập hứ lạnh nang bất quá là bằng vào địa thế không ngừng có tử sĩ có thể trợ giúp thôi long quản lệnh lắc đầu xem ra cái này điên cùng long đế quốc thật là có chuẩn bị mà đến hết thể đều mưu đồ tốt trong lòng ta ẩn ẩn có chút bất an sáu mặc dập những mày cái này điên cùng long đế quốc đại quân tử thủ không ra chúng ta mặc dù không làm gì được nhưng bọn hắn chắc chắn không có khả năng vẫn luôn tử thủ ở nơi đó a thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn thế nhưng là càng bất lợi chờ xung quanh mấy đại đế quốc thu đến tin tức của chúng ta đối với điên cùng long đế quốc làm ra động tác bọn hắn lại nghĩ trở về e rằng đều đ u ổ i đã không kịp đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn muốn đi liền có thể đi long quản lệnh sắc mặt có chút n g ư n g trọng ta liền sợ bọn hắn liền không có phải đi ý nghĩ ta bây giờ thật có chút lo lắng sáu thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc phải chăng cùng đã điên cùng long đế quốc đã đạt thành hiệp nghị sáu cái này sao có thể mặc dập liền vội vàng lắc đầu cái này căn bản là lời nói vô căn cứ nhường điên cùng long đế quốc chiếm đoạt chúng ta thiên long đế quốc đối với thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc có thể có chỗ tốt gì long quản lệnh trầm rãi thở dốc một hơi vốn là ta cũng là ý nghĩ này bất quá bây giờ thấy cái này thiên mệnh công tử cùng hắn xử lý t ắ c phong sáu hắn cũng không phải cái gì đầu nao nóng lên l i ề n lập tức động thủ lỗ m n g tiểu bối a sáu kẻ này thật sự là làm cho người nhìn không t ấ u ta không thể không lo lắng nếu thật vô sở y trận chiến cái này thiên mệnh công tử thực sẽ khinh xuất mà tới sao mặc dập mở miệng cái này thiên mệnh công tử quả thật có chút làm cho người cảm thấy e ngại sáu lộ ra vẻ trần trờ lão bệ hạ vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì là công là thủ dù sao cũng nên có một phương hướng a long quản lệnh chậm rãi hai mắt nhắm lại tạm thời án binh bất động a bây giờ loại tình huống này cường công căn bản chính là không k h ô n ngoan cử chỉ chúng ta chiếm không được chỗ tốt gì phái trinh sát thật tốt hỏi rõ rõ ràng cái này điên cùng long đế quốc đại quân hư thực thay tiến công kế sách、sáu. trong h không không i đại tiến Điên đại ê n Long quân công, Quồng Long quân Đế Đế quốc đại quân không tiến công, điên long đế quốc a khỏi thành. t r một khoảng thời gian điên cuồng long đế quốc đại quân không ngừng lục mạ trào phúng thiên long đế quốc đại quân nhiều kích động thiên long đế quốc đại quân tấn công ý vị thiên long đế quốc đại quân mắng lại từ đầu đến cuối theo binh không phát mặc dập những mày xem ra cái này điên cuồng long đế quốc đại quân chính xác không dám chính diện cùng chúng ta một trận chiến muốn kích động chúng ta tiến đến mất mạng chúng ta ở đây theo binh không phát hẳn là cách làm chính xác thì nhìn ai hao tổn qua người nào long quản lệnh sắc mặt có chút nghiêm trọng bọn hắn càng là có thể nằm được ta ngược lại càng là bất an a sáu đây càng chứng minh bọn hắn thật sự không lo lắng bọn hắn điên cùng long đế quốc bên kia sẽ hay không xảy ra vấn đề sáu có lẽ chúng ta càng hẳn là mau chóng tìm ra thượng sách mới có thể sáu sáu long nguyên thành bên trong sở thiên hành nhàn nhã hưởng thụ lấy long nguyệt nhi hai tay c h ố n g cảm một bộ vô cùng rảnh rỗi bộ dáng ánh mắt nhìn một chút sở thiên hành uy xú gia hỏa chúng ta một mực tại nơi này nhàn rỗi sao nô sở thiên hành nghi hoặc chẳng lẽ thân yêu công chúa điện hạ nghị dẫn binh g i khỏi thành tiến công long nguyệt nhi mắt trận trắng lên bản cung mới không có ngu như vậy b ả n c u n g là muốn hỏi ngươi bây giờ là lại như thế nào dự định chúng ta không có khả năng một mực ở nơi này bởi a s ở thiên hành cười liêu tiếu một chữ chờ chờ long nguyệt nhi nghi hoặc chờ cái gì s ở thiên hành quỷ dị nợ nụ cười chờ thiên long đế quốc luân hãm á c h long nguyệt nhi ngạc nhiên chờ thiên long đế quốc luân hãm đây là ý gì chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này chờ thiên long đế quốc sẽ tự luân hãm sao không s ở thiên hành lắc đầu là bên ngoài những cái kia thiên long đế quốc đại quân tiếp tục ở nơi này chờ lấy thiên long đế quốc liền sẽ luân hãm qua một thời gian ngắn nữa sáu Chớp chớp, sáu thiên long đế quốc trong hoàng cung chuyển tin tướng lĩnh sắp mặt kinh hoàng vội vã chạy về nô thiên long đế quốc quốc quân long không rời những ngày nhìn xem chuyển tin tướng lĩnh nhanh như vậy đã trở về thưa tín đã chuyển đến chuyển tin tướng lĩnh bờ ngôi tái nhật r ú n giày bảy sáu bảy hạ sáu long không rời trong lòng không hiểu nhảy một cái nặng thanh khai khẩu chuyện gì mau nói b ậ y hạ chuyện tin tướng lĩnh ngự khí châm xuống đại sự không ổn thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc cùng điên cùng long đế quốc đã, đã đạt ã đ thành liên thủ hiệp nghị điên cùng long đế quốc đáp ứng đem tiên long đế quốc phía bắc một ư ơ i hai thành tặng cho thánh hổ đế quốc nhường thánh hổ đế quốc không đ ú n g tay vào chúng ta hai đại đế quốc ở giữa phân tranh bây giờ thánh hổ đế quốc đã chiếm lĩnh bắc v h ự c thành mặt tướng thư tín tại bắc phực thành liền bị thánh hổ đế quốc đệ nhất cường giả lấy được cái gì long không rời một mặt chân kinh khó tin mở miệng ngươi nói cái gì thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc cùng điên cuồng long đế quốc đã, đã đạt thành liên thủ hiệp nghị ba trăm sáu mươi thứ ba trăm sáu mươi chương binh phát đế đô ba năm chín binh phát đế đô chuyển tín tương lĩnh vội vàng mở miệng cướp đi chúng ta phong thơ vị kia thánh hổ đế quốc láo giả linh mẫn mạch cảnh cừng giả hẳn là thực sự là thánh hổ đế quốc đệ nhất cừng giả không có sai long vô rời ngược lại hút một hơi khí lạnh cấp tốc ngồi liệt tại trên long nghỉ sao sáu như thế nào như thế sáu thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc giữ điên cuồng long đế quốc đạt tới liên thủ sáu liên tục run dày lắc đầu sáu không, không thể nào cái này sao có thể căm tức nhìn truyền tín tương lĩnh nói một tiếng quát lớn ngươi có phải hay không tại yêu nôn hoặc chúng chân muốn đem ngươi chém đầu cả nhà truyền tín tương lĩnh sắc mặt đại biến kinh hoàng mở miệng không vậy hạ mặt tướng nói tới tuyệt vô hương nôn cái t h i a t h á n h hổ đế quốc đệ nhất cường giả còn nói sáu còn nói chỉ cần chúng ta đem bốn vị trí đầu thành chủ động được ra thánh hổ đế quốc cũng sẽ không quan hệ chúng ta thiên long đế quốc cùng điên cuồng long đế quốc chuyển giữa kết quả như thế nào đều không có quan hệ gì với bọn họ vậy hạ nếu không tin đều có thể sai người tiến đến quan sát mặt tướng câu là thật long vô rời sắc mặt âm tình bất định liên tục biến ảo chầm d ã i mới mở miệng người tới truyền tín tương lĩnh kinh hãi bệ hạ tha mạng a mặt tướng thật không có nửa câu nói ngoa một cái nữ quan cấp tốc đến bệ hạ có gì phân phó long vô rời nặng thanh khai khẩu lập tức triệu tập đại thần vào t r i ề u thương nghị chuyện quan trọng truyền tín tương lĩnh mật người cấp tốc lấy lại tinh thần âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm sáu một lát sau trong đại điện, long đem sự tình nói ra. Thiên long đế quốc một đám đại thần tướng lĩnh một hồi kinh ngạc khó có thể tin đều là kinh nghi ồn ào sôi sục hoảng loạn lên yến tĩnh long vô rời nặng thanh khai khẩu chư vị ái khanh bây giờ nhưng có cái nhìn thế nào cùng đối sách nói xong trong điện hoàn toàn t í n h mịch không người lên tiếng hơi nghiêng lao thần có chút chất vấn mở miệng vậy hạ sáu chuyện này quả thật đây không khỏi có chút sáu long vô rời hơi hơi nằm đấm c h ấ m cũng không nguyện tin tưởng nhưng chuyện như thế lá cây lang tướng cũng không lý do cầm cả nhà tính mệnh mở ra nói đùa lao thần hơi hơi nuốt sắc mặt khó xử chẳng lẽ sáu thánh hổ đế quốc cho là chúng ta thiên long đế quốc cùng điên quần long đế quốc đã lớn không bằng trước cho nên đã không cố k��ớ ừ long vô rời trọng trọng vô n ắ m tay thánh hổ đế quốc tên chó chết này thấy lợi quý nghĩa ánh mắt thiền cận sớm muộn sẽ hối hận lao thần mở miệng như tình huống trước mắt đúng như này vậy chúng ta thiên long đế quốc coi như thật lâm uy khó trách điên cùng long đế quốc dám như thế không chút kiên kỵ tiến đánh chúng ta sáu hơi run rẩy nguyên lai bọn h ắ n phía trước lời nói đều là thật ta sáu long vô rời run lên trong lòng một đám đại thần tướng lĩnh đều là cảm thấy sợ hãi long vô rời cấp tốc cắn ra một cái lạnh thanh khai khẩu chấm để các người đến đây không phải để các người tới kinh hoàng là để các người đến đây thương nghị đối sách đệ á nhất c mặc. điều thần liếm liếm hơi khô khô bờ môi, bậy hạ liếm liếm môi, bờ bậy s động sứ giả tiến đến cùng thánh hổ đế quốc thương lượng biết rõ ràng ý đồ của bọn hắn bọn hắn cử động lần này hạ thần thật sợ không chỉ là muốn phía bắc một mươi hai thành đơn giản như vậy sáu đệ nhị lập tức phái người đi tới phía đông tiền tuyến thông chi hoàng quá số đi l ĩ n h ba vạn tinh nhuệ trở về cố thủ đế đô đề phòng bất chắc nếu chậm trễ thật sợ không còn kịp rồi hôm nay phía bắc không thể không phòng đệ tam đem phía nam binh lực triệu hồi một nửa lấy cung cấp tự vệ chúng ta thiên long đế quốc đế quốc căn cơ tiếp đó chúng ta chỉ có thể chờ đợi chờ đợi hoàng tượng đế quốc cùng không cách đế quốc khả năng giúp đỡ được chúng ta chúng ta thiên long đế quốc chỉ có thể mong đợi hoàng tượng đế quốc cùng không cách đế quốc như sáu một mặt trầm trọng hoàng tượng đế quốc cùng không cách đế quốc cũng bị điên cuồng long đế quốc thuyết phục vậy chúng ta thiên long đế quốc liền thật sự đại thế đã mất mặt khác thánh hổ đế quốc phái binh tới chúng ta thiên long đế quốc đoạt thành sự tình tuyệt đối không thể nhường hoàng tượng đế quốc biết được khó đảm bảo bọn hắn không hiểu ý sinh ác ý long vô rời một mặt trịnh trọng chậm rãi gật đầu ái khanh nói rất có lý ánh mắt quét về phía những người còn lại các ngươi nhưng còn có đề nghị mọi người đều là trầm mặc túi đầu né tránh long vô rời ánh mắt long vô rời trong lòng biết hỏi nhiều vô ích n ạ thanh khai khẩu người tới bày săn bức mực một nữ quan cấp tốt đến vì long vô thiên long đế quốc phía bắc long chiếu nguyên xuất lĩnh năm vạn đại quân đánh thánh hổ đế quốc cờ hiệu một đường công thành nội trại liên đ o ạ n bốn thành cái này năm vạn đại quân là từ hai vạn đ i ê n cùng long đế quốc tinh nhuệ n cùng thu nạp và tổ chức ba vạn thiên long đế quốc bại quân tạo thành đêm đen như mực long chiếu nguyên đứng tại trên tường thành ánh mắt lạnh như băng ngắm nhìn phía nam thiên long đế quốc đế đô phương hướng ánh lửa lấp lóe một đạo thanh âm the thé từ bên ngoài thành một trong r ừ n g rậm vang lên một đạo hỏa quan tín hiệu xông thẳng tới chân trời nhìn xem trên bầu trời lóe lên ánh lửa tín hiệu long chiếu nguyên hai mắt sáng lên thiên long đế quốc quả thật hai tên linh mạch cảnh đều rời đi đế đô hưng phấn run r à y lên thu phục thiên long đế quốc cơ hội rốt cuộc đã đến tận dụng thời cơ vội vàng hưng phấn lớn tiếng quát to lên toàn quân chuẩn bị trong đêm xuất phát mục tiêu sáu thiên long đế quốc đế đô oanh một tiếng v a n g rội toàn bộ đại quân sôi trào lên tiến h binh thiên long đế quốc đế đô tiến h binh thiên long đế quốc đế đô tiến binh thiên long đế quốc đế đô sáu mênh ngông quần quận đội ngũ khi thế hung hăng từ trong thành cấp tốc chạy tới thiên long đế quốc đế đô phương hướng m ư ơ i hai long nguyên thành sở thiên hành giữ long nguyệt nhi c h ú n g nữ đứng tại trên tường thành sở thiên hành nhàn n h ạ t ngắm nhìn bên ngoài thành long nguyệt nhi mở miệng đêm nay bóng đêm không tệ a sở thiên hành cười liêu tiếu ngày tốt cảnh đẹp x ấ u t h i ệ n tay bao quát long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn n h a long nguyệt nhi một tiếng khét ê ơ gương mặt xinh đẹp v à bừng xú ra hỏa ngươi làm cái gì sở thiên hành vì cười chính là cùng giai nhân đàm luận tình tốt thời khắc long nguyệt nhi xấu hổ t h ấ p giọng t h ầ mắng đàm luận ngươi một cái người chết đầu a nhiều người nhìn như vậy nhanh chóng thả ra bàn cung a sở thiên hành cười liêu tiếu thật yêu công chúa điện h ạ giữa ngươi ta quan hệ bây giờ ai không biết được còn có cái gì t h ấ t xấu hổ theo v ư ơ n g g i a long nguyệt nhi long nguyệt nhi vội vàng sửa sang lại dung nhan h ử n g ư ơ i cái này xú gia hỏa không biết xấu hổ bản cung còn muốn mặt lại nói sáu lông mày nhẹ trao lại thời gian dài như vậy chúng ta một mực ở nơi này cùng thiên long đế quốc rằng co bất động không có động t í n h gì bản cung đều có chút lo lắng xú gia hỏa sáu thiên long đế quốc đế đô bên kia sáu ngươi thật sự có an bài khác sao s ở thiên hành ánh mắt nhìn về phía phương xa nhạc thanh khai khẩu tính toán thời gian bên kia cũng đã nhận được tin tức không đến một tháng bên trong hết thể liền thành kết cục đã định công chúa điện hạ ngươi liền không cần nhiều lo lắng chúng ta trước mắt phải làm chính là sáu ánh mắt nhìn về phía phía trước khoe miệng dâng lên chàm chăm b ổn cái này thiên long đế quốc lực lượng nòng cốt ba trăm sáu mươi mốt thứ ba trăm sáu mươi mốt trường t r i ề u hướng phát triển ba t r sáu i linh chiều hướng phát triển a sáu long nguyệt nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái chính là không để cái này thiên long đế quốc tinh nhuệ đại quân cùng hai tên linh mạch c ả n h cường giả trở về thủ vệ thiên long đế quốc đế đô sao sợ thiên hành vi cười không sai biệt lam ý tứ này a long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại theo lý thuyết nếu là cái này thiên long đế quốc đại quân có di động gì chúng ta liền muốn kìm chân bọn hắn đến lúc đó sáu liền có khả năng muốn chính diện giao phong phải không s ở thiên hành cười liêu t i ế u yên tâm đi tại không biết căn không biết rõ dưới tình huống cái này thiên long đế quốc đại quân chỉ có thể cẩn thận làm việc không biết chút nào phía dưới chẳng lẽ bọn hắn còn dám có đại động tác sao chỉ cần thiên long đế quốc đế đô không truyền đến c ấ p báo tuyệt không có khả năng quy mô rút quân trở về thủ tối đa cũng, cũng bởi vì lo lắng trở về một cái linh mạch cảnh cường giả cùng bộ phận binh đ ư c thôi chỉ cần bọn hắn trong đó một tên linh mạch cảnh cường giả dám mang binh trở về bản công tử liền sẽ dẫn binh quy mô tiến công trực tiếp nuốt vào bọn hắn chú đóng binh lực hối hộ t ự lấy thời gian bây giờ tới suy tính phía dưới cái này thiên long đế quốc đại quân chưa có động tĩnh chờ thu đến thiên long đế quốc đế đô chuyển tới cấp báo thời điểm lại trở về cũng đã trễ chúng ta phải làm cũng chính là dự phòng bọn hắn d ư ớ i tuyệt vọng cuối cùng điên cuồng long nguyệt nhi m ấ p máy môi son thực sự là hiếu kỳ thiên long đế quốc đế đô bên kia đến tột cùng sẽ là như thế nào một loại tình trạng sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu vẻ gãy nghiền nát ta sáu ân sáu long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng một mực tại bực này lấy mảy may không nhìn thấy tiến triển ta đều có điểm tâm luôn uống không biết sáu linh vượng tỉ tỉ các nàng bên kia là cái gì chẳng uống s ở thiên hành mở miệng yên tâm đi lấy chúc nguyên x o á i có thể vì đối với phía nam chinh chiến dư s à i lấy tiểu nương bị cùng nguyên nhi thực lực bây giờ tin tưởng bên kia cũng không mấy người có thể uy hiếp được an nguy của các nàng hơn nữa hay là muốn tại không biết các nàng thực lực dưới tình huống ân long nguyệt nhi gật đầu túi đầu một tiếng linh vượng tỉ tỉ bây giờ thế nhưng là kìm tẳng cảnh á đã là cường giả chân chính phạm vi thực sự là không dám tưởng tượng sáu Thiên phía Long n Đế Quốc a một Trúc thiên suất vấn lĩnh quân, đại m đường công trên h h à n nổ t ạ i chiếm linh Dần dần, h t Long đế quốc phía Nam hơn phân nửa thành Làm cho thiên long Đế Quốc toàn bộ phía tường h h cho Thiên phía h à Làm toàn vào n Long Nam gần n trì. triệt rối, lâm Quốc bối Đế để bộ tê liệt. Một trên t ư thành hai đạo h u y ể n chuyển dáng người đón gió mà đứng liêu huyên nhìn xem phương xa nhẹ nhàng vớt vớt bên thai tóc a i không biết thiếu ra bọn hắn bên kia tiến triển như thế nào bạch linh vượng bình tĩnh mở miệng lấy thiên mệnh công tử có thể vì chúng ta không cần quá nhiều lo lắng nếu thật gặp phải cái gì khó giải quyết tình trạng tất nhiên sẽ có tin tức thông chi chúng ta bên này ân liêu huyên khẽ gật đầu chúng ta bên này ngược lại là thuận lợi dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì cường lực trở ngại bạch linh vượng cười liêu tiếu đây là tự nhiên dù sao cũng là t r ú c nguyên xoáy tự mình xuất lĩnh dưới trướng đại quân nam trinh thiên long đế quốc quân chủ lực trên cơ bản cũng chính là thủ vệ đế đô cái k i a bộ tinh nhuệ n cùng biên phòng mấy nhánh đại quân cái này c ả n h nội lại có thể có cái gì cường lực thành phong đâu thiên mệnh công tử bên kia chỉ cần không phải gặp phải chi k i a đại quân tinh nhuệ tình huống cùng chúng ta bên này cũng kém không có bao nhiêu a sáu liều huyên mắc máy môi hy vọng trận này chinh chiến mau chóng kết thúc a sáu h u y ê n nhi rất muốn sớm một chút trở lại thiếu g i a nơi đó sáu bạch linh vượng cười một tiếng huyên nhi tiểu muội chúng ta bên này mặc dù nhẹ nhõm nhưng là xem như nhiệm vụ quan trọng tại người cũng không thể phớt lờ như vạn nhất có sơ s u ấ t gì chúng ta trở về cũng không tốt hướng thiên mệnh công tử giao phó X6. Liêu là Linh lễ, người, Nhi người cái tướng sĩ đi tới trên tường thành. Kính thi cái lễ, hai vị cô đương, đêm khuya gió mát, sớm đi Huyên Huyên trên đêm đầu, Cung khuya nhẹ nhàng nghe Phượng thành. kính tướng tường nương, gật tốt ta, tỉ tỉ Một mát, tr sớm cô sĩ vị bạch linh vượng gật đầu đa tạ làm phiên tướng quân thay chúng ta đa tạ nguyên soái quan tâm người trước lui ra đi chúng ta một hồi liền trở về là tướng sĩ cung kính lui ra liêu huyên ngầm đầu nhìn trời một chút thiếu ra ở nơi này trong quân đội địa vị thực sự là càng ngày càng cao sáu bạch linh vượng mở miệng chờ thiên long đế quốc chân chính bị thiên mệnh công tử thu phục vậy hắn ở nơi này trong quân đội địa vị liền thật sự không thể thay thế đi thôi huyên nhi tiểu muội chúng ta đi về nghỉ ngơi đi l i u huyên ánh mắt hơi lấp lóe sáu thiên long đế quốc đại quân trong đại doanh long q ả n lệnh sắc mặt hứng trọng ở đây rẳng có quá lâu chẳng biết tại sao lúc nào cũng càng ngày càng cảm thấy bất t h n sáu mực dập mở miệng cái này điên cùng long đế quốc đại quân thật sự như thế bảo trì bình thẳng sao chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ điên cùng long đế quốc sẽ ra chuyện long quản lệnh chậm rãi mở miệng bây giờ duy nhất biến số chính là chỗ này thiên mệnh công tử thật sự là không dò ra sâu cạn của hắn đến tội cùng đánh là cái gì tính toán nếu thật chỉ là điên cùng long đế quốc nhất định không thể có thể có cử động như vậy sáu mực dập trần trờ mở miệng muốn hay không lại tiến công long nguyên thành một lần tìm kiếm cái này thiên mệnh công tử đến tội cùng đang chơi trò gì lại công một lần long quản lệnh n h ư mày c h ầ m rãi gật đầu một cái cũng tốt sự tình xảy ra khác thường tất c o i yêu liền do xét một chút cái này điên cùng l o n g đế quốc đại quân bây giờ là chuyện gì xảy ra không phải vậy một mực dạng này lo sợ bất an cũng không phải chuyện tốt hôm sau long quản lệnh xuất lĩnh đại quân đi tới long nguyên thành bên ngoài trực tiếp phát ra tiến công hiệu lệnh điên cùng l o n g đế quốc đại quân cấp tốc làm ra phản ứng kịch liệt chiến hỏa dấy lên tiếng la giết chập trùng không ngừng trên tường thành long nguyệt nhi mặt lộ vẻ nghĩ hoặc như thế nào bọn hắn đột nhiên liền đến tiến công sợ thiên hành cười liêu tiếu có lẽ chờ đợi quá lâu trong lòng không đáy bọn hắn đã sợ u thiên n Long Nguyệt n h nhẹ cũng không đây Sở t hành i ê n h vi cười lắc đầu nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến t i ê n tâm chậm đợi a thiên long đế quốc đại quân cử động lần này đã chiêu kỳ thiên long đế quốc kết cục không giữ được bình tĩnh mà phát động trận này tiến công đã chứng minh trong bọn họ lòng m ở mịt s ở không được phương hướng khoe miệng dâng lên một hồi bản công tử liền cho bọn hắn một cái thuốc a n thần a nô long nguyệt nhi nghi hoặc cái gì thuốc a n thần sợ thiên hành cười nhạt thật chẳng ô n g c ú a đ i lẽ sáu chưa kịp suy tư nhiều sợ thiên hành ngưng khí lên tiếng thiên long đế quốc chư vị dũng sĩ các ngươi hay là buông tha đi thiên long đế quốc nhất định quay về chính thống các ngươi bây giờ bán mạng đối tượng chẳng qua là cướp đoạt chính quyền thật thôi cái gọi là thiên mệnh sở quy điên cùng long đế quốc cuối cùng là phải thu phục thiên long đế quốc Thôi phục h c ngày xưa â một, một đám thiên long đế quốc tướng sĩ có chút hai mặt nhìn nhau đánh rắm gầm lên giận dữ long quản lệnh nổi giận tiểu từ túi đừng muốn hồ ngôn luận ngữ yêu ngôn hoặc chúng lấy loạn quân ta tâm sắc mặt châm xuống thiên mệnh công tử không muốn lao phu cho ngươi mấy phần chút tình ngọn liền đạp trên mũi mắt thật sự cho rằng chúng ta thiên long đế quốc không người sao a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng thiên long đế quốc nếu thật có người há lại sẽ bị điên cuồng long đế quốc đánh tới nơi đây nếu thật có người như thế nào lại đến nay không cách nào công phá cái này long nguyên thành các ngươi thiên long đế quốc nếu thật có người vậy thì đem cái này long nguyên thành công phá xem、ừ. Long quản lệnh Lao long là long giao phong. quản kinh thường, không cần dùng này tướng. người điên cùng long đế quốc bất quá là bởi vì không dám cùng chúng ta thiên long đế quốc đại quân chính diện quốc quá quốc Phu thấp phép khách kém bởi đại trước mặt bất ta bực Các ở dám đế đế vì nhưng các ngươi cũng không cách nào lại hướng chúng ta thiên long đế quốc đi tới một chút cũng đủ để chứng minh vấn đề hiện tại xem ra các ngươi là luôn uống vì vậy dùng bực này phép khích tướng vụ về ai s ở thiên hành bất đắc dĩ thở dài thực sự là thật đáng buồn đáng thương đáng tiếc lao giả chẳng lẽ bây giờ không phải là các ngươi không chịu nổi hướng chúng ta khởi xướng tiến công sao như thế nào bây giờ ngược lại thành chúng ta kinh hoàng dẫn các ngươi tới chiến Người tới thăm các ngươi một chút chuẩn bị như thế nào lúc nào mới có dũng khí cùng chúng ta chính diện giao phong hiện tại xem ra các ngươi chú định chỉ có thể làm con rùa đen r ú t đầu chỉ tiếc các ngươi có thể ở ở đây c o đầu r ú t cổ điên cùng long đế quốc bên kia hao tổn ở sao rất nhanh tuyết phong đế quốc cùng không cách đế quốc liền sẽ thu được tin tức binh phát thiên long đế quốc các ngươi quân chủ lực ở đây trí hoãn điên cùng long đế quốc bên kia có thể đỡ được sao hơn nữa thánh hổ đế quốc cùng hoàng tượng đế quốc cũng sẽ phái quân đến đây trợ giúp chúng ta thiên long đế quốc đến lúc đó sáu khi đôi mắt một cái các ngươi nhánh đại quân này cũng nhất định vẫn lạc nơi này lão phu hảo tâm khuyến cáo một câu nhanh chóng đầu hàng có lẽ có thể đổi lấy nhất tuyến t r u y ề n cơ ha ha ha ha s ở thiên hành phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha h sáu ha ha ha ha sáu long quản lệnh m i đầu nhất nhăn thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ đều là cảm thấy có chút h é o rút s ở thiên hành khỏe miệng một k i a cười tả lao giả ngươi thực sự là sẻ ý nghĩ h a o huyền bản công tử đã nói qua thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc không thể lại giúp các ngươi thiên long đế quốc ngươi cho rằng là giả sao đến nỗi không cách đế quốc lấy điên cùng long đế quốc hiện hữu phòng bị lực căn bản không đủ gây cho sợ hãi mà cái gọi là hoàng tượng đế quốc việt quân bản công tử căn bản cũng không để vào trong mắt cho nên sáu lao giả ngươi chỗ huấn y tưởng tình trạng căn bản cũng không có thể phát sinh không có khả năng tồn tại vâng không bản công tử sao lại dám nhường cái này điên cùng long đế quốc hơn phân nửa binh lực ở nơi này yên tâm nổ dưỡng bây giờ cái này điên cùng long đế quốc đại quân không động thì thôi khé động hẳn là bẻ gãy nghiền nát phá hủy các ngươi thiên long đế quốc sau cùng một đạo phòng tuyến các ngươi tuyệt không hy vọng thắng lợi nhanh chóng q u hàng mới là các ngươi lựa chọn sản xuất ngoan cố chống lại chẳng qua là tự tìm được chết không tin các ngươi liền tận lực tới công a đối đại chúng ta đại quân động tác thời khắc các ngươi còn dư lại chỉ là vô tận hối h ậ n người sáu long quản lệnh sắc mặt biến h u y ễ n không c h ắ c cái này thiên mệnh công tử lời nói chẳng lẽ là thật hắn cái này tự tin cũng không giống như là giả vờ a sáu thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ đều là lo lắng bất an điên cùng long đế quốc tướng sĩ nhao nhao chiến ý sụp sôi giết gầm lên giận dữ mặc dập giống to cho ta giết nói nhảm nhiều quá đánh xong một trận lại nói long quản lệnh cùng thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ đều là hơi khẽ giật mình l o phục phục. một bên long nguyệt nhi cảm thấy một trận an tâm xem ra xú gia hỏa thực sự là năm chắc thắng lợi trong tay sáu đáy vừa quyển đàn ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt tình hình chiến đấu kịch chiến rất lâu long nguyên thành phòng bị từ đầu đến cuối không có chút nào giao động thiên long đế quốc đại quân đánh lâu nhất định bất lợi long quản lệnh bất đắc dĩ hạ lệnh lui binh trong lòng có chút không do nặng điện trở lại doanh địa sau đó long quản lệnh càng ngày càng bực bội bất an mặc dập thường xuyên rót rượu giải b u ồ n thiên long đế quốc đại quân lại không phát động tiến công một lần nữa lâm vào trầm tính cùng sốt ruột bất an trong khi chờ đợi mười hai long nguyên thành bên này không ngừng phái ra trinh sát thời thời khắc khắc giám thị thiên long đế quốc đại quân động tĩnh sợ thiên hành trong thành cùng tử tuyết chúng nữ trải qua nhàn nhã khoái trá tháng ngày mười hai thời gian dần dần trôi qua một phong cấp báo từ thiên long đế quốc đế đô đưa đến thiên long đế quốc trong đại qu long quản lệnh trong lòng dân g lên dự cảm không tốt vội vàng tiếp nhận thư tín cấp tốc mở ra xem xét hai mắt mở to sắc mặt đại biến sao sáu như thế nào mặc d ậ p vội vàng mở miệng lão bệ hạ đã xảy ra chuyện gì thư này bên trong nội dung là long quản lệnh sắc mặt cứng ngắc có chút run dày cầm trong tay thư tín đưa ra khàn khàn rung động thanh khai khẩu nhanh sáu nhanh sáu chuẩn bị tốt ba vạn đại quân sáu lao phu phải về đế đô cố thủ trở về đế đô cố thủ mặc dù ngạc nhiên tiếp nhận thư tín xem xét hai mắt cấp tốc chật trợ trợn cái này cái này cái này sáu cái này、6. cái này đại quân thư tín không cẩn thể dễ dàng rút về đại quân một khi đều rút về cái này điên cùng lòng đế quốc đại quân tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc đến lúc đó kết quả vẫn như cũng không thể tưởng tượng nổi cho nên người nhất thiết phải lưu lại cố thủ nếu là đỡ không nổi liền bên cạnh phòng thủ vừa lui t ậ n lực dây dưa điên cuồng lòng đế quốc đại quân bước chân cái này thiên mệnh công tử nói qua thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc sẽ không giúp chúng ta nhưng còn có hoàng tượng đế quốc cùng không cách đế quốc bọn hắn không biết tình huống phía dưới tất nhiên vẫn sẽ giúp bọn ta ta bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cái này hai đế quốc viện t r ợ lên chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở đem thời gian kéo dài tất nhiên có thể tranh thủ được hy vọng thắng lợi mặc dập hơi nuốt sắc mặt ngưng trọn gật đầu một cái ta hiểu được lão bệ hạ người trước xuất quân nhanh chọn chạy về a cái này thánh hổ đế quốc lòng lan giả thú tất nhiên đối với chúng ta thiên long đế quốc độc thủ thật nói không chính xác sẽ làm ra sự tình gì tới thật sự hội an phân chỉ cần mười hai thành ân long quản lệnh ngưng t r ọ n gật g đầu lão phu lập tức xuất quân xuất phát hơi nghiêng thiên long đế quốc một chi ba vạn binh lực đại quân tinh nhuệ cấp tốc t ậ p kết theo long quản lệnh trùng trùng điệp điệp hướng thiên long đế quốc đế đô chạy về ba trăm sáu mươi ba thứ ba trăm sáu mươi ba trương tiêu khiển các ngươi ba t sáu hai tiêu khiển các ngươi long nguyên thành bên trong s ở thiên hành nhàn nhã ngồi ở trên đế một tay chống đỡ đầu khe nhắm lấy hai mắt khoe miệng dâng lên cuối cùng phát hiện vấn đề xuất quân trở về đế đô sao Đáng tiếc hai mắt chầm rãi mở ra một tay nhẹ nhàng nâng lên đã đã quá muộn thiên long đế đều thất thủ kết quả không có khả năng lịch c h u y ể n sáu long nguyệt nhi hai con ngươi sáng lên xú ra hỏa chẳng lẽ là thiên long đế quốc đế đô bên kia đã xảy ra chuyện bọn họ linh mạch cảnh cường giả xuất quân trở về đ ề u một bên đ ấ y v ừ a t biển đàn không khỏi lộ ra vẻ kích động s ở thiên hành vi cười thiên long đế quốc đại quân vào lúc này d ị động trừ bọn họ đế đô xảy ra chuyện bên ngoài trên cơ bản cũng sẽ không có nguyên nhân khác theo đứng lên thân yêu công chúa điện h ạ bất kể như thế nào chuẩn bị kỹ càng xuất quân tiến công là được rồi hôm nay thiên long đế quốc trong đại quân nhiều nhất hẳn là cũng, cũng chỉ có một cái linh mạch cảnh cường giả là nên bày ra ngươi uy nghi thời khắc ân long nguyệt nhi một mặt vui sướng gật đầu một cái trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn trong mơ hồ có dự cảm sắp gỡ xuống thiên long đế quốc sáu sau một thời gian ngắn điên cùng long đế quốc đại quân từ long nguyên thành xuất phát khi thế hùng dũng tấn công về phía thiên long đế quốc đại quân z a z sáu từng đợt tiếng la z bên trong hai quân kịch liệt giao chiến đáy vừa q u y ể đàn đơn thương độc mã z vào trong quân địch đem mặc dập đánh liên tục tránh lùi cho dù có đông đ ả o thiên long đế quốc tướng sĩ tương trợ mặc dập vẫn không địch lại đáy v ư a t quyển đàn toàn bộ điên cùng long đế quốc đại quân sĩ khí dâng cao g i ế t đến thiên long đế quốc đại quân trở tay không kịp xâm nhập quân địch gác chiến rất lâu đáy v ư a t quyển đàn hơi cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa trong lòng biết không nên đánh lâu cấp tốc giết ra khỏi trùng đ â y nhàn nhạt lưu lại một tâm thành cậu tặc cô nãi n ã i lần sau lại đến lấy ngươi mặt chó hoa mặc dập trong lồng ngực một ngụm tụ huyết phun ra trừ ấm lên thiện nhân có bản lĩnh đường chạy a tiếp tục đánh a ngươi không phải rất dũng mạnh sao đáy vượt quyển đàn mậm miệng thiên mệnh công tử nói. không muốn c ù n g cầu tranh tức giận nhất thời n g ư ơ i mặc dập tức đến sắc mặt đỏ lên tức giận g i ế t tới tiền tuyến điên cùng long đế quốc đại quân tại đáy vượt quyển đàn rút về thời khắc dần dần chậm lại thế công lui về phía sau mặc dập còn chưa chém g i ế t điên cùng long đế quốc bao nhiêu tướng sĩ điên cùng long đế quốc đều rút lui xa xa xem chừng thành tường thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ mặc dập gặp long đế quốc đại quân thương vong thảm trọng không dám nhiều truy sắc mặt dị thường khó chịu mở miệng mắng to thiên mệnh công tử người cái này tiểu nhân hẹn hạ vậy mà thừa dịp lão bệ hạ không ở đến đây đánh lén người cái này rùa đen rút đầu cũng bất quá như thế ha ha ha ha sợ thiên hành cười to tiện tay nhẹ lay động bạch ngọc phiến thực sự là không khéo chúng ta điên cùng lòng đế quốc đại quân phương nghỉ ngơi dưỡng s ứ c chuẩn bị đi ra cùng các ngươi phân cao thấp thế nào biết nguyên lai、like、các ngươi mới là rùa đen rút đầu a các ngươi lão kia bệ hạ thật sự không ở hay là già không ở a chẳng lẽ là sợ chúng ta điên cùng lòng đế quốc đại quân dũng mãnh trốn đi a đánh giám mặc dập giận dữ lão bệ hạ có việc về trước đế đô không phải vậy cái nào đến phiên các ngươi ở nơi này l ô mãng kêu gào a sợ thiên hành k i n h thường sợ chỉ sợ đừng tìm nhiều như vậy m ư cớ các n g ư ơ i phía trước không phải kêu gào muốn cùng chúng ta chính diện giao phong sao bây giờ cho các ngươi cơ hội các ngươi lại trốn đi đây là đang đánh mặt chính mình lao giả tuổi cũng đã cao hay là muốn điểm khôn mặt tốt ngươi mặc dập dận không k ì m được thiên mệnh công tử ngươi cái này b ẩ n t i ể u tiểu nhân h è n hạ không dùng tại cái này trang mô tác dạng ngươi tất nhiên là biết lão bệ hạ không ở phương dám đến đây tiến công coi như như thế ngươi cũng vẫn như cũ không thể đánh bại chúng ta lao phu đạo ngươi còn có cái gì bạo sự cũng bất quá như vậy ha ha ha ha sở thiên hành cười to lao giả xem ra ngươi cũng không phải một cái mãn phu không tệ bản công tử đúng là biết các ngươi cái kia cái gọi là lao bệ hạ không có ở đây cho nên mới tới tiến công bất quá sáu khoe miệng k h ẽ n h n h t cái này cũng là bản công tử chuyện trong dự liệu dù sao thiên long đế quốc luân hãm vào tức bản công tử cần gì phải cùng các ngươi liều mạng thật lãng phí binh lực đâu ngươi đánh giám mặc dập giận dữ ít tại cái này yêu ngôn hoặc chúng coi như các ngươi liên cùng long đế quốc luân hãm chúng ta thiên long đế quốc cũng sẽ không luân hãm phải không sợ thiên hành cười liêu tiếu lao giả nói lời này ngươi thật có sức mạnh sao Không sợ nói sợ đế đế mặc dập sắc mặt biến nguyễn trong lòng kinh sợ đây hết thảy đều ở đây thiên mệnh công tử trong dự liệu chẳng lẽ hắn biết được phía bắc thánh hồ đế quốc sẽ có động tác sợ thiên hành lắc đầu bản công tử không sợ nói thẳng các ngươi lão kia bệ hạ bây giờ là không kịp trở về cứu viện rất nhanh các ngươi liền sẽ thu được thiên long đế quốc thất thủ tin tức các lộ ra một tia cười lạnh sẽ trở thành một chi không giúp một mình n g ư ơ i mặc dập sắc mặt đại biến một đám thiên long đế quốc tướng sĩ không khỏi rối loạn lên mặc dập vội vàng trầm giọng không có bằng chứng ngươi đừng muốn nói lung tung a sợ thiên hành lắc đầu nợ đủ cười có hay không bằng chứng đã không trọng yếu bản công tử có thể thấy trước các ngươi thiên long đế quốc kết cục đó chính là sáu quy thuận tại điên cùng long đế quốc lần nữa khôi phục đã từng huy hoàng thiên long đế quốc bản công tử bây giờ xuất quân đến đây tiến công cũng bất quá là lấy các ngươi tới tiêu khiển nhường tiên tử mỹ nhân luyện tay một chút nhường một đám điên cùng long đế quốc tướng sĩ tôi luyện nhiều thôi thật muốn l i ề u mạng các ngươi có thể hay không thủ ở trong lòng không rõ ràng sao bản công tử khuyên các ngươi vẫn là sớm đi quy hàng a lựa chọn sáng suốt mới có thể để các ngươi tại thiên long đế quốc triệt để luân hãm sau đó có thể có kết cục tốt đãi ngộ tốt một đám thiên long đế quốc tướng sĩ nhao nhao trầm mặc nhìn nhau đứng lên mặc dập cắn răng đánh rắm không dùng tại cái này yêu nôn hoặc chúng có bản lĩnh liền cầm xuống tòa thành này lao phu coi như chết trận cũng sẽ không hướng các ngươi đầu hàng tùy sợ thiên hành khoát tay h o nhìn sợ thiên hành cười nhạt đã quên nói với các ngươi chờ thiên long đế quốc triệt để luân hãm đến lúc đó các ngươi những thứ này ngoan cố chống lại ngu xuẩn quân hàm càng cao tộc nhân của các ngươi phải bỏ ra đại giới lại càng lớn vay một tiếng toàn bộ thiên long đế quốc đại quân không khỏi t a o động n g ư ơ i mặc dập một mặt khó xử s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem mặc dập lao giả chắc hẳn ngươi cũng có tộc nhân a hẳn là đều ở đây đế độ a yên tâm thiên long đế quốc đế đô chẳng mấy chốc sẽ trưởng k h ô n g tại bàn sáu dừng một chút nhìn về phía long nguyệt nhi a sáu hẳn là thân yêu công chúa điện hạ trong tay ba trăm sáu mươi b ố thứ ba trăm sáu mươi b ố trương thiên long luân hãm ba t sáu ba ngày long luân hãm mách sáu long nguyệt nhi giật mình mắt hạnh c h ớ p chớp đúng a như bản cung nắm trong tay cái này thiên long đế quốc đế đô cái kia gọi là chân chính quyền k h u n h mật phương phong bẩm bẩm a sáu mực dập con ngươi co g ụ c lại sắc mặt dị thường khó xử thiên mệnh công tử ngươi đây là ý gì uy hiếp lao phu sợ thiên hành khoát tay á o chính mình lý giải cáo tử theo cùng lòng nguyệt nhi trung nữ xuất lãnh đại quân rời đi mực dập sắc mặt âm tính bất định trong lòng không rõ hoảng loạn lên chẳng lẽ sáu chẳng lẽ chúng ta thiên long đế quốc thật muốn luôn ham sao cái này sao có thể hơi hơi nằm đấm đáng chết thánh hổ đế quốc thực sự là lòng lang dạ thú thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ một bộ âm vũ đầy tử khí sáu sợ thiên hành bên này long nguyệt nhi nhẹ thanh khai khẩu xú ra hỏa không trực tiếp đem cái này thiên long đế quốc đại quân cầm xuống sao từ tình hình chiến đấu đến xem chúng ta hoàn toàn có thực lực đem bọn hắn cầm xuống s ở thiên hành l ắ t đầu cái gọi là thượng binh phạt h ư u thứ yếu phạt giao thứ yếu phá ạ binh bên dưới công thành nếu có thể không đánh mà thắng chi binh cần gì phải làm hy sinh vô vị cái này thiên long đế quốc luân hãm đã là tất nhiên sự tỉnh đến lúc đó cái này thiên long đế quốc đại quân tất nhiên quan tâm đại loạn lúc này công tâm dù sao cũng so công thành tới dễ dàng long nguyệt nhi gật đầu một cái cũng đối đến lúc đó nếu có thể nhường cái này thiên long đế quốc đại quân chủ động đầu hàng chẳng những giảm bớt rất nhiều tổn thất không cần thiết còn có thể cam đoan chúng ta điên cùng long đế quốc khôi phục nhất thống phía sau binh lực mấy ngày điên cùng long đế quốc đại quân tỉnh thoảng liền đến thiên long đế quốc đại quân chỗ q u y r ố i không mạnh mẽ tấn công mỗi lần cũng là đ ấ y vược b i n đàn cảm thấy không còn chút sức lực nào thời khắc liền rút quân đối mặt điên cùng long đế quốc đại quân giống như mèo hí kịch c h u ộ t một dạng thái độ thiên long đế quốc đại quân sĩ khí càng ngày càng thấp mê mười hai một bên khác long quản lệnh xuất lãnh đại quân đội vã gấp rút lên đường trong lòng chẳng biết tại sao càng ngày càng nh long quản lệnh cắn chặt hàm răng đế đô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a không xảy ra chuyện gì sáu thiên long đế quốc đế đô hoàng cung trên đại điện long vô rời cùng nhất c h ú n g đại thần thương nghị long vô rời nặng thanh khai khẩu chư vị ái khanh bây giờ chi ê u mộ bao nhiêu tướng sĩ một tướng lĩnh mở miệng bậy hạ bây giờ từ các đại tiểu gia tộc thế lực triệu tập đến tướng sĩ ước chừng mười lăm ngàn tri chúng thế lực vàng thao lẫn lộn chỉ có thể nói chỉ ít có sức đánh một trận sáu long vô rời sắc mặt nặng nề mười lăm ngàn sao chỉ mong thánh hổ đế quốc sẽ không thật sự công tới coi như công tới cũng không cần nhanh như vậy công tới Ít nhất một u quân ố số n hoàng trở đi về A. m đại thị ầ n miệng, thỉnh hồn. chúng động cùng thánh thương lượng mở mức Một giờ, điều giả đi tới bệ Bây hạ, chớ hết hổ h ta t có quốc Cấp quá áo. xứ đế đã vệ vội va đến long vô rời cùng nhất chúng đại thần đều là trong lòng nhảy một cái long vô rời vội vàng mở miệng chuyện gì thị vệ một chân quý xuống n ặ n thanh khai khẩu phía trước t r u y ề n đến q u â n báo thánh hổ đế quốc liên tục chiếm chúng ta mấy thành long vô rời chậm rãi thở phào một cái a sáu chiếm chúng ta mấy thành sao bọn họ làm u ố n m ư ơ i hai thành a chỉ cần còn chưa công tới sáu Nhất h c ú đế đô sáu đế đô sáu âm thanh kinh hoàng run rẩy lên long vô rời vội vàng mở miệng đế đô thế nào tướng linh cắn răng một cái đế đô bị thánh hổ đế quốc đại quân bao vây cái gì long vô rời kinh hoàng từ trên long ỉ đứng lên nhất chúng đại thần thất kinh đứng lên Đế đô bị t sáu long, long vô rời hơi hơi một ướt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tướng lĩnh người, 6. người nói g ư i n cái gì thiên long thành bị thánh hổ đế quốc đại quân ba o vây thiên long đế quốc đế đô tên cùng là thiên long thành lúc ban đầu thiên long thành cái này sao có thể long vô rời một mặt khó có thể tin lắc đầu liên tục không thể nào làm sao lại nhanh như vậy phương phương mới thu đến thánh hổ đế quốc đại quân liên hạ mấy thành tin tức làm sao có thể lập tức liền đem chúng ta thiên long thành bao vây vậy hạ tướng linh túi đầu trầm trọng thiên chân vạn sắc ca ngươi hướng v ề tường thành xem xét liền biết thật giả thánh hổ đế quốc vị kia linh mạch cảnh cường giả muốn chúng ta nhanh chóng đầu hàng bằng sáu bằng sáu để chúng ta tự gánh lấy hậu quả linh mạch cảnh cường giả long vô rời ngược lại hút một hơi khí lạnh linh mạch cảnh cường giả ở thời điểm này không tới chẳng lẽ là là trời vong ta nhóm tiên h long đế quốc nhất chúng đại thần càng là loạn vội vã chuyển thánh hổ đế quốc đại quân vây thành linh mạch cảnh cường giả chúng ta thiên long thành bên trong bây giờ còn có linh mạch cảnh cường giả sao ai thật không nên nhường hai tên linh mạch cảnh cường giả đều tiến đến tiền tuyến a nghĩ không ra cái này thánh hổ đế quốc như thế lòng lan giả thú bây giờ nên làm thế nào cho phải thật muốn đầu hàng sao sáu long vô rời liên tục dùng sức hô hấp cưỡng ép chấn định lại tay hơi run nhìn xem tướng lĩnh thánh hổ đế quốc đại quân đến đây bao nhiêu binh lực nhưng có có thể phá vòng vây điểm yếu tướng lĩnh rung động thanh khai khẩu mấy vạn đại quân tính ra có năm vạn chi trúng sáu mỗi một bên cửa thành đều bị hơn vạn thánh hổ đế quốc tướng sĩ ngăn chặn e rằng lấy thiên long thành hôm nay bình được sáu không có chút nào có thể phá vòng đây phóc một thanh â m vang lên long vô rời ngồi liệt tại trên long ỉ năm vạn chi chúng sáu linh mạch cảnh cường giả sáu song sáu song sáu thật sự xong vậy hạ một tướng quân run nhẹ nhẹ mở miệng bây giờ là như thế nào dự định chiến vẫn là hàng long vô rời cứng ngắc nhìn xem tướng quân chiến hàng chúng ta bây giờ nhưng có sức đánh một trận tướng quân trầm mặc long vô rời mắt quang quét về phía nhất chúng đại thần bây giờ các ngươi là nghĩ gì ra sao đề nghị chúng đại thần nhao nhao túi đầu không nói bầu không khí ngưng trệ phút chốc một lao thần run r à y tiến lên thần sáu thế chết cũng đi theo bệ hạ bước chân bệ hạ m u ố n chiến thần liền tử chiến đến cùng long vô rời một mặt trấn an ai khanh ngươi có lòng còn lại đại thần nhao nhao mở miệng phụ họa mấy người hưu tâm mấy người không có ý định không người biết được một đại thần tiến lên mở miệng bệ hạ sự tình còn chưa tới cực đoan có lẽ chúng ta còn có thể nếm thử cùng cái này thánh hổ đế quốc đại quân thương lượng thương lượng sáu đám người nhao nhao phụ họa đúng đúng đúng phái sứ giả đi tới thương lượng đúng vậy a xem cái này thánh hổ đế quốc muốn cái gì để bọn hắn mở ra điều kiện không sai tất nhiên điên cùng long đế quốc có thể thuyết phục bọn hắn không có lý do chúng ta không cách nào thuyết phục bưng xem ai đưa điều kiện cao thôi sáu long vô rời chầm rãi gật đầu ân sáu cũng có thể thử một lần sáu như vậy hiện tại phái ai đi tới cùng cái này thánh hổ đế quốc giao sáu báo một đạo thất kinh thanh â m vang lên b ậ y h ạ đại sự không ổn đại sự không ổn thiên long thành luân hãm ba trăm sáu mươi năm thứ ba trăm sáu mươi năm trương thiên l o n g quy hàng tháng ba năm sáu bốn tiên l o n g quy hàng hoảng sợ thanh n â m hốt hoảng bên trong một cái thị vệ cấp tốc đến làm cản long vô rời kinh sợ ở nơi này hầu ngôn l o ạ n ngữ mạng chó không muốn Không không không. thị vệ hốt hoảng q u ỳ xuống đất bệ hạ cửa thành đông thủ tướng không chịu nổi thánh hổ đế quốc vị kia linh m ạ n h cảnh cường giả mang tới áp lực lâm trận sáu lâm trận sáu lâm trận đầu hàng địch h ắ n trực tiếp đem thánh hổ đế quốc để vào đưa tới phản ứng dây chuyển tất cả cửa thành đều thất thủ cái gì long vô rời sắc mặt cấp tốc tái nhận toàn thân run dày song sáu xong thực sự là trời vong ta thiên long đế quốc cũng một chúng đại thần càng là hoảng loạn lên b ậ y hạ không bằng chúng ta cũng đầu hàng đi bây giờ tiếp tục phản kháng hẳn là một con đường chết ta b ậ y hạ bây giờ bên trong có thánh hổ đế quốc phá thành ngoài có điên cuồng long đế quốc nhìn chằm chằm đã vô lực hồi thiên đầu hàng đi có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch kéo dài sáu đúng đúng đúng b ậ y hạ lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt chúng ta không thể liên lụy toàn cả gia tộc sáu người sáu các ngươi sáu long vô rời kinh ngạc nhìn trước mắt trước sau thái độ chuyển biến lớn một chúng đại thần sáu thiên long thành bên trong ngoài hoàng cung long chiếu nguyên suất lãnh đại quân thiến quân thần tốc một đường cơ hồ thông suốt không trở ngại chút nào phạm là có chút người chống cự gặp phải là liên lụy tộc nhân huyết tinh vô tình chân sát điên cùng long đế quốc đại quân tinh nhuệ đánh thánh hổ đế quốc cửa hiệu cấp tốc khống chế toàn bộ thiên long thành Thiên long thành bên trong h Thành i ê bên n Long t đều lòng à là thành càng là mà cho cùng Quốc cùng Quốc cảm Thánh Hổ thủ, thấy sợ hãi, khó mà phát Long liên lên l điên Đế Đế đã đạt sợ phản kháng. Long chiếu Long Nguyên suy nghĩ ngàn vạn lập tức sáu lập tức liền có thể bắt giữ thiên long đế quốc cầu hoàng đế Chỉ để thu phục thiên long đế quốc khôi phục chúng ta điên cùng l o n g đế quốc thân phận sáu trong lòng cảm thán thực sự là nghị không ra lại là tại lao phu sinh thời tự tay đạt tới sáu thiên mệnh công tử sáu thiên mệnh công tử sáu t một, một, một lát à c h n a điên đế duyên cùng long quốc cơ l ớ sau m tại â m mang tình theo động, kích một chúng đại thần vây quanh long vô rời cố gắng chấn định đi tới cửa hoàng cung l o n g chiếu nguyên nhàn n h ạ t quét l o n g vô rời cùng thiên l o n g đế quốc một trúng đại thần một mắt ánh mắt rơi vào l o n g vô rời thân bên trên thiên l o n g đế quốc quốc quân hạnh mộ n g ư ờ i sáu l o n g vô rời tối nghĩa mở miệng n g ư ờ i sáu các người thánh hổ đế quốc muốn như thế nào a l o n g chiếu nguyên n h ạ t thanh khai khẩu không thế nào ngươi chỉ cần tuyên bố thiên l o n g đế quốc từ bỏ bất kỳ kháng cự nào chờ điên cùng l o n g đế quốc đại quân đến nên như thế nào người tự nhiên sẽ hiểu n g ư ờ i l o n g vô rời nắm thật chặt quyền điên cùng lòng đế quốc đến cùng đáp ứng các người chỗ tốt gì để các ngươi như thế bội bạn hoặc có lẽ là sáu là thiên mệnh công tử đáp ứng các người chỗ tốt gì các người thánh hổ đế quốc sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao ha ha ha ha long chiếu nguyên phá lên cười các người thiên long đế quốc hiện nay hoàng thất còn không phải mưu triều xoắn vị chiếm được phải hoàng quyền các người cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo chúng ta lại có cái gì phải sợ long vô rời sắc mặt khó xử vậy các ngươi sẽ không sợ điên cùng long đế quốc chiếm đoạt chúng ta sau đó trở thành thiên nguyên đại lục bên trên tối cường đế quốc cho các ngươi mang đến uy hiếp sao long chiếu nguyên mặt lộ vẻ trào phúng a thiên long đế quốc cùng điên cùng long đế quốc phân liệt rất lâu bây giờ còn dư lại thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước chính diện giao phong các ngươi thiên long đế quốc thực lực còn xa xa không bằng thánh hổ đế quốc có thể có bao nhiêu uy hiếp sao Người、6. Long vô ngữ không Thiên long chúng thần Long nguyên nhạt thanh khai khẩu, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng viết xuống chiếu thư, tuyên bố thiên long hàng Long xuống, không Không Long nguyên được, thư, rời lời lời, đại chiếu khai viết chiếu đi. rời lá theo theo. vô vẻ vô trì trệ, khí khẩu chút hổ. khó khẩu, trả một mặt Tốt. bớt á xấu quốc đều quốc đế đế đầu có sắc sắc nếu mặt chấm chấm là hơi đâu. ngươi dám long chiếu nguyên b u ồ n c ư ờ i cậu vật ngươi muốn thử một chút sao ngươi long vô rời hơi hơi giận dữ gắt gao nắm chặt quyền nhịn xuống một hơi chấm hiện tại tuyên bố đầu hàng ngươi có thể cam đoan không giết chúng ta sao chờ điên cùng long đế quốc đại quân đến các ngươi lại có thể cam đoan điên cùng long đế quốc sẽ không thanh tẩy hoàng thất chúng ta sao long chiếu nguyên đánh giá long vô rời không lên tiếng long vô rời gắt gao nhìn chằm chằm long chiếu nguyên chậm rãi mở miệng như thế nào vô năng cam đoan sao long chiếu nguyên nhạt thanh khai khẩu lão phu có thể đảm nhận bảo đảm điên cùng long đế quốc sẽ không hết tẩy các ngươi thiên long đế quốc h o à n thất nhưng không dám hứa chắc sẽ không k h ô nhúc g n nhích chút nào các ngươi hoàn thất bất quá chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoan phối hợp ngươi cái mạng này lao phu còn có thể giữ được ở dưới long vô rời nửa tin nửa ngờ nhìn xem long chiếu nguyên trầm tư rất lâu cắn răng chấm sáu liền tin ngươi một lần long chiếu nguyên khỏe miệng d ư ơ n g lên lựa chọn sáng suốt sáu không lâu sau đó thiên long thành tuyên bố thiên long đế quốc đầu hàng tin tức không còn làm bất kỳ kháng cự nào một đường cấp bách đổi long còn lệnh xuất lĩnh đại quân đi tới cách thiên long thành một thành có hơn cấp tốc nhận được thiên long đế quốc đầu hàng tin tức long quản lệnh toàn thân run lên sát mặt kinh biến run dày lắc đầu trực tiếp sụp đổ ngựa đầu c u n g h ố n g a không có khả năng như thế nào như thế không có khả năng a a a thánh hổ đế quốc lão phu muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ đại quân đều là bạo động không thôi bất an khí tức quanh quần không chỉ long quản lệnh trầm giọng cầm thét toàn quân nghe lệnh cho lão phu giết trở lại thiên long thành xuất l í n h lấy đại quân trùng trùng điệp, điệp tiếp tục hướng thiên long thành chạy về long quản lệnh đằng đằng sắc khí toàn bộ đại quân âm v đầy tử khí m ư ơ i hai sở thiên hành bên này điên cùng long đế quốc đại quân thành thói quen mỗi ngày hướng thiên long đế quốc quân coi giữ phát động tập kích quẻ dối sau một quãng thời gian thiên long đế quốc quân coi giữ dần dần có chút sụp đổ không chịu nổi áp lực mực dập thấy tình huống không ổn không thể không bất đắc dĩ bỏ thành hướng lui về phía sau phòng thủ theo thiên long đế quốc quân coi giữ tránh lui điên cùng long đế quốc đại quân c à n g là khí thế như hồng tiếp tục tiến sát đại quân phía sau chín câu kim loan giá bên trong long nguyệt nhi sắc mặt quái dị nhìn cái này thiên long đế quốc quân coi giữ đã có đầu hàng ý tứ a sở thiên hành cười liêu tiếu chuyện sớm hay muộn chở thiên long đế quốc đế đô luân hãm tin tức chuyển tới chi này thiên long đế quốc đại quân sẽ trực tiếp sụp đổ ba trăm sáu mươi sáu thứ ba trăm sáu mươi sáu trường đi tới đế đô ba t sáu m ư ơ đi tới đế đô thiên long đế quốc thiên long thành long quản lệnh có chút điên cuồng xuất l ĩ n h đại quân đi tới bên ngoài thành trên tường thành quân coi giữ cấp tốc đề phòng hôm nay thiên long thành quân coi giữ đều là điên cuồng long đế quốc tinh nhuệ một tướng lĩnh nặng thanh khai khẩu người phương nào đến nhanh chóng xưng tên ra bây giờ thiên long đế quốc đã đổi hàng các ngươi còn dám lô mãng lan long quản lệnh nổi giận trên thân linh mạch cảnh khí tức mãnh liệt mà ra tướng lĩnh biến sắc ngươi long quản lệnh gầm thét các ngươi những thứ này thánh hổ đế quốc c ầ u vật còn không cho lão phu nhanh chóng đầu hàng mở cửa thành ra tin hay không lão phu giết các ngươi cái không t r ư ờ n g mày giáp ha ha ha ha cười to một tiếng long chiếu nguyên đi tới trên tường thành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xuống đến đây cứu viện thiên long đế quốc đại quân long quản lệnh hiếp đôi mắt một cái người này chính là bây giờ thánh hổ đế quốc đệ nhất cường g i a sao long chiếu nguyên ánh mắt rơi vào long quản lệnh trên thân h ứ long quản lệnh lao thất phu bây giờ đại cục đã định còn không mau mau đầu hàng sao chỉ bằng ngươi mang những thứ này chó nhà có tang có thể như thế nào long quản lệnh ánh mắt âm trầm lao phu hôm nay coi như chết trận cũng sẽ không để các ngươi thánh hổ đế quốc tốt hơn trên thân linh nguyên kịch liệt bắt đầu phun trào lên toàn quân chuẩn bị sáu a long chiếu nguyên mi đầu nhất chọn theo một người xuất hiện ở long chiếu nguyên một bên lao tổ sáu long không chuyển qua tới ánh mắt phức tạp nhìn xem tường thành bên ngoài l o n g quản lệnh long quản lệnh nao nao không rời n g ư ờ i sáu long không rời cắn răng mở miệng lao tổ đầu hàng đi sáu bây giờ đại cục đã định sáu đã bất lực vẫn hồi vẫn là vì chúng ta hoàng thất huyết mạch suy nghĩ a sáu long quản lệnh sắc mặt cứng nở hoàng thất chúng ta huyết mạch sáu long chiếu nguyên n h ạ t thanh khai khẩu long quản lệnh hôm nay có lao phu tại mặc cho các ngươi như thế nào phản kháng cũng là không nổi bao lớn gọn sóng kết quả sau cùng sáu chính là các ngươi hoàng thất không lưu bất luận cái gì người sống ngoan ngoãn đầu hàng lao phu còn có thể cam đoan các ngươi hoàng thất huyết mạch có thể tiếp tục kéo dài tiếp long quản lệnh sắc mặt liên tục biến ả o cuối cùng bất đắc dĩ thở dài thôi sáu thôi sáu lao phu sáu khoát tay chặn lại nguyện đầu hàng sáu long chiếu nguyên sắc mặt lạnh nhạt cuối cùng sáu xem như giải quyết triệt đệ thiên long đế quốc sáu theo phong long quản lệnh thu vi đem cùng mang tới đại quân tinh nhuệ toàn bộ ấn xuống sáu thiên long thành luân hãm thiên long đế quốc đầu hàng tin tức cấp tốc chuyển ra tiền tuyến nỗ lực cùng điên cùng long đế quốc đại quân rằng có thiên long đế quốc đại quân triệt để từ bỏ chống cự tại m ặ t dập ngầm đồng ý phía dưới thủ thành tướng sĩ mở lớn cửa thành tuyên bố đầu hàng điên cùng long đế quốc đại quân bên này phát ra trấn thiên tiếng hoan hô thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ sáu long nguyệt nhi khuôn mặt vui vẻ xú g a hòa xú g a hòa chúng ta thật sự đã thu phục được thiên long đế quốc sao mắt hạnh liên tục nhảy nháy thật sự có chút không dám tin à, giống như đều không tiêu bao nhiêu k ì n h liền không giải thích được đem thiên long đế quốc đánh bại sáu một bên đấy v ừ a q u y ể n đàn ánh mắt phức tạp này liền đã thu phục được thiên long đế quốc sao thật sự giống như đang nằm mơ sáu ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành cái này thiên mệnh công tử thật là khiến người sợ hai t h á n phục sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu cũng không nhìn một chút là ai ngự giá thân trinh đây chính là bản công tử thân yêu công chúa điện hạ a long nguyệt nhi khuôn mặt bỏ lên ừ ngươi cái này xú ra hỏa thực sự là miệng lưỡi chân tru sợ thiên hành thân yêu công chúa điện hạ hay là trước đem trước mặt cái này một c h i đại quân tiếp quản trước t i ê n a ừ long nguyệt nhi chán liên tục điểm nhẹ sáu điên c ồ n g long đế quốc đại quân cấp tốc tiến nhập thành nội đem toàn bộ thiên long đế quốc đại quân khống chế cửa thành một đám điên c ồ n g long đế quốc tướng sĩ cung kính gặt ra một mặt sùng kính chờ s ở thiên hành giữ long nguyệt nhi chỗ ở chín câu kim loan giá chậm rãi lai tới thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ thiên mệnh công tử công chúa điện hạ sáu một bầy tướng sĩ tiếng hò hét bên trong chín câu kim loan giá dần dần đi tới cửa thành mặc dập sắc mặt phức tạp cùng một chúng thiên long đế quốc tướng lĩnh quy một gối xuống tại trước cửa thành chín câu kim loan giá đi tới gần ngừng lại mặc dập ách thanh khai khẩu thiên long đế quốc mặc dập b á i kiến thiên mệnh công tử b á i kiến công chúa điện hạ long nguyệt nhi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên mặc lao tiền bối miễn lễ thiên long đế quốc cùng điên cùng long đế quốc hoàng thất ở giữa tranh đấu đã kết thúc điên cùng long đế quốc sẽ khôi phục thiên long đế quốc chính thống quốc hiệu từ nay về sau các ngươi cũng là chân chính thiên long đế quốc con dân nhìn ngươi chờ có thể không keo kiệt vì đế quốc ra một phần lực chỉ cần các ngươi có thể phát huy ra tự thân giá trị đế quốc vẫn như cũ sẽ không bạc đãi các ngươi mặc dập nao nao cái này điên cùng lòng đế quốc công chúa điện hạ muốn lôi kéo chúng ta mấy vị thiên long đế quốc tướng lĩnh nao n h a o vui mừng vội vàng dập đầu tạ lễ đa tạ công chúa điện hạ khoan dung độ lượng chúng ta sẽ làm tận trung cương vị mặc dập xứng sở bất đắc dĩ thở dài theo dập đầu tạ lễ đa tạ công chúa điện hạ thưởng thức ân long nguyệt nhi đạm thanh đáp lại các ngươi đều đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tiếp đó theo bản cung đi tới thiên long đế quốc đế đô là mấy vị thiên long đế quốc tướng lĩnh nao n a u ứng thanh là mặc dập sắc mặt phức tạp lên tiếng cùng mấy vị thiên long đế quốc tướng lĩnh cùng nhau đứng dậy l ù i qua một bên c h í n câu kim loan giá ở trước mặt mọi người chậm rãi lái vào thành nội mặc dập ánh mắt phức tạp cái này công chúa đ i ệ n hạ vậy mà cũng không đúng lao phu nhiều hơn hạn chế sẽ không sợ lao phu tùy thời b ộ phát ra tay sao c h í n câu kim loan giá vào đến thành nội không người không cung kính nên bái kim loan giá bên trong long nguyệt nhi nhẹ thanh khai khẩu xú ra hỏa không để tiên tử tả tả đem cái kia mặc lao đầu tù vi phong đế sao vạn nhất hắn đột nhiên náo sự có thể gặp phiền t o á i đây chính là linh mạch cảnh a sáu sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không cần người này là tâm thẳng người lại cũng không phải là thiên long đế quốc hoàng thất nếu có thể vào lúc này nhường chi thực tình quy hàng về sau đối với công chúa điện hạ ngươi đối với điên cuồng long đế quốc tất nhiên là vô cùng hữu ích a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái bản cung chính là sợ hắn đột nhiên đối với chúng ta ra tay đó cũng không phải là đùa giỡn sở thiên hành cười liêu tiếu nhìn ấ y vừa quyển đàn một mắt ở đây không phải còn có tiên tử mỹ nhân sao dầu gì còn không có bản công tử sao ách sáu long nguyệt nhi ngần người nếp miệng tiên tử tà tả b ả sáu n g thiên t n long, long, long đế quốc phía nam quân khẩu thiên long đế quốc đầu hàng tin tức chưa t h u y ể n đến một tri đại quân đi tới tường thành bên ngoài trên tường thành thiên long đế quốc tướng sĩ nặng thanh khai khẩu phía trước thế nhưng là hoàng tượng đế quốc phái tới vệ i t binh t sau một n thời gian tượng ã tầm h ngắn biên quan bên trong nhìn xem hạo đáng đến hoàng tượng đại quân đế quốc thiên long đế quốc biên quan thủ tướng có một chút phát dun một đám hoàng tượng đế quốc tướng sĩ nhao nhao động thủ tấn công về phía thiên long đế quốc biên quan tướng sĩ long đan kiệt sắp mặt đại biến các ngươi hoàng tượng đại quân đế quốc lĩnh quân tướng lĩnh lạc tam mục một mặt cười lệnh phàm là người phản kháng giết chết bất luận tội thân ảnh khét động đi đầu tấn công về phía trước mặt long đăng kiệt long đan kiệt con ngươi hơi co lại vội vàng ra tay ứng chiêu tiếng chém g i ế t tiếng kêu thảm thiết cấp tốc vang lên liên tục chập trùm lạc tam một cùng long đan kiệt rằng có đếm khắc một cố cường hạn khí tức bao phủ minh ngoan bất linh lạnh lùng một tiếng một nam tử thân ảnh c h ấ p động một tay m ò về long đan kiệt long đan kiệt sắc mặt hoảng hốt linh mạch cảnh cường giả mảy may không kịp phản ứng nam tử trung niên chớp mắt đi tới long đan kiệt bên cạnh thân ba một tiếng một tay vững vàng khoác lên long đan kiệt trên vai a đau hừ một tiếng long đan kiệt chỉ cảm thấy một cố cường hạn khí kình cấp tốc tràn vào toàn thân thể nội kinh mạch kịch liệt kịch liệt đau nhức linh khí chớp mắt hỗn phun ra một ngụm máu tươi không khỏi quỳ một gối xuống đầy đất sắc mặt cấp tốc t r ắ n g bệnh lạc tăng một hướng nam tử trung niên cung kính mở miệng quỷ t i ê n bối một chút việc nhỏ làm phiền ngươi ra tay mặt tướng xấu hổ nam tử trung niên nhàn n h ạ t gật đầu một cái lao phu không muốn ở đây làm nhiều t r ỉ hoãn nam tử trung niên hoàng tượng đế quốc linh mạch cảnh cường giả quỷ dương kỳ theo long đan kiệt bị bắt thiên long đế quốc biên quan quân coi giữ sĩ khí đại giảm cấp tốc bị đều cầm xuống long đan kiệt chật vật quỳ xuống đất ách thanh khai khẩu các ngươi sáu hoàng tượng đế quốc vậy mà làm này bội bạc sự tình ừ lạc t ă một cười lạnh các ngươi thiên long đế quốc, sớm đã thắng yếu không chịu nổi cùng để các ngươi tiếp tục lãng phí cái này tốt đẹp s â n hà còn không bằng n h â n cơ hội này đem các ngươi thiên long đế quốc cùng điên cuồng long đế quốc từng bước xâm chiếm nhường mảnh đất này phát huy ra vốn có giá trị long đan kiệt giận dữ nói bậy nói bạn tham lam thèm nhỏ dãi chúng ta thiên long đế quốc nói thẳng chính là sao phải nói phải như thế dễ nghe đạo đức giả muốn chiếm đoạt chúng ta thiên long đế quốc lãnh thổ cũng không phải dễ dàng sự tình các ngươi chắc chắn sẽ trả giá đắt ha ha ha, ha. lạc ta mục phá lên cười thực sự là người xin ó i m ẫ chẳng lẽ còn không rõ ràng các ngươi thiên long đế quốc bây giờ là tình huống gì sao sớm đã mệt mỏi không chịu nổi phế quốc cũng đã bị điên c ồ n g long đế quốc đánh muốn cầu vệ i binh loạn trong g i ặ a ngoài bản thân thực lực liền đã không bằng chúng ta hoàng tượng đế quốc lấy cái gì tới để chúng ta trả giá đắt còn tưởng rằng các ngươi là đã từng cái t i a cường thịnh thiên long đế quốc sao yên tâm đi cùng các ngươi cùng nhau giết yêu nhau hảo hình đệ điên c ồ n g long đế quốc lần này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào không cách đế quốc cũng phái ra trọng binh chính phạt lần này thực sự là đạt được nhiều các ngươi thiên long đế quốc cầu viện kế hoạch điên cùng long đế quốc bắc có tuyết phong đế quốc là mối họa nam có không cách đế quốc dốc sức thảo phạt chúng ta hoàng tượng đế quốc giữ không cách đế quốc mỗi người chia một c h é n c a n h cũng liền không cần quá đ ể phòng lẫn nhau k i ê n kỵ lộ ra nghiền ngâm ý cười liền không biết phía bắc thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc phải chăng cũng sẽ có khác tính toán đến lúc đó chúng ta hoàng tượng đế quốc giữ thánh hổ đế quốc chỉ sợ cũng muốn lẫn nhau có kẻ mặc cả một phen long đan kiệt sắc mặt âm tình bất định chửi ấm lên các ngươi những thứ cầu này sẽ không được như ý chúng ta thiên long đế quốc nhất định để các ngươi hối hận ừ lạc ta một ngữ lộ khinh thưởng cho là kêu lớn tiếng liền sẽ có dùng liền có thể thay đổi cách cục sao người tới quát lạnh một tiếng cho bản tướng đem tên chó chết này chặt đầu chó treo tường thành đi thị chúng gian đe long đan kiệt sắc mặt đại biến hai mắt chật chừng ngươi dám là mấy tên hoàng tượng đế quốc tướng sĩ cấp tốc đem long đan kiệt kéo đi lưu lại long đan kiệt một đường kinh sợ dãy rủa trời rủa lạc t a n mục nhàn nhạt nhìn xem phía bắc ánh mắt lấp lóe thiên long đế quốc cùng điên cùng long đế quốc ở giữa đến tột cùng chiến đến đâu một loại trình độ một bên quỷ dương kỳ mở miệng lạc tướng quân mục tiêu tiếp theo là cái gì nô sáu lạc t ă n mục chậm rãi mở miệng trước đem cửa này miệng củ cố cầm xuống bốn phía phụ cận thành trì tiếp đó sáu mục tiêu kế tiếp chờ trinh sát đem thiên long đế quốc cùng điên cùng long đế quốc ở giữa tình trạng hồi báo mới quyết định sáu hoàng tượng đế quốc đoạt lấy thiên long đế quốc phía nam q u a n khẩu trong lúc đó s ở thiên hành giữ long nguyệt nhi một đám đang chậm dại hướng thiên long đế quốc đế đô xuất phát dọc theo đường đi long nguyệt nhi đều khó mà kiểm chế kích động trong lòng cùng hưng phấn sáu bạch linh phượng bên này bạch linh phượng giữ liêu h u y ề n theo trúc vấn thiên đại quân một đường hướng thiên long đế quốc biên giới tây nam càn quét mà đi dần dần ép tới gần thiên long đế quốc phía nam quân khẩu sáu mấy ngày Hoàng trong ư ợ n quân g đại đế phái quốc a trinh sát thu thập trở về đại lượng tin tức.、Đồng、thời, đại lượng Đồng thiên về l đế quốc đầu đến quốc q chuyển tức hàng tin biên u a n c h ỗ Thu tin t đến đủ loại ứ chướng lạc liên sắc tục tam một sắc mặt liên tục biến ảo. Trong a biến n ảo. o d t r lạc tam m ộ t triệu tập một đám tướng lanh đến đây thương nghị chiến lược đối sách lạc tam m ộ t sắc mặt â m trầm cái này thu thập được tình báo các ngươi đã nhìn cái này thánh hổ đế quốc làm sao lại cùng điên cuồng long đế quốc liên thủ tướng quân thế cục trước mắt thập phần vi diệu a điên cuồng long đế quốc giữ thánh hổ đế quốc liên thủ không thể coi thường nhất thiết phải biết rõ ràng bọn hắn liên thủ cơ sở là cái gì chẳng lẽ là cùng chia cắt thiên long đế quốc theo mặt tướng nhìn cũng là tám chín phần mười nghĩ không ra cái này thánh hổ đế quốc sẽ đoán mất càng không nghĩ tới cái này điên cuồng long đế quốc sau đó lần đ o a n thủ đoạn sáu ủy dương kỳ sâu cao mày cái này thiên long đế quốc đã bị đánh bại ý là bây giờ thiên long đế quốc đã bị điên cuồng long đế quốc giữ thánh hổ đế quốc trừng khống nếu chúng ta bây giờ dễ dàng vận động chẳng phải là sẽ chọn tới điên cuồng long đế quốc điên cuồng phản kích nên biết được điên cuồng long đế quốc thế nhưng là trọng binh tiến công thiên long đế quốc ca hơn nữa sáu tin đồn kêu bên trong điên cuồng long đế quốc đệ nhất cờ ư n giả g huyện cầm tiên tử cũng tới trước sáu lạc tam một n ắ m đấm nắm t h ậ t chặt lại nắm chặt lại một mặt trần trờ không chắc vấn đề hiện tại là thánh hổ đế quốc l à như thế nào cùng điên cuồng long đế quốc đạt tới liên thủ Tiếp đó 6. Cái kêu Tuyết Cái Đế Đế Phong đó Quốc, quốc, quốc kêu trong n khoảng lời giam giáp thời gian ngắn liền đem thiên long đế quốc bức hàng cái này có thể vượt xa khỏi chúng ta dự toán phạm vi thật sợ không cẩn thận liền rước lấy không cần thiết mầm thai vạn lạc tướng quân chúng ta cần phải thật tốt tham lượng a lạc tam một gật đầu một cái điểm này mặt tướng cũng biết bây giờ chính xác không dễ hành động thiếu suy nghĩ nhưng sáu bệ hạ ủy thác nhiệm vụ quan trọng mặt tướng cũng không dám liền như vậy r ỡ xuống như vậy đi chúng ta tạm thời án binh bất động không cùng cái này điên cùng long đế quốc giao phong đem tin tức truyền về đế đô từ bệ hạ tới định đoạn thuận đường sáu hai mắt h í lại chúng ta cũng có thể chờ đợi xem nhìn không cách đế quốc bên kia tiến triển như thế nào như liên long đế quốc bên này đại quân chịu đến bên kia ảnh hưởng xuất quá nhiều quốc quốc bất ta tiến triển ta tượng tới hiện Chúng không Như không cách chúng hoàng không hại. kia tiến triển bất lợi, đối với chúng ta hoàng tượng đế quốc tới nói, cũng có lợi động. cũng cần bán văn. bên cũng đế đế Ừ. có có lẽ sẽ một tướng lĩnh mở miệng tướng quân kỳ thực chỉ cần nghĩ cách biết rõ ràng điên cuồng long đế quốc cùng thánh hổ đế quốc liên thủ nguyên nhân rất nhiều chuyện có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng m ặ t tướng cho là cái này cùng thiên mệnh công tử ứng không có liên hệ quá lớn như thiên mệnh công tử thật có năng lực khiến cho thánh hổ đế quốc không thể không cùng điên cuồng long đế quốc liên thủ cái kia điên cuồng long đế quốc hẳn là cũng không cần phát động như thế c h i n chiến trực tiếp liền có thể lệnh thiên long đế quốc túi đầu quy hàng nên biết được thánh hổ đế quốc ước r ư ừ n g bốn vị linh mạch cảnh c ự n giả g thực lực thế nhưng là so hiện nay thiên long đế quốc mạnh hơn nhiều a theo mạn tướng nhìn nhất định là điên cùng long đế quốc hứa v u thánh hổ đế quốc tương đối tốt chỗ mới có khả năng này tất nhiên điên cùng long đế quốc có thể hứa v u thánh hổ đế quốc chỗ tốt chúng ta hoàng tượng đế quốc có cái gì không được chúng ta hoàng tượng đế quốc cùng thánh hổ đế quốc vừa không bàn giao lại không có xung đột lợi ích đối với thánh hổ đế quốc tới nói cùng nhường điên cùng long đế quốc mở rộng còn không bằng nhiều chúng ta một cái có thể kiềm chế lẫn nhau minh hữu a thậm chí cái này điên cùng long đế quốc cùng thánh hổ đế quốc ở giữa liên thủ vốn là riêng phần mình tâm hoài các người mới hảo hảo nghiên cứu kỹ một chút bản tướng trước đem tình trạng trước mắt định ra một phần giàn lược chuyển cho bệ hạ các tướng lĩnh nao nhau gật đầu thương nghị báo một tướng sĩ、si、cấp tốc đến một chân quỷ xuống bẩm tướng quân phía trước thu đến tuyển báo điên cùng long đế quốc đại quân đi tới lá heo hứa thành binh lực ít nhất mười lăm vạn c h i chúng lạc tam mộc hai mắt vừa mở điên cùng long đế quốc đại quân là heo hứa thành trong danh một đám tướng lãnh không khỏi t a o động quỷ dương kỳ nhiễm mày lạc tam mộc nặng thanh khai khẩu là heo hứa thành bây giờ có động tính gì tướng sĩ mở miệng tạm thời cũng không động tính chỉ là đang bố trí thành phòng bố trí thành phòng lạc tam mộc khoát tay á o n g ư ờ i trước lui ra đi là tướng sĩ cấp tốc lui xuống tướng lĩnh mở miệng cái này điên cùng long đế quốc đại, quốc đại quân đến không phải là chuẩn bị hướng chúng ta ra tay đi lạc tam mộc lắc đầu không biết theo lý thuyết hẳn không phải là chúng ta phương cầm xuống bên này điên cùng long đế quốc sẽ không nhanh như vậy thu vào tin tức đồng phát b i n h tới khả năng lớn hơn hẳn là cái này điên cùng long đế quốc đại quân vốn là chuẩn bị muốn thu lại thiên long đế quốc phương nam một khối này trong khoảng thời gian này trước tiên dò xét một chút phía trước hư thực đến lúc đó sẽ cùng bọn hắn thương lượng thương lượng nên như thế nào giống như gì sáu lá heo hứa thành trong phòng nghị sự t r ú c vấn thiên gõ nhẹ mặt bản khó trách chậm chạp không thấy cái này hoàng tượng đế quốc việt quân nguyên lai bọn hắn thật đúng là xâm chiếm thiên long đế quốc thành trì lộ ra một tia cời lạnh quả nhiên là lòng lan dạ thú lòng ham muốn không nhỏ a một cái tướng lĩnh lệnh thành khai khẩu h ừ bọn hắn chỉ có mười mấy vạn binh lực vậy mà cũng dám đến tìm cái chết nguyên soái chúng ta trực tiếp đem bọn hắn nuốt vào a các tướng lính hương phấn lên còn chưa cùng cái này hoàng tượng đế quốc giao thủ qua thật muốn gặp một lần bọn hắn cái này hoàng tượng đế quốc không giống chúng ta quanh năm cùng thiên long đế quốc quân coi giữ giao phòng tổng hợp sức chiến đấu tất nhiên không so được chúng ta đối với hh <cười> không bằng chúng ta nhân cơ hội này đem bọn hắn đánh cái hòa rơi nước chạy a sáu chúc vấn thiên khoát tay áo không nên đấp đối đãi chúng ta thăm dò phía trước hư thực mới quyết định t r ú c nguyên x o á i một bên bạch linh phượng mở miệng nên như thế nào ứng đối cái này hoàng tượng đế quốc đại quân vẫn là chờ thiên mệnh công tử nhận được tin tức đưa cho chúng ta trả lời chắc chắn lại hành động a dù sao thiên mệnh công tử cho chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là phòng bị cái này hoàng tượng đế quốc đại quân làm chủ tùy tiện tiến công sợ là sẽ phải xáo trộn thiên mệnh công tử kế hoạch các tướng linh nao nhào trầm mặc t r ú c vấn thiên nhữ mày linh phượng cô n ơ n cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận như cái này hoàng tượng đế quốc đại quân thật sự không có thành tựu chúng ta không có lý do cứ như vậy thả bọn hắn h ù n g hăng cho bọn hắn tới một lần về sau cái này hoàng tượng đế quốc cũng liền đàng hoàng đến lúc đó nếu thật muốn đối cái này hoàng tượng đế quốc ra tay v ề khi thế cũng đủ để áp đảo bọn hắn liêu huyên tại bạch linh p h ư ợ n g bên cạnh t i ế n tĩnh nhìn xem mắt hạnh nhẹ nhàng chấp chớp bạch linh p h ư ợ n g lắc đầu chúng ta điên cuồng long đế quốc lần này chủ yếu mục tiêu là thu phục thiên long đế quốc như hôm nay mệnh công tử đã vì chúng ta đạt tới cái này một mục tiêu kế tiếp thiên mệnh công tử sẽ có gì tính toán phải chăng muốn đối hoàng tượng đế quốc ra tay vẫn là không biết chúng ta thực sự không nên bằng thêm biến số t Nguyên Nguyên dù sao tiêu diệt hoàng tượng đế quốc đại quân loại chuyện này đối với thu phục toàn bộ thiên long đế quốc sáu trung quy là không có ý nghĩa tiêu diệt có lẽ chỉ là tiểu công một kiện nhưng gây thêm rắc rối đó cũng chỉ là tự đòi vô vị húng hồ cái này hoàng tượng đế quốc đã có từng bước xâm chiếm thiên long đế quốc dự định lần này tới binh chỉ sợ sẽ không đơn giản t r ú c nguyên soái ngươi vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao a t r ú c vấn tiên sắc mặt biến h u y ệ n cái này linh phượng n h a đầu ngựa khí tuy không ác ý nhưng cũng là đang nhắc nhở bản nguyên soái bây giờ hết thảy đều là do thiên mệnh công tử làm chủ bản nguyên soái cũng chỉ có thể nghe lời dăm d ắ p sáu ánh mắt quét về phía một đám tướng lãnh các tướng lĩnh cúi đầu đều là không dám làm âm thanh t r ú c vấn tiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu đúng vậy a thiên mệnh công tử giúp bọn ta điên cùng lòng đế quốc cùng phong quét lá dụng giống như đã thu phục được thiên lòng đế quốc danh vọng địa vị sáu nhẹ nhàng nhắm mắt lại sớm đã đạt đến một cái ta vĩnh viễn cũng không cách nào sá bây giờ điên cùng long đế quốc đại trong q u ầ n ai không phải lấy mệnh lệnh của hắn là thứ nhất sự việc cần giải quyết yếu vụ sáu ba trăm sáu mươi chín thứ ba trăm sáu mươi chín chương vào chiều nghị sự ba t sáu tám vào chiều nghị sự tại trúc vấn thiên cùng hoàng tượng đế quốc đại quân lẫn nhau dò xét thực chất trong lúc đó sở thiên hành đám người dần dần đi tới thiên long đế quốc thiên long thành mở lớn ngoài cửa thành hùng dũng trong tiếng hoan hô chín câu kim loan giá chậm rãi lái vào thiên long thành kim loan giá bên trong long nguyệt nhi khuôn mặt nhỏ kích động có chút đỏ bừng bản cung thật sự đã thu phục được thiên long đế quốc thiên long thành bên trong mách tính đều là hiếu kỳ kim loan giá bên trong sở thiên hành giữ long n g u y ệ t nhi từ đầu đến cuối sở thiên hành giữ long n g u y ệ t nhi đều ở đây kim loan giá bên trong không có lộ diện đi tới trong hoàng cung long chiếu nguyên bọn người ở tại trước cung điện chờ sở thiên hành giữ long n g u y ệ t nhi chúng nữ chậm rãi xuống kim loan giá long n g u y ệ t nhi hướng long chiếu nguyên nhẹ nhàng thi cái lễ n g u y ệ t nhi gặp qua hoàng t h ú c tổ đáy v ừ a q u y ể n đàn hạ thấp người thi lễ q u y ể n đàn gặp qua chiếu nguyên vua gia sở thiên hành cười liêu tiếu gặp qua chiếu nguyên vua gia từ tuyết giữ công chủ điện phía dưới hơi thi lễ triệu thịnh quân cung kính thi lễ gặp qua chiếu nguyên vua long chiếu nguyên khoát tay áo không cần khách sáo đối với đáy vừa h u y ể n đàn hơi âu quyền lần này làm phiên ngươi huyện cầm thiên tử đáy vừa h u y ể n đàn lắc đầu chiếu nguyên v u g ra đây bất quá là huyện đàn ứng tận chức trách long chiếu nguyên một mặt cung kính nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử phần này ban ân điên cùng long đế quốc thực sự là khó mà báo đáp theo một chân quỳ xuống xin nhận lao phu cúi đầu cái này sáu sở thiên hành vội vàng đưa tay đỡ dậy long chiếu nguyên chiếu nguyên vua ra nói quá lời chỉ l à việc nhỏ cần gì đại lễ như vậy huống hồ bản công tử cũng bất quá là cùng đi công chúa điện hạ đến đây dạo chơi thôi l o n g nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem bị sở thiên hành đỡ dậy l o n g chiếu nguyên có chút không biết làm sao hoàng thúc tổ hơi bị quá mức kích động sáu l o n g chiếu nguyên lắc đầu đối với thiên mệnh công tử ngươi tới nói đây có lẽ là việc nhỏ nhưng đối với chúng ta điên cùng l o n g đế quốc tới nói đây chính là thiên đại ân mặc kệ ngươi là cùng đi công chúa điện hạ đến đây dạo chơi vẫn là cái gì ngươi cũng là chúng ta điên cùng l o n g đế quốc đại ân nhân ánh mắt nhìn về phía l o n g n g u y ệ t nhi tiểu nha đầu ngươi cần phải thật tốt chân quý phần này duyên phận chớ có tùy h ư n g p h ạ vi lòng nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên đã biết nhỏ giọng thầm thì lại nói bản cung nơi nào tùy h ư n g sáu sở thiên hành cười liêu tiếu chiếu nguyên v u ố c gia nói chuyện chính sự a long chiếu nguyên gật đầu một cái bây giờ thiên long đế quốc hoàng thất tất cả thành viên cùng một đám trọng thần tất cả đã bị giam giữ long quản lệnh cũng bị lao phu phong tu vi nhốt tất cả mọi người tài liệu tương quan đều đã sưu tập đầy đủ bây giờ liền chờ thiên mệnh công tử ngươi tới xử trí mặt khác sáu hơi c h ầ n chờ vì để cho thiên long đế quốc q u â n phối hợp lao phu đã đáp ứng bảo đảm hắn một mạng cũng không huyết tẩy thiên long đế quốc hoàng thất thiên mệnh công tử ngươi sáu sở thiên hành khoát tay áo yên tâm bản công tử cũng không phải cái gì sát nhân của ma sẽ có phân tất có thể lưu lưu không thể lưu sáu lộ ra một nụ cười xung quân đến quân đội đi hiệu lực thứ tội như thế nào long chiếu nguyên khỏe miệng d ư ơ n g lên như thế rất tốt hơi liền ô n quyền nếu không có việc khác lao phu sẽ giả bộ thánh hổ đế quốc cùng các ngôi ư giao tiếp hoàn tất rời đi trước dù sao đế quốc chúng ta bên kia lao phu vẫn còn có chút lo lắng s ở thiên hành nhất giơ tay đi thôi nơi này có bản công tử tại không cần lo lắng long chiếu nguyên liền ô n quyền bảo trọng theo quay người mà đi long nguyệt nhi mở miệng h o à n thúc tổ đi thong thả triệu thịnh quân thi lễ Cùng t i ế ạch Nguyên Chờ sáu long nguyệt nhi hơi khẽ giật mình vào triều xử lý chính sự sở thiên hành tiện tay đỡ lên long nguyệt nhi đầu ngón tay thân yêu công chúa điện hạ chúng ta đi thôi đỡ long nguyệt nhi hướng trong cung điện bước đi long nguyệt nhi không khỏi hô lên uy sáu sú gia hòa sáu sở thiên hành thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên triệu tướng quân đi thông chi các vị chủ yếu tướng lĩnh cùng thiên long đế quốc còn tại vị t r i ề u thần đến đây vào t r i ề u đem thiên long đế quốc hoàng thất cái k i a cả đám người áp lên đến đây đi mặt khác nhường mặc lao cùng mục nguyên xoáy mấy vị thiên long đế quốc quy hàng đại tướng cùng vào ăn đi vào t r i ề u là triệu thịnh quân cung kính lên tiếng sáu đi tới trong cung điện sở thiên hành đỡ long nguyệt nhi từng bước một đi tới trước ghế rồng người liêu tiếu thật yêu công chúa điện hạng mời ngồi đi cái này sáu long nguyệt nhi mát hạnh chất chớp nhường bản cung ngồi cái này lo nghỉ này lại sẽ không sáu như thế nào sở thiên hành khoe miệng dâng lên như công chúa điện hạ không muốn vậy liền để b ả n công tử ngồi vị trí này lên đi công chúa điện hạ ngươi chuyển cái cái ghế nhỏ ở một bên như thế nào Người、sáu. Long Nguyệt Nhi khẽ giật mình. Nằm mơ giữa ban ngày. Theo cấp tốc ngồi ở trên Long mông ngồi ở trên Long ý, không khỏi có chút hoảng、hốt. Nhẹ nhàng đuốt ve nắm tay, bản cung cũng có ngồi ở trên Long thăng hướng một ngày sáu. Sở Thiên Hành lắc đầu nở đủ cười, tùy ý để cho người ta chuyển đến một cái mở lớn Ng giật giữa ghế. cười, khỏi cái cái lắp Theo cho đuốt đầu tay, tùy tốc đặt chút hốt. thế một ta một khẽ mơ mà mở ba ve cấp có có ở ở ở Sở đủ ý để Long n g u y ệ theo n i giận đến niến răng, niến lợi, bạch nhãn trực phiên. xinh tức trực vượt một bên một mặt lúng túng, gương mặt bạch răng lúng gương ứng đến nhãn quẹn đàn bên Đấy đẹp đỏ. h ở theo các tướng lĩnh cùng đại thần đến đây vào chiều long nguyệt nhi không thể không đẻ xuống bất mãn trong lòng duy trì hình tượng nhìn xem hoàng vị lên long nguyệt nhi cùng long nguyệt nhi bên cạnh hưởng thụ sở thiên hành điên cùng long đế quốc các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau cũng không tốt nói thêm cái gì thiên long đế quốc một đám đại thần tướng lĩnh đều là sắc mặt phức tạp triệu thịnh quân đi đầu quỳ xuống thi lễ bái kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi đám người vội vàng quỳ lệ thi lễ bái kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi long nguyệt nhi vui mừng nước m ả y một mặt hưởng thụ đầu ngón tay chậm rãi dối ra chúng ái khanh không cần đa lễ bình thân sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu bản công tử thân yêu công chúa điện hạ các ngươi tiếng la vạn tuế cũng không đủ ách sáu đám người nhao nhao s ữ n g sở long nguyệt nhi khỏe môi một quất tức giận t r ừ n g liêu sở thiên hành n h ấ t mắt quân sư xin chú ý thân phận chớ nên ở đây h ầ nôn l o ạ ngữ đây chính là đại n ị c h bất đạo tri nôn v v sở thiên hành nhắc khuôn mặt qua loa lấy lệ đáp lại thân yêu công chúa điện hạ nói đúng các ngươi tiếp t ụ ca mọi người sắc mặt lúng túng tạ công chúa điện hạ đám người theo nhau nhau tạ lễ đứng dậy riêng phần mình đứng ở đại điện hai bên triệu thịnh quân cùng mực dập riêng phần mình đứng ở hai bên thủ vị chỗ các tướng linh cùng đại thần đứng vững long nguyệt nhi có chút xứng sở không biết nên nói cái gì ánh mắt hơi nhìn một chút sở thiên hành sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên bây giờ thiên long đế quốc cuối cùng xem như quay về nhất thống sắp nên đón đã từng thiên long đế quốc có chân chính huy hoàng chỉ là trước mắt chưa chính thức xác lập hảo nhất thống các phương diện vấn đề các vị nhưng có gì kiến giải có thể hướng thân yêu công chúa điện hạ đề nghị ba trăm bảy mươi thứ ba trăm bảy mươi trương công chúa h uy nghi tam lục c ử u công chúa h uy nghi đáng người nhìn nhau một cái riêng phần mình trầm tư chốc lát một đại thần tiến lên mở miệng khởi bẩm công chúa điện hạ hạ thần cho là trước mắt chủ yếu là quyết định đế đô vị trí để hiệu lệnh thống nhất đế quốc long nguyệt nhi gật đầu một cái định đô đây là tất nhiên tất nhiên bây giờ thiên long đế quốc đều quy thuận cái kia đế đô hẳn là chúng ta điên cùng long đế quốc thiên long thành cái này hẳn không cái gì cần nghị luận a đại thần lắc đầu công chúa điện hạ lời ấy sai rồi vô luận từ địa lý ưu thế vẫn là chính thống truyền thừa tới nói t h i ân Long đ sáu c Thiên long nguyệt h n là cao nhi nhẹ trao lại l o n g mày khanh lợi nói không phải không có lý bất quá nếu là tuyệt nơi lây thiên long thành là đế đô vậy thì đề cập tới rời đô vấn đề điểm này bản cung cũng không có cách nào làm chủ trung quy là phụ hoàng nên suy tính vấn đề đại thần gật đầu Hạ h t ân chỉ long c nguyệt nhi gật đầu một cái khanh nói thật phải nhưng còn có gì đề nghị đại thần mở miệng lần này công chúa điện hạ ngự giá thân trinh thuận lợi nhất thống thiên long đế quốc bây giờ chiến sự kết thúc bây giờ hẳn là cũng nếu bàn về công hạnh thường a sáu long nguyệt nhi ngần người không tệ bất quá b ả n cũng cho là chuyện này hẳn là trở lại đế đô sau đó từ phụ hoàng tới định thưởng đại thân lắc đầu công chúa đ i ệ n hạ bây giờ tay ngươi nắm quyền h ạ thiên long đế quốc cũng là từ ngươi tạm thời trường khống ngươi là trước tiên có thể hành vi một đám có công tướng sĩ hơi chút giá thưởng sau đó lại từ bệ hạ k h á c làm ban thưởng như thế càng có thể nhường quang đầu ném lâu nhận huyết chúng tướng sĩ cảm nhận được đế quốc tri ân long nguyệt nhi có chút xứng sở ân sáu như thế chính xác có thể đi sáu sở thiên hành cười liêu tiếu h ngươi tên gì đại thần vội vàng mở miệng bẩm thiên mệnh công tử hạ thần nguyên bản thiên long đế quốc ngự sử đại phu chiêu hồng phó sở thiên hành gật đầu một cái không tệ về sau thật tốt vì đế quốc hiệu lực trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời đảm nhiệm phải thừa tướng chức thật tốt phụ tá công chúa điện hạ chiêu hồng phó vội vàng thi lễ đa tạ thiên mệnh công tử coi trọng hạ thần nhất định không có nhục hy vọng trong điện chúng quan viên nhau nhau trên đường kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ đều có chút kích động ảnh sáu long nguyệt nhi ngần người n ô sở thiên hành vì cười thật yêu công chúa điện hạ không hài lòng nếu không hài lòng vậy thì tạm thời coi như không có gì chiêu hồng phó xứng sờ nhìn về phía long nguyệt nhi thôi sáu long nguyệt nhi ngây người phút chốc lắc đầu tất nhiên quân sư cho rằng c h i ê u khanh nhưng làm nhiệm vụ quan trọng vậy thì như thế quyết định đi chiêu hồng phó vội vàng k h ấ u t ạ đa t ạ công chúa điện hạ tán thành công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi long nguyệt nhi khoát tay áo phải thừa xin đứng lên đi bãi chiều phía sau vì bản cung mô phỏng một phần khao thưởng có công tướng sĩ tấu trường a là chiêu hồng phó đứng dậy đa t ạ công chúa điện hạ hạ thần sẽ ở sáng mai đem tấu trương dâng lên ân long nguyệt nhi gật đầu một cái phải thửa nhưng còn có gì đề nghị chiêu hồng phó lắc đầu không một đại thần liền vội vàng tiến lên một bước vừa chắp tay khởi bẩm công chúa điện hạ sáu lời chưa kịp nói hết một thanh âm vang lên báo công chúa điện hạ thiên long đế quốc hoàng tất cả đám người đã đưa đến vừa dứt lời một hồi âm thanh vang lên một bầy tướng sĩ áp lấy long vô rời bọn người đến long vô rời bọn người một mặt ủ rũ cúi đầu đi tới trong điện bị thúc ép quỳ xuống đất long vô rời mắt khôi phục tạ quét trong điện một mắt thiên long đế quốc lúc đầu một chút đại thần không khỏi tránh né long vô rời ánh mắt cuối cùng long vô rời mắt quang rơi và hoàng vị lên long nguyệt nhi cùng một bên cạnh l ư ỡ i biếng sở thiên hành trên thân bảy hạ sáu mặc dập có chút mất tự nhiên mở miệng long vô rời sắc mặt phức tạp mặc lao sáu người sáu một bên mục nguyên x o á i không dám nhìn long vô rời lao tổ một thanh â m vang lên một trung niên nam tử hướng về phía trước thoát ly khỏi một tay vươn hướng mặc dập lao tổ cứu ta ta không muốn chết ta cứu ta lao tổ lại mấy đạo âm thanh vang lên mấy người liệu mạng bỏ hướng mặc dập mặc dập xứng sở các ngươi sáu long nguyệt nhi lộ ra vẻ ngạc nhiên Thân yêu công chúa điện hạ. Sở thiên Nguyệt mắt. Nguyệt nhặt thanh tộc chúa Hạ. hành hơi hướng Long Nguyệt Nhi nháy mắt. Long Nguyệt Nhi nhanh chóng phản ứng, nhặt thanh khai khẩu, nguyên lai là lao tộc nhân. công Điện Long Long ứng, nguyên yêu mặc lai Sở là lao vậy thì thả à mặt k h ắ c sáu chuyên lệnh xuống phàm là mặc lao cùng m ụ c nguyên x o á i ra tộc người hết thảy thả quan phục nguyên chức đám người nhao nhao khẽ giật mình mặc dập cùng m ụ c nguyên x o á y trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ cùng nhau quỳ xuống một mặt vẻ cảm kích đa t ạ công chúa điện hạ khoan dung độ lượng trạch tâm nhân hậu công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi mấy vị mặc gia tử đệ cùng một nguyên soái gia tộc tử đệ đều là nhao nhao tạ ơn long vô rời trở thành viên hoàng thất sắc mặt phức tạp long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng các khanh hãy bình thân là mặt dập cùng m ụ c nguyên xoáy nhao n h a u đứng dậy cung kính đứng ở một bên long nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu các ngươi những thứ này tội thần nhìn thấy b ả n c u n g còn không hành lễ sao long vô rời bọn người đều là khe giật mình lớn mật một tiếng q u á t lớn triệu thịnh quân căm tức nhìn long vô rời bọn người tại công chúa điện hạ trước mặt còn như thế trang biết cấp bậc lễ nghĩa đầu chó của các ngươi không muốn sao long vô rời bọn người n h o nhao hơi giật long vô rời đi đầu cắn răng lễ bái tội thần bái kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn n g à n tuổi trong lòng cảm thấy một trận khuất đủ, n g h ị không ra chấm thân là nhất triều thiên tử vậy mà lại có hướng một cái tiểu nha đầu quỳ lệ hành lễ một ngày sáu những người còn lại đều là lễ bái tội thần bái kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn n g à n tuổi long nguyệt nhi đạm nhiên nhìn xem long vô rời bọn người ai là phía trước ngụy thiên long đế quốc cầu hoàng đế long vô rời bọn người nhao nhao sắc mặt khó xử có tức giận nô long nguyệt nhi mắt hạnh hít lại bất mãn bàn cung sao long vô rời cắn răng sáu dám quả thật n c h là các ngươi giành được trận chiến tranh này nhưng chân cũng không phải có thể để ngươi tùy ý khi nhục ba trăm bảy mươi một thứ ba trăm bảy mươi một trường phụ sướng phu tùy tam thất linh phụ sướng phu tùy lớn mật triệu thịnh quân giận dữ dám đối với công chúa điện hạ vô lễ không muốn sống long nguyệt nhi khoát tay áo ngăn lại triệu thịnh quân thịnh nộ a sắc mặt bình thản si khả sát bất khả nhục h á n g h é t cơ cơ đầu ngón tay vậy thì mang xuống c h ặ ta cái gì long vô rời sắc mặt đại biến ngươi dám đám người không khỏi tao đ ộ n một mực trầm mặc không nói long quản lệnh nặng thanh khai khẩu công chúa điện hạ ngươi chính là như thế lật lọng sao nô long nguyệt nhi nghĩ hoặc bản cung như thế nào xuất nhĩ phản nhĩ long quản lệnh lệnh thanh khai khẩu Các như i đ vậy các ngươi thân là chính thống hoàng thất là muốn xuất nhĩ phản nhi sao long nguyệt nhi khoát tay áo cũng không phải bản cung lật lọng n g ó n tay nhỏ nhắn hướng long vô rời điểm một chút Ê, thế nhưng là cậu tặc k i a n ó i sĩ khả s á t bất khả nhục b ả n cung chẳng phải cải chính một chút lời của hắn mà thôi hắn liền nghĩ không mở. cái này có thể quái b ả n cung sao long quản lệnh sắc mặt tâm trầm lần này thua ở thiên mệnh công tử trong tay chúng ta thiên sáu chúng ta tâm phục khẩu phục không biết công chúa điện h ạ muốn thế nào sai rồi long nguyệt nhi không vui là thua ở bản cung trong tay thua ở chúng ta thiên long đế quốc chính thống hoàng thất trong tay người không nên khôi phục long quản lệnh nhữ mày ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành nếu không phải thiên mệnh công tử nhúng tay thánh hổ đế quốc làm sao có thể cùng các ngươi liên thủ các ngươi lại làm sao có thể thuận lợi đánh vào thiên long đế quốc cảnh nội long nguyệt nhi m ắ t hạnh hiếp lại quân sư ngươi nói s ở thiên hành cười liêu tiếu lao giả lời này của ngươi thì không đúng nếu không phải thân yêu công chúa điện hạ ngự giá thân t r ì n h chính thống thiên long đế quốc đại quân lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đem các ngươi ngụy thiên long đế quốc đánh trò tan tác đâu bản công tử từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở một bên phụ tá thân yêu công chúa điện hạ thôi các ngươi đem hết thể công lao đẩy tại bản công tử trên thân vậy thì không đúng long nguyệt nhi hơi hơi vung lên mỹ lệ cái cảm nghe được không long quản l ệ n h khoe miệng hơi rút ra cái này phụ s ư ớ n g phu tùy sáu mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau sắc mặt c ổ q u á i long quản l ệ n h trong lòng bất đắc dĩ thôi ở đây tranh luận như thế nào thất bại cũng là không có ý nghĩa chậm rãi mở miệng xin thứ cho láo phu mắt vụ về không biết càng là thua ở công chúa điện hạ trong tay việc đã đến nước này không biết công chúa điện hạ chuẩn bị như thế nào xử lý chúng ta long nguyệt nhi hài lòng gật đầu một cái nhạc thanh khai khẩu các ngươi những thứ này cướp đoạt chính quyền tặc chỗ phạm sự tỉnh chính là tội ác tài trời trái với ý trời nhưng sáu nệ g h tình đó cũng là các ngươi những lao tặc kia tiên tổ một tay đúc thành sai lầm lớn các ngươi những thứ này dư nghiệt chỉ là kế thừa những tội lỗi này cuối cùng cũng coi như là có chút sám hối c h i tâm chúng ta thiên long đế quốc chính thống hoàn thất trạch tâm nhân hậu có thể tha đi các ngươi tội chết n g h e long nguyệt nhi tận mang nhục nhã ngôn ngữ long quản lệnh bọn người trong lòng phẫn nộ nghe được cuối cùng có thể miễn đi vừa chết long quản lệnh bọn người trong lòng tức giận hơi tiêu tan âm thầm t h ở phào n h ẹ n h õ m nhưng long nguyệt nhi ngữ khí chầm xuống tội chết có thể miễn tội sống khó tha b ả n cung quyết định đem các ngươi hết thể biến thành tôi tớ đời đời không thể lại vì người cái gì long quản lệnh bọn người nhao nhao kinh sợ long vô rời giận thanh khai khẩu công chúa điện hạ đây chính là ngươi cái gọi là không ra trở mặt đem ta chờ đời đời biến thành tôi tớ vực này vô cùng nhục nhã cùng giết chúng ta có gì khác biệt ừ long nguyệt nhi mặt coi thường vậy các ngươi là lựa chọn chết ngươi long vô rời một mặt kinh sợ không thôi nhìn về phía bên người hoàng thất gia quyến một đám hoàng thất gia quyến đều là gương mặt mở mị cùng bất lực càng nhiều hơn chính là thất kinh một đám muốn thể chết cũng đi theo thiên long đế quốc hoàng thất đại thần đều là mặt sám như cho long vô rời cắn răng mở miệng công chúa điện hạ thật muốn làm được như thế tuyệt sao a năm long nguyệt nhi bình thản mở miệng phải không đ ầ y bản cung quyết định sao gật đầu một cái cũng có thể vậy bản cung lại mở một mặt lưới trực tiếp đem các ngươi lưu dư phụ hoàng xử lý a phụ hoàng có lẽ sẽ đem các ngươi chém đầu cả nhà các ngươi thấy thế nào long vô rời bọn người đều là run lên trong lòng Long quản lệnh nặng thanh khai khẩu vậy thì do quý quốc quân xử lý a tội chết sẽ chết tội cùng đời đời làm nô là b u ộ sống tạm sống sót lao phu thả bị cái chết chi sớm biết như vậy lao phu trước đây còn không bằng ở nơi này thiên long thành cùng các ngươi t ử chiến đến cùng đầu hàng thực sự là lao phu sai lầm nhất một cái quyết định long vô rời miệng cùng vang hoàng tổ phải không xinh đẹp tử tôn liên lụy ngươi như biết là như thế kết quả chấm chết cũng sẽ không thuận bọn hắn chi ý những người còn lại nhao nhao kích động lên tất cả biểu thị thả chết chứ không chịu khuất phục long nguyệt nhi n h ấ t miệng thực sự là nhàm chán đem bọn hắn ấn xuống đi thôi thấy bản cung đều mắt p i ề n liên lưu lại chờ phụ hoàng xử lý ai trong khoảng thời gian này thật tốt chiêu đại những thứ này cướp đoạt chính quyền tặc dù sao tốt xấu cũng coi như là tương đương phối hợp cũng đừng làm cho người nói b ả n cung mất cấp bậc lễ nghĩa long vô rời bọn người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ cảm thấy nhục nhã mặc dù muốn phát tác nhưng cũng không thể làm gì các tướng sĩ lên tiếng cấp tốc đem long vô rời bọn người mang đi long nguyệt nhi ánh mắt liếc hướng sở thiên hành sở thiên hành nhẹ nhàng gật đầu long nguyệt nhi theo ánh mắt quét trong điện trung thần các khanh nhưng có chuyện tự tấu đám người trầm mặt một hồi bắt đầu nô nước tấp nập đề nghị tựa hồ đều có biểu hiện một phen chi ý hồi lâu sau triều nghị tán đi đi tới trong hậu cung ân long, long, long nguyệt nhi nhẹ nhàng gật đầu những thứ này c ộ n tặc gieo họa chúng ta chính thống hoàng thất như vậy đa tình năm chém bọn hắn đều xem như tiện nghi bọn họ nếu không phải bây giờ phương muốn khôi phục thiên long đế quốc tình cảnh cũng không quá lạc quan Bản cung cũng sứ ẽ k h ô giang khách khí với bọn họ. Sở Thiên Hành công họ. thiếu, h cười liêu c bây giờ i n có ra hỏa ngươi là lúc nào nhường hoàng thúc tổ đi bắt bắc vực thành đứt bạn cũng vậy mà một chút tin tức đều không thu đến ba trăm bảy mươi hai thứ ba trăm bảy mươi hai chương đặc thù thể nghiệm tam thất một đặc thù thể nghiệm cái này sao sáu sở thiên hành khinh bạc điểm mày công chúa điện hạ có còn nhớ chúng ta như thế nào đánh hạ đầu rồng thành đầu rồng thành long nguyệt nhi m ắ t hạnh chấp chớp hai con ngươi sáng lên chẳng lẽ là khi đó liền đã chia binh đi tới bắc vực thành khó trách sáu chúng ta lực chú ý đều bị đầu rồng thành bên này chiến dịch hấp dẫn hơn nữa vẫn là dạ tập sáu lưng mang hai tay ngón tay nhỏ nhắn đan sen gương mặt thần thanh khí sảng ân sáu đã thu phục được thiên long đế quốc thực sự là một thần nhẹ nhõm sở thiên hành nhìn xem long nguyệt nhi triển lộ ra mỹ hảo tư thái như thế nào thật yêu công chúa điện hạ chuẩn bị như thế nào ban thưởng bản công tử long nguyệt nhi liếc liêu sở thiên hành n h ấ t mắt xú ra hỏa người muốn ban thưởng gì bản cung nhưng không có đồ vật gì có thể ban thưởng cho người sáu gặp sở thiên hành ánh mắt khuôn mặt đỏ lên người cái này xú ra hỏa bản cung có thể cho ngươi không phải cũng đã cho ngươi sao nô sáu sở thiên hành lắc đầu còn có không cùng một dạng thể nghiệm một loại đặc thù thể nghiệm đặc thù thể nghiệm long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng người cái này xú ra hỏa còn muốn cái gì thể nghiệm a sở thiên hành cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ ngày mai ngươi liền biết rồi long nguyệt nhi nhớ mày ngươi cái này xú ra hỏa cũng không nên quá phận a sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười sẽ không sẽ không một bên tử tuyết giữ công tôn tử tiên đều là một mặt vẻ tò mò đ ấ y vừa quyển đ à n hơi quái dị dò xét liêu sở thiên hành n h ấ t mắt sáu lá heo vớ bên ngoài thành lạc tam một xuất lĩnh hoàng tượng đế quốc đại quân đến một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch lá heo vớ thành nội điên cùng long đế quốc tướng sĩ cấp tốc đề phòng bạch linh vượng giữ liêu huyền theo trúc vấn thiên đi tới trên tường thành l ạ c tam một hít mắt, mắt hí ngắm nhịn trúc vấn thiên lạnh lùng nhìn chăm chú hoàng tượng đế quốc đại quân song phương đều là không nói một lời lẫn nhau ngắm phúc chốc lạc tam m ụ c n h ạ t thanh khai khẩu phía trước thế nhưng là điên cùng long đế quốc đại quân từ điên cùng long đế quốc trúc vấn thiên trúc nguyên soái xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư dễ nói trúc vấn thiên đ ạ m thanh đáp lại chính là bản nguyên xuất không biết hoàng tượng đế quốc đại quân đến đây cần làm chuyện gì là đến đây khiêu khích chúng ta điên cùng long đế quốc đại quân sao không dám lạc tam một đạo thanh lắc đầu bản tướng hoàng tượng đế quốc lạc tam một hôm nay đến đây bất quá là muốn cùng quý quốc thương lượng một phen、à. t r ú c vấn thiên có chút khinh miệt lạc t a m mục ngược lại là không có nghe thấy không biết các hạ hôm nay đến đây muốn thương lượng cái gì nô sáu lạc t a m mục hơi châm trước lần này bản tướng xuất quân đến đây chính là nhận lấy thiên long đế quốc cầu viện mà đến a trúc vấn thiên cờ ư i nhạt thiên long đế quốc cầu viện sao chỉ tiếc thiên long đế quốc đã quy thuận chúng ta điên cùng long đế quốc không biết các hạ muốn thế nào mặt khác các ngươi cưỡng chiếm thiên long đế quốc phía nam cái này mới thành đây chính là các ngươi cái gọi là chịu đến cầu viện mà tới sao lạc t ă n mục lắc đầu chúc n g u y ê o á i chắc hẳn ngươi là hiểu lầm cái gì chúng ta đáp ứng thiên long đế quốc xuất binh tiếp viện điều kiện chính là thiên long đế quốc đưa ra cái này mới thành a phải không sáu t r ú c vấn tiên ngữ lộ trào phúng các ngươi chém giết thiên long đế quốc thủ tướng đem hắn đầu người treo ở trên cửa thành xem ra dường như là các ngươi hoàng tượng đế quốc đơn phương đáp ứng a lạc t a một cười nhạt t r ú c nguyên soái nói đùa chẳng cái kia thủ tướng bất quá là cái kia thủ tướng không biết cấp bậc lễ nghĩa có ý định chậm trễ chúng ta hoàng tượng đế quốc thôi ừ chúc vấn tiên cười lạnh thì tính sao các ngươi như thế nào bản nguyên xuất cũng không bao nhiêu hứng thú biết được hiện tại các ngươi lên đây là muốn biểu đạt ý gì muốn cùng chúng ta điên cùng long đế quốc khai chiến sao không không không lạc t a m một l ắ p đầu liên tục t r ú c nguyên x o á i ngươi hiểu lầm bản tướng lần này đến đây chỉ là muốn cùng các ngươi điên cùng long đế quốc thương nghị thành trì sự t ì n h thiên long đế quốc trước đây đã đem phía nam cái này mới thành tặng cho chúng ta hoàng tượng đế quốc cho nên đã coi như là thuộc về chúng ta hoàng tượng đế quốc lãnh thổ tới trước cùng các ngươi thông báo một tiếng t r ú c vấn thiên h i ế p đôi mắt một cái sau đó thì sao lạc t a m một cười liêu tiếu dựa theo kế hoạch ban đầu chúng ta hoàng tượng đế quốc hẳn là xuất binh đến đây chợ thiên long đế quốc thảo phạt các ngươi điên cùng long đế quốc bất quá tất nhiên thiên long đế quốc đã quy hàng vậy chúng ta hoàng tượng đế quốc cũng không xuất binh cần thiết cho nên hết t h ể dĩ hòa vị quý chúng ta hoàng tượng đế quốc cùng các ngươi liên cùng long đế quốc lẫn nhau không liên c a n gì nước giếng không phạm nước sông như thế nào a t r ú c vấn thiên một mặt cười lạnh nước giếng không phạm nước sông như thế nào nước giếng không phạm nước sông là đem trước mặt cái này mấy thành chắp tay tặng cho các ngươi hoàng tượng đế quốc sao không không không. lạc tam ộ t mỉm cười lắc đầu cái này mới thành vốn là thuộc về chúng ta hoàng tượng đế quốc tại sao đưa tới mà nói chẳng lẽ các ngươi liên c ù n long đế quốc phía trước đã chiếm được cái này mới thành không có chứ t r ú c vấn tiên lạnh lùng nhìn xuống lạc tam mục lạc tam mục cười nhạt đối mặt t r ú c vấn tiên mới mở miệng tôm k é p n g ạ i nhép nô、no. lạc tam mục sắc mặt lạnh lẽo thừ t r ú c vấn tiên k i n h thường chớ có cùng bản nguyên suất mở loại này ngày tháng lớn nói đùa thiên long đế quốc tất cả lãnh thổ vốn là thuộc về chúng ta điên cuồng l o n g đế quốc bây giờ thiên long đế quốc quy t h u ậ n những thứ này lãnh thổ tự nhiên cũng là muốn thu hồi chớ nói cái này thiên long đế quốc có hay không tướng lãnh thổ tự nhiên c n g là muốn thu hồi chớ cái này t i ê n l n g đế quốc có hay không t n g lãnh thổ t h o ngươi n h thật tặng cho các n g ư i các ngươi cũng phải cho bản nguyên u đó chính là nhất định phải sử dụng b ạ o lực t r ú c vấn thiên mặt coi thường có bản lĩnh các ngươi liền cứ tới nếu không phải không thu đến thiên mệnh công tử chỉ lệnh bản nguyên xuất đã sớm muốn cùng các ngươi tỉ đấu một chút chẳng lẽ cho là bản nguyên xuất á n binh bất động thực sự là sợ các ngươi những thứ này gà đất cho sành không thành lạc tam mục hơi khẽ giật mình không thu đến thiên mệnh công tử chỉ lệnh hơi nhìn một bên quỷ dương kỳ một mắt quỷ dương kỳ hơi nhũ m ẩ y lạc tam mục nhìn về phía chúc vấn thiên chúc nguyên soái có ý tứ là bây giờ các ngươi đại quân ngươi không làm chủ được thiên mệnh công tử nói lời mới giữ lời sao chúc vấn thiên my đầu nhất nhăn sắc mặt có chút khó xử h ừ lạnh lùng một tiếng thiên mệnh công tử lại có bản sự giúp bọn ta thu phục thiên long đế quốc ý kiến của hắn bản nguyên suất tự nhiên tôn trọng có gì lạ thường sao a năm lạc tăng một gật đầu một cái tất nhiên t r ú c nguyên soái ngươi không làm chủ được vậy chúng ta cũng không nói chuyện với nhau cần thiết ngươi t r ú c vấn tiên giận dữ tiểu tử các ngươi đại quân thì không muốn sống sót trở về a lạc tăng một cờ ư nhạt chúc nguyên soái ngươi xác định ngươi có thể lưu ta lại nhóm hoàng tượng đế quốc đại quân sao chúc vấn tiên mi đầu nhất trọn chỉ bằng các ngươi những thứ này gà đất nói sáu lời con chưa dứt một cố cường hãn khí tức v à o tới sắc mặt cấp tốc biến đổi linh mạch cảnh cường giả h o à n g sợ nhìn về phía lạc tam một bên cạnh quỷ dương kỳ quỷ dương kỳ trên thân linh nguyên p h u n g trào một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem trúc vấn thiên lá heo vớ thành trên tường thành binh sĩ đều lá tao động ba trăm bảy mươi ba thứ ba trăm bảy mươi ba trương hoàng tượng giả tập tam thất hai hoàng tượng giả tập b ạ c h linh phượng lông mày nhẹ trao lại linh mạch cảnh cường giả sáu thật là có chuẩn bị mà đến a sáu liêu huyên lộ ra một tia hết hồn lại có linh mạch cảnh sáu trúc vấn thiên sắc mặt biến n g u ễ n liền linh mạch cảnh cường giả đều tới xem ra cái này hoàng tượng đế quốc cái gọi là vệ binh g i tâm không nhỏ a như thế nào lạc ba một mỉm cười t r ú c nguyên x o á i có năm chắc lưu lại chúng ta sao ừ t r ú c vấn thiên cười lạnh nếu là linh mạch cảnh cường giả bản nguyên x o á i đương nhiên sẽ không tự đại như thế nhưng chống cự các ngươi tiến công bản nguyên x o á i vẫn có niềm tin không tin ngươi có thể thử xem a lạc ba một lắc đầu n ở nụ cười vậy thì không cần t r ú c nguyên x o á i u y danh hiển hách bản tướng tự nhiên không cần thiết sở cái rủi ro này hứa hồ bản tướng vốn cũng không nghĩ tại lúc này cùng các ngươi liên quận lòng đế quốc là địch quay người lại chúng ta đi mang theo đại quân m ê n ngông quần quận rời đi t r ú c vấn tiên bình tĩnh nhìn xem hoàng tượng đại quân đế quốc rời đi bạch linh vượng lông mày k h ẽ nhữ lại rơi vào trầm tư sáu không lâu sau đó bạch linh vượng bọn người đi tới trong thành trong nghị sự đại sành mọi người thần sắc đều có chút nghiêm trọng t r ú c vấn tiên nhìn bạch linh vượng n h ấ c mắt chậm rãi mở miệng lần này hoàng tượng đế quốc linh mạch cảnh cường giả đều tới có thể thấy được bọn hắn giã tâm chính xác không nhỏ bọn hắn nhánh đại quân này tất nhiên cũng sẽ không đều là chút bình thường tướng sĩ ân một tướng lanh chút đầu xem ra phía trước linh vượng cô nương để chúng ta không nên khinh cử vọng động đúng là đúng bằng không thật đúng là có thể bị t h i ệ t lớn t r ú c vấn thiên sắc mặt hơi có vẻ khó xử nhàn nhạt một tiếng bây giờ việc cấp bách là muốn mau chóng đem tin tức này truyền cho thiên mệnh công tử nhường thiên mệnh công tử làm định đoạn bằng vào chúng ta bây giờ chiến lược phòng thủ còn có thể tiến h công đoạn thành không khác tự tìm khó xử không tệ các tướng linh n h à o n h à o gật đầu bạch linh vượng nhẹt r a o lại lông mày trúc nguyên x o á y sáu nô t r ú c vấn thiên n g h i hoặc linh vượng cô n ơ n có ý kiến gì không cứ nói đừng lại bạch linh vượng trần trờ mở miệng hôm nay cái này hoàng tượng đại quân đế c đến ngươi cảm nhận được phải có gì chỗ cổ quái cổ quái t r ú c vấn tiên h nghi hoặc nhìn xem bạch linh phượng lắc đầu bản nguyên soái không rõ bạch linh phượng cô nương ngươi đây là ý gì hôm nay cái này hoàng tượng đế quốc không phải tới đàm phán thị uy sao đàm phán bạch linh phượng nhớ mày chẳng lẽ cái này hoàng tượng đế quốc lạc tướng quân sẽ không biết được t r ú c nguyên soái ngươi căn bản không làm chủ được có thể hay không để cho thành sao liền xem như thiên mệnh công tử dù sao không phải là quốc quân cũng hẳn là không nắm chắc được có thể hay không đối với nhường thành loại chuyện này làm được chủ a chúc vấn tiên mi đầu nhức ă n chính xác sáu chẳng lẽ hoàng tượng đế quốc chỉ là tới thị huy sao muốn cho chúng ta biết khó mà lui sáu bạch linh vượng lắc đầu linh vượng hoài nghi cái này lạc tướng quân lần này đến đây chỉ là vì thăm dò chúng ta sức mạnh thực lực của chúng ta cái này sáu chúc vấn tiên lộ ra vẻ kinh ngạc một đám tướng lãnh đều là người được một chút kiểu khác hương vị t r ú c vấn tiên sắc mặt trầm xuống linh vượng cô đương ý của ngươi là sáu cái này hoàng tượng đại quân đế quốc có đối với chúng ta động thủ động cơ ân bạch linh vượng điểm n h ạ chán linh vượng lo lắng bọn hắn sẽ đánh lên sáu băng trả giá thật nhỏ trọng thương thậm chí cầm xuống chúng ta sáu đến lúc đó binh lực tổn hao nhiều chúng ta đây liền không cách nào dễ dàng sẽ cùng hoàng tượng đại quân đế quốc đ ộ n binh nô sáu chúc vấn thiên hít một hơi thật sâu một đám tướng lãnh đều là lộ ra một tia lo âu sáu một bên khác lạc ba một xuất lĩnh đại quân trở lại thành nội Quỷ dương kỳ n h ạ t thanh khai khẩu cái này là heo hứa thành không linh mạch cảnh cường giả ân lạc ba m ộ c gật đầu lộ ra một tia cười lạnh t r ú c nguyên xoáy sáu tự phụ sẽ là hắn lớn nhất thất bại ủy dương kỳ hơi n h ữ mày thật muốn động thủ sao một khi động thủ đó chính là triệt để cùng bây giờ cường thịnh điên cùng lòng đế quốc tiến là ba mục hai mắt hiếp lại có chút cẩn thận không nhân cơ hội này đ ộ n g thủ tương lai chở điên c ồ n g long đế quốc ổn định lại chúng ta hoàng tượng đế quốc sợ là lại không thể có thể cùng bọn hắn chống lại nguyên bản mặt tướng cũng không muốn cùng cái này điên c ồ n g long đế quốc có quá nhiều m a sát nhưng bây giờ cái này chúc nguyên soái mang tới gần như hai mươi vạn đại quân cơ h ộ i là bọn họ tinh n vệ chỗ nếu có thể đem cầm xuống điên c ồ n g long đế quốc binh lực tổn h a o nhiều m u ố nữa n đối chúng ta hoàng tượng đế quốc động binh cũng phải cố gắng nghĩ lại nghĩ lại hối hộ nếu có thể đem điên cùng long đế quốc bóp chặt thiên long đế quốc phía nam nhánh đại quân này cầm xuống c bây giờ cũng không tin tưởng thánh hổ đế quốc rốt cuộc là cùng điên cùng long đế quốc đạt tới thỏa thuận gì ai chúng ta muốn vì đế quốc lâu dài phát triển hưu độ tốt quỷ dương kỳ chậm rãi thở ra một hơi gật đầu một cái cái tia sáu lúc nào đậu thủ lạc ba mục nhàn nhạt một tiếng hôm nay hôm nay quỷ dương kỳ kinh ngạc vội vàng như thế lạc ba mục lắc đầu không vội vàng đối với điên cùng long đế quốc tới nói mới là vội vàng hôm nay thái độ của bọn hắn có thể thấy được vậy t r ú c nguyên soái là không chút nào đem chúng ta hoàng tượng đế quốc coi là chuyện đáng kể hôm nay không thăm dò phía trước bọn họ đều là ô m chủ công thái độ ứng đối chúng ta cho nên bọn hắn tất nhiên không quá nhiều bố trí phòng vệ nhưng hôm nay một phen thăm dò sau đó sau một quãng thời gian bọn hắn khó tránh khỏi không có chỗ đề phòng cái gọi là binh quý thần tốc chúng ta nhất thiết phải ở tại bọn hắn triệt để chuẩn bị kỹ càng phía trước trực tiếp đem bọn hắn phá hủy ủy dương kỳ gật đầu có đạo lý nhưng điên c u ồ n g long đế quốc đến đây nhánh đại quân này cũng là dung manh chi sư cho dù có lao phu tại muốn đem bọn hắn cầm xuống chúng ta hao t ổ n sáu a lạc ba mộc cười nhạt không cần lo lắng hôm nay từ quỷ tiền bối ngươi xuất linh ba tối cường tinh nhuệ đi trước giả tập lá heo hứa thành ở tại bọn hắn còn chưa phản ứng lại thời khắc từ quỷ tiền bối trực tiếp phá thành mà vào cùng ba tối cường tinh nhuệ trực tiếp thẳng hướng chỉ huy của bọn hắn chỗ mà chúng ta hậu phương đại quân cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ bắt kịp trợ giút cái này lá heo hứa thành vốn là không có bao nhiều phòng bị khả cư đến lúc đó chỉ cần quỷ tiền bối các ngươi trước cầm xuống c h ú c nguyên x o á y bọn hắn m ấ y vị điên cùng long đế quốc chỉ huy dán mất đầu phía dưới điên cùng long đế quốc đại quân tất nhiên đại loạn muốn đem bọn hắn cái này hai mươi vạn đại quân cầm xuống có thể nói là không cần tốn nhiều sức sự tỉnh rượu quỷ dương kỳ gật đầu một cái lộ ra một nụ cười sáu đêm đến hoàng tượng đại quân đế quốc dạ tập lá heo h ứ a thành tiếng la giết c h ấ n thiên lá heo h ứ a thành đầu tường đại h ỏ a hừng hực dấy lên lá heo hớ thành thất thủ tin tức tại ngày thứ hai cấp tốc chuyển ra mười hai thiên long đế quốc thiên long thành bên trong trong tầm cung long nguyệt nhi un dung tỉnh lại mấy tên cung nữ cấp tốc đi tới trước giường phục dưỡng một phen rửa mặt một cái cung nữ hai tay dâng một chồng áo bào màu vàng thận trọng đưa tới trước mặt công chúa đ i ệ n hạ thỉnh mắc áo long nguyệt nhi nghi hoặc nhìn cung nữ trong tay bảo phục hơi nghi hoặc một chút như thế nào cảm giác x ấ u nhìn quen mắt như vậy trừ x ấ u ý d ị phục này tựa như là x ấ u hai tên cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đem bảo phục cầm lấy g ã n tôn quý đại khí tượng trưng thu lấy quyền vị bảo phục hiện ra ở long nguyệt nhi trước mặt long nguyệt nhi mắt hạnh mở to long bảo ba trăm bảy mươi b ố thứ ba trăm bảy mươi b ố trương phượng b à o ra thân tam thất tam phượng b à o ra thân cung nữ sắc mặt quái dị nhẹ thanh khai khẩu công chúa điện hạ đây không phải long bảo sáu là phượng bảo sáu là thiên mệnh công tử nhường thợ rèn vì công chúa điện hạ ngươi chế tạo gấp gáp đi ra ngoài phượng bảo long nguyệt nhi mắt hạnh nhẹ nhàng c h ớ p c h ớ p trước mắt phượng bảo bên trên nguyên bản hẳn là kim long hình dáng trang sức đều là đổi thành phượng hoàng cung nữ cẩn thận mở miệng công chúa điện hạ mời đứng dậy a nhường nô tỷ phục thị ngươi háo long nguyệt nhi k h ỏ môi một quất không nói đùa cái gì coi như đem long bảo đổi thành phượng bảo cái này tạo hình xuyên ra ngoài cũng là đại nịch bất đạo a nhanh chóng cho bản cung lấy ra đổi một kiện bình thường một chút quần áo tới cái này cái q u ỷ gì phượng bảo bản cung không mặc ách sáu các cung nữ hai mặt nhìn nhau có chút không biết như thế nào cho phải a nhàn nhạt một tiếng t h ầ m cung cửa chính bị mở ra sở thiên hành xài bước vào t h ầ m cung long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên vội vàng che khuất trên thân áo mỏng ngươi cái này xú ra hỏa sáng sớm chạy tới nơi này làm cái gì cho bản cung lăn ra ngoài sở thiên hành cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ bản công tử muốn tận mắt nhìn xem ngươi phượng bảo ra thân a、Người. long nguyệt nhi khỏe môi một quất n g ư ơ i có bệnh a bản cung có thể mặc cái đồ chơi này a sợ thiên hành cười liêu tiếu bản công tử nói có thể liền có thể thân yêu công chúa điện hạ ngươi cũng đừng quên ngươi còn thiếu nợ bản công tử một phần ban t h ư ở n g a ban thưởng long nguyệt nhi khẽ giật mình cấp tốc nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng xú g a hỏa người chết biến thái này vậy mà muốn cho bản cung làm loại chuyện này không thể đổi một cái vài tên cung nữ nghi ngờ lẫn nhau nhìn xem không biết sợ thiên hành giữ long nguyệt nhi đang nói cái gì a sợ thiên hành my đầu nhất chọn nếu là công chúa điện hạ không đáp ứng vậy hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi cái này tầm cung làm trễ mãi hôm nay vào chiều nếu là thiên long đế quốc đã xảy ra biến cố gì vậy coi như là công chúa điện hạ ngươi sai trái ngươi long nguyệt nhi mắt hạnh mở to ngươi dám n g ư ơ i cái này xú ra hỏa vậy mà vì loại chuyện này tới uy hiếp bản cung như thế nào s ở thiên hành vẫn ung dung đánh giá long nguyệt nhi bản công tử thế nhưng là đã làm ra nhượng bộ đem cái này l o n g bảo đổi thành vợ bảo nếu là thân yêu công chúa điện hạ liên điểm ấy ban thưởng cũng không nguyện ý ban thưởng tại bản công tử quyền tiết công tử nhưng là tương đương thất vọng long nguyệt nhi khỏe môi run dậy cái này chết biến thái sáu thực sự là không có thuốc chữa trần chờ thật lâu cắn răng thử bản cung liền ứng ngươi lần này nhưng chỉ cái này một lần ngươi cái này xú ra hỏa lần sau cũng đừng nghĩ sở thiên hành khỏe miệng dâng lên thật yêu công chúa điện hạ trước t i ê n mặc vào đi long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên nhẹ nhàng một tiếng thử chết biến thái chốc lát tại sở thiên hành thưởng thức phía dưới long nguyệt nhi đỏ mặt thấp p h ỏ n trong lòng mặc vào phượng bảo cung nữ đang bưng mũ phượng bị cẩn thận mang tại long nguyệt nhi trên đầu ăn mặc hoàn tất long nguyệt nhi có chút hiếu kỳ đánh giá trên người phượt bảo toàn thân ôn nhu bên trong để lộ ra một tia đế vương uy nghi s ở thiên hành cười liêu tiếu cuối cùng vẫn là kém chút ừ long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng ngước mắt cao ngạo nhìn xem s ở thiên hành đầu ngón tay chậm rãi rối ra một bên cung nữ hiểu ý vội vàng đỡ long nguyệt nhi tay long nguyệt nhi tiêm bước bước ra từng bước một hướng đi cửa tập cung cũng không nhìn s ở thiên hành n h ấ t mắt s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu long nguyệt nhi đi tới cửa thời khắc sợ thiên hành nhấc tay đẻ xuống cung nữ tay tiện tay thay thế đỡ lấy long nguyệt nhi đầu ngón tay long nguyệt nhi ngạc nhiên Cung nữ thức nữ thời l ù i x u ố n g Sở t h i ê nguyệt hành nhất khuôn mặt cởi, thân mặt yêu ô ý cười, c chúa điện hạ, từ bản công hạ, điện bản từ tử d ngươi lên trên hướng、A. Long n g u nhi hơi trợn trắng mắt cũng không đáp lại t ù y ý sở thiên hành đỡ đi ra khỏi tầm cung bên ngoài tầm cung từ tuyết chúng nữ nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem l o n g nguyệt nhi l o n g nguyệt nhi có chút không được tự nhiên đáy vừa quyển đàn một mặt kinh ngạc cùng kinh nghi nguyệt nhi ngươi sáu l o n g nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên là sú gia hỏa nhất định để bạn cung mặc cái này cái quỷ dị phượng báo sáu ách sáu đ á vừa q u y ể đàn ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành núi vai không sẽ mặc bộ y phục sao Có sáu phút chốc trên đại điện một đám đại thần cùng tướng lĩnh chở rất lâu công chúa điện hạ giá lâm một thanh nhâm vang lên sợ thiên hành đỡ long nguyện nhi mang theo chúng nữ trầm dài đến nhìn xem một thân tựa như đế vương ăn mặc long nguyện nhi một đám đại thần cùng tướng lĩnh nao nhao kinh ngạc xứng sở trong lòng mọi người đều là hiểu lầm long nguyệt nhi không để ý tới đám người phản ứng một mặt lệnh n h ạ t tùy ý sợ thiên hành đỡ làm được hoàng vị bên trên nô sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng nhìn thấy công chúa điện hạ các ngươi còn không hành lễ sao đám người nhao nhao k h ẽ giật mình vội vàng chỉnh tề thi lễ b á i kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi sợ thiên hành tùy ý ngồi xuống một bên trên ghế dựa lớn tùy ý tử tuyết giữ công tôn tử tiên phục dịch hai mắt có chút hăng hái đánh giá thời khắc này lòng nguyệt, nguyệt nhi hơi trắng liêu sợ thiên hành nhắc mắt cái này chết biến thái nhìn về phía một đám đại thần đầu ngón tay uy nghi bình ra các khanh bình thân t ạ công chúa điện hạ đám người nhao nhao đứng dậy trong lòng ngờ vực vô căn cứ từ đầu đến cuối ngăn không được riêng phần mình lẫn nhau đánh giá ánh mắt long nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu các khanh hôm nay nhưng có chuyện thượng tấu đám người hơi trầm mặc mực dập len lén đánh giá long nguyệt nhi trong lòng kinh nghi cái này công chúa điện hạ không phải là chuẩn bị tại thiên long đế quốc ở đây tự lập làm vương a lại nhìn về phía một bên sở thiên hành có cái này thiên mệnh công tử vì nàng chỗ dựa cái này thật đúng là không phải là cái gì chuyện không có thể thậm chí ngược lại trực tiếp nhường công chúa điện hạ nhất thống hai đại đế quốc đều có khả năng sáu chiêu hồng phó mang ngờ vực vô căn cứ tâm t ỉ n h một bước tiến lên vưng ra một tấu trương công chúa điện hạ sáu hạ thần đã đem các vị lần này t r i n h phạt bên trong lập công tướng lĩnh ban t h ư ở n g định gia hảo ân long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán trình lên bên cạnh nữ quan tiến lên tiếp nhận tấu trương đưa tới long nguyệt nhi trước mặt long nguyệt nhi lật ra tấu trương tùy ý xem qua một mắt gật đầu một cái có thể theo đem tấu trương đưa tới nữ quan trong tay tuyên a là nữ quan cung kính lên tiếng mặc hướng một đám đại thần môi son khẽ mở lần này chinh phạt quân ta tướng sĩ lao khổ công cao công chúa điện hạ do đó vì chúng tướng sĩ ban xuống ban thưởng quân sư thiên mệnh công tử vì ta quân sáu không chờ nói xong sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu bản công tử ban thưởng thì không cần nữ quan xưng sở đám người nghi ngờ nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành ánh mắt từ đầu đến cuối tại long nguyệt nhi trên thân đánh giá một bộ có chút hăng hái mở miệng đối với bản công tử ban thưởng công chúa điện hạ có ý định khác ngươi trực tiếp n i ệ m vị kế tiếp a mọi người đều là lộ ra một tia cổ quái long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên trong lòng hận đến n g n rằng cái này chết biến thái thật muốn đánh chết hắn khúc nhàn nhạt một tiếng đọc đi ba trăm bảy mươi lăm thứ ba trăm bảy mươi lăm chương không cách xâm phạm tam thất bốn không cách xâm phạm nữ quan cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng chúc vấn thiên nguyên soái tự m ì n h dẫn đại quân phụ tá công chúa điện hạ một đường công thành n ổ i trại bây giờ còn tại thiên long đế quốc phương nam chinh phạt trấn thủ chiến công h i ề n hách đặc biệt ban thưởng hoàng kim trăm vạn lượng triệu thịnh quân tướng quân tập kích bất ngờ long nha quan đầu d n g thành vì ta quân có thể thuận lợi chinh phạt xây xuống kỳ công đặc biệt ban thưởng hoàng kim năm mươi vạn lượng ly đông minh tướng quân sáu phút chốc nữ quan đem ban thưởng danh sách từng cái tuyên đọc hoàn tất một đám tướng lanh nao nhào, nhào quỳ tạng một đám đại thần bắt đầu thượng tấu liên quan tới thiên long đế quốc còn lại chuyện lớn chuyện nhỏ đứng lên không lâu sau đó báo một cái tướng lĩnh cấp tốc đến quy một gối sú tạng bái kiến công chúa điện h ạ phía nam trúc nguyên x o á y chuyển đến tin tức hoàng tượng đế quốc đại quân mười mấy vạn đại quân đến đây xâm chiếm l i ê u thiên long đế quốc mấy thành quân ta đại quân đang c h ấ n thủ tại là heo hứa thành thỉnh công chúa điện hạ thiên mệnh công tử đối với hoàng tượng đế quốc đại quân nên xử trí như vậy cho định đoạt long nguyệt nhi nao nao hoàng tượng đế quốc đại quân mười mấy vạn đại quân đến đây xâm chiếm liều thiên long đế quốc mấy thành một đám thiên long đế quốc đại thần đều là sắc mặt quái dị nô、no. s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng cái này hoàng tượng đế quốc đại quân chiếm liêu thiên long đế quốc mấy thành cũng không phát b i n h thảo phạt chúng ta điên cuồng l o n g đế quốc đại quân sao tướng lĩnh liền vội vàng lắc đầu không s ở thiên hành m i đầu nhất trọn có chút ý tứ khoát tay á o bản công tử biết được ngươi trước lui ra đi tạm thời nhường chúc nguyên x o á i án binh bất động chết chút công chúa điện hạ sẽ có chỉ lệnh truyền đạt là tướng lĩnh vội vàng cung kính t ố i lui mực dập giận dữ nay đang chết hoàng tượng đế quốc vậy mà thừa cơ chiếm đoạt chúng ta thiên long đế quốc thành trì thực sự là lòng lang dạ thú sở thiên hành cười liêu tiếu đây chính là các ngươi cái gọi là viện quân sao Ta sáu. mục ự c sắc mặt khó xử, không phản bắt được. Chúng đại sắc mặt khác dập phản bắt mặt mặt m thần khó không nhau. xử, đại đều là nguyên x o á y tiến lên một bước quỳ một chân trên đất trịnh trọng mở miệng công chúa điện hạ thiên mệnh công tử có thể hay không nhường hạ thần dẫn binh thảo phạt hoàng tượng đế quốc đại quân thu phục chúng ta thiên long đế quốc lãnh thổ nhường hạ thần có thể lập công chủ tội long nguyệt nhi mắt hạnh nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành khoát tay á o không vội bản công tử tự có chừng mực là sáu mục nguyên soái gật đầu một cái sở thiên hành ánh mắt nhìn về phía chiêu hồng phó phải thừa tướng công chúa điện hạ có vừa muốn vụ cần người đặt mua long nguyệt nhi khẽ giật mình nghi hoặc tò mò nhìn hướng sở thiên hành bản cung chuyện gì có cái gì yếu vụ chiêu hồng phó cung k í n h mở miệng thiên mệnh công tử mời nói sở thiên hành tiện tay lấy ra một quyển sách cầm lấy đi sau khi trở về dựa theo nội dung phía trên đặt mua liền có thể bên trên nội dung tuyệt không thể lộ ra tại người thứ hai cũng minh bạch nhất thiết phải trong vòng một tháng cho bản công tử hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nội dung như gặp phải trở ngại gì trực tiếp đến đây xin chỉ thị bản công tử Là chiêu hồng phó một mặt hầu nghi cùng cẩn thận đều nhận lấy quần chủ cấp tốc thu hồi không dám nhận mặt mở ra nhìn long nguyệt nhi nhìn xem sở thiên hành quân sư sáu nô sáu sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng tất nhiên bên này đã thu đến hoàng tượng đế quốc tin tức bên kia sáu không cách đế quốc hẳn là cũng nên đến rồi sáu long nguyệt nhi hơi khẽ giật mình ách sáu không cách đế quốc sáu sở thiên hành mở miệng công chúa điện hạ như vô sự s ớ m đi bãi t r i ề u a trong khoảng thời gian này ngươi cần phải thật tốt ban thưởng ban thưởng bản công tử a mọi người đều là sắc mặt quái dị l o n g nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng có chút nghiến răng nghiến lợi cái này chết biến t h á i sáu vậy mà tại trước mặt mọi người nói thẳng như vậy sáu hừ hơi hơi giận dữ các khanh còn có chuyện gì thượng tấu sở thiên hành nhất phó có chút hăng hái mọi người thấy nhìn sở thiên hành thần sắc lại nhìn lẫn nhau một cái nhao nhao lắc đầu các ngươi l o n g nguyệt nhi chán nản một mặt đỏ lên giận dữ lan hết thể cho bản cung l a n sáng mai nếu không thể vì chúng ta thiên long đế quốc phát triển đưa ra tốt gì đề nghị vậy thì hết thể cho bản cung kéo ra ngoài chặt đám người nao nhao dùng mình một cái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 Chấm thu phục liêu thiên long đế quốc chúng ta điên cùng long đế quốc cuối cùng thu phục liêu thiên long đế quốc nữ tử điên cùng long đế quốc hoàng hậu thi không vũ ti h không vũ mắt hạnh dùng sức chấp chấp bệ hạ chúng ta thu phục liêu thiên long đế quốc không tệ long quan hoàng kích động đem ti h không vũ ôm vào trong ngực hoàng hậu chúng ta thu phục liêu thiên long đế quốc ti h không vũ trên gương mặt xinh đẹp phát ra vui mừng kích động đến có chút hơi run vậy thì thật là quá tốt chúng ta điên cùng long đế quốc tâm nguyện cuối cùng thực hiện long quan hoàng chậm rãi mở miệng bây giờ liền chờ nguyện nhi cùng con rể bọ tin tức khác con rể sáu thi không vũ cúi đầu một tiếng Ngày đó mệnh công đó tử sáu a o s Thật là khiến người không dám tưởng tượng nhân vật Ấn. Long hoàng gật khiến không nhân hoàng là Long người Ấn. quan dám sáu. điên ầ u một c á Bây biết giờ cũng không trạng không nghi i hoặc. vũ nam tình trạng như thế nào phía nam. phía thế Phía Thì sáu. Sáu. đ cùng long đế quốc phía nam nam đình thành cùng không cách đế quốc trực tiếp tiếp giáp thành quan trong thành một mảnh đề phòng sông nghiêm khắp nơi chất đống rất nhiều thùng gỗ cùng cây khô quả khô rất nhiều thủ thành khí cụ binh sĩ nghiêm túc vừa đi vừa về tuần tra đứng g á c lấy trước tường thành bên trên một cái tương quân ngắm nhìn bên ngoài thành triệu không họa triệu đại tương quân phía nam quân đội chỉ huy tối cao rất rất lâu triệu không họa nồng nặc nhữ đôi chân mày quả n h i ê n tới xa xa mặt đất chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ một chi r ầ m rạp chẳng trị đại quân đang hướng về nam đình thành mà đến trên tường thành tất cả tướng sĩ đều ngưng tốc lên dần dần đại quân đến gần nam đình thành đại quân ngừng lại một cái khí vũ hiên ngang nam tử đi tới trận liệt phía trước p h ù bản quyền không cách đế quốc đại nguyên soái triệu không họa nhìn chăm chú phu bản quyền không nói một lời phu bản quyền nhàn nhạt nhìn xem triệu không họa phút chốc phu bản quyền nhạt thanh khai khẩu triệu không họa lần trước sau đó chúng ta bao lâu không có gia o phong triệu k h ô n g họa đưa mắt nhìn phút chốc mở miệng hai mươi bốn năm h ừ phu bản quyền lộ ra một nụ cười bản nguyên soái hôm nay lần nữa đến đây phân cao thấp ngươi cũng đừng làm cho bản nguyên soái thất vọng triệu k h ô n g họa chậm rãi nhìn về phía phủ bản quyền hậu phương quan sáu p h u nguyên soái ngươi phía sau này đại quân sợ là có ba mươi vạn c h i chúng a xem ra lần này đến đây là thế tại nhất định lấy ha ha ha ha phu bản quyền cưới to triệu đại tướng quân sớm tại bực này đợi toàn thành một bộ để phòng xâm nghiêm sợ là sớm đã chuẩn bị nên đón bản nguyên soái một trận chiến này a ba trăm bảy mươi sáu thứ ba trăm bảy mươi sáu chương liệu sự như thần tam thất năm liệu sự như thần triệu vô hỏa nhạc thanh khai khẩu thứ thiên mệnh công tử liệu sự như thần đã sớm biết các ngươi sẽ đến đây tiến công là lấy nhường bản tướng sớm chuẩn bị đầy đủ thành p h ò n g ở đây chờ lâu bản tướng khuyên các ngươi cũng không cần tự chuốc lấy đau khổ ha ha ha ha phu bản quyền mặt coi thường t a n h ổ vào cái gì liệu sự như thần các ngươi điên c ồ n g long đế quốc trong trận tiến công tiên lòng đế quốc chắc chắn chúng ta không cách đế quốc sẽ đến đây tiến công không chỉ là chúng ta không cách đế quốc phía bắc tuyết phong đế quốc cũng sẽ xuôi nam thảo phạt các ngươi liếc qua thấy ngay sự tình nếu là như vậy đều không ngờ được vậy cái này thiên mệnh công tử sợ là ngu ngốc rồi h ừ cái này thiên mệnh công tử có bao nhiêu c â n lượng b ư n g xem các ngươi điên cùng lòng đế quốc có thể hay không chịu được được triệu vô họa sắc mặt bình thản thiên mệnh công tử dám để cho bản tướng chờ đợi ở đây tự nhiên là có chắc chắn đem các ngươi cự t r ì quan ngoại chỉ bằng các ngươi những binh lực này không nói trước có thể hay không cầm xuống bản tướng c h ấ n thủ cái này nam đình thành coi như để các ngươi may mắn công hãm chúng ta lui binh hậu phương vẫn có nơi hiểm yếu có thể thủ coi như các ngươi có linh mạch cảnh cường giả đến đây nhất thời nữa khác muốn nhật quan vẫn là người xi、si、nói nhậu chờ thiên long thành bên kia chiến sự kết thúc chẳng mấy chốc sẽ phái binh đến đây trợ giúp các ngươi chú định không công mà lui ha tất ở đây tự mình chuốc lấy cực khổ a phu bản quyền cười lạnh triệu đại tướng quân ngươi sợ là đang nghĩ ngợi hao huyền a ngươi thật sự tự nghĩ có năm chắc ngăn chở bản nguyên suất cái này ba mươi vạn tinh nhuệ tiến công triệu vô họa sắc mặt đ ạ m nhiên phu nguyên xoáy ngươi đều có thể thử một lần chỉ mong ngươi không nên hối hận phu bản quyền híp đôi mắt một cái nhiều năm không giao phong ngươi cái này công phu miệm cùng lòng tự tin ngược lại là bành t r ư n g lên a toàn quân nghe lệnh sắc mặt châm xuống vung tay lên t i ế n g công không tiếc bất cứ giá nào đều phải cho bản nguyên suất cầm xuống nam đình thành bắt sống triệu vô họa tiếng kèn tiếng la giết cấp tốc vang lên Giết a sông lên a g z sáu không cách đại quân đế quốc cấp tốc tấn công về phía nam đình thành triệu vô họa thần sắc hơi trầm xuống toàn quân toàn lực phòng thủ bổn tướng quân muốn nhìn nhiều năm không gặp phù này nguyên x o á y lại có bao nhiêu năng lực nam đình thành một hồi tiếng hò hét vang lên p h ù bản quyền lạnh lùng nhìn chăm chú triệu vô họa không biết tự lượng sức mình triệu vô họa chờ rơi xuống bản nguyên suất trong tay nhìn bản nguyên suất như thế nào nhục nhã ngươi sáu thiên long đế quốc là heo h a thành trên tường thành hôn khói lợn l ở lạc t a m mục đi tới trên tường thành một tay vung v ẩ y xua tan lấy đại h ỏ a sau hơi khói khu k h u phát ra một tiếng khục thờ mắng đáng chết vậy mà làm xong bỏ thành chuẩn bị quỷ dương kỳ cùng một các tướng lĩnh c h ậ m dài đến quỷ dương kỳ sắc mặt có chút tâm trầm có chút khó coi lạc t a m mục một, một mặt không dễ đánh nhìn xem quỷ dương kỳ quỷ tiền bối kết quả như thế nào quỷ dương kỳ lắc đầu nhường trúc vẫn thiên cái kia cả đám người chạy trốn vốn là kém một chút liền có thể bắt giữ bọn hắn chỉ tiếc chúng ta viện bình chưa kịp chạy đến sáu Lao Phu như trong ù y tiện tiếp tục t u y kích, k h những khoảng ô n n g cách à c thời gian ngắn liên có thể liệu địch tiên cơ cấp tốc làm tốt bỏ thành chuẩn bị lao phu công phá cửa thành thời khắc còn gặp bọn họ đang bận rộn chất đống linh hỏa dầu cùng tủi khô có khô nếu không phải chuẩn bị vội vàng lửa này sợ là còn có thể đốt rất lâu có thể nhìn ra được bọn hắn cái này đúng khâu tường thành lấy ngăn cản đại quân chúng ta dây dưa rút lui biện pháp cũng là phương quyết định lạc tam một gật đầu một cái chính xác xem thường cái này chúc nguyên x o á i chúng ta phương làm ra thăm dò cũng đã ngờ tới động cơ của chúng ta con giả bộ cùng ta tranh miệng lưới nhanh ủy dương kỳ mở miệng lạc tướng quân chúng ta bây giờ nên như thế nào ứng đối lạc tam một sắc mặt khó coi chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên ở vùng này bố trí phòng vệ tiên l ặ n theo dõi kỷ biến bây giờ thiên long đế quốc đã luân hãm chúng ta những binh lực này không có khả năng dễ dàng xâm nhập cái này thiên long đế quốc bên trong b ụ n g truy kích trúc nguyên soái bên kia cũng không khả năng chúng ta đã đã mất đi tiên cơ vạn nhất bị bọn hắn kéo vào bên trong b ụ n gây g mất đường lui hậu quả khó mà lường được chờ đợi đế quốc quyết định cùng không cách đế quốc bên kia tin tức đi tin tức xấu đi Quỷ dương kỳ chậm rãi gật đầu một cái xem ra cái này điên cùng long đế quốc lần này tiến công thực sự là chuẩn bị đầy đủ sáu sáu nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì muốn bỏ mạng tại cái kêu hoàng tượng đế quốc linh mạch cảnh trong tay cường giả đúng vậy a t r ú c vấn tiên bên cạnh một tướng lĩnh mở miệng lần này thực sự là may mà linh p h ư ợ n g cô nương sớm phát hiện manh mối để chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị bỏ thành một đám tướng lãnh nhìn hướng bạch linh p h ư ợ n g ánh mắt đều là vẻ khâm phục t r ú c vấn tiên có chút trầm m ặ t bạch linh p h ư ợ n g bình tĩnh đi về phía trước liêu huyên liếc trộm bạch linh vượng trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡ ngộ linh vượng tỷ tỷ thật sự là lợi hại a lần này nếu không phải linh vượng tỷ chúc nguyên soái bọn hắn sợ là muốn tổn tất nặ khó trách thiếu gia cũng sẽ coi trọng như thế linh phượng tỷ tỷ sáu phút chốc t r ú c vấn tiên nhường đại quân ngừng lại hơi chút thôi ngừng lại t r ú c vấn tiên triệu tập một đám tướng lãnh cùng bạch linh phượng nhất cùng thương nghị t r ú c vấn tiên mở miệng bây giờ là heo hứa thành thất thủ chúng ta chỉ có thể rút lui hướng phía sau trấn thủ bây giờ thế c ụ c này các ngươi nhưng có gì kiến giải có chút nghiến răng nghiến lợi hoàng tượng đế quốc lần này thật đúng là dã tâm không nhỏ nói xong ánh mắt nhìn bạch linh p ư ợ n g một đám tướng lãnh cũng không đi đầu lên tiếng trầm mặc lặng lẽ chờ bạch linh p ư ợ n g lông mày nhẹ trao lại lấy hoàng tượng đế quốc thế tới chúng ta thực sự không nên cùng bọn h vừa lui bên cạnh phòng thủ tận lực giảm bớt hao tổn liền có thể mau chóng đem tin tức truyền đạt thiên mệnh công tử nhường thiên mệnh công tử làm quyết định đi chúng ta bên này không linh mạch cảnh cường giả coi như có thể cùng hoàng tượng đế quốc một trận chiến hao tổn cũng là cực lớn chắc hẳn thiên mệnh công tử cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này ân t r ú c vấn thiên gật đầu một cái bản nguyên suất cũng là như thế ý nghĩ chúng ta chạy trốn tới nơi đây hẳn là cũng không cần quá nhiều lo lắng lấy hoàng tượng đế quốc trước mắt binh lực tuyệt đối không dám tùy tiện đổi tới bên này bọn hắn cũng nên cam đoan đường lui không bị đánh gãy bây giờ liền không biết thiên mệnh công tử nhận được chúng ta trước đây tin tức sẽ làm ra như thế nào quyết định hắn bây giờ cũng không biết lá héo vớ thành thất thủ a sáu bạch linh vượng gật đầu một cái ân điểm này linh vượng cũng có chút lo lắng liền sợ sự tình sẽ có sinh biến liêu huyên lộ ra một t i ê u lo nghĩ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a một ư ơ i hai thiên long thành thả lỏng vừa trạch viện nhà cửa chỗ là bị giam l ỏ n g thiên long đế quốc hoàng tất cả đám tuy ăn ngon hảo ở cùng bái long không rời bọn người trong l ỏ n g từ đầu đến cuối sầu lo bất an trên thân tu vi đều bị phong càng là cảm thấy bản hoàng bất lực đám người trầm mặc không nói gì công chúa điện hạ giá lâm một thanh â m vang lên long không rời bọn người đều là trong lòng nhảy một cái ba trăm bảy mươi bảy thứ ba trăm bảy mươi bảy trương lập công chuộc tội tam thất sáu lập công chuộc tội long nguyệt nhi thân mang t h g bảo từ sở thiên hành đỡ lấy c h ậ m g i i đến từ tuyết chúng nữ đi theo lại phía sau là triệu thị n h quân một nguyên x o á y cùng mực dập bọn người long vô rời bọn người kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi đều là biến sắc biến ảo chập trờn long vô rời trong lòng kinh nghi cái này điên cùng long đế quốc công chúa đây là sáu tự lập làm vương long quản lệnh trong mắt đều là ngờ vực vô căn cứ chi sắc lớn mật triệu thị quân quát lạnh một tiếng còn không mau mau quỷ xuống hành lễ long vô rời bọn người trong lòng run lên ngoại trừ long vô rời giữ long quản lệnh hơi có vẻ chần chờ những người còn lại đều là vội vàng quý xuống b á i kiến công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn n g à n tuổi long vô rời giữ long quản lệnh trong lòng có chút không cam lòng theo q u ỳ xuống gặp qua công chúa điện hạ long nguyệt nhi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem long vô rời giữ long quản lệnh mắt hạnh hơi n h a o lại còn không chịu phục sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nụ cười l ạ n nhạt triệu thịnh quân mi đầu nhấc nhăn muốn mở miệng long nguyệt nhi bước liên tục bước ra nhường sở thiên hành đỡ đi đến chủ vị nhẹ nhàng ngồi xuống sở thiên hành ngồi xuống một bên. mực dập cùng mục nguyên xoáy sắc mặt phức tạp đứng ở hai bên long nguyệt nhi mắt h ạ n h nhàn nhạt nhìn xem long vô rời bọn người cũng không nhường chi đứng dậy long vô rời bọn người trầm mặc q u ỷ sát thâm tư bất định chốc lát long nguyệt nhi môi son k h ẽ m ở như thế nào mấy vị ở đây ở còn thích đứng s a o bởi vì không biết long nguyệt nhi lời nói bên trong là ý gì long vô rời bọn người trầm mặc không nên triệu thịnh quân sắc mặt trầm xuống công chúa điện hạ hỏi các ngươi đâu miệng chó ba cơm sao không biết nói chuyện long vô rời sắc mặt không vui túi đầu không dám triển lộ ra trầm thấp m ẩ miệng chúng ta ở đây ăn ngon ngủ ngon đa tạ công chúa điện hạ quan tâm a long nguyệt nhi lộ ra một tia khinh miệt cười nhạt vậy là tốt rồi có biết bản cung hôm nay đến đây là vì cớ gì long vô rời lắc đầu không biết ấ n sáu long nguyệt nhi một tay nhẹ nhàng b ư ớ c lên ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi nâng lên một mặt tùy ý nhìn kỹ sơn m ó n g tay bản cung đột nhiên có một cái ý nghĩ muốn cho các n g ư ờ i một cái cơ hội lập công chủ tội long vô rời bọn người nhao nhao khe giật mình kinh ngạc ngầm đầu không hiểu nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi tự mình nhìn xem ngón tay nhỏ nhắn triệu tướng quân để bọn hắn xem phía nam tin tức chuyển đến long vô rời giữ long quản lịnh đều là nghi hoặc là triệu thịnh quân cung kính lên tiếng tiến lên một bước tiến tay đem một thư tín bước xuống long vô rời trước mặt c ậ u vật trận to mắt chó i nhìn kỹ long vô rời ngạc nhiên trần trờ nhặt lên thư tín mở ra xem xét long quản lệnh nghi ngờ kể nhìn lại gặp trong thư nội dung long vô rời giữ long quản lệnh đều là biến sắc long vô rời bình tĩnh nhìn xem thư tín phúc chốc bình tĩnh mở miệng đáng chết hoàng tượng đế quốc vậy mà d i á p tâm hại người long nguyệt nhi ánh mắt quét về phía long vô rời khỏe m ô n là nhàn nhạt khinh thường cùng nụ cười trào phúng ngụy quốc quân đây chính là ngươi tướng sĩ chiếm ngươi thành trì xem ra ngụy quốc mời tới cũng chỉ có thể là ngụy viện binh a n g ư ơ i long vô rời cảm thấy nhục nhã lạnh lùng một tiếng thử chỉ tiếc ta đã không phải là cái gì quốc quân hoàng tượng đế quốc chiếm lĩnh thành trì cũng không phải ta thành trì mà là công chúa điện hạ ngươi thành trì long nguyệt nhi một mặt không quan tâm chuyến này có thể đem thiên long đế quốc thu phục bản cung mục đích đã đã tới t phía nam cái kia chỉ là vài tòa thành nhỏ bản cung cũng không phải m ư ờ i phần để ý ngược lại sáu khoe môi dương lên hoàng tượng đế quốc tại hôm nay bản cung trước mặt không đáng kể chút nào muốn đem bọn hắn trục xuất bên ngoài không coi là việc khó gì bây giờ đi sáu bản cung ngược lại là càng có hứng thú xem các ngươi những thứ này tội dân vì bản cung khu trục ngoại địch long vô rời kinh nghi nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ n g ư ơ i đây là ý gì long nguyệt nhi mỉm cười cho các ngươi cơ hội lập công t r ụ c tội a long quản lệnh sắc mặt trầm xuống công chúa điện hạ n g ư ơ i nghị đem chúng ta đưa đến phía trước đi làm tù binh mượn hoàng tượng đế quốc c h i thủ chém giết chúng ta những người còn lại đều là sắc mặt đại biến một mặt khủng hoảng tri xác chật chật c h ậ long nguyệt nhi một mặt một cười lao ra hỏa ngươi thật đúng là sẽ phỏng đoán chi tiết người đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử long quản lệnh m i đầu nhất nhăn long nguyệt nhi nhìn xem long quản lệnh nhặt thanh khai khẩu bản cùng muốn ngươi cái này linh mạch cảnh cùng m ặ c lao mục nguyên x o á i đi tới phía nam hiệp trợ chúc nguyên x o á i sáu mắt hạnh nhữ lại đem hoàng tượng đế quốc phái tới cái này một chi đại quân toàn bộ cầm xuống long vô rời bọn người đều là k h ẽ giật mình kinh ngạc nhìn về phía mực dập cùng mục nguyên x o á i mực dập cùng mục nguyên x o á i khẽ gật đầu lấy đó đáp lại ánh mắt t ẩn ẩn có ám chỉ đáp ứng y tứ long quản lệnh kinh nghi nhìn xem long nguyện nhi công chúa điện hạ ngươi là muốn lao phu ra sức cho ngươi đánh lui hoàng tượng đế quốc không long nguyệt nhi lắc đầu không phải đánh lui là lấy phía dưới hoàng tượng đế quốc tới trước đại quân chỉ là đánh lui cái kia còn cần ngươi sao lao g i a hỏa ngươi nếu có thể làm đến sáu sắc mặt bình thản quét mắt long vô rời b ọ n người b ả n c u n g có thể làm chủ chân chính tha các ngươi ngụy hoàng thất không chết lại sáu khôi phục các ngươi hoàng thân quốc thích thân phận để các ngươi còn có thể phong quang sinh hoạt đương nhiên các ngươi là không thể lại nắm giữ thực quyền long vô rời bọn người đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin long vô rời bình tĩnh nhìn xem long nguyện nhi công chúa điện h ạ ngươi chuyện này là thật chẳng lẽ là lừa gạt ta nhóm ra sức cho ngươi sau đó lại đem chúng ta trừ bỏ a long nguyệt nhi khinh thường cười liêu tiếu h bản cung nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn c i u đ ỉ n h long vô rời h ồ nghi vậy tương lai cùng long quốc quân muốn giết chúng ta đâu yên tâm đi long nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu chỉ cần các ngươi có thể lập công chủ tội lại có bản cung đứng ra phụ hoàng tuyệt sẽ không động các ngươi điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn sinh ra cái gì không tốt tâm tư dù sao đế quốc vừa mới thống trong thời gian ngắn cũng không khả năng quá nhanh khôi phục c á t ổn đối với đế quốc ổn định cùng tương lai xử lý tội trạng của các ngươi liền có vẻ hơi vi bất tốc đạo ánh mắt rơi vào lòng quản lệnh trên thân giờ này k h ắ c này liền xem như tội dân chỉ cần có thể nắm trong tay ở đế quốc có thể nhiều một cái linh mạch cảnh chiến lược làm sao nhạc mà không làm chứ long vô rời giữ long quản lệnh đều là sắc mặt biến h u y ễ n không chắc những người còn lại là một mặt vẻ thơ cao long vô rời miệng chỉ cần chúng ta có thể đem hoàng tượng đế quốc tới trước nhánh đại quân này nốt u vào công chúa điện hạ thì sẽ bỏ qua chúng ta phải không sai rồi long nguyệt nhi lắc đầu không phải là các ngươi mà là sáu nhàn nhạt nhìn xem long quản lệnh là lao g a hòa này đến nôi các ngươi những người còn lại đều phải ở lại đây thiên long thành thật tốt sinh hoạt long vô rời trong lòng hơi giật đây là bắt chúng ta làm con tin nhường hoàng tổ ngoan ngoan nghe lệnh sáu long quản lệnh sắc mặt biến h u y ệ n chậm rãi mở miệng như thế nào mới xem như đem hoàng tượng đế quốc đại quân đều cầm xuống số lượng khổng lồ như thế chắc chắn sẽ có một số người đào thoát yên tâm đi long nguyệt nhi n h ạ t thanh khai khẩu bản cung sẽ không làm khó các ngươi chỉ cần các ngươi có thể cầm xuống đối phương tất cả chủ yếu tướng lĩnh cùng bảy thành trở lên binh lực liền coi như các ngươi đạt tới lập công chuộc tội điều kiện cho nên lão giang hỏa ngươi tốt nhất liều mạng a ba trăm bảy mươi tám thứ ba trăm bảy mươi tám trương rút lui nam đình tam thất bảy rút lui nam đình lòng quản lệnh sắc mặt hơi biến ảo gật đầu một cái có thể lão phu hướng ngươi có mực dập cùng một nguyên xoáy cùng nhau đi tới lại thêm c h ú t nguyên xoáy dưới trướng đại quân cầm xuống hoàng tượng đế quốc nhánh đại quân này m ộ ư ơ i phần c h ă m chín không biết sáu hơi nghi hoặc một chút công chúa điện hạ chuẩn bị nhường lão phu mang bao nhiêu binh đi tới long nguyệt nhi ngón tay nhỏ nhắn rối ra một vạn một vạn chân chính tinh nhuệ đến lúc đó huyện cầm tỉ tỉ cũng sẽ cùng nhau đi tới phụ trách giám sát nếu là như vậy các ngươi cũng không có có thể lưu lại hoàng tượng đế quốc đại quân vậy các ngươi sinh tử liền toàn bộ giao cho phụ hoàng quyết định không có chút giá trị nào tội dân bản cung tuyệt không giữ lại long không rời bọn người đều là trong lòng hơi g i ậ t hảo long quản lệnh nặng thanh khai khẩu đến lúc đó sáu chỉ hy vọng công chúa điện hạ ngươi không muốn vớt lời long nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu yên tâm chỉ cần nhường bản cung gặp lại ngươi thành ý đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi các ngươi nên may mắn ngươi lào ra hỏa này còn có bao nhiêu tồn tại giá trị long quản lệnh sắc mặt phức tạp trầm mặc không nên tốt long nguyệt nhi trầm rãi đứng dậy nên nói bạn cung đã nói các ngươi khỏe tự lo thân sở thiên hành cười liêu tiếu đứng dậy đỡ long nguyệt nhi chậm rãi mà đi long không rời bọn người nao nhau thi lễ trúng thần cung tiễn công chúa điện hạ sáu long nguyệt nhi khỏe môi khẽ nết h chờ s ở thiên hành bọn người rời đi long không rời bọn người nao nhau đứng dậy sắc mặt phức tạp lẫn nhau nhìn xem long quản lệnh phát ra một tiếng bất đắc di thăng nhẹ sáu trên đường long nguyệt nhi mở miệng lao ra hỏa kia thực sẽ bán mạng sao dạng này không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao sợ thiên hành cười liêu tiếu coi như hắn có khác tính toán cũng không vướng bận bản công tử tự do an bài a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái vậy là tốt rồi sáu tất nhiên xú gia hỏa trong lòng ngươi hiểu rõ vậy bản cung sẽ không nhiều bắn k h o ă n s ở thiên hành mở miệng mặc lão làm phiền ngươi cũng hơi để điểm để điểm lao ra hỏa kia chớ có làm ra cái gì hối hận không kịp sự t ì n h mực dập trong lòng hơi giật gật đầu một cái minh bạch sáu lao phu cùng lão bệ sáu lao lệnh giao tình rất sâu tự nhiên sẽ thêm khuyên nhiều nói lao phu cũng không muốn gặp bọn họ đi về phía mặt lộ ân s ở thiên hành gật đầu một cái thật tốt vì công chúa điện hạ hiệu lực ngươi cùng gia tộc của ngươi đều sẽ nhận được vốn có hồi báo các ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn l sáu triệu hồng phó trong phụ lệ chiêu hồng phó đi tới thư phòng chỗ nhạc thanh khai khẩu không lão phu chỉ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đến đây quái dày thị vệ nhao nhao lĩnh mệnh chiêu hồng phó tiến vào trong thư phòng đem cửa phòng chậm rãi quá ổn từng bước một đi tới trước thư án đứng vững liên tục xác nhận sẽ không có người đến đây quái dày phía sau thận trọng đem sở thiên hành cấp cho thư q u y ể n lấy ra cẩn thận tò mò bày ra thư q u y ể n thiên mệnh công tử đến t ộ t cùng giao phó lao phu chuyện gì đâu lại muốn như thế bí mật sáu thư q u y ể n bày ra đập vào mắt là một vài bức phức tạp đồ văn cùng rất nhiều đánh dấu chiêu hồng phó s ư ớ n g sở ếch đây là cái gì tinh tế t ư ở n g tận xem xét rất lâu t ẩn t ẩn có chút khuôn mặt lộ ra một tia kinh nghi chẳng lẽ đây là mười hai hoàng cung trong tầm cung long nguyệt nhi thân mang thợ bảo đang giữ sở thiên hành tiến hành thần thanh trang nghiêm nghi t h ứ sáu đại khái là đánh cờ đánh cờ cận thân luận bản cái gì hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh trò chơi nhỏ dạng này không thể nghĩ lệnh ra sáu bên ngoài tầm cung nghe chuyển ra kỳ diệu âm thanh từ tuyết giữ công tôn tử tiên sắc mặt c ổ q u á i t n g đỏ công tôn tử tiên t h ấ p thanh khai khẩu công tử thực sự là thật có nhã hư sáu cái này ban ngày sáu từ tuyết bỏ mặt phu c u n nói buổi tối cũng không cần quái dày bọn h ắ n g sáu đ ấ y v ừ a q u y ể n đàn gương mặt xinh đẹp t n g đỏ k h u khụ q u y ể n đàn gần đây có chút đ ố i ngộ chuẩn bị kỹ càng hảo tĩnh tu một phen các ngươi sáu các ngươi thay huyện đàn hướng thiên mệnh công tử nói một tiếng thuận tiện nhắc nhở thiên mệnh công tử chú ý tiết chế sáu ân sáu công ô t sáu điên mặt cùng long đế quốc nam đình thành chiến hỏa liên thiên kịch liệt chiến hỏa liên miên mấy ngày vào đêm triệu vô họa lạnh lùng đứng tại trên tường thành chỉ huy chiến đấu phù bản quyền xa xa ngắm nhìn trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia hung ác nham hiểm giao chiến như lâu cũng không biến hóa gì lớn xem ra cái này triệu vô họa chính xác chỉ là chuẩn bị t ử thủ ừ đã như vậy sáu lại là kịch chiến p h ú t chốc phu bản quyền vung tay lên không cách thần d u y ệ quân theo bản nguyên suất xuất kích giết chỉnh tề âm thanh v a n g lên một chi khí thế không tầm thường ba vạn binh sĩ theo phù bản quyền thẳng đến nam đình thành triệu vô họa hiếp đôi mắt một cái tự thân lên trận sao phu bản quyền xuất lĩnh không cách đế quốc đại quân tinh nhuệ lấy khí nuốt sơn hà chi thế cấp tốc bao phủ đến tường thành chỗ một đạo cường han khí tức từ không cách đế quốc đại quân tinh nhuệ bên trong bộc phát triệu vô h ọ a con n g ư ơ i co rụt lại quả nhiên tới linh mạch cảnh cường giả quanh một tiếng b ạ o hưởng tường thành hơi hơi rung động nam đình thành cửa thành c h ư ớ c mắt bị v n y phá phù bản quyền xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ nối đuôi nhau mà vào ha ha ha ha. phù bản quyền cười to triệu vô h ọ a n g ư ơ i hôm nay nhất định trở thành bản nguyên xuất tù nhân triệu vô h ọ a nặng thanh khai khẩu tử sĩ ra trận toàn lực ngăn cản quân ta toàn quân rút lui nam đình thành sông lên a đến không, không cách đế quốc đại quân tinh nhuệ bên trong xông lên phía trước nhất một nam tử tầng tầng lớp lớp vây quanh nam tử trung nhiên bảo khánh bằng không cách đế quốc linh mạch cảnh bắt trọng cờ giả theo giết và o phù bản quyền một mặt vẻ kinh ngạc bọn hắn vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy tử sĩ xem ra thực sự là sớm đã chuẩn bị bất quá cũng chỉ có thể ngăn được bản nguyên suất nhất thời thôi triệu vô họa chỉ huy đại quân một bên ngăn cản một bên đều đâu vào đấy rút quân lấy tựa hồ sớm đã sắp xếp xong xuôi bỏ thành một đường không ngừng chém giết điên cùng long đế quốc tử sĩ phù bản quyền sắc mặt trầm xuống vậy mà đều đã làm xong chuẩn bị rút lui xem ra là chuẩn bị lui giữ nơi hiểm yếu đây cũng không phải là chuyện tốt trầm giọng giống to vào tiền bối cùng chúng ta không cách đế quốc một đám tinh nhuệ chi sư cho bản nguyên s u ấ t toàn lực đột tiến tuyệt đối không thể để cho triệu vô họa tiểu tặc đào tẩu cả đêm h ô n chiến thiên vi hiện ra thời khắc triệu vô họa xuất lĩnh đại quân triệt để rút ra nam đình thành cấp tốc lui về phía sau cầm xuống nam đình thành phù bản quyền sắc mặt ông trầm vung tay lên cho bản nguyên s u ấ t truy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn đến nơi hiểm yếu chỗ đến lúc đó muốn cầm xuống nhưng là lại muốn hao phí một phen khí lực xuất lĩnh lấy đại quân ra khỏi thành cấp tốc truy hướng triệu vô họa quân đội、Sáu. ba trăm bảy mươi chín thứ ba trăm bảy mươi chín chương giặc cùng đường chớ đuổi tam thất tám giặc cùng đường chớ đuổi trên nửa đường điên cùng long đế quốc đại quân ngừng lại cấp tốc điều chỉnh trận liệt một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch xuất quân truy đuổi phù bản quyền nao nao vội vàng khoác tay tiêu dừng truy đuổi đại quân nô hai mắt hơi híp nhìn xem trước mặt điên cùng long đế quốc đại quân một bên bảo khánh bằng một mặt vẻ kinh ngạc triệu vô hỏa từ trong đội ngũ đi ra nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trước mặt không cách đế quốc đại quân phù bản quyền lộ ra một tia cười lạnh triệu đại tướng quân ngươi là tự hiểu chạy không thoát chuẩn bị đầu hàng sao triệu vô hỏ Mở miệng, phải ù nguyên x o chẳng không triệu được, c cùng đ ư vô họa nhàn nhạt một tiếng một tay chỉ hướng phủ bản quyền hậu phương nam đình thành lộ ra một nụ cười các ngươi không cách đế quốc đại quân thật có thể đều chạy tới sao phù bản quyền nghi ngờ nhìn lại nam đình thành cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt con ngươi có rụt lại ngươi nam đình thành chỗ cả tòa thành nội đại hỏa hừng hực dấy lên bên trong có không thể chạy ra thành không cách đế quốc tướng sĩ tê tâm liệt phế rú thảm linh hỏa dầu các loại thiêu l ố t vật hôn tạp mà thành đại hỏa vô tình n u n g khô lấy cả tòa nam đình thành sau này muốn thông qua nam đình thành tiến vào điên quần long đế quốc cảnh nội không cách đế quốc đại quân toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài không dám chút nào xâm nhập không cách đế quốc một bảy tướng sĩ hoảng làm một đoàn không có cách nào khả thi sáu trở lại phù bản quyền bên này bảo khánh bằng sắc mặt nghiêm trọng phù nguyên x o á i chúng ta sợ là chúng kế phù bản quyền sắc mặt cứng ngắc u a y đầu nhìn về phía triệu vô họa ngươi sáu các ngươi vậy mà nó thành ha ha ha ha ha ha. triệu vô họa n g ử a đầu cười to phù nguyên x o á i à bản tướng sớm đã nói qua thiên mệnh công tử liệu sự như thần hiện tại thế nhưng là đích thân lãnh hội đến rồi thiên mệnh công tử sớm liền an bài tốt để chúng ta ở nơi này nam đình thành trồng chất đại lượng súng đạn tất yếu thời khắc lấy đánh gây các ngươi tiến công vì thiên long đế quốc bên kia chiến sự dây dưa tranh thủ thời gian sau đó lại trở về quét sạch các ngươi những thứ này không biết sống chết lần này mặc dù hy sinh không thiếu tướng sĩ cùng một t ò a yếu thành nhưng phú nguyên soái ngươi lần này cùng vọng sơ xuất chúng ta điên cùng long đế quốc cũng không thiệt t h i n g ư ơ i phu bản quyền sắc mặt trầm xuống âm tình bất định thiên mệnh công tử người này quả thật đáng sợ như thế sao vậy mà đ ố t thành thật là đáng sợ thủ đoạn châm giai nằm đấm coi như như thế triệu đại tướng quân các ngươi nghĩ tại thất bại này chúng ta cũng không phải dễ dàng sự tỉnh hai mắt hiếp triệu vô họa lần này ta mang tới cũng là tinh nhuệ tri sư chỉ cần toàn lực đ ộ i t i ế n nhường bảo tiền bối bắt giữ cái này triệu vô họa nhất định có thể thay đổi các khôn tựa hồ nhìn ra p h ù bản quyền ý đồ triệu vô họa một tay nhẹ nhàng c u ấ t q ơ phù nguyên soái bản tướng khuyên c á c ngươi nhanh chóng đầu hàng thì tốt hơn xa trường vô tình không cẩn thận tùy thời liền sẽ chết ta gặp triệu vô họa thủ thế điên cùng long đế quốc một bảy tướng sĩ phát ra một hồi g à o thét đi đầu tấn công về phía trước mặt không cách đế quốc đại quân phù bản quyền hốc mắt chực nhẹ có dự cảm không tốt vững vàng hét lớn một tiếng giết bắt sống triệu vô họa không cách đế quốc đại quân cấp tốc đón lấy điên cùng long đế quốc tướng sĩ hai quân chém giết p h ù bản quyền giữ bảo khánh bằng dẫn đầu đột hướng triệu vô họa triệu vô họa nhàn nhạt nhìn xem thẳng giết mà đến p h ù bản quyền giữ bảo khánh bằng p h ù bản quyền giữ bảo khánh bằng đều là ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn thúc thủ chịu trói đi một giọng g i à nua m vang lên một cố cường hãn khí tức tự cùng long đế quốc trong đại quân bộc phát p h ù bản quyền giữ bảo khánh bằng đều là sắc mặt đại biến không tốt linh mạch cảnh cường giả một lao giả xuất lĩnh một đám điên cùng long đế quốc tinh nhuệ diễn ra cấp tốc đón lấy phu bản quyền g ữ bảo khánh bằng phu bản quyền g ữ bảo khánh bằng vội vàng dừng bước đề phòng lao giả hoàng đông quyền điên cùng long đế quốc linh mạch cảnh thất trọng cường giả hoàng đông quyền xuất linh tướng sĩ cấp tốc giữ bảo khánh bằng một đám không cách đế quốc tướng sĩ chém giết cùng một chỗ kịch chiến p h ú t chốc hoàng đông quyền thực lực mặc dù hơi thua bảo khánh bằng một bậc nhiên bốn phía có quần quận không dứt điên cùng long đế quốc tướng sĩ trợ giúp trong lúc nhất thời vững vàng chế trụ bảo khánh bằng phu bản quyền gặp tình hình chiến đấu không ổn trong lòng trầm trọng cấp tốc hét lớn một tiếng lui hướng phía sau lưu giữ toàn lực tử thủ bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta triệu vô họa cửa nhạt trễ phu bản quyền trong lòng nhảy một cái chẳng biết lúc nào không cách đế quốc đại quân hậu phương hai bên xuất hiện đại lượng điên cùng lòng đế quốc tướng sĩ cấp tốc không cách đế quốc đại quân chặn đường c ư ớ p của bọc đánh không cách đế quốc đại quân cấp tốc lâm vào hiểm cảnh phu bản quyền sắc mặt đại biến xong lần này thật là sơ xuất dẫn lửa thiêu thân giết lạnh lùng một tiếng triệu v u a h ọ a xuất lĩnh lấy s i khí tăng cao điên cùng lòng đế quốc tướng sĩ liên tục chém giết không cách đế quốc đại quân hồi lâu sau kéo dài chiến hỏa dần dần dừng lại bảo khánh bằng thất thủ trọng thương bị bắt lâm vào tuyệt vọng toàn bộ không cách đế quốc đại quân n h o nhao đầu hàng sáu thân xác kể p ả i bảo khánh bằng Cùng chật vật không chịu nổi vật chịu phu bản quyền n h lạnh u bị lùng hỏa một tiếng lần này sơ suất bị bắt bản nguyên soái không lời nào để nói ai triệu vô họa cười nhạt vậy bản tướng lần này cần phải thật tốt đa tạng ngư dân lên phần đại lễ này nguyên bản suy nghĩ có thể đốt thành ngăn cản các ngươi một thời gian đã là không tệ n g h ĩ không ra lại còn sẽ có ý này bên ngoài thu hoạch chắc hẳn thiên mệnh công tử cũng sẽ mười phần vui vẻ phú nguyên x o á i ngươi có biết sáu lộ ra một tiêu nghiền ngẫm thiên mệnh công tử nói qua các ngươi đoạt được nam đình thành sau đó còn có thể bởi theo ra khả năng tới tính chất tối đa chỉ có ba thành nhìn một bên hoàng đông q u y ề n một mắt vốn không quá trông cậy và ở đây liền có thể dùng đến hoàng lao chiêu này nguyên bản nghĩ là lưu lại nơi hiểm yếu chỗ xuất kỳ binh đem các ngươi một quân nghi không ra cái này ba thành vậy mà lại để cho ngươi đủ p ả i xem ra ngươi đối bản đem sớm đã lòng có khúc mắt cho nên vội va đến đây dâng tặng lễ vật ha ha ha ha ha n g ư ơ i phu bản quyền nắm chặt quyền ngươi không cần cao h ứ n g quá sớm chúng ta không cách đế quốc lần này thất bại sẽ không liền như vậy bỏ qua mặt khác các ngươi đã tới một cái linh m ạ n h cảnh chiến lược đến đây phía bắc lấy tuyết phong đế quốc thực lực có lẽ sẽ có hai tên linh m ạ n h cảnh cường giả đến đây liền không biết các ngươi có thể hay không chống c ự được ừ triệu vô hỏa k i n h thường tuyết phong đế quốc bên kia cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm thiên mệnh công tử tự có an bài có ai không hét lớn một tiếng ngay lập tức đem lần này tháng lớn tin tức chuyển về đế đô cùng thiên long đế quốc thiên mệnh công tử bên kia phu bản quyền sắc mặt khó x ử thiên mệnh công tử sáu đây rốt cuộc là thần thánh phương nào ba trăm tám mươi thứ ba trăm tám mươi chương tiên tử đột phá tam thất cựu tiên tử đột phá thiên long đế quốc trong hoàng cung hậu cung trong đ ì n h viện long nguyệt nhi có chút lười biếng vô lực nửa ghé vào trên bàn đá h i ế u khí vô lực mở miệng x ú ra hỏa không thể trở lại ngươi cũng đủ rồi s ở thiên hành nhàn nhã t h ư ở n g t ứ c t r à vì để cho bản công tử tu vi mau chóng tăng lên chỉ có thể khổ cứ ngươi thân yêu công chúa điện hạng i long nguyệt nhi khé gắt một tiếng ngươi cái này chết biến thái nơi nào lấy được lần này lưu phương pháp tu luyện hơn nữa tại sao phải tìm b ả n cung tu luyện ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên tử tuyết giữ công tôn tử tiên tử tuyết tỉ tỉ các nàng không được sao tử tuyết giữ công tôn tử tiên khuôn mặt đỏ lên sắc mặt có chút cổ quái s ở thiên hành núi v a i chỉ có xuyên qua phượng bảo mới có thể để thăng tu luyện hiệu suất phượng sáu phượng bao sáu long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra chẳng lẽ đây chính là sú g i a hỏa nhường b ả n cung xuyên phượng bảo nguyên nhân thỏa mãn cái k i a biến thái ham mê thực sự là đủ nô sáu sợ thiên hành hơi trầm âm lại lộng hai cái phượng bảo cho tử tuyết cùng tiên nhi mặc vào cũng không phải không thể gật đâu một cái có thể cứ như vậy quyết định long nguyệt nhi khỏe môi run dày cái này chết biến thái thật đúng là sáu t ử tuyết giữ công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ tươi muốn chảy máu long nguyệt nhi tức giận trận trắng mắt ngươi cái này xú ra hỏa chính sự không hoàn thành bây giờ mà bắt đầu ở đây hoang sáu hoang sáu vô đạo d ậ y rồi c h ậ p c h ậ p c h ậ p s ở thiên hành lắc đầu thân yêu công chúa điện hạng đây cũng không phải là bản công tử sai a hoàn toàn là bởi vì t i ê n tử mỹ nhân trộm lên lời tới mấy ngày trước vốn là nên để cho nàng xuất lãnh đại quân đi tới phía nam chinh phạt hoàng tượng đế quốc ai ngờ tiên tử mỹ nhân đột nhiên làm đúng long nguyệt nhi tức giận mở miệng không phải sú gia hỏa ngươi nói sao tiên tử tà tà tiến nhập trạng thái đốn nộ không nên quấy r ậ y bây giờ liền đem ngươi hoang đường đẩy lên tiên tử tà tà trên thân b ả n cũng nhìn hoàn toàn chính là ngươi cái này sú gia hỏa tham l ư ơ n sáu tham l ư ơ n sáu ừ tóm lại chính là ngươi sú gia hỏa lấy được chút ít thành tựu liền đắc chí vừa lòng d ậ y rồi nếu là thiên long đế quốc phía nam xuất hiện vấn đề gì nhìn ngươi cái này sú gia hỏa kết thúc như thế nào sợ thiên hành tiện tay bậy ra bạch mọc phiến nhẹ nhàng lay động công chúa điện hạ lời ấy sai rồi giống như nay thiên long đế quốc triệt để khuất phục tại bản công tử trong tay dưới tình huống sáu hoàng tượng đế quốc tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ đem bọn hắn gạt tại phía nam trong thời gian ngắn không có cái vấn đề lớn gì chậm đợi chúc nguyên soái tin tức liền có thể lần này tiên tử mỹ nhân đốn ngộ cũng vừa vặn nhường một bảy tướng sĩ thật tốt điều chỉnh mấy ngày thuận tiện để chúng ta đem cái này thiên long đế quốc căn cứ vào củng cố a năm long nguyệt nhi ban tín bán nghi gật đầu một cái thật không phải là bởi vì ngươi cái này xú ra hỏa n g h ĩ dở trò xấu sao sợ thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến không để ý tới long nguyện nhi một cái cung nữ bước nhanh đến công chúa điện hạ thiên mệnh công tử phía nam có cấp báo đưa tới thỉnh qua mắt theo lấy ra một phong thư a sở thiên hành hơi kinh ngạc thiện tay tiếp nhận phong thư mở ra xem phía nam cấp báo long nguyệt nhi lộ ra một vẻ khẩn trương h i ế u kỳ đến gần xem thử trong thư nội dung lọt vào trong tầm mắt sở thiên hành m i đầu n h ấ t nhăn lộ ra một tia cười lạnh hoàng tượng đế quốc lòng can đảm ngược lại cũng không nhỏ a long nguyệt nhi sắc mặt trầm xuống hoàng tượng đế quốc vậy mà tới linh mạch cành cường giả còn nghĩ nuốt vào trúc nguyên soái đại quân ừ lạnh lung một tiếng thực sự là đáng giận may mắn được có linh vượng tỷ tỷ ở bên kia nhìn ra âm mưu của bọn hắn bằng không kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi s ở thiên hành cười nhạt một tiếng thiểu nương bị sáu quả nhiên không nhường bản công tử thất vọng long nguyệt nhi tiểu t i ế u cái c ầ m khẽnh ế c h thử đó là linh vượng tỷ tỷ như thế nào chỉ là hư danh hạng người lông mày nhăn lại t ố t xú gia hỏa cứ như vậy phía nam nhưng là không phải ngươi nghĩ như vậy buông lỏng À s ở thiên hành cười nhạt thì tính sao một cái linh mạch cảnh cường giả thôi tới ngược lại là vừa vặn đã như thế ngược lại là càng tiện lợi đến lúc đó trực tiếp đem hoàng tượng đế quốc tên này linh m ạ n h cảnh cường giả cùng bọn họ đại quân lưu lại sáu kíp đôi mắt một cái lộ ra nghiền ngẫm ý cười liền không biết hoàng tượng đế quốc còn có bao nhiêu khuyến khích không tệ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái nhất định định phải thật tốt sáu lời con chưa dứt một cố cường hãn khí tức mãnh liệt mà tới long nguyệt nhi tam nữ ngao n h a o kinh ngạc s ở thiên hành kinh ngạc linh đan cảnh linh đan cảnh long nguyệt nhi sắc mặt đại biến có linh đan cảnh cường giả đột kích công tôn tử tiên trong lòng hơi giận sáu sợ thiên hành lắc đầu nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng này khí tức không ổn định sáu hẳn là sáu đẹp nhân tiên tử tại đột phá sáu cái sáu cái gì long nguyệt nhi m ắ t hạnh mở to tiên tử tả tả tại đột phá đột、6. Đột phá linh đăng cảnh sở thiên hành cước bộ bước ra đi nhanh đi tới hộ pháp đẹp nhân tiên tử lần này đột phá hẳn là ngoài ý muốn cử chỉ long nguyệt nhi trong lòng hơi giật cùng t ử tuyết công tôn t ử tiên cấp tốc đi theo sở thiên hành mà đi toàn bộ hoàng cung không rõ ràng cho lắm mọi người đều là lâm vào kinh hoàng sáu đi tới đáy vượt huyện đàn tĩnh tu bên ngoài tập cung long nguyệt nhi biểu lộ đặc sắc nhìn xem tập cung thật sáu thực sự là tiên tử tả tả tại đột phá a tiên tử tả tả nếu là đột phá thành công đó chính là linh đan cảnh cờ giả vậy chúng ta điên cùng long đế quốc lại muốn nhiều một cái linh đan cảnh cờ giả sở thiên hành khỏe miệng dâng lên đã như thế vậy thì thật sự có ý tứ sáu toàn bộ tiếng bước chân văng lên mực dập cùng một bọn thị vệ cấp tốc đổi tới mực dập kinh ngạc nhìn xem tầm cung có chút cả lăm cái này sáu cái này sáu chuyện này rốt cuộc lại như thế nào sáu một đ á m thị vệ đều là vẻ kinh nghi soát một thanh âm văng lên sở thiên hành tiện tay bẩy ra bạch ngọc phiến nhặt thanh khai khẩu đẹp nhân tiên tử đang tại đột phá bên trong h ả o h ả o ở tại cái này hộ pháp không thể nhường bất luận kẻ nào quấy sáu. rời. Đột m ự c dập h a i mắt mở to, đột phá thiên mệnh công tử ngươi là nói huyện cầm tiên tử tại đột phá linh đăng cảnh một mặt kinh ngạc cùng khó tin nhìn xem tầm cung tự lẩm bẩm đứng lên cái này huyện cầm tiên tử liền muốn đột phá linh đăng cảnh cái này sáu cái này sáu ánh mắt dần dần trở nên phức tạp thiên mệnh công tử xuất thủ tương chợ sáu u y ệ n cầm tiên tử đột phá linh mạch cảnh sáu chẳng lẽ là, là biểu thị thiên long đế quốc sắc khôi phục huy hoàng long nguyệt nhi có chút phòng bị nhìn xem mực dập nếu là cái này mặc lão vào lúc này phản vệ chúng ta sáu kết quả vậy thì không thể tưởng tượng n ổ i sáu ánh mắt không khỏi nhìn hướng s ở thiên hành xú ra hỏa trong lòng hiểu rõ a s ở thiên hành sắc mặt bình thản nhìn không ra có cái gì manh mối long nguyệt nhi ngờ vực vô căn cứ không chắc bên trong mực dập cung kính lui bước quay người một đ ộ nghiêm trận đề phòng long nguyệt nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra hô sáu xem ra là b ả n cung suy nghĩ nhiều m ư ờ i hai đáy v ư ợ u y ệ n đàn xung kích linh đan cảnh khí tức dần dần khuyết tán ra toàn bộ thiên long thành cũng không khỏi tao động mọi người đều là kinh nghi lấy đã xảy ra chuyện gì ba trăm tám mươi một thứ ba trăm tám mươi một trường tiên tử cảm ơn t a m bắt linh tiên tử cảm ơn thời gian dần dần trôi qua trong tầm cung cuối cùng một đạo hạo nhiên trong trèo khí tức t u ô n r a sở thiên hành bọn người đều là tinh thần chấn động mực dập hai mắt hơi vừa mở trở thành long nguyệt nhi một mặt vẻ khẩn trương sú r a hỏa tiên tử t ả t ả đột phá thành công không sở thiên hành khỏe miệng cánh n ế t không đáp lại chốc lát một tiếng quạt kẹt vác dội cửa tầm cung mở ra một đạo xinh đẹp suốt trần dáng người đi chầm dãi ra long nguyệt nhi một mặt kinh nghi vui mừng tiên tử tà tả linh đăng cảnh mực dập cùng một bọn thị vệ đều là cung kính nhìn xem đạo kia xuất trần dáng người đ ấ y vừa quyền đàn chậm rãi đi tới sở thiên hành trước mặt nhẹ nhàng hạ thấp người đa tạ thiên mệnh công tử nô sở thiên hành kinh ngạc tiên tử mỹ nhân long nguyệt nhi nghi hoặc tiên tử tà tả ngươi tạ xú ra hỏa làm cái gì mực dập một mặt kinh nghi chẳng lẽ cái này huyện cầm tiên tử đột phá cùng thiên mệnh công tử có liên quan đ ấ y vừa quyền đàn nhẹ thanh khai khẩu bởi vì cái kia võ kỹ sáu sở thiên hành cấp tốc hiểu ra khỏe miệng dâng lên ha, ha ha ha ha ha ha phá lên cười xem ra thực sự là trời trợ giúp điên cùng long đế quốc cũng phần cơ duyên này đúng là các ngươi nên được võ kỹ long nguyệt nhi m ắ t hạnh c h ớ p chớp trong lòng cả kinh chẳng lẽ là bởi vì sú gia hỏa sáng tác cái k i a bộ võ kỹ thiên giật xoáy linh quyền xem ra bản cung cũng muốn thật tốt tìm hiểu mực dập bọn người không hiểu ra sao s ở thiên hành vi cười nhìn lấy đáy vừa quyền đàn tiên tử mỹ nhân không cần phải k h á c h khí cái này cũng là bởi vì ngươi thiên tư thông minh tăng thêm cơ d u y sợ trí thôi đáy vừa quyền đàn cười yếu ớt nhưng thiên mệnh công tử nguyên nhân cũng đã chiếm nhiều hơn phân nửa quyền đàn vô cùng t à n kích sở thiên hành cười liêu tiếu cái tiêu tiên tử mỹ nhân hiện tại có không nên xử lý chuyện chính cái này sáu đáy vừa ư h u y ể n đàn khuôn mặt đ ỏ lên xin lỗi chậm trễ đế quốc nhiệm vụ quan trọng là h u y ể n đàn sai lầm long nguyệt nhi vội vàng mở miệng tiên tử tà tà nói đùa bây giờ nam trinh sự t ì n h lại làm sao có thể cùng tiên tử tà tà ngươi đột phá linh đan cảnh so sánh t r ừ n g liêu sở thiên hành n h ấ t mắt tiên tử tà tà ngươi đây mới là chính sự đấy a sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu b ạ n công tử lại không nói tiên tử mỹ nhân chuyện không phải chính sự vâng không như thế nào lại vì tiên tử mỹ nhân chậm xuống cái này nam trinh sự tỉnh nói thế nào tại bản công tử trong lòng tiên tử mỹ nhân phân lượng như thế nào hoàng tượng đế quốc có thể so sánh đây này đấy vừa quyền đàn gương mặt xinh đẹp vừng đỏ ân sáu đa tạ thiên mệnh công tử thưởng thức long nguyệt nhi bị u môi một cái dịu dàng lông mày trao lên nhìn xem s ở thiên hành người cái này xú ra hỏa sẽ không phải là đánh tiên tử tà tà chủ ý a á c sáu sợ thiên hành nhất giật mình thân yêu công chúa điện hạng ư ơ i nghĩ nhiều bản công tử làm sao có thể sáu đấy vừa quyền đàn khuôn mặt đ ỏ lên nguyệt nhi nha đầu đừng nói mê sảng quyển đàn nghiên kỷ đã không nhỏ sáu nào có long nguyệt nhi tiến lên nắm ở đáy vượt quyển đàn tiêm cánh tay tiên tử tà tà n g ư ơ i bây giờ ít nhất cũng có một hơn ngàn năm tuổi thọ n g ư ơ i bây giờ tuổi tác lại coi là gì đây ít nhất sáu tiên tử tà tà n g ư ơ i bây giờ nhìn còn không phải một vị kiểu nội đại mỹ nhân đi đều nhìn không ra so nguyệt nhi lớn hơn bao nhiêu cái này xú ra hỏa gặp sắc khởi ý cũng không phải không có khả năng sáu khu khu s ở thiên hành ho khan một tiếng thân yêu công chúa điện hạ chúng ta là không nên đàm luận chính sự、Cức. long nguyệt nhi bị môi k i n h thường giả vờ giả v ị đáy vượt quyển đàn nhẹ thanh khai khẩu ân bởi vì huyện đàn sự tình chậm trễ rất lâu thực là xin lỗi bây giờ chính xác nên nói chuyện chính sự không biết sáu mắt hạnh nhẹ nhàng nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử ngươi bây giờ là muốn thế nào an bài huyện đàn sở thiên hành khỏe miệng dâng lên tất nhiên đẹp nhân tiên tử ngươi đã đạt đến linh đăng cảnh cái kia sáu bản công tử liền muốn cái này không biết chết sống hoàng tượng đế quốc thật tốt thể hội một chút sáu sắc mặt lạnh dần cái gì là run dậy sáu hôm sau thiên long thành bên ngoài một vạn đại quân tinh nhuệ bày trận chờ hiệu lệnh sở thiên hành bọn người ở tại đại quân phía trước long quản lệnh sắc mặt bình t h ẳ n đứng tại sở thiên hành trước mặt sở thiên hành đạm nhiên đánh giá long quản lệnh long quản lệnh giữ sở thiên hành đối mặt phúc chốc có chút sợ hai túi đầu long nguyệt nhi mặt coi thường chi sắc thực sự là không biết sống chết vậy mà muốn khiêu khích xú ra hỏa sở thiên hành khỏe miệng k h ẽ n h nết thiên tử mỹ nhân giải khai nghịch long lão vương già trên người phong cầm a nghịch long là long nguyệt nhi ban cho long quản lệnh cùng long không rời phong hào ý là nghịch tặc chi y đ ấ y vừa quyển đàn nhẹ nhàng gật đầu bước ra một bước đầu ngón tay mỏ về lòng quản lệnh linh đan cảnh khí tức theo tràn ra long quản lệnh con ngươi co giù lại h ã nhiên nhìn xem đáy vừa quyển đàn linh đàn cảnh đ ấ y vừa quyển đàn đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa dựng tại long quản lệnh trên bờ vai linh nguyên theo chui vào l o n g quản lệnh thể nội trong tim mạch một tiếng hử nhẹ long quản lệnh thể nội bị phong ấn tu vi theo bị mở ra không còn tâm tư mừng rỡ khôi phục tu vi kinh ngạc nhìn xem đ ấ y vừa quyển đàn ngươi sáu ngươi sáu linh đan cảnh phía trước cố khí tức kia là ngươi đ ấ y vừa quyển đàn thu hồi đầu ngón tay cười yếu ớt tiểu nữ tự bất tài phương may mắn chạm đến linh đan cảnh con đường long quản lệnh sắc mặt biến n g u ễ n nghi không ra sáu cái này huyện cầm tiên tử vậy mà sáu vậy mà đã đạt đến linh đan cảnh trong lòng tham nhẹ ai sáu xem ra chúng ta thiên long đế quốc là không thể nào có cơ hội trở mình thiên ý sáu ý trời a sáu một bên mục nguyên soái càng là một mặt vẽ phức tạp sợ thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu lịch long láo vươn ra lần này tiên tử mỹ nhân ngoại ý muốn đột phá nam trinh sự t ì n h đã là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ công chúa điện hạ phía trước đáp ứng sự t ì n h cũng sẽ không m g ớ t lời đây cũng là các ngươi những thứ này lịch tặc gặp may mắn bất quá bạn công tử cũng không hy vọng các ngươi vì thế đ ắ c trí tất nhiên bây giờ thế cục đối với chúng ta có, có lợi biên số quyền t i ế công tử đối với đó trước chiến lược dự định cũng muốn làm ra hơi điều chỉnh l sợ thiên, thiên hành chậm g t rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời nhạc thanh khai khẩu lần này nam trinh sáu các ngươi không chỉ là muốn đem chi kia không tự lượng sức hoàng tượng đế quốc đại quân n vào còn muốn sáu hai mắt n h u lại giết vào hoàng tượng đế quốc dết đến hoàng tượng đế quốc đế đô dết đến bọn hắn sợ dết đến bọn hắn run dày d t đến bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ long nguyệt nhi mấy người nhao nhao cả kinh long quản lệnh kinh ngạc d t đến hoàng tượng đế quốc đế đô đây là muốn d i ệ t hoàng tượng đế quốc không s ở thiên hành nắm chỉ nhẹ nhàng l ắ c lắc cái này hoàng tượng đế quốc không thể d i ệ t b ư ớ c bách bọn hắn bồi tội bồi thường liền có thể thuận tiện đem bọn hắn thái tử mang về làm con tin cái này sáu long quản lệnh ngạc nhiên nay cũng muốn d t đến hoàng tượng đế quốc đế đô sáu s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn về phía long quản lệnh bây giờ điên c ù n long đế quốc còn không có nhất thống các nước điều kiện ba trăm tám mươi hai thứ ba trăm tám mươi hai chương chính nghĩa chi sư ba t á m m ư t chính nghĩa chi sư long quản lệnh nao nao không có nhất thống các nước điều kiện thiên mệnh công tử đây là ý gì không cần hỏi nhiều s ở thiên hành đại thủ b a i xuống ánh mắt nhìn về phía đáy vượt quyền đàn tiên tử mỹ nhân đối lại các ngươi cùng chúc nguyên soái bàn giao sau đó sáu liên để tiểu nương bị cùng nguyên nhi trở về a các nàng ở bên kia nhiệm vụ đã kết thúc không cần ở bên kia dừng lại ân đáy vượt quyền đàn điểm n h ẹ chán đến rồi phía bắc huyện cầm hội trước tiên truyền đạt còn có cái gì phân phó sao thiên mệnh công tử sợ thiên hành lắc đầu cũng không cái gì các đấy vừa quyển đàn cái hiệu cái không gật đầu một cái hảo quyển đàn bây giờ liền theo mục nguyên soái lãnh binh xuất trình sợ thiên hành nhàn nhạc gật đầu nhìn mục nguyên soái một mắt mục nguyên soái biểu hiện tốt một chút chớ có nhường bản công tử thất vọng mục nguyên x o á i trịnh trọng một chút đầu là nhưng không có nhục sứ mệnh theo mục nguyên x o á i cùng đáy vừa vẹn đàn mấy người xuất lĩnh đại quân t r ù n g trùng địa i điểm xuất phát sở thiên hành giữ t ử tuyết chúng nữ đưa mắt nhìn long nguyệt nhi nhẹ thanh khai khẩu xú ra hỏa vì cái gì x ấ u không thể diệt cái này hoàng tượng đế quốc cái này hoàng tượng đế quốc đáng ghét như vậy sở thiên hành lắc đầu nếu thật muốn tiêu diệt hoàng tượng đế quốc vậy thì đại biểu cho hiện nay thiên long đế quốc muốn nhất thống c h ừ quốc nhưng mà hôm nay thiên long đế quốc cũng không ngày nội t ì n h thật đem hoàng tượng đế quốc diệt tất phải gây nên tất cả đế quốc k h n g hoảng cùng mâu thuẫn đương nhiên kỳ thực cái này cũng không cái gì quá không được dù sao có bản công t ử tại muốn quét ngang còn lại mấy đại đế quốc cũng không phải nhiều khó khăn sự tỉnh vấn đề chân chính cử động lần này sẽ dẫn tới những cái kia siêu cấp thế lực phản ứng đến lúc đó tình huống nhưng là không tốt lắm lại không có hoàn toàn chuẩn bị phía trước quá mức tài năng lộ rõ không thể nghi ngờ là tự tìm mầm hai vạn cho nên lần này nam trinh hoàng tượng đế quốc càng nhiều chỉ là vì c h ấ n nhiếp xung quanh đế quốc mượn hoàng tượng đế quốc trước tiên xuất binh khiêu khích chúng ta vì lý do mà ra binh v ấ n trách để bọn hắn biết được đã từng huy hoàng thiên long đế quốc đã trở về a năm long nguyện nhi điểm n h ạ chán thì ra là thế a sáu thực sự là đáng tiếc còn nghĩ đem hoàng tượng đế quốc diệt trực tiếp chiếm đoạt mang đến khai cương khoách thổ đâu sáu bất quá đánh tới cái này hoàng tượng đế quốc đầu hàng để bọn hắn b ồ i tội chiếm bọn hắn vải tòa thành cũng là không sao a s ở thiên hành ánh mắt chậm rãi hướng bắc vừa nhìn đi thánh hổ đế quốc bên kia hẳn là cũng nhanh nhận được tin tức dù sao thánh hổ đế quốc cùng thiên long đế quốc ở giữa vốn là có thương đội lui tới bây giờ bắc vực thành bị chúng ta phong tỏa thật lâu thánh hổ đế quốc bao nhiêu cũng sẽ phát hiện chút manh mối long nguyệt nhi trong lòng cả kinh nếu là thánh hổ đế quốc cũng phái binh tới phạm chẳng phải là phi hơn nữa thánh hổ đế quốc biết được tuyết phong đế quốc rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức ca đến lúc đó sáu sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười tạm thời ngược lại là không cần quá lo lắng dù sao coi như bây giờ thánh hổ đế quốc phát hiện chuyện bên này thiên long đế quốc cũng đã quy hàng đại cục đã định thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc đều sẽ không mậu dịch tấn công coi như t h ự c có can đảm tới cái này thiên long thành chỉ cần có bản công t ử tại đó cũng là vững như thành đồng cái này sáu long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành xú gia hỏa ngươi tự tin như vậy chẳng lẽ ngươi đã linh mạch cảnh không thành Tiên tử tả tả Thiên Thành trở Thánh thật đi giờ linh giả. lên bọn hắn đi đến phía Nam. Bây giờ thiên long thành đã không linh mạch cảnh cường Như Bây phía mạch Hổ đã Đế Quốc sở ự xôi xâm Xoát Nam như thế nào ngăn cản. Xoát một thanh âm vang lên. phạm, một âm thế s thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến linh mạch cảnh ngược lại là còn chưa tới bất quá có công chúa điện hạ ngươi mấy ngày nay ngày đêm vất vả kính dân bản công tử cách kim tàng cảnh cũng không xa thực sự là mười phần cảm tạ thân yêu công chúa điện hạ ngươi long nguyệt nhi thoáng chốc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngầm miệng người cái này x u ố ra hỏa đừng tại đây không giữ mồm giữ miệng sở thiên hành núi bay đến nỗi ngăn cản thánh hổ đế quốc làm sao cần cái gì linh m ạ n h cảnh trở lên cường giả bản công tử thủ đoạn còn nhiều rất nhiều cắt long nguyệt nhi nhất miệng cả ngày liền sẽ khoe khoang đã như vậy vậy bản cung cũng lười còn nhiều sở thiên hành tiện tay bao quát long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn đi thôi t h â n yêu công chúa điện hạ chúng ta trở về tu luyện a phi long nguyệt nhi cấp tốc đẩy ra sở thiên hành tay cút sang một bên bản cung không có rảnh rỗi để ý tới ngươi đưa cho ngươi ban thưởng đã đủ rồi không muốn lòng tham không đáy ai sở thiên hành bất đắc di giang tay ra tôi ta ngược lại từ tuyết cùng tiên nhi phượng bảo cũng đã hoàn thành Bản công tử tìm các nàng tu luyện、a. Long Nguyệt Nhi các tử tìm tu A. không m i hơi cái rút ra, à y tuyết chết thái. biến Tử i tiên xinh ữ công tôn Không gương bừng. tử mặt đẹp đỏ bừng. Sáu. Không lâu sau đó thánh hổ đế quốc phát hiện tình huống không thích hợp điều động đại quân áp cảnh bắc vực thành thánh hổ đế quốc đại tướng quân lương thiếu vũ đi tới trước trận lạnh lùng nhìn bắc vực thành trên tường thành thiên long đế quốc các ngươi đây là ý gì mấy tháng thừa hải g i a n cấm thành không để hai nước ở giữa thương đội lui tới quý quốc bên trong là đã xảy ra chuyện gì sao bắc vực thành một cái thủ tướng đứng tại trên tường thành đánh giá lương thiếu vũ rất lâu n h ạ thanh khai khẩu đây là chúng ta thiên long đế quốc cảnh nội sự t ì n h cùng các ngươi thánh hổ đế quốc d ì quan ngược lại là các ngươi xuất lãnh đại quân á cảnh đây là ý gì lương thiếu vũ sắc mặt trầm xuống ngươi là cái thá gì để các ngươi chủ sự đi ra cùng bản tướng quân nói chuyện ừ bắc vực thành thủ đem l ệ n h lùng một tiếng bản tướng quân chính là bắc vực thành chủ sự có lời gì nói thẳng a lương tướng quân ngươi lương thiếu vũ hiếp đôi mắt một cái ngươi là bắc vực thành chủ sự bắc vực thành lúc nào đội chủ xưng tên g a xem ra thiên long đế quốc quả thật xảy ra một số chuyện a sắc mặt lạnh lẽo nhưng nếu không thể cho bản tướng quân một hợp lý g i ả n giải nhưng là đừng trách bản tướng quân c ắ c tội ha ha ha ha ha ha bắc vực thành thủ đem phá lên cười thánh hổ đế quốc thánh hổ đế quốc thực sự là khẩu khí thật lớn a chúng ta thiên long đế quốc sự tình như thế nào lúc nào đến phiên các ngươi thánh hổ đế quốc để ý tới ngươi cho rằng các ngươi thánh hổ đế quốc là cái thá gì lương thiếu vũ trầm dại n ắ m chặt quyền các ngươi phản ảnh này xem ra thiên long đế quốc quả thật là x ả ra vấn đề đi vậy bản tướng quân ngược lại là vô cùng có hứng thú tìm vọi hư thực bắc vực thành thủ đem nhạc thanh khai khẩu hừ chuyện cho tới bây giờ bản tướng cũng không sợ nói thẳng a thiên long đế quốc đã quy thuận điên c u ồ n g l o n g đế quốc bây giờ đã khôi phục lại lúc ban đầu thiên long đế quốc như thế nào các ngươi thánh hổ đế quốc muốn tới lĩnh giáo một chút khôi phục nhất thống thiên long đế quốc thực lực sao cái gì lương thiếu vũ một mặt kinh ngạc thiên long đế quốc đã quy thuận điên c u ồ n g l o n g đế quốc cái này sao có thể kinh ngạc nhìn xem bắc vực thành thủ đem lệnh thanh khai khẩu các hạ là điên c u ồ n g l o n g đế quốc tướng lĩnh ba trăm tám mươi ba thứ ba trăm tám mươi ba trương uy chân bắt phương ba t á m hai uy chân bắt phương hử bắc vực thành thủ đem sắc mặt bình thản không tệ bản tướng là điên cùng lòng đế quốc tướng、lĩnh. cũng là chân chính thiên long đế quốc tướng lĩnh trước đây cái tiêm bị thiên long đế quốc đã không còn tồn tại các ngươi muốn lên phía trước cùng bản tướng tỷ đấu một chút sao lương thiếu vũ thần sắc biến ảo b ắ c vực thành cư nhiên bị điên c u ồ n g lòng đế quốc chiếm lĩnh chẳng lẽ thiên long đế quốc thật sự đã quy thuận sao b ắ c vực thành bị chiếm lĩnh mấy tháng lâu a thiên long đế quốc bên trong sáu toàn bộ thánh hổ đế quốc đại quân đều là tao động nhìn xem trầm m ặ t không nên lương thiếu vũ bắt vực thành thủ đem cười lạnh như thế nào lương tướng quân là không dám sao không dám liền cút nhanh lên a chân chính thiên long đế quốc nhất định khôi phục khi xưa huy hoàng các ngươi sáu n ữ khí chầm xuống không ngăn cản được lương thiếu vũ sắc mặt hơi chầm xuống một quyền nắm thật chặt muốn hay không đánh hạ cái này bắc vực thành tìm tòi hư thực sáu bắc vực thành thủ đem n h ạ t thanh khai khẩu có biết lần này xuất lĩnh chúng ta điên cùng lòng đế quốc đại quân thu phục thiên lòng đế quốc chính là người nào sao lương thiếu vũ nao nao ai bắc vực thành thủ đem khỏe miệng d ơ n g lên chúng ta điên cùng lòng đế quốc công chúa điện hạ cùng đế tế sáu thiên mệnh công tử lương thiếu vũ con người co dục lại đế tế thiên mệnh công tử toàn bộ thánh hổ đế quốc đại quân không khỏi xôn xao thiên mệnh công tử, Vị yêu trong tin đồn thiên mệnh công tử. lại là thiên mệnh công tử đối với thiên long đế quốc gia tay rồi sáu lương thiếu vũ sắc mặt liên tục biến đảo thiên mệnh công tử sáu lại là thiên mệnh công tử đã như thế chuyện này sẽ không đơn giản chuyện này hay là trước hồi bẩm bệ hạ hướng về phía bắc vực thành t h ủ đem hơi hơi vừa chắc tay đã như vậy bản tướng tùy ý lại linh giáo bắc vực thành t h ủ đem n h ạ t thanh khai khẩu không tiễn lương thiếu vũ quay người mà đi trong lòng suy nghĩ nhất định phải nhanh chóng phái thám tử lẹn vào thiên long đế quốc trà rõ hư thực vung tay lên lui binh mang theo đại quân trùng trùng điệp, điệp thối lui bắc vực thành thủ đem sắc mặt bình thản nhìn xem thánh hổ đế quốc đại quân rời đi bên cạnh một cái tướng lĩnh mở miệng tướng quân bây giờ thánh hổ đế quốc đã biết được chúng ta chuyện bên này kế tiếp nên như thế nào ứng đối bắc vực thành thủ đem chậm rãi mở miệng như thánh hổ đế quốc phái mật thám đến đây tìm hiểu tình báo không nên đem phòng thủ quá nghiêm ngặt nếu không thì cẩn thận để bọn hắn tiến vào tới một hai mật thám hiểu chưa cái này tướng lĩnh hơi khẽ giật mình vì cái gì bắc vực thành thủ đem nhạc thanh khai khẩu đây là thiên mệnh ý của công tử tại chúng ta triệt để cầm xuống thiên long đế quốc sau đó sáu l i ê sáu thời gian dần dần trôi qua thiên long đế quốc bên trong sự tỉnh cấp tốc chuyển khắp thánh hổ đế quốc toàn bộ thánh hổ đế quốc bên trong đều là lâm vào trong rung động thánh hổ đế quốc quốc quân cùng một đám đại thần càng là kinh nghi bất định kiên kỵ bất an liên tiếp mấy ngày đều ở đây thương nghị thế cục cùng đối sách mà ở đấy vượt quyển đàn bên này chúc vấn tiên giới t r ư ớ n g đại quân cấp tốc cùng mục nguyên x o á y xuất lĩnh chạy đến đại quân liên hiệp đứng lên tại đấy vượt quyển đàn mấy đại siêu cấp chiến lược dưới sự giúp đỡ hoàng tượng đế quốc phái tới đại quân mảy may không kịp phản ứng tại một ngày không tới thời gian bên trong đều bị điên cuồng lòng đế quốc đại quân cầm xuống hoàng tượng đế quốc đại tướng lạc ba mục cùng linh mạch cảnh cường giả quỷ dương kỳ đều là bị bắt sống quỷ dương kỳ là ở bất ngờ không đề phòng bị đấy vượt quyển đàn một chiêu dễ dàng cầm xuống đối mặt đấy vượt quyển đàn xuất hiện toàn bộ hoàng tượng đế quốc đại quân quân tâm trong khoảnh khắc sụp đổ tan giã dù sao toàn bộ hoàng tượng đế quốc bên trong cũng không linh đan cảnh cường giả cầm xuống lạc ba mộc dưới trướng nhánh đại quân này phía sau trúc vấn thiên dựa theo sở thiên hành chỉ thị cùng m ụ c nguyên x o á y cùng nhau xuất quân đánh vào hoàng tượng đế quốc cho dù hoàng tượng đế quốc hơi có phòng bị đối mặt hôm nay điên cùng long đế quốc đại quân tinh nhuệ tăng thêm linh đan cảnh đáy vượt quyền đ à n cùng linh mạch cảnh long quản lệ mực dở không chút nào làm ra dáng dấp giống như chống cự dễ dàng bị tiến quân thân tốc toàn bộ hoàng tượng đế quốc cấp tốc lâm vào khủng hoàng trong hối loạn sáu thiên, thiên, thiên, thiên, thiên long đế quốc trong đế đô điên cùng long đế quốc nam đình thành chiến sự chuyển đến liêu s ở thiên hành trong tay sợ thiên hành nhìn xem trong tay tin chiến thắng khỏe miệng dâng lên không cách đế quốc linh mạch cảnh thủ hộ giả b ả o khánh bằng bị bắt xem ra không cách đế quốc muốn ngủ ngồi không yên long nguyệt nhi sắc mặt c ổ quái không cách đế quốc điều động linh mạch cảnh cường giả đến đây tiến công chúng ta điên cuồng l o n g đế quốc nết miệng hừ thực sự là tự tìm cái chết không cách đế quốc một cái linh đan cảnh một cái linh mạch cảnh bây giờ linh mạch cảnh bị chúng ta bắt giữ cái kia linh đan cảnh cường giả lại không dám dễ dàng cách đều xem bọn hắn làm sao bây giờ bất quá nếu bọn họ thật sự nhường linh đan cảnh cường giả đến đây thật là có chút phiền phức sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ yên tâm đi không cách đế quốc t u y ệ t không dám để cho cái k i a duy nhất một cái linh đ à n cảnh tới trước bọn hắn đã không đánh t ự c nổi húng chi nhạc phụ cũng không phải chỉ là hư danh a cái này không cách đế quốc linh mạch cảnh thủ hộ giả rơi xuống nhạc phụ trong tay tất nhiên sẽ trở thành nhạc phụ kiềm chế không cách đế quốc công cụ không cách đế quốc chỉ có thể phái người đến đây đàm phán cần người đến nỗi nhạc phụ sẽ mở ra như thế nào điều kiện liền không thể nào biết được long nguyệt nhi một mặt nhẹ nhõm bí cười vậy là tốt rồi ấ n sáu bây giờ thực sự là một thân nhẹ nhõm hết thể hết thể đều kết thúc hẳn là cũng lại không người dám trêu chọc chúng ta thiên long đế quốc sau này có thể thật thú vị đồ nghịch sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười đánh giá long nguyệt nhi thân yêu công chúa điện hạ nhưng có hứng thú làm cái này trí cao vô thượng nữ đế chỉ cần n g ư ơ i muốn chính là chuyện một câu nói long nguyệt nhi khẽ giật mình lăng lăng nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành vi cười trợ lợi long nguyệt nhi đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng một truy s ở thiên hành ngươi cái này xú ra hỏa không nên mở loại đùa dẫn này sở thiên hành vận tay cầm long nguyệt nhi đôi bàn tay trắng như phấn long nguyệt nhi trong lòng vi kinh ngươi sáu sợ thiên hành cười nhạt bản công tử nghe lời ngươi long nguyệt nhi ngẩn người khuôn mặt đỏ lên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm thật đúng là sợ cái này xú ra hỏa làm l o ạ n sáu ừ tiện tay rút về đầu ngón tay bạn c u n g đối với cái này cái gì đế vị không có hứng thú húng chi bạn c u n g không thể để cho phụ hoàng mẫu hậu huyện c ầ m tỷ tỷ bọn hắn thất vọng sáu sợ thiên hành núi vai tùy ngươi vậy chỉ là công chúa điện hạ ngươi hôm nay danh vọng địa vị sợ là đã triệt để che lại nhạc phụ liền không biết sáu nhạc phụ sẽ có nghĩ gì có thể hay không kiên kỵ đâu ba trăm tám mươi b ố thứ ba trăm tám mươi b ố trường quốc quân kiên kỵ ba t á m ba quốc quân kiên kỵ long nguyệt nhi sắc mặt cứng nở chắn hơi hơi lay động sáu sẽ không phụ hoàng thế nhưng là đối bản cung mười phần tín nhiệm s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu vậy chỉ bất quá là xây dựng ở hết thảy đều tại khả khống trong phạm vi tín nhiệm thôi i Nhi lông mày nhẹ trao lại, đừng nói tin thiên miếng. cái ti thiên điện Nhi với Linh Tốt. Nguyệt trao tưởng tùy một trà, một Một tử, trở Nguyệt Long lông lấy ly lễ, Long hoàng nhẹ đừng nữa. Bản cung không. hành nhấp cung nữ đến, cung kính thi lễ, thiên mệnh công tử, công chúa điện hạ. Huyên nhi cô nương cùng với Linh Phượng cô nương n mày phụ khẽ chúa hạ. h cô cô cầm đã Sở sẽ ý về. t ử tuyết giữ công tôn tử tiên đều là lộ ra nét mừng ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười đứng dậy mà đi đi thôi đi nghênh đón cái này hai tiểu nương b ỉ một lát sau long nguyệt nhi đem l i ê u huyên giữ bạch linh phượng nghênh đón đi vào chúng nữ dọc theo đường đi chi chi cha cha tán d ố c l i ê u huyên ánh mắt nhìn về phía một bên sở thiên hành thiếu ra sáu sở thiên hành tiện tay một nhào nặn l i ê u huyên chán không tệ các ngươi lần này làm được rất tốt liễu huyên khuôn mặt bỏ lên lắc đầu không có cũng là linh phượng tỷ tỷ công lao sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười đối với bản công tử tới nói đều như thế l i ê u huyên hơi s ữ n g sở bạch linh vượng nhẹ nhàng nhìn liếu sở thiên hành n h ấ c mắt nhẹ thanh khai khẩu chính xác hết thảy toàn do thiên mệnh công tử sắp đặt tinh diệu b ă n g không lại nào có linh vượng công lao sở thiên hành cười liêu tiếu thiểu nương bị ngược lại biết khiêm tốn mặc dù ngươi lần này làm không tệ bất quá bản công tử cũng sẽ không khen thưởng ngươi cái gì dù sao giữa ngươi ta không có cái gì khen thưởng không khen thưởng có thể l à m luận nên đưa cho ngươi bản công tử đều sẽ cho ngươi không phải sao bạch linh vượng trầm mặc không nên long nguyệt nhi thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ sở thiên hành chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời thế cục có thể nói đã triệt để ổn định trong khoảng thời gian này cũng không sự tình gì các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó a sáu thời gian dần dần trôi qua tại tân thiên long đế quốc đại quân gót sắt phía dưới hoàng tượng đế quốc bị thúc ép phải đầu hàng đàm phán mà không cách đế quốc bởi vì chiến sự thất bại linh mạch cảnh cường giả bị bắt làm tù binh không thể không bất đắc dĩ phái gia sứ giả đi tới đàm phán còn lại đế quốc bởi vì kiên kỵ tân thiên long đế quốc đều là phái g a trọng binh đồn trú cùng thiên long đế quốc tiếp giáp biên a n tại hoàng tượng đế quốc cùng không cách đế quốc chịu thua phía dưới gặp tân thiên long đế quốc cũng không hưng thịnh chiến y tứ chúng đế quốc đều là nhẹ nhàng thở ra mà sở thiên hành danh tiếng lần nữa bị truyền đi xôn xao đưa tới tất cả thế lực bao quát siêu cấp tông môn ở bên trong xem trọng đám người nao nhao tìm tòi nghiên cứu sở thiên hành lai lịch chiến sự dừng lại sau mười ngày long quan hoàng chính thức tuyên bố tân thiên long đế quốc sinh ra tạm thời định đ ô n g nguyên bản điền c ủ a long đế quốc thiên long thành thân thiên long đế quốc hoàng cung nội long quan hoàng nhìn xem trong tay từng cái tin tức sắc mặt từ mừng rỡ đến kinh hỷ phân chấn cuối cùng bắt đầu nhỡ mày tới một lao thần đứng tại long quan hoàng bên cạnh thân cung kính mở miệng bây giờ chiến sự đã kết thúc ngươi đã hoàn thành khôi phục thiên long đế quốc sự nghiệp to lớn quả thật thật đáng m g ừ n g a lao thần quách bộ minh nguyên bản điên cùng long đế quốc thừa tướng ân long quan hoàng gật đầu một cái đúng vậy a sáu cuối cùng sáu cuối cùng đem thiên long đế quốc khôi phục lại sáu s ắ c mặt có chút tự đắc hồng quang chấm xem như xứng đáng lịch đại tiên hoàng quách bộ minh gật đầu một cái ân bây giờ bệ hạ chi danh đủ để lưu danh sử sách bất quá sáu hơi trần trờ ân long quan hoàng nghĩ hoặc tuy nhiên làm sao quách bộ minh thấp thanh khai khẩu bệ hạ những thứ này thư tín ngươi cũng nhìn bây giờ công chúa điện hạ bên kia sáu bên kia sáu long quan hoàng sắc mặt trầm xuống nguyện nhi bên kia như thế nào quách bộ minh cúi đầu lao thần không dám nói long quan hoàng mi đầu nhất nhăn có lời gì nói thẳng à chỉ cần là trung n ôn chấm không trách tội ngươi tạ bệ hạ sáu quách bộ minh châm t r ư ớ c p h ú t chốc bây giờ công chúa điện hạ tay cầm b ì n h quyền toàn bộ thiên long đế quốc nhiều hơn phân nửa b ì n h quyền dưới trướng càng là đã thu phục được phía trước thiên long đế quốc hai tên linh mạch cảnh cường giả huyện cầm tiên tử càng là giữ công chủ điện phía dưới mười phần thân cận vốn là huyện cầm tiên tử đột phá linh đăng cảnh cũng coi như là một kiện thiên đại h ì sự nhưng bây giờ lại trở nên có chút làm cho người cảm thấy khó giải quyết bởi vì bệ hạ giữ công chủ điện phía dưới đều có thể chi phối được v u ệ n cẩm tiên tử quyết định mà hiện nay công chúa điện hạ bên cạnh càng là có thiên mệnh công tử ở một bên phụ tá thiên mệnh công tử tại chúng ta thiên long đế quốc đã là bị thần thoại ít nhất tại thiên long đế quốc tất cả tướng sĩ trong suy nghĩ tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng é rằng không người sẽ không phục tùng kỳ mệnh lệnh dù sao thiên mệnh công tử giút bọn ta thu phục thiên long đế quốc hành động vĩ lại sáu thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi thang phục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là những thứ này ở thiên mệnh công tử chỉ lệnh phía dưới nhiều lần lập k ỳ công tướng sĩ trong lòng rung động có thể tưởng tượng được sáu long quan hoàng mặt tâm trầm thừa tướng ý của ngươi là sáu muốn châm phòng bị nguyệt nhi vẫn là cái này thiên mệnh công tử quách bộ minh trong lòng hơi giật không dám sáu lao thần có ý tứ là sáu đề nghị bệ hạ ngươi mau chóng đem công chúa điện hạ triệu hồi a dù sao công chúa điện hạ trời sinh tính sống p h á t có đôi khi sẽ có chút hồi náo để cho nàng ở bên kia độc tài đại quyền cố tình làm vậy thời gian lâu khó tránh khỏi công chúa điện hạ có thể hay không làm ra cái gì chuyện hồ、đồ. nên mới được hôm nay công chúa điện hạ là có năng lực tùy thời sáu tùy thời sáu cuối cùng âm thanh mười phân thấp thay đổi c h i ề u đ ạ i sáu long quan hoàng sắc mặt âm trầm trừng quách bộ minh tựa hồ phát giác được long quan hoàng biến sắc nguyễn quách bộ minh cũng không ngẩng đầu đi xem vội vàng mở miệng công chúa điện hạ ở bên kia người mạc phượng bảo vào triều phê duyệt tấu trương những thứ này bậy hạ hẳn là cũng biết được à. long quan hoàng sắc mặt biến nguyễn không chắc dần dần thu liếm sắc mặt、Tốt. hơi hơi khoát tay chặn lại thừa tướng ngươi trước đi xuống đi nguyễn nhi sự tỉnh trông trong lòng hiểu rõ mặt khác t r ô n không hy vọng bên ngoài chuyển ra ngọn gió nào lời gió ngữ nguyễn nhi bây giờ cũng không phải ai cũng có thể động được trừ phi có thể động được chấm con rể t ố t sáu ngươi hiểu chưa quách bộ minh trong lòng hơi giật vội vàng đáp lại là lao thần cáo lui long quan hoàng nhạc thanh khai khẩu cũng đừng làm cho người có lòng khơi mào sự việc chấm bây giờ thật là không n ắ m chắc có thể quản được nguyệt nhi nhưng chấm tin tưởng nguyệt nhi sẽ không để cho chấm thất vọng là sáu quách bộ minh chậm rãi lui xuống long quan hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại hay là tìm cái thời cơ thích hợp mau chóng nhường nguyệt nhi trở về a bất kể như thế nào ít nhất cũng có thể an tâm một chút m ư ơ i hai thánh hổ đế quốc cùng tuyết phong đế quốc chô giao giới liên miên sân mạch một tòa cực lớn khoáng đạt tông môn tọa lạc siêu cấp tông môn tinh vân tông tinh vân tông một nội các bên trong mây vàng bình cung kính đứng tại tông chủ phu nhân lương tinh phi trước mặt lương tinh phi nhìn xem mây vàng bình mang về tình báo sắc mặt liên tục biến ả o thiên mệnh công tử sáu lấy sức một mình trợ yên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc ba trăm tám mươi năm thứ ba trăm tám mươi năm trương nhân chi t h ư ở n g tình ba t á m bốn người t h ư ở n g tình mây vàng yên ổn khuôn mặt vẻ phức tạp cái này thiên mệnh công tử thực sự là không đơn giản a lần trước một lúc sau đến bây giờ mới ngắn ngủi một đoạn thời gian vậy mà á o ra động tĩnh lớn như vậy chỉ lực dựa vào l ư ợ n sáu thiên i cải long đế quốc bên trong sở thiên hành i ữ liệu huyên chúng nữ trải qua nhàn nhạ tháng ngày đáy vượt quyển đàn từ trinh chiến trở về đối với hôm nay biên hóa có chút hoảng hốt sở thiên hành vẫn ung dung nhìn xem đáy vượt quyển đàn tên i tử mỹ nhân bây giờ đạt đến linh đăng cảnh cảm giác như thế nào ân sáu đ ấ y vừa quyền đàn nhẹ nhàng một tiếng cảm giác rất tốt sáu đa tạng ư ơ i thiên mệnh công tử s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười đều nói không cần cùng bản công tử khách khí như thế đây bất qua là chính ngươi cơ duyên thôi đ ấ y vừa quyền đàn lắc đầu bất kể như thế nào hay là muốn đa tạ thiên mệnh công tử ngươi tốt h ba s ở thiên hành tiếu liêu tiếu tất nhiên tiên tử mỹ nhân kiên trì phải cảm ơn bản công tử sau này có chuyện gì cần phải nhiều chiếu cố hơn bản công tử đáy vừa q u y ề đàn điểm n h ạ chán đây là tự nhiên sau này sở thiên hành giống như cười mà không phải cười nếu là nhạc phụ muốn động bản công tử đâu đấy vừa quyển đàn nao nao một bên long nguyệt nhi ngần người bạch linh vượng kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành đ ấ y v ừ a quyển đàn khỏe môi kéo ra vẻ tươi cười thiên mệnh công tử nói đùa vậy hạ lại làm sao có thể sẽ động ngươi s ở thiên hành tiếu liêu tiếu theo lý mà nói hẳn là sẽ không động bất quá vạn nhất có một ngày nhạc phụ nghĩ còn đâu long nguyệt nhi nhữ mày cái này xú ra hỏa đang nói cái gì a đ ấ y v ừ a quyển đàn trần trờ một chút thiên mệnh công tử yên tâm đi chỉ cần có quyển đ à t tại tuyệt sẽ không để cho người ta đã thương ngươi s ở thiên hành vi điểm cười đầu tốt á bản công tử tin tưởng ngươi đẹp nhân tiết tử tựa hồ muốn tránh đi lung túng chủ đề đáy v ư ợ quyển đàn nhìn về phía long nguyệt nhi công chúa điện h ạ bên này đã ổn định sau này chuẩn bị an bài như thế nào muốn trước trở về gặp một lần bệ hạ sao nô sáu long nguyệt nhi n h ư mày như bản cung trở về bên này liền không người chủ sự ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành nhường sú g i a hỏa lưu tại nơi này trưởng quản huống hồ sú g i a hỏa trở về gặp phụ hoàng hẳn là càng thích hợp a đ ấ y vừa quyền đàn giật mình nhẹ nhàng n h ư mày cũng là sáu bên này mặc dù là ổn định nhưng hai bên còn chưa chân chính bàn giao hảo trong thời gian ngắn công chúa điện hạ chính xác không nên rời đi sợ thiên hành nhấp một miếng trà thơm cẩn thận tỉ mỉ lấy không nói lời nào、6. hồi lâu sau long quan hoàng xuyên qua một phong thư đến long nguyệt nhi trong tay long nguyệt nhi khen nhữ lại lông mày sắc mặt có chút phức tạp cùng bạch linh phượng nhất cùng tìm tới liêu s ở thiên hành s ở thiên hành nhìn xem long nguyệt nhi cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ có chuyện tốt gì sao vui vẻ như thế long nguyệt nhi khỏe môi một quất hít một hơi thật sâu chậm r ã i mở miệng phụ hoàng chuyển t i n tới muốn bạn cùng trở về sáu thiên tay lấy ra một phong thơ cho sợ thiên hành a năm sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng bạn công tử biết được ạch long nguyệt nhi xứng sở người cái này xú ra hỏa đã biết sợ thiên hành tiếu liêu tiếu đương nhiên thư này kiện truyền đến thời điểm l i ề n đã có người thông truyền tại bồn công tử long nguyệt nhi lông mày nhân lại n g ư ơ i sáu sở thiên hành tiện tay mở ra thư tín nhường bản công tử xem thư này bên trong nội dung là cái gì có phải hay không muốn công chúa điện hạ ngươi mau chóng trở về đế đô sáu trật c h ậ t quả nhiên bị bản công tử đ o á n trúng nô sáu lý do này không tệ nhường công chúa điện hạ ngươi mang theo có công tướng sĩ trở về đế đô lĩnh thưởng áp lấy ngụy thiên long đế quốc một đám hoàng thất tội thần trở về ế t kiến cũng là hợp tình hợp lý bất quá sáu liên bản công tử đều phải hộ tống trở về bên này một vị năng chủ chuyện người cũng không lưu lại a sẽ không sợ xảy ra điều gì n ế u loạn sao suy nghĩ một chút cũng đối một đám nhân vật trọng yếu đều rời đi bên này dù thế nào nào cũng là có k h ô n g chế phạm vi một bên bạch linh phượng nhấp nhẹ môi son bệ hạ hẳn là không yên lòng a dù sao công chúa điện hạ bây giờ thế nhưng là nắm tùy thời có thể chi phối thế cục binh quyền a sáu long nguyệt nhi trần trở x ú g ra hỏa dạng này hợp lý sao s ở thiên hành nhàn n h ạ t gật đầu cũng coi như hợp lý a ít nhất cũng không bao nhiêu bắt bẻ chỗ tốt a long nguyệt nhi gật đầu một cái vậy chúng ta trở về sợ thiên hành núi bay hết t h ể do công chúa điện hạ ngươi quyết định ngươi nói trở về trở về ngươi nói không trở về sẽ không trở về bạch linh phượng nhữ mày nhìn xem s ở thiên hành cái này thiên mệnh công tử là có ý định khác sao long nguyệt nhi nhữ mày suy tư phúc chốc môi son khé mở cái k i a sáu l i ê n trở về a ngược lại bên này cũng n g o ạ n nghị sáu s ở thiên hành tiếu liêu tiếu không nói nhiều long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng rời đi về sau công tôn tử tiên giữ liêu huyên một tả một h ư u vì s ở thiên hành đ ó vai sợ thiên hành nhất mặt hưởng thụ ân sáu thoải mái sáu l i u huyên nhẹ thanh khai khẩu thiếu ra chúng ta này liền phải đi về s ở thiên hành t i ế u liêu t i ế u không phải vậy đâu nhạc phụ đều lên tiếng chẳng lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục giữ lại sao liêu huyên nhữ mày huyên nhi cảm thấy xấu chúng ta lưu tại nơi này rất tốt ta không cần thiết đ ề u trở về đi s ở thiên hành vi cười tốt thì tốt bất quá nhạc phụ không yên lòng à bản công tử cũng không tốt n h ư ờ n g công chúa điện hạ khó xử à. liêu huyên lộ ra một tia không vui bệ hạ này thật là đang đề phòng chúng ta sao thiếu ra ngươi thế nhưng là giúp hắn đã thu phục được thiên long đế quốc à, cái này cỡ nào lớn công lao a bệ hạ bộ dạng này có chút bất cận nhân tính a sợ thiên hành lắc đầu nụ cười nhân chi thường tính thôi dù sao hết thể đều vượt ra khỏi nhạc phụ trưởng không phạm vi hắn có thể an tâm sao liêu huyên mất máy môi son lời tuy là như thế nhưng huyên nhi vẫn cảm thấy như vậy không tốt coi như như thế nào đi nữa b ậ y hạ cũng cần phải tin được công chúa điện hạ a công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu thiên nhi cũng cho là như vậy s ở thiên hành núi v a i như vậy có thể như thế nào bản công tử thân yêu công chúa điện hạ đều quyết định phải đi về chẳng lẽ bản công tử còn có thể cột nàng sao công tôn tử tiên trần c h ờ một chút công tử sáu nếu ngươi muốn sáu thiên nhi có thể thay thế công chúa điện hạ sáu l i u huyên vi vi khẽ giật mình k i n h sáu công nhìn xem c tôn tử tiên, tiên i tả tả ê đế nhạt nhạt nhẹ n i nhàng gật đầu thua n cần. g ta sáu bất quá nếu chúng ta trở về có phải là đại biểu hay không liền muốn giao ra hết thẻ trong tay quyền lực tiên nhi cũng không cho rằng chỉ là trở về linh thưởng đơn giản như vậy s ở thiên hành cười liêu tiếu a cái gì quyền hạn không quyền hạn đối với bây giờ bản công tử tới nói bất quá là thùng rông t ê u to bản công tử lo lắng chính là nhạc phụ sẽ nhớ không ra á c h công tôn tử tiên s ư ớ n g sở nghĩ quẩn ý là công tử trước người nói vậy hạ sẽ đối với người động thủ sao không thể nào hắn không có lá gan này a s ở thiên hành chậm rãi nhắm mắt lại dưới tình huống bình thường chính xác không dám sáu tính toán không nói cái vấn đề này an bài thật kỹ an bài chuẩn bị đi trở về a sáu công tôn tử tiên nghĩ hoặc dưới tình huống bình thường liêu huyên n h ữ n g mày dưới tình huống bình thường hẳn là chỉ tại bệ hạ không biết thiếu ra lai lịch dưới tình huống a nếu là bệ hạ biết được thiếu ra lai lịch vậy hắn vẫn sẽ hay không mười hai sau một thời gian ngắn sở thiên hành giữ long nguyệt nhi chúng nữ dẫn theo đội ngũ m i n g ông quẩn quẩn trở về đế đô dọc theo đường đi đều là một mảnh lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô chín câu kim loan giá bên trong long nguyệt nhi có chút mặt mà ủ mày trao sở thiên hành vẫn tại một bên hưởng thụ lấy từ tuyết tam nữ phục t ị bạch linh p ư ợ n g nhìn long nguyệt nhi một hồi nhẹ thanh khai khẩu công chúa điện hạ chúng ta tới hai vằn a long nguyệt nhi nhìn một chút bạch linh p ư ợ n g nhẹ nhàng g ân hai nữ bắt đầu đánh cờ đứng lên s ở thiên hành cười liêu tiếu loại này nhàn nhã tháng ngày cũng thực không tồi long nguyệt nhi bình tĩnh cầm một cái bạch tử xú ra hòa sáu ngươi chuẩn bị lúc nào trở về ngươi nơi đó nô s ở thiên hành n g h i hoặc thân yêu công chúa điện hạ vì cái gì có câu hỏi này long nguyệt nhi chậm rãi rơi xuống một đứa con ở đây đ ợ i chán án bạn cũng muốn đi ngươi nơi đó chơi đ ù a nô sáu s ở thiên hành trầm ngầm trở về đế đ ô sau đó nhìn tình huống rồi nói sau a ân sáu long nguyệt nhi nhẹ nhàng gật đầu bạch linh phượng tiện tay rơi xuống một đứa con trong lòng thở dài công chúa điện hạ là đối bệ hạ cách làm bất mãn sao công tôn tử tiên lộ ra vẻ tò mò công tử tông môn sẽ ở nơi nào thật hiếu kỳ công tử là nơi nào đi ra ngoài sáu liêu huyên trong mắt thoáng qua một tia lo âu nếu để cho đại gia đã biết thiếu gia lai lịch sẽ như thế nào sáu môi son nhấp nhẹ kỳ thực thiếu gia thật sự hẳn là trực tiếp tại thiên long đế quốc chiếm đất làm vua a dù sao thiếu gia bây giờ hy vọng cao như thế hoàn toàn có năng lực thay thế sáu nhà đầu đốc sợ thiên hành cười liêu tiếu làm gì mật gia đang suy nghĩ gì đấy、Ách. liêu huyên nhất giật mình liền hội vàng lắc đầu đội ngũ n chậm rãi hướng về đế đô chạy về thu đến sở thiên hành giữ long nguyệt nhi chạy về tin tức long quang hoàng âm thầm thở phào nhạy nhóm yên tâm rất nhiều mà các đại thế lực đối với sở thiên hành thảo luận cùng tìm kiếm vẫn luôn không dừng lại mười hai hơn hai tháng thời gian sở thiên hành chậm rãi đội ngũ một đường vừa đi vừa nghỉ sáu phấn chấn ạ tới t đế đô. Đế đô h công công công công công công hùng dũng tiếng hô hoán t h n g dung nhân tâm một đám đại thần đều là cảm thấy có chút thở không nổi long chiếu nguyên một mặt vẻ vui mừng long quan hoàng một mặt ý cười trong lòng cảm thấy trầm trọng hoàng đông quyền có chút hiếu kỳ c h i sắc chín câu kim loan giá chậm rãi ngừng lại triệu thịnh quân đại thủ dơ lên yến tĩnh đại quân cấp tốc yến tĩnh trở lại triệu thịnh quân bước nhanh đến phía trước hướng long quan hoàng một chân quỳ xuống tham kiến bệ hạ bệ hạ và thuế vạn thuế vạn vạn thuế một đám đại quân nao g n g a o quỳ xuống tham kiến bệ hạ bệ hạ và thuế vạn thuế vạn vạn thuế long quan hoàng nhàn nhạt quét triệu thịnh quân một mắt ánh mắt nhìn chín câu kim loan giá kim loan giá từ từ mở ra sở thiên hành đi đầu đi xuống đem long nguyệt nhi chúng nữ từng cái đó lấy nhìn xem sở thiên、hành. long quan hoàng ánh mắt thoáng qua một t i a phức tạp tiếp nhận long nguyệt nhi chú nữ g n sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười chúng nữ hướng đi long quan hoàng đi tới gần xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến một mặt c ư ờ i n h ạ t nhạc phụ xa cách từ lâu gặp một lần ngươi phong màu vẫn như cũ nhìn về phía long chiếu nguyên mỉm cười gật đầu một cái long chiếu nguyên mỉm cười gật đầu long nguyệt nhi nhẹ nhàng thi cái lễ b á i kiến phụ hoàng bãi kiến hoàng thúc tổ ánh mắt nhìn về phía hoàng đông quyền gặp qua hoàng lão long quan hoàng đối với long nguyệt nhi cùng đẩy vừa quyền đàn gật đầu một cái mỉm cười nhìn xem sở thiên hành, chấm là phong màu vẫn như cũ mà ngươi nhưng là phong màu càng ngày càng thịnh a thật là làm cho chấm theo không kịp tha sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu bệ hạ thật biết chê cười bản công tử còn không phải dính bệ hạ ngươi giữ công chủ điện ở dưới con sao ha ha ha long quan hoàng phá lên cười là chấm dính các ngươi có a một tay rúi ra kéo qua s ở thiên hành b ả vai tới cùng nhạc phụ vào thành nâng cốc tâm tình a hảo s ở thiên hành vi điểm cười đầu long quan hoàng giữ s ở thiên hành đi đầu mà đi tử tuyết chúng nữ chậm rãi đội kịp nhìn xem trước mặt đi trước sợ thiên hành giữ long quan hoàng long nguyệt nhi cắn cắn môi son trong lòng có chút không cao hứng bạch linh vượng vỗ vỗ long nguyệt nhi vai đẹp chán nhẹ nhàng lay động ra hiệu long nguyệt nhi không nên suy nghĩ quá nhiều long nguyệt nhi khẽ gật đầu một cái theo sở thiên hành đám người vào thành đế đô một mảnh vui mừng tiếng hoan hô sáu không lâu sau đó trong hoàng cung long quan hoàng bố trí khánh công tiệt diệu đám người nâng cốc nói chuyện vui vẻ lấy long quan hoàng hướng sở thiên hành dơ ly rượu lên chân con rể tốt chân có thể khôi phục thiên long đế quốc tốt đẹp sơn hà lần này thực sự là toàn do ngươi tới một chén này chân m ờ i ngươi đ á m người nao nhau cầm chén rượu lên kính thiên mệnh công tử sở thiên hành dơ ly rượu lên bệ hạ k h á c h khí cái này toàn do bệ hạ ở hậu phương hết sức ủng hộ công chúa điện hạ cùng chúng tướng sĩ cố gắng bạn công tử chỉ là hơi tận sức mọn chén này kính vì thu phục thiên long đế quốc xuất lực chư vị hảo long quan hoàng cười to nói hay lắm kính vì thu phục thiên long đế quốc xuất lực chư vị theo đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sở thiên hành giữ mọi người đều là uống vào rượu trong chén long quan hoàng một mặt vui mừng nhìn xem sở thiên hành con rể tốt chúng ta thiên long đế quốc tốt đế tế có thể có này hùng tài đại được thật là khiến chấm mười phần sợ hai thản phục càng xem ngươi thật là khiến chấm càng vui vẻ thật hy vọng có thể đưa ngươi một mực lưu lại chúng ta thiên long đế quốc ba trăm tám mươi bảy thứ ba trăm tám mươi bảy t h ư ơ n g về đến nhà ba t á m m về đến nhà á m về đến nhà long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng phụ hoàng tất nhiên như thế ưa thích dứt khoát n g ư ờ i gả cho x ú ra hỏa tính toán phớt một tiếng một đại thần nhịn không được đem cửa vào rượu phu tới long quan hoàng khỏe miệng giật một cái chúng đại thần càng nhiều là l i ề u mạng nhịn xuống muốn cười ra âm thanh liệu huyên nhịn không được phát ra một tiếng cười nói n h ạ m cái gì đều phải lập gia đình cũng không chú ý hình tượng một chút cẩn thận không gả ra được long nguyệt nhi chu mỏ một cái không nói không rằng long quan hoàng tức giận lắc đầu thôi thôi ngươi xú nha đầu này lần này lập công lớn phụ hoàng cũng không tốt trách cứ ngươi cái gì ngươi muốn cái gì ban t h ư ở n g nói một chút ta long nguyệt nhi n g ẩ người n tâm tình hơi tốt hơn chút nào l â ngày m nhẹ nhàng nhăn nhăn nguyệt nhi bây giờ cũng không biết muốn cái gì phụ hoàng ngươi có thể cho nguyệt nhi cái gì long quan hoàng my đầu nhắc nhăn ngươi nha đầu này lần này đại chấp ngự giá thân trinh ở bên kia chắc hẳn cũng vơ vét không thiếu độ tốt c h â m chính xác cũng không biết có thể ban thưởng cái gì cho ngươi như vậy đi sáu nhà đầu ngươi ban thưởng tạm thời ghi nhớ đợi ngươi nghĩ tới lại đến tìm c h â m a long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán đ à tạ phụ hoàng sáu sở thiên hành cầm chén rượu lên một mặt ý cười tính công chúa điện hạ một ly đám người nhao nhao cầm chén rượu lên gửi lời chào tính công chúa điện hạ một ly ách sáu long nguyệt nhi vội vàng cầm chén rượu lên đắp lễ lê. một chén rượu đi qua đám người tiếp tục tán dóc phần lớn cũng là đang đối với sở thiên hành khen miệng không dứt sáu hồi lâu sau tiệc rượu kết thúc đám người tắn đi long quan hoàng lưu lại l i ế u sợ thiên hành sợ thiên hành vi cười nhạc phụ có lời gì muốn cùng bản công tử nói long quan hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem sợ thiên hành con rể tốt người đến thực sự là cho chúng ta thiên long đế quốc mang đến dự đoán không được to lớn biến hóa、không、sáu hẳn là cho tất cả đế quốc ở giữa thế cục mang đến không cách nào tưởng tượng biến hóa sợ thiên hành cười liêu tiếu kết quả chính xác so bản công tử trong dự đoán tốt hơn nhiều có lẽ sáu cái này hẳn là bệ hạ phúc phận a mặc dù có bản công tử công lao nhưng cũng là từ nơi sâu xa có chỗ chú định phương sẽ như thế thuận lợi ha <hlà> ha long quan hoàng cười sang sảng một tiếng con rể ngươi thủy t r u n g là quá khiêm đường nô sáu hơi trầm âm không biết con rể ngươi đối với sau này đại lục này thế cục có gì kiến đến giải chúng ta thiên long đế quốc xem như một lần nữa có thời liền không biết sau này chi l ộ nên đi như thế nào cái này sao sáu s ở thiên hành hơi t r ầ m trước trước tiên thật tốt tu sinh dưỡng t ấ t c ả dù sao phương đã trải qua một hồi t r i n h chiến bên trong hao tổn kỳ thực cũng không nhỏ hơn nữa phương lần nữa khôi phục nhất thống tại rất nhiều phương diện cũng là không ổn định long quan hoàng nhìn xem sợ thiên hành như con rể ngươi ra tay toàn lực có thể giúp chúng ta thiên long đế quốc đi đến một bước kia a s ở thiên hành nhìn xem long quan hoàng đánh giá phúc chốc chậm rãi mở miệng như bản công tử ra tay toàn lực tương trợ nhất thống cái này chư đế quốc cũng không phải là việc khó bất quá một bước này cũng không phải bây giờ liền có thể đi hiện nay thiên long đế quốc còn cần tích lũy nội t ì n h long quan hoàng chậm rãi gật đầu một cái hảo chấm minh bạch bây giờ thiên long đế quốc còn cần từng bước một đi ổn đúng không con rể ngươi vừa trở về hẳn là cũng mệt mỏi chân phái người tiễn đưa các ngươi trở về trước tiên a hảo sợ thiên hành cười liêu tiếu sở thiên hành giữ bạch linh phượng chúng nữ rời đi hoàng cung trong điện con dư đáy vượt q u y ể n đ à n cùng long quan hoàng long quan hoàng nhìn xem đáy vượt q u y ể n đ à n một mặt vui mừng h u y ể n cầm tiên tử nghĩ không ra chuyến đi này n g ư ơ i vậy mà đột phá đến linh đăng cảnh thực sự là trời trợ giúp chúng ta thiên long đế quốc ca sáu đáy vượt q u y ể n đ à n điểm n h ẹ chán ân kỳ thực cũng là có nhiều thiên mệnh công tử cái kia vóc kỹ lệnh q u y ể n đ à n có chỗ đốn nộ mới có thể thuận lợi đột phá tới linh đ ă n cảnh thiên mệnh công tử đúng là chúng ta thiên long đế quốc đại quý người long quan hoàng khẽ gật đầu thiên mệnh công tử sáu khoảng thời gian này tiếp xúc huyện cầm t i ê n tử người đối với chấm con rể này có thể có cái gì thái độ cái này sáu đáy vừa quyển đàn lông mày nhẹ trao lại lắc đầu cái này thiên mệnh công tử ngược lại là làm cho người nhìn không thấu cảm giác hắn làm việc tựa hồ thật sự mười phần thẳng thắn thật có loại không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt cao n ạ o lại một điểm có thể chắc chắn hắn đối nguyệt nhi ngược lại thật hảo dạng này a sáu long quan hoàng như có điều suy nghĩ nguyệt nhi sáu nguyệt nhi khoảng thời gian này biểu hiện như thế nào đáy vừa u y ể n đàn mỉm cười biết tròn biết méo n h sở thiên hành bên này sau một thời gian ngắn mấy người trở về đến rồi phủ nguyên soái long hỏa đình cùng một chúng tướng sĩ tại cửa ra vào cung kính nên đón、so、sánh với trước đó, phủ nguyên từng thời i g người từng người tướng sĩ trên mặt cũng là tràn đầy sùng kính cúng bái chi sắc liêu huyên nhẹ nhàng n h ả y xuống ngựa xe khuôn mặt nhỏ có chút vui sướng cuối cùng về đến nhà đã tới s ở thiên hành cười liêu tiếu cũng coi như là a sáu long nguyệt nhi nhất miệng thật là một cái nha đầu nước sáu s ở thiên hành chậm rãi hướng đi trong phủ nguyên soái chúng ta xem như về nhà một bầy tướng sĩ nhao nhao hô to lên cung nên thiên mệnh công tử chiến thắng cung nên thiên mệnh công tử chiến thắng cung nên thiên mệnh công tử chiến thắng cung nên thiên mệnh công tử chiến thắng cung n ê n thiên mệnh công tử chiến thắng sáu long nguyệt nhi nao nao có chút không vui nhỏ r ộ n g thầm thì đám này thẳng thắn liền biết xú r a hỏa nô sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng muốn cung nên thân yêu công chúa điện hạng nhưng có biết một bầy tướng sĩ nhao nhao đổi g i n g cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới sáu ách sáu liêu huyên xương sở sắc mặt có chút c ổ quái đây hoàn toàn chính là sáu long nguyệt nhi k h ỏ môi hơi rút ra cái này cũng không phải là thực tình chân ý có ý gì thứ sở thiên hành nhất ôm long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn đi thôi thân yêu công chúa điện hạ long nguyệt nhi nao nao thân thể cứng đ ở muốn t r á n h thoát sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử vinh quang còn không phải vinh quang của ngươi sao long nguyệt nhi nhất miệng có chút không vui liếc qua chán mặc cho sở thiên hành ôm lấy tiến nhập phủ nguyên soái trở lại trong phủ nguyên soái sở thiên hành mấy người riêng phần mình tắm rửa một cái phiên đi tới trong đại sảnh sở thiên hành cầm chen trà chậm dãi thưởng thức từ tuyết chúng nữ riêng phần mình nhàn nhã ngồi phương sau khi tắm chúng nữ giống như đều có đặc sắc hoa sen mới nở đ ồ n dạng bình thiêm mấy phần cảnh sắc ph ân sáu long hòa đình cung kính gật đầu từ thiên mệnh công tử ngươi giữ công chủ điện phía dưới xuất trình sau đó trong phủ nguyên soái hết thể đều đâu vào đấy chắc có chút cản trở bất quá cũng không bao lớn ảnh hưởng về sau theo thiên mệnh công tử các ngươi tin chiến thắng không ngừng truyền về trong phủ nguyên soái ngược lại là càng ngày càng an ổn hơn nữa địa vị cũng là liên tục tăng lên hôm nay đế đô cơ hồ không người không tuân theo sùng thiên mệnh công tử ngươi có thể nói thiên mệnh công tử ngươi bây giờ tuyệt đối là nhất hô b á c h trứng không phải thở một cái thiên hạ ứng a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười long hỏa đình thế tử ngươi ngược lại biết nói chuyện không long hỏa đình một mặt cung kính thuộc hạ là l ờ i từ đáy lòng hôm nay thiên mệnh công tử ngươi chính là chúng ta thần trong con mắt bây giờ trong đế đô cái nào quyền quý thế lực không tới nịnh bợ thiên mệnh công tử ngươi liền bệ hạ đều phải kính ngươi bậy phần còn cần nhiều lời sao ha ha ha ha sở thiên hành phá lên cười long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại cái này long hỏa đình thế tử đang nói cái gì q u ỷ muốn tạo phản sao bạch linh vượng nhẹ nhàng thở dài ai x ấ u như hôm nay mệnh công tử tại thiên long đế quốc danh vọng địa vị chính xác không hề tầm thường b ệ hạ đều xa xa không kịp nổi x ấ u Tốt. sở thiên hành mở miệng lời dễ nghe sẽ không cần cùng bản công tử nói quá nhiều làm tốt ngươi cũng bản phận liền có thể mặt khác sáu sắc mặt bình thản trong phủ vị kia như thế nào long hỏa đình mở miệng t r ú c lao nguyên suất rất tán h ậ n cũng không cho thuộc hạ t h ê m t h i ề n bất quá thuộc hạ chỉ là mỗi ngày đưa cơm cho hắn cũng không cùng hắn nói chuyện qua vậy mà không biết nội tâm của hắn ý tưởng thế nào phải chăng có cái gì tính toán s ở thiên hành khoát tay áo chỉ cần hắn a n phận liền có thể đến tột cùng có ý nghĩ gì không trọng yếu nhẹ nhàng góp một chút mặt bàn còn có chuyện gì phải bẩm báo sao long hỏa đình lắc đầu không cũng là một chút vụ n v ặ t chuyện đừng nói đi ra chậm c h ễ thiên mệnh công tử thời gian của ngươi ân sợ thiên hành gật đầu một cái vậy ngươi lui xuống trước đi a mới trở về tới bạn công tử phải thật tốt nghỉ ngơi một chút là thuộc hạ cáo lui long hỏa đình cung kính lui xuống long nguyệt nhi nhất miệng t h ử cái này long hỏa đình thế tử nhất định chính là một cái khung n ú m cầu nội tài còn cái gì thế tử bản cung phi a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười long hỏa đình thế tử biết được xem xét thời thế ngược lại cũng là một nhân tài thật yêu công chúa điện hạ dùng cái gì đối với hắn bất mãn như vậy long nguyệt nhi không vui hắn bộ kia a duôn định hót bộ dáng thật sự là làm cho người rất chán ghét s ở thiên hành cười liêu tiếu còn không phải bởi vì bản công tử bị lực tại sao hắn nếu thật chỉ là một cái khung đ ú n cầu n ộ tài như thế nào lại nghèo túng rất lâu、đâu? l o n g nguyệt nhi lông mày nhăn lại nhất miệng bản cung chính là không quen nhìn hắn s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên là bởi vì hắn đối bản công tử so với thiên long đế quốc còn cung kính sao thật yêu công chúa điện hạ ngươi nên biết được bản công tử thế nhưng là phu quân của ngươi a i chung với bản công tử vô luận như thế nào cũng so chung với thiên long đế quốc càng được rồi hơn dù sao bản công tử đối với ngươi không phải càng tốt sao t a m sáu l o n g nguyệt nhi n g à người liếc q u á chán bản cung không có ý tứ kia thuần tuy không vừa mắt mà thôi a sợ thiên hành lắc đầu tùy ngươi nói thật ta đối với long hỏa đình thế tử tới nói Bản công tử có thể cho hắn, có、so、cho có tử thể thể sở o sao. Long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao với với nhiều. phải người Nhi lại, chầm mặt không nói. đế quốc chung Nguyệt Tốt. càng công chầm hơn Hắn không thường tình nhẹ bản lông không rất tử, mặt là mày s thiên hành c h ầ m rãi đứng dậy nghỉ ngơi thật tốt ta chớ suy nghĩ quá nhiều có bản công tử tại công chúa điện hạ ngươi thật vui vẻ quá nhỏ thời gian liền có thể long nguyệt nhi trận trắng mắt bản cung mới không có suy nghĩ nhiều hơn nữa có cái gì tốt nghỉ ngơi ngược lại đã trở về cũng không chuyện gì hảo làm sở thiên hành lắc đầu quyển tiêu công tử trở về phòng dưỡng thần một chút trong phủ nếu là có sự tình gì tạm thời làm phiền công chúa điện hạ ngươi t hôm i Nhi, huyên Nhi, đến bồi bồi ê Huyên n đến bản c n Huyên công tôn tử tiên gương g giữ tử. tử Liêu ặ t một tiếng, theo xinh đẹp hơi cái. lên, nhìn nhau một cái. Nhẹ nhàng lên tiếng, đứng đẹp đỏ dậy sau ở thiên hành mà đi. Long Nguyệt nhi khẽ gắt một tiếng, hành Nhi khẽ đi. cái Long này mà xú r hỏa, lại bắt đ ầ không hổ. thần, thật nghe. Hôm dưỡng nói đến gì biết cái xấu Ừ, là dễ s a u sở thiên hành một thân một mình đi tới trong mặt thất nhàn nhạt nhìn xem khoanh chân đang ngồi t r ú c hùng p h á c h tựa hồ phát giác được liếu s ở thiên hành đến t r ú c hùng p h á c h chậm rãi mở hai mắt ra sắc mặt phức tạp nhìn xem sợ thiên hành sở thiên hành khoe miệng dâng lên chậm rãi đi tới trúc hùng phách trước mặt nhìn xuống trúc hùng phách sắc mặt lạnh lùng sở thiên hành tiện tay đặt tại trúc hùng phách thiên linh bên trên hơi một vận linh khí hưu một thanh â m vang lên một cái kim châm từ trúc hùng phách cổ họ n g bay ra ạch sáu nhẹ nhàng một tiếng trúc hùng phách ách thanh khai khẩu thiên mệnh công tử sáu quả nhiên là hảo thủ đoạn sáu sở thiên hành cười liêu tiếu trúc lao nguyên suất xin chớ chê mai trong khoảng thời gian này cùng đi công chúa điện hạ ngự giá thân trình không thể lưu lại phủ nguyên soái vì để phong v ắ n nhất chỉ có thể ủ y khuất một chút ngươi trúc hùng phách hơi khẽ giật mình. sáu đã đã vài ngày sau thiên long học viện chiêu sinh tới một người bạch đồng nhạc sớm đã có nghĩ thầm tiến vào thiên long học viện bạch đồng nhạc chuẩn bị rất lâu cuối cùng thấp thỏm đi tới thiên long học viện thiên long học cửa sân mười mấy danh đạo sư nghiêm túc khảo sát mỗi một tên trước báo lại tên học viên nhìn xem trước mặt từng người từng người học viên bị đào thải bạch đông nhạc có chút khẩn trương hơi hơi nắm chặt quyền không có chuyện gì bằng vào ta thiên phú chắc chắn có thể tiến vào thiên long học viện dù sao ta thế nhưng là tỷ tỷ đệ đệ đúng sáu tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện trong lòng tầm h nghĩ rất sớm phía trước tỷ tỷ chuyển tin trở lại qua nói đến đây thiên long học viện chỉ cần báo lên tên của nàng ta liền có thể thuận lợi tiến vào thiên long học viện trong lòng có chút nghĩ hoặc tỷ tỷ chắc chắn sẽ không gặp ta bất quá vì cái gì báo lên tên của nàng liền có thể tiến vào đâu chẳng lẽ tỷ tỷ đã làm quen cái gì đế đô quyền quý sao chậm r ã gật đầu một cái nhất định là không phải vậy sao lại có thể như thế đây trong lòng hơi vui lấy tỷ tỷ bản sự quen biết đế đô quyền quý đây chính là tất nhiên sự t ì n h à. tỷ tỷ nhưng là chân chính thiên tri tiêu nữ rất nhanh đến thiên bạch đồng nhạc nhập học khảo thí khảo thí đạo sư mở miệng cái gì tên niên kỷ bao lớn thu vi bao nhiêu bạch đồng nhạc hơi chấn định tâm thần nhẹ nhàng mở miệng học sinh bạch đồng nhạc năm nay mười sáu tuổi luyện ký bắt trọng chi cảnh a khảo thí đạo sư gật đầu một cái mười sáu tuổi l u y n ký bắt trọng cũng xem như có thể kiểm tra một chút ta bạch đồng nhạc trần c h ờ một chút vị đạo sư này ta có một bà chị cũng là thiên long học viện học viên nàng gọi bạch linh phượng ngươi nhận biết sao nhìn c h ă m c h ă m khảo thí đạo sư khảo thí đạo sư nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc bạch linh phượng là tỷ tỷ của ngươi ba trăm tám mươi chín thứ ba trăm tám mươi chín chương trên đường xảo nộ ba bắt bắt trên đường xảo nộ bạch đồng nhạc lần người là sáu là sáu trong lòng kinh ngạc tựa hồ sáu thật sự hữu hiệu nhìn tỷ tỷ tại thiên long học sân vườn vị không thấp sáu bốn phía đạo sư cùng tiếp đãi học viên đều là kinh ngạc nhìn xem bạch đồng nhạc ân khảo thí đạo sư gật đầu mạnh một cái Vị viên. bị này、bạch、đồng nhạc học viên. Không cần nghiệm, ngươi bạch học khảo đã trong ú chút n tuyển. đồng nhạc sững g thấy Bạch cảm có h sở, ả hốt. Còn lại đến đây ghi danh học kinh hâm một mặt Trong Còn ngạc cùng đến viên, lại là đây đều mộ. Trong phủ nguyên soái t r ú c hùng p h á c h lăng lăng ngồi ở trong đại sành sở thiên hành ở một bên thản n h ư n ngồi trong phủ nguyên soái hạ nhân trên cơ bản cũng là cung kính hướng về phía sở thiên hành đối với t r ú c hùng p h á c h mặc dù cũng cung kính nhưng càng nhiều càng giống là theo lễ phép sở thiên hành vi cười mở miệng chúc lao nguyên suất vế quan đi ra đối với bây giờ phủ nguyên soái biến hóa có thể quen thuộc sao a năm a năm chúc hùng p h á c h lấy lại tinh thần tập sáu quen thuộc phủ nguyên soái có thể như thế ngay ngắn rõ ràng càng hơn trước kia thiên mệnh công tử quả nhiên là lãnh đạo có phương pháp sáu lao phu mặc cảm đến nỗi thiên mệnh công tử giúp bọn ta điên cùng l o n g đế quốc thu phục thiên l o n g đế quốc hùng tài đại l ư ợ n g thế gian này càng là không người có thể sánh được phủ nguyên soái có thể rơi xuống thiên mệnh công tử trong tay quả thật lao phu may mắn đế quốc may mắn sáu a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng t r ú c lao nguyên suất thực sự là biết nói chuyện cũng là may mắn may mắn thôi chúc hùng khách không trả lời một mặt vẻ phức tạp ai nghĩ không ra thời gian ngắn ngủi vậy mà đã phát sinh như vậy đà tình sự tình thậm chí ngay cả thiên long đế quốc đều thu phục sáu chậm rãi hai mắt nhắm lại cái này thiên mệnh công tử thật là có tài năng kinh thiên động điện thu ở trong tay hắn thật sự không oan không oan a sáu đúng mở hai mắt ra nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử lão phu đã cao tuổi phù nguyên soái có thể b y thác cho ngươi lão phu cũng ăn lòng mặt khác sáu lễ tạ thần thiên mệnh công tử ngươi có thể nhiều chiếu cố hơn k u y ể n nhi sáu a sợ thiên hành khoát tay á o chúc lao nguyên suất xin yên tâm a trúc nguyên soái cũng là một cái đáng giá tài bồi người thông minh bản công tử tự sẽ nhiều trông n o n đến nôi t r ú c l a o nguyên xuất ngươi có thể còn sống thời gian còn mọc ra có thể làm sự tình còn nhiều lấy cũng không cần quá mức khiêm tốn nếu là có lòng lời nói vẫn là có thể thật tốt vì phủ nguyên soái vì đế quốc hiệu lực là sáu chúc hùng phách hơi hơi ô n quyền đa tạ thiên mệnh công tử trong lòng phức tạp như hôm nay mệnh công tử tại trong đế quốc địa vị như mặt trời b ằ n trưa l i ê n bệ hạ đều xa xa không bằng đã không người có thể dung chuyển khó trách không sợ đem lão phu phong suất sáu trong lòng cảm thán thôi thôi chỉ cần trúc ra còn có thể kéo dài tiếp phụ thuộc liền phụ thuộc à lão phu cần gì phải tự tìm không thoải mái đâu sáu một bên long n g u y ệ t nhi nhìn xem sở thiên hành giữ trúc hùng phách trò chuyện n ộ t cảm giác vô vị nếp miệng xú ra hỏa hôm nay là học viện tuyển nhận học viên mới thời gian ngược lại cũng không trò chuyện chúng ta trở về học viện xem náo nhiệt chứ sở thiên hành nhìn về phía long n g u y ệ t nhi a năm mỉm cười gật đầu cũng tốt bốn phía vô sự liền bồi công chúa điện hạ đi ra ngoài một chút ta theo trầm rãi đứng dậy mang theo chúng nữ đi ra ngoài trúc hùng phách ánh mắt phức tạp nhìn xem nếu là lao phu có thể ngay từ đầu liền phụ thuộc vào cái này thiên mệnh công tử hết thệ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều a m ộ ư ơ i hai đi tới phủ nguyên soái bên ngoài sở thiên hành mấy người tùy theo trường trăm tinh nhuệ tướng sĩ tùy tùng chậm dại hướng tiên h long học viện đi đến dọc theo đường đi không người không đúng sở thiên hành cung kính đường đường. một bên khác bạch đồng nhạc thuận lợi báo danh tiến nhập tiên h long học viện bởi vì bạch đồng nhạc nóng đội tại tìm bạch linh phượng một đ á m muốn mượn cơ hội lịnh vợ sở thiên hành quyền quý học viên cùng đạo sư bọn người nao nhau nhận tỉnh vây quanh bạch đồng nhạc hướng phủ nguyên soái đi đến ở trong đó bao gồm thái tử long phóng lệ cùng hai vị hoàng tử long đồng long tam、Phó. dọc theo đường đi đám người nhiệt tình cùng bạch đồng nhạc nói bạch linh phượng sự tình long phong lệ cùng long đồng long tam phó tranh nhau cùng bạch đồng nhạc sát lại gần nhất đều là không ai n h hưởng ai cùng bạch đồng nhạc l ô i gần n u k h ô a n h h c ù n bạch đồng nhạc bạch đồng nhạc một mặt hoảng hốt thất thần giống như giống như nằm mơ trong lòng nị non tỷ tỷ sáu công chúa điện hạ sáu thiên mệnh công tử sáu công chúa điện hạ sáu thiên mệnh công tử sáu tỷ tỷ nàng sáu nàng sáu vậy mà chưa bao giờ truyền tin trở về nói qua sáu ngay bốn phía đều có thân phận người nhiệt tình nịng nọt bạch đồng nhạc dần dần thích ứ n g tới không hổ là tỷ vậy mà giữ công chủ điện phía dưới tỷ mội xưng hô sáu hơn nữa sáu hơn nữa còn bị tin đồn kia bên trong thiên mệnh công tử coi trọng hai mắt có chút tỏa sáng cái này thiên mệnh công tử là nhân vật bậc nào a nhất định chính là thần linh một dạng tồn tại thân phận lạ thường lai lịch bí ẩn không nói bản thân có thể vì càng là t h â m bất khả chắc lộ ra một mặt cảm thán c h i sắc nghe đồn hắn say nằm mỹ nhân gối phất tay định thiên quân hời hợt liền thu ăn s o n g tiên long đế quốc đây là bậc nào lạ thường khí phép sáu khoe miệm nổi lên một nụ cười chính xác cũng chỉ có dạng này nhân vật cái thế phương xứng với tỷ tỷ sáu đúng sáu m i đầu nhất nhăn trễ c h ú t phải nhanh một chút truyền tin trở về nhường phụ thân vô luận sử dụng phương pháp gì đều phải mau chóng lui tỷ tỷ giữ sở nhà cái kia phê sáu sở thiên hành tên kia h ữ nước khe khẽ lắc đầu mặc dù sở thiên hành gia hỏa này trước kia cũng tính toán biểu hiện có chút bản sự nhưng bây giờ muốn xứng với tỷ tỷ vẫn là kém quá xa không nhất định chính là không có khả năng theo lộ ra một tia khinh thường bây giờ có thiên mệnh công tử tại liền thái tử cùng hoàng tử đều phải đối với ta một mực cung tính càng không nói đến sở thiên hành tên kia tỷ tỷ h ữ nước hắn còn dám nắm không thả bạch đồng nhạc một đường suy nghĩ miên man đối với người chúng quanh á dua lịch hót vô tâm nhiều để ý tới tùy ý qua loa lấy lệ trả lời lấy một đám có thân phận có địa vị người từ đầu đến cuối nhiệt huyết không thay đổi không người đối với bạch đồng nhạc thái độ bất mãn sáu bạch đồng nhạc cả đám đi tới đi tới dần dần phía trước nên đón một đội ngũ chính là từ t r ừ n g trăm tinh nhuệ tướng sĩ tùy tùng sở thiên hành giữ bạch linh phượng chúng nữ hai bên gặp nhau sở thiên hành giữ long nguyện nhi chúng nữ một đường chuyện trò vui vẻ cũng không để ý tới phía trước t r ư n g trăm tinh n u ệ tướng sĩ một mặt phòng bị xâm nghiêm lấy một phía gặp sở thiên hành đội ngũ theo bạch đồng nhạc cả đám giật mình vội vàng cung kính dừng bước dường như là cảm nhận được phía trước không giống tầm thường xâm nghiêm khí tức bạch đồng nhạc cấp tốc từ trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần theo dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú nhìn về phía trước bên cạnh mấy người túi đầu hô bạch đồng nhạc một tiếng bạch đồng nhạc công t ử sáu bạch đồng nhạc nhìn xem phía trước nhất đạo kia có chút quen thuộc tấn giận thân ảnh không khỏi rủi rủi con mắt hai mắt mở to đứng lên nô tựa hồ phát hiện có chút c ủ quái sợ thiên hành theo nhìn về phía trước ánh mắt đối diện bên trên bạch đồng nhạc dò xét tới ánh mắt hơi hơi người h ấ t có nhào nhận nhận nhau, nhau ngạc nhiên có chút phản ứng không kịp sợ thiên hành khỏe miệng hơi rút ra lại là ngươi. da hỏa này sáu cái này em vợ sáu một bên liễu huyên mắt hạnh mở to chu cái miệng nhỏ muốn kinh hô mở miệng đôi tay nhỏ vội vàng che miệng nhỏ ngăn chặn ra miệng âm thanh trong lòng thẳng thắn phanh t r ự c này là bạch đồng nhạc thiếu gia không xong thiếu gia thân phận bại lộ làm sao bây giờ s ở thiên hành long nguyệt nhi m ắ t hạnh c h ớ p chớp hơi nghi hoặc một chút có chút không bình tĩnh nổi bạch linh vượng xứng sờ nhìn xem bạch đồng nhạc là tiểu đệ tới sáu hắn mới vừa nói cái gì s ở sáu ánh mắt không khỏi theo bạch đồng nhạc ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành s ở sáu thiên sáu đi lớn mật quát lạnh một tiếng cầm đầu tướng lĩnh đặng thanh khai khẩu thiên mệnh công tử lộ cũng dám cản chán sống một bầy tướng sĩ nhao nhao tràn ra lệnh lẹo sát ý long phong lệ bọn người nhao nhao cả kinh bạch đồng nhạc toàn thân r u lên thiên sáu thiên mệnh công tử kinh nghi nhìn về phía trước có chút mở mị không hiểu thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử ở nơi nào cấp tốc chú ý tới long nguyệt nhi bên cạnh bạch linh phượng giống như gặp được cứu tinh đồng dạng vội vàng kinh h ỉ mở miệng tỷ tỷ người cũng ở nơi đây long nguyệt nhi c h ú n g nữ nhao nhao xưng sờ bạch linh p ư ợ n g trần chờ mở miệng tiểu đệ ngươi sáu một bầy tướng sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc hơi bất phóng túng đi một chút sát ý bạch đồng nhạc vội vàng mở miệng tỉ tỉ. còn có hắn sáu hắn sáu một tay chỉ hướng liêu sở thiên hành sở sáu tiểu đệ bạch linh phượng vội vàng quát nhẹ một tiếng ngươi qua đây trong lòng có chút kinh nghi tiểu đệ nói sở thiên hành chẳng lẽ chính là thiên mệnh công tử sáu cái này sáu cái này cũng hơi bị quá mức bất khả tư nghị a nếu thật làm mà nói sáu bạch đồng nhạc một tay ngừng giữa không trung có chút ngây người bạch linh phượng nhữ mày tới ách sáu bạch đồng nhạc nghi hoặc nhìn bạch linh phượng tựa hồ phát giác cái gì lại nhìn một chút sở thiên hành có chút câu n ệ đi hướng bạch linh p ư ợ n g người chung quanh có ít người dần dần phản ứng lại lộ ra một tiêu nghi hoặc lẫn nhau nói nhỏ đứng lên b ạ c h đồng nhạc công tử mới vừa nói cái gì s ở thiên hành hắn giống như nói thiên mệnh công tử là s ở thiên hành s ở thiên hành rất quen thuộc tên a nơi nào nghe qua nhìn dáng vẻ của hắn giống như nhận biết thiên mệnh công tử một dạng chẳng lẽ thiên mệnh công tử tên thật gọi là s ở thiên hành các loại s ở thiên hành không phải phía trước tin đồn linh p h ư ợ n g cô nương vị kia phế vật vị hôn phu sao vị kia phế mạch không thể tu hành phế vật cái này mạch đồng nhạc công tử nhận là người a Thiên tử mệnh công tử làm sáu a o lại là i tên phế vật phế k đám người thấp giọng nói nhỏ bên trong có ít người ánh mắt lấp lóe một mặt vẻ kinh nghi long phong lệ híp mắt mắt hí len lén đánh giá sở thiên hành thiên mệnh công tử sở thiên hành long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại một mặt kinh nghi nhìn xem bên cạnh sở thiên hành sở thiên hành linh p h ư ợ n g tỉ tỉ vị kia tại tam lý c h ấ n sở nhà vị h ô n phu sở thiên hành khuôn mặt cười lộ ra vẻ không dám tin đây không có khả năng a cái này xú ra hỏa tại sao có thể là tam lý chấn loại kia địa phương nhỏ đi ra ngoài đây hoàn toàn không có khả năng ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng bên cạnh liêu huyên liêu huyên băng bó khuôn mặt nhỏ nhất nhỏ g n k i ệ n lực che giấu đáy mắt kinh hoàng cùng khẩn trương long nguyệt nhi phát giác một tia khắc thường trong lòng cảm giác nặng nề không muốn tin tưởng tiếp tục xem hướng tử tuyết giữ công tôn tử tiên một bên tử tuyết một mặt h i ế u kỳ công tôn tử tiên trên gương mặt xinh đẹp là vẻ ngờ vực long nguyệt nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm tử tuyết tỷ tỷ cùng tiên nhi tiểu muội thoạt nhìn là không biết được linh phượng tỷ tỷ vị tiểu đệ này xem ra nhất định là linh phượng tỷ tỷ cái này tiểu đệ nhận là mười sáu mạnh đồng nhạc khẩn trương chậm rãi đi tới gần nhìn một chút sở thiên hành. sở thiên hành g i a hỏa này chạy thế nào tới nơi này hơn nữa còn cùng tỷ tỷ một đạo hắn sẽ không là sáu sẽ không trong lòng có chút không dám tin ý nghĩ không dám nghĩ tiết đi lại nhìn một chút long nguyệt nhi trung nữ ánh mắt nhất là tại liệu huyên giữ cùng hóa thành liệu huyên bộ dáng công tôn tử tiên trên mặt dừng lại phút chốc có chút ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc sở thiên hành cái k i a t ỷ nữ là loan sinh tạm bội chốc lát ánh mắt biến đạo cấp tốc bị long nguyệt nhi phát giác long nguyệt nhi trong lòng cảm giác nặng nề dùng hết đẻ xuống ý nghĩ trong lòng không phải là thật sự sáu sẽ không cách đó không xa người có lòng đều là một điểm chi tiết không rơi nhìn xem bên này bạch đồng nhạc cuối cùng nhìn hướng bạch linh phượng miệng hơi mở muốn mở miệng trắng tiểu cứu một tiếng cười k h ẽ vang lên bạch đồng nhạc hơi xứng sở đám người nhao nhao k h ẽ giật mình x o á t một thanh âm vang lên s ở thiên hành tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến mị v ừ i nhìn xem bạch đồng nhạc rất lâu không thấy thật tốt tam lý chấn không đợi vậy mà cũng chạy đế đồ tới như thế nào tới nhờ vào bản công tử sao bản công tử có thể chưa chắc sẽ thu nhận ngươi một tiếng ra đám người kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành người bạch đồng nhạc ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hành long nguyệt nhi một mặt không dám tin nhìn xem sở thiên hành hơi biến sắc mặt cứng ngắc lắc đầu sú gia hòa sáu thật là linh phượng tỷ tỷ vị kia vị hôn phu sáu sở thiên hành bạch linh phượng xứng sở nhìn xem sở thiên hành liêu huyên miệng nhỏ k h ẽ n h i ế t nhìn xem sở thiên hành trời ạ thiếu ra đây là chủ động thừa nhận mình thân phận sở thiên hành tiện tay ba quát cấp tốc ôm bạch linh phượng eo nhỏ nhắn đem cùng mình gắt gao kể cùng một chỗ、Ách. bạch linh p ư ợ n g nhất khuôn mặt xứng sở không phản ứng lại muốn dây rủa thời khắc chỉ cảm thấy eo nhỏ nhắn căng thẳng gắt gao bị sở thiên hành đại thủ ôm lông mày n h ă n lại ngươi sáu s ở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên như thế nào t i ể u nương tử có phải hay không rất kinh hỉ bạch đồng nhạc nhanh chóng phản ứng giận dữ q u á t lớn xuất sinh ngươi làm cái gì thả ra tỉ tỉ lớn mật một tiếng q u á t lớn cầm đầu tướng lĩnh lạnh lùng nhìn xem bạch đồng nhạc tiểu tử dám đối thiên mệnh công tử vô lễ không muốn sống trên thân thiết cốt cảnh khí thế mãnh liệt đẻ hướng bạch đồng nhạc đều đau một tiếng bạch đồng nhạc sắc mặt cấp tốc tái nhận trong lòng hoảng hốt thiết cốt cảnh cừng g i thiên mệnh công tử hắn nói cái gì sợ thiên hành thực sự là thiên mệnh công tử sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến b a i xuống không được vô lễ dù sao cũng là bạn công tử tiện nghi em vợ cho chút mặt m ũ i là cầm đầu tướng lĩnh cung kính v u quyền thiên mệnh công tử cấp tốc thu liễm khí tức bạch đông nhà cơm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng vẫn không dám tin sở thiên hành ra hỏa này thực sự là gần nhất nhân vật phong vân thiên mệnh công tử cái này sao có thể người chung quanh xôn xao đây là có chuyện gì thiên mệnh công tử thực sự là vị kia sở thiên hành đây không có khả năng a thiên mệnh công tử tại sao có thể là tên phế vật kia sở thiên hành đối với đây tuyệt đối không có khả năng Thiên mệnh công tử ta mệnh chúng nói công đang cùng chúng ta nói đùa sao. Còn là đùa sáu a o Còn lúc trước cô c nói, hắn nhận biết linh phượng cô nương là biết i này n đệ đệ. g ư ợ long phong lệ bọn người sắc mặt liền biến kinh nghi bất định trở lại sở thiên hành bên này long nguyệt nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành đáy lòng có chút bối rối có chút sợ ba trăm chín mươi mốt thứ ba trăm chín mươi mốt chương người rời đi a ba chín mươi người rời đi a bạch đồng nhạc kinh nghi bất định nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành khỏe miệng dâng lên như thế nào t r a n t i ể u cứu người muốn nói thứ gì sao bạch đông nhạc h á to miệng không biết như thế nào mở miệng thiên mệnh công tử sáu bạch linh vượng thanh âm nhẹ nhàng vang lên thỉnh thả ra linh vượng sáu a s ở thiên hành khinh bạc nhìn xem bạch linh vượng lại dùng lực nắm thật chặt bạch linh vượng mềm mại dẻo dai đeo thon bạch linh vượng sắc mặt có chút mất tự nhiên lông mày nhăn lại s ở thiên hành cười nhạt tiểu nương tử có còn nhớ trước ngươi hứa hẹn ngươi nhưng là trước mặt mọi người nói qua như bản công tử không bỏ ngươi liền không rời a tám bạch linh vượng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên liếc qua trán mời ngươi sáu trước tiên thả ra linh vượng sáu hảo sợ thiên hành cười t hiện tay thả ra bạch linh phượng bạch linh phượng tránh né lấy sở thiên hành khinh bạc ánh mắt bạch đồng nhạc s ữ n g sờ nhìn xem trong đầu hỗn loạn tưng mừng đây là có chuyện gì sở thiên hành là thiên mệnh công tử sáu tỷ tỷ giữ sở thiên hành cũng tại cùng một chỗ sáu cái này sáu sở thiên hành vi cười nhìn hướng long n g u y ệ t nhi thân yêu công chúa đ i ệ n h ạ tiểu nương t ử tiểu đệ tới còn muốn đi thiên vũ học viện đi một chút không long n g u y ệ t nhi khẽ giật mình bản cung sáu ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành khẽ cắn môi son cứng ngắc lắc đầu không sáu không được sáu âm thanh có chút khản ẩn ẩn tựa hồ có chút nước nợ sáu sở thiên hành thản nhiên nhìn long nguyệt nhi một hồi tùy ý quét bốn phía sắc mặt khác nhau đám người một mắt nhặt thanh khai khẩu đi bản công tử phải bồi công chúa điện hạ hồi nguyên xoáy phủ quay người lại đại thủ vừa kéo thân thể có chút cứng ngắc long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn cất bước mà đi là tướng linh cung kính lên tiếng một bầy tướng sĩ trên mặt hơi quái dị cấp tốc khôi phục lại đều làm ộ t mặt xâm nghiêm theo sở thiên hành mấy người đi trở về bạch đồng nhạc câu n ệ đi theo bạch linh phượng bên cạnh thân không nói một lời túi đầu lý lấy hỗn loạn suy nghĩ long phong lệ bọn người tâm tư dị biệt cấp tốc rời đi sáu trên đường l o n g nguyệt nhi một đường trầm mặc toàn thân có một chút rét run bạch linh vượng lông mày khẽ nhữ lại thiên mệnh công tử sáu s ở thiên hành sáu nghĩ không ra bọn hắn càng là cùng một người thực sự là ra ngoài ý định sáu đã như thế sáu lông mày sâu nhau thiên mệnh công tử tam lý chấn sở thiên hành thân phận bại lộ sáu chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng thực sự là không cách nào dự toàn sáu ai sáu tiểu đệ tới thực sự là đột m ộ sáu liều huyên nhóc nhẹ lấy môi son thiếu ra thân phận xem như triệt để bại lộ bây giờ nên làm gì mới tốt có thể hay không xảy ra chuyện lớn gì ánh mắt liếc hướng sợ thiên hành sở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên như thường ôm long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn sau đó không lâu sở thiên hành nhất đám người về tới phủ nguyên x o á i sở thiên hành tùy ý nhìn một chút bạch đồng nhạc một mắt nhìn hướng bạch linh vượng tiểu nương tử ngươi cùng cái này trắng tiểu cữu có lời gì muốn nói liền dẫn hắn xuống nói đi ấ n sáu bạch linh vượng sắc mặt mất tự nhiên nhẹ nhàng lên tiếng nhìn về phía bạch đồng nhạc tiểu đ ệ theo tỷ tỷ tới theo cất bước mà đi a năm a năm bạch đồng nhạc lăng lăng lên tiếng nhìn một chút sở thiên hành theo bạch linh vượng nhất cùng rời đi sở thiên hành nhàn nhạt nhìn về phía long nguyệt nhi Thân h công yêu c mười Hạ, có sáu vị vị long nguyệt nhi hốc mắt đỏ lên hành, g ư ơ i sáu từ lâu đến cuối đều ở đây gà ta nô、no. s ở thiên hành cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ bản công tử lừa n g ư ơ i cái gì từ lâu đến cuối bản công tử cũng không nói qua bản công tử là lai lịch gì là thân phận gì à mười long nguyệt nhi ngại nào hảo Rất tốt. ngươi chính xác không lừa qua bản cung chán cong lên là bản cung quá ngu đem hết thể nghĩ đến quá tốt đẹp một nhóm nước mắt theo trượt xuống gương mặt sáu liêu huyên sắc mặt phức tạp nhìn xem long nguyệt nhi có chút bất đắc dĩ ai sáu thiếu gia bây giờ là chuẩn bị làm sao bây giờ a thân pháp bại lộ hết thể đều phải thay đổi sáu công tôn tử tiên sắc mặt phức tạp công tử cũng không có lai lịch ra sao cái này sáu cái này sao có thể đây hết thể có phần sáu làm cho người rất không cách nào tin sáu sợ thiên hành than nhẹ một tiếng hai tay dối ra đem long nguyệt nhi ôm vào trong ngực long nguyệt nhi nao nao muốn tranh thoát s ở thiên hành nhẹ thanh khai khẩu công chúa điện hạ hận bản công tử sao long nguyệt nhi thân thể cứng đở cắn răng một cái hận Hận bản cung quá ngây thơ rồi hận ngươi thủ đoạn thật cao minh s ở thiên hành ách thanh khai khẩu thân ái kêu công chúa điện hạ ngươi chuẩn bị như thế nào giết bản công tử sao long nguyệt nhi toàn thân run lên t a sáu nhẹ nhàng cắn cắn môi son ngươi rời đi a sáu âm thanh n g ẹ i nào lập tức rời đi vĩnh viễn không cần xuất hiện ở bản cung trước mặt bản cung không muốn gặp lại ngươi nô sáu sợ thiên hành lắc đầu thân yêu công chúa điện hạ bản công tử có thể không nỡ bỏ xuống n g ư ơ i mặc kệ a long nguyệt nhi nao nao hơi dùng sức xô đẩy liếu sợ thiên hành cũng không có thể tránh thoát sợ thiên hành ôm ấp hoài b ã o liếc chán bản cung cần ngươi quản cái gì bản cung là cao quý công chúa của một nước an dùng cũng là tốt nhất cần ngươi quản cái gì a sợ thiên hành cười liêu tiếu như bản công tử thật sự rời đi ngươi bây giờ nhưng là muốn rơi xuống thần đàn a ngươi bây giờ một thân vinh quang đều sẽ ám khứ mặc dù trong lòng ngươi cho rằng bản công tử lừa gạt lấy ngươi nhưng bản công tử trước mắt cho ngươi hết thẻ sáu không phải mười phần chân t h sao chẳng lẽ có thể ra sao long nguyệt nhi khẽ giật mình ta sáu phát hiện có chút không thể nào phản bác cắn răng nhưng ngươi bây giờ thân phận bại lộ đây hết thệ đều đưa hóa thành hư vô thậm chí ngươi cái mạng nhỏ này đều chưa hẳn có thể bảo đảm những thứ này lại có ý nghĩa gì sở thiên hành khoe miệng dâng lên cho nên thân yêu công chúa điện hạ ngươi muốn cho bản công tử rời đi đi bảo mệnh sao tiếp đó ngươi lại loi trơ trọi một người thừa nhận sao long nguyệt nhi xứng sở ngươi nghĩ nhiều bản cung chẳng qua là đối với ngươi không hạ thủ được không muốn lại gặp lại ngươi thôi sở thiên hành đ ú n vai coi như chỉ là không hạ thủ được cái kia cũng đủ ít nhất chứng minh bản công tử đối ngươi cảm tình cũng không sai Người sáu. l o n g nguyệt nhi lông mày nhăn lại ngươi không muốn ở nơi này tự mình đa tỉnh thả ra bản cung tiếp đó cút đi cho bản cung cút xa một chút tốt h a s ở thiên hành tiện tay bông lòng ra l o n g nguyệt nhi l o n g nguyệt nhi thân thể cứng đờ trong lòng không h i ể u đau xót khẽ cắn môi son không nhìn sợ thiên hành s ở thiên hành tùy ý ngồi xuống chủ vị huyên nhi tiên nhi tới cho bản công tử ẩn ẩ n ách liều huyên giữ công tôn tử tiên đều là x ư n g sở lòng nguyệt nhi hai con ngươi mở to nhìn xem thản nhiên đang ngồi sợ thiên hành xú ra hỏa ngươi sáu Nô. ba trăm chín mươi hai thứ ba trăm chín mươi hai trường không thể tin được ba chín hoàn toàn không có pháp tướng tin long nguyệt nhi ngẩn người nhìn xem s ở thiên hành xú giá hỏa ngươi còn không đi s ở thiên hành buồn cười nhìn xem long nguyệt nhi nghi hoặc mở miệng thân yêu công chúa điện hạ bản công tử vì sao muốn rời đi a còn là nói sáu công chúa điện hạ ngươi nghĩ đi nơi nào muốn bản công tử cùng ngươi đi ngươi nói đi người sáu long nguyệt nhi ngạc nhiên người cái này xú ra hỏa thật không sợ chết người bây giờ thân phận bại lộ cái này thiên long thành bên trong muốn ra tay với n g ư y i n h â n chắc chắn không thiếu người bây giờ không có thân phận không có địa vị đánh trả nắm đại quyền ai không đỏ mắt a sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng cái này thiên long thành bên trong ai dám đối bản công tử đ ộ n g thủ ai có thể động được bản công tử long nguyệt nhi s ư n g sở tinh tế tưởng tượng lông mày n h ă n lại đúng a sáu bây giờ cái này thiên long thành có thể động được xú ra hỏa còn giống như thật không có mấy người sáu hơi trần trờ một chút cái này thiên long thành bên trong phụ hoàng động được người phía trước phụ hoàng kiên kỵ xú ra hỏa thân phận của ngươi tự nhiên không dám ra tay với ngươi bây giờ cũng không giống nhau a s ở thiên hành vi cười nhìn lấy long n g u y ệ t nhi công chúa điện hạ ngươi cho rằng nhạc phụ sẽ động bản công tử sao bản công tử thế nhưng là trợ hắn thu phục thiên long đế q u ố ca cái này sáu long n g u y ệ t nhi mấp máy môi son bản cung không biết phụ hoàng sẽ như thế nào đối với ngươi nhưng chí ít có thể chắc chắn tất nhiên sẽ động tới ngươi chỉ ngươi bây giờ thân phận này tay nắm lấy đế quốc đại quyền phụ hoàng có thể không kiên kỵ sao coi như ngươi bây giờ có công tại người đó cũng là công cao trấn chủ phụ hoàng coi như không giết n g ư ơ i cũng sẽ c ư ớ p quyền quyền lực của ngươi đưa ngươi giam lòng khống chế lại sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt tùy ý hai mắt nhắm lại dường như đang hưởng thụ lấy liều huyên giữ công tôn tử tiên nhào nặn nhàn nhạt mở miệng b ậ y hạ sáu hắn nếu muốn động bản công tử c h ừ phi để các ngươi láo tổ ra tay hoặc có lẽ là động đẹp nhân tiên tử mới có khả năng bằng không sáu khoe miệng d ư ơ n g lên hắn vẫn thành thành thật thật hãy chờ xem ách sáu long nguyệt nhi ngạc nhiên xú ra hỏa người sáu người ở đâu ra tự tin ngươi bây giờ thân phận bại lộ sáu s ở thiên hành khoát tay áo t h â n yêu công chúa điện hạ không cần làm gốc công tử lo lắng bản công tử nói bây giờ cái này thiên long thành bên trong không người có thể động được bản công tử vậy thì tuyệt đối không người có thể động được chớ nói chi thiên long thành toàn bộ thiên long đế quốc cũng không có người có thể điều kiện tiên quyết là t i ê n tử mỹ nhân không có động bản công tử dự định long nguyệt nhi lông mày nhân lại tiên tử tả tả chắc chắn sẽ không động xú ra h o a n g ư ơ i bản cung có thể nhìn ra được tiên tử tả tả thế nhưng là rất tán thành ngươi rất cảm kích ngươi lấy nàng tính cách tất nhiên sẽ không động xú ra h o à ngươi hơn nữa nàng cũng không có khác quá nhiều bên ngoài nhân tố ảnh hưởng cho nên sáu chỉ cần xú ra hỏa ngươi không phải ý đồ đối với chúng ta thiên long đế quốc bất lợi coi như phụ hoàng thuyết phục tiên tử tà tà tiên tử tà tà tối đa cũng liền ai cũng không giúp tôi nô sáu s ở thiên hành gật đầu một cái không biết sáu công chúa điện hạ ngươi bây giờ là như thế nào đối đ ạ i bản công tử long nguyệt nhi khẽ giật mình những mày suy tư bản cung như thế nào đối đãi cái này xú ra hỏa mặc dù đã đã biết cái này xú ra hỏa thân phận nhưng vì cái gì vẫn là cảm giác hắn rất thần bí ánh mắt nhìn về phía liêu huyên tam nữ nhất là từ tuyết hơi lúng túng một chút đứng lên từ tuyết tỉ, tỉ. không phải sú gia hỏa từ t i ệ m linh sơn mang ra ngoài vị hôn thế sao không khỏi hầu nghi nhìn xem sợ thiên hành sú gia hỏa sáu bản cung bây giờ tỉnh táo lại n g h ĩ nghĩ phát hiện sáu trên người n g ư ơ i ngược lại càng đa nghi hơn đoàn người cái này sú gia hỏa thực sự là tam lý c h ấ n đi ra ngoài s ở thiên hành đây không có khả năng a nghĩ như thế nào bản cung đều không thể tưởng tượng cái t i a t h ô n quê nghèo đói chỗ có thể đi ra nhân vật như ngươi liều huyên mắt hạnh chấp chớp đúng vậy a sáu thiếu gia từ rời đi tam lý chân sau đó đây hết thảy huyên nhi hiện tại cũng cảm thấy giống nằm mơ giữa ban ngày một dạng sáu A sợ thiên hành cười liêu tiếu đối với cái này loại sự t ì n h bản công tử cũng rất khó tin tưởng nhưng mà bản công tử đúng là từ tam lý c h ấ n chạy đi đâu đi ra ngoài n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi gắt gao nhìn chằm chằm s ở thiên hành xú ra hỏa ngươi thành thật nói cho bản cung ngươi thật là từ tam lý c h ấ n đi ra ngoài mà không phải sáu lộ ra vẻ nghi ngờ vì đem linh phượng tỷ tỷ lừa gạt tới tay mà cố ý giả bộ ai sáu s ở thiên hành có chút tức giận lắc đầu tốt ta tốt ta cái này chân tướng như thế nào bản công tử sẽ không giải thích nhiều công chúa điện hạ ngươi sáu chính mình nghĩ cách biết rõ ràng a long nguyệt nhi khoe miệng giật một cái cái này x ú g ra hỏa sẽ không thật là trêu chọc ta nhỏ a bây giờ suy nghĩ một chút đây hoàn toàn sẽ không hợp lý a sáu hơi n h ư mày tính toán vẫn là phái người điều tra một chút sở thiên hành a ngược lại cái này x ú g ra hỏa nhìn thế nào đều khó có khả năng là tiểu c h â u người đi ra ngoài v ậ t hoàn toàn không có khả năng sáu phù nguyên xoáy một viện bên trong bạch linh vượng mang theo bạch đồng nhạc đến bốn phía hạ nhân bị cho lui bạch linh vượng trần chờ nhìn xem bạch đồng nhạc tiểu đệ ngươi xác định ngày đó mệnh công tử thật là sở thiên hành công tử sao không có nhận sai cái này sáu bạch Đông Nhạc trần linh t tỉ tỉ, đầu, ể u đệ ta, mặc c dù ũ g k vượng là người tin n ư ê nếu mệnh công h tử chính là như h h tên kia. n g vậy mà nói g nhận cái tia chính t xác sáu bạch linh vượng thiên là người nếu là như vậy mà nói cái tia chính xác sáu bạch đồng nhạc nghi hoặc duy nhất có chút bất đồng chính là cái này liệu h y ê n lại còn có một cái loan sinh tạm bội tại tam lý trấn thời điểm có thể không trông thấy a sáu còn là nói khi đó một cái khác sinh đôi tỷ nữ một mực tại sở ra bên trong bạch linh vượng những mày tiểu đệ ngươi suy nghĩ như thế nào đối với sở thiên hành công tử tại tam lý trấn ngươi biết sự t ì n h a tỷ tỷ ta sáu thực sự không cách nào đem hai người này liên tưởng tại một cái cái này sáu thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi như hai người thực sự là cùng một người mà nói tại tam lý trấn làm sao có thể không có tiếng t â m gì đ â u sáu hơn nữa còn là một mực bị xem như phế vật sáu ân bạch đông nhạc gật đầu một cái tỷ tỷ ngươi hoài nghi cũng là đúng bất quá đối với sở thiên hành gia hòa này tiểu đ ệ hiểu cũng không nhiều bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực sở thiên hành gia hòa này cũng là có chút quái gì. ta trước tiên là nói về nói chân chính cùng hắn tiếp xúc lúc bắt đầu sự t ì n h a ngược n lại ta cũng là khi đó mới tính cùng hắn có chỗ tiếp xúc lần thứ nhất gặp phải sở thiên hành người này thời điểm là sáu chậm g i ả i tự thuật lên một lát sau nô sáu bạch linh phượng hơi trầm âm như thế nói đến kỳ thực sở thiên hành công tử tại tam lý trấn thời điểm cũng là rất đặc biệt tồn tại ẩn giấu đi nhiều năm Tiếp đó gần đây mới đó đây gần b ắ t đầu tài n ă n g lộ rõ. l i ê n tiểu đệ n g ư ơ i b i ế thứ n ba trăm chín mươi ba chương nói l h i xin lỗi a ba cựu nhị nói lời xin lỗi a ba cựu nhị nói lời xin lỗi a bạch đồng nhạc n ữ mày đúng vậy a cảm giác quả thật có rất đa nghi đoàn g i a hỏa này là chuyện gì xảy ra tiểu đ ệ ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ hắn là đến cùng làm sao làm được coi như có thể chắc chắn hắn chính là thiên mệnh công tử ta như cũ vẫn là cảm thấy không thể tin được nghe những tin đồn kia sáu cảm giác cái này thiên mệnh công tử cùng chúng ta hoàn toàn cũng không phải là người của một thế giới làm sao lại trở thành chúng ta tam lý chấn sở nhà sở thiên hành đầu sáu có chút nghi hoặc nhìn bạch linh phượng tỉ tỉ ngươi cùng cái này sáu gia hỏa này tiếp xúc bao lâu nghe đồn những chuyện kia là thật sao bạch linh phượng hơi quét bạch đồng nhạc một mắt tiểu đệ ngươi cho rằng thu phục thiên long đế quốc bực này đ ạ i sự có thể ra sao ạch sáu bạch đồng nhạc trầm mặc phúc chốc chân trơ mở miệng tỉ tỉ hắn là làm sao làm được bạch linh phượng nhữ mày chầm tư nhẹ thanh khai khẩu chỉ có thể nói hắn đã không phải là chúng ta có thể hiểu được phạm chủ a sáu bạch đồng nhạc nhất miệm có chút khâm phục gia hỏa này phía trước rõ ràng cũng cao minh hơn ta không được quá nhiều a như thế nào lập tức liền biến thành cái này trong truyền thuyết sâu không lường được thiên mệnh công tử Ai bất ạ c lắc cười h Linh tiểu Phượng đầu đớt, yếu đệ. b kể như thế nào sự thật đã như thế không muốn cố chấp ý mình quên đương mở một hồi tầm mắt ta mặt khác sáu thiên mệnh công tử phải nói s ở thiên hành công tử cũng không phải gì đó hạ người lương thiện tuy hắn sẽ không tùy ý khi nhục người khác nhưng như t r e o chọc hắn kết quả nhưng là không thể nào đ ó trước tiểu đệ ngươi vạn chớ cho rằng đều là tam lý chấn xuất thân liền có thể ở trước mặt hắn tùy ý mà làm bạch đông nhạc như mày không q u á tình nguyện gật đầu một cái a sáu tiểu đệ nghe t ỉ t ỉ ngươi chính là đúng s ở thiên hành người này thân phận vẫn luôn không có người biết được sao bạch linh vượng sắc mặt có chút quái dị nhìn xem bạch đông nhạc lắc đầu tại tiểu đệ ngươi tới phía trước e rằng thật sự không có người biết được không phải vậy đã sớm truyền ra sáu cái này sáu bạch đông nhạc giật mình trần trờ mở miệng cái kia sáu cái kia sáu hắn thân phận bây giờ bị đám người biết được sẽ như thế nào bạch linh vượng khẽ gật đầu một cái tỷ tỷ không biết ngược lại không phải là chuyện tốt chính là sáu bạch đông nhạc là người cái k i a sáu đây chẳng phải là tiểu đ ệ ta hại liêu s ở thiên hành ra hòa này bạch linh vượng nhẹ nhàng gật đầu là sáu t a m sáu bạch đ ô n g nhạc cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên vậy ta bây giờ nên làm gì s ở thiên hành tên kia phía trước nhìn giống như cũng không phải rất để ý thân phận bại lộ a bạch linh vượng lắc đầu thiên mệnh công tử người này nói chuyện hành động không lộ động cơ thì nộ không lộ tuy hắn nhìn không thèm để ý nhưng nội tâm ý nghĩ như thế nào liền không thể biết bất kể như thế nào a một hồi người hường hắn nói lời xin lỗi á xem ở sáu tỉ tỉ trên mặt hắn hẳn là sẽ không tính toán của ngươi a năm bạch đồng nhạc hơi nhẹ nhàng thở ra hơi nghi hoặc một chút tỷ tỷ ngươi bây giờ giữ s ở thiên hành tên kia là quan hệ như thế nào các ngươi lúc nào liền đã ở cùng một chỗ cái này sáu bạch linh vượng trần c h ờ một chút lắc đầu không cần hỏi nhiều tỷ tỷ cùng thiên mệnh công tử quan hệ có chút phức tạp ai sáu sau này hay nói a ân bạch đồng nhạc gật đầu vẫn n h u mày suy nghĩ tỷ tỷ giữ s ở thiên hành tên kia hiện tại rốt cuộc là quan hệ như thế nào a phía trước tỷ tỷ thế nhưng là không biết s ở thiên hành thân phận a sáu bạch linh vượng hơi quét bạch đồng nhạc thần sắc một mắt quay người lại tiểu đệ chúng ta trở về trong sảnh xem thiên mệnh công tử bây giờ là tình huống gì à? a a bạch đồng nhạc liền vội vàng gật đầu đội kịp sáu Chốc lát trở lại trong phòng khách s ở thiên hành ngồi ở trên thế khoan t hai hưởng thụ lấy liệu huyên giữ công tôn tử tiên phục thị t ử tuyết sắc mặt như thường ngồi ở một bên long nguyệt nhi mặt lộ vẻ vẻ buồn bạ ngồi có chút bất an liệu huyên giữ công tôn tử tiên đều có chút lâm vào trầm tư hơi xuất thần vì s ở thiên hành xoa n ă lấy bạch linh vượng mang theo bạch đồng nhạc đến bạch linh vượng bước nhẹ mà đến sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng sợ thiên hành bạch đồng nhạc có chút cầu thúc bất an Gặp bạch linh phượng cùng bạch đồng nhạc đến long nguyệt nhi có chút không thân thiện nhìn xem bạch đồng nhạc liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt của quái t ử tuyết lộ ra một tia tò mò sở thiên hành vẫn như c ũ n h ắ m mắt hưởng thụ lấy quái dị không khí cấp tốc lệnh bạch đồng nhạc cảm thấy không được tự nhiên bạch linh phượng nhìn về phía long nguyệt nhi ánh mắt có chút hỏi thăm tri ý nhẹ thanh khai khẩu công chúa điện hạ n Long Nguyệt Nhi g Ai dài, bất thở đắc dĩ bạch linh vượng trầm mặc phút chốc môi son khẽ mở thiên mệnh công tử nô s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng tiểu nương tử không phải hẳn là hô bản công tử một tiếng phu quân sao ạch sáu bạch linh vượng giật mình bạch đồng nhạc h ơ i n h ữ mày có chút không vui ra hòa này vẫn là đi theo tam lý chấn một dạng ngôn ngữ ngàn lớn nơi nào cùng trong tin đồn thiên mệnh công tử giống nhau a bạch linh vượng khẽ gật đầu một cái linh vượng mặc dù cùng thiên mệnh công tử ngươi có hô nước tại người nhưng cuối cùng vẫn là chưa về nhà chồng sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu chưa về nhà chồng cái tia tiểu nương tử ngươi sáu bây giờ không phải là cũng tại bản công tử bên trong cánh cửa sao bạch linh phượng bình tĩnh mở miệng thiên mệnh công tử chớ có cầm linh phượng nói d ỡ n linh phượng sáu trần chờ một chút ở đây là muốn thay thay tiểu đệ hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi tiểu đệ tuổi nhỏ vô tri kiến thức nông cạn cho thiên mệnh công tử ngươi thêm phiền thoái thực sự xin lỗi bạch đồng nhạc là người kinh ngạc nhìn xem bạch linh phượng trong lòng cảm thấy băn khoăn liên vội vàng tiến lên một bước hơi ô quyền sở thiên hành xin lỗi phía trước là ta bạch đồng nhạc lỗ m n g rồi bởi vì thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là thiên mệnh công tử phương sẽ nhịn không được hô ra miệm chuyện này cùng t ỷ t ỷ không quan hệ mời ngươi chớ có khó xử t ỷ t ỷ một tiếng rơi xuống long nguyệt nhi lông mày nhăn lại không vui nhìn xem bạch đồng nhạc liêu huyên n h u mày nhìn xem bạch đồng nhạc rất lâu không có ai dám ở thiếu ra trước mặt thái độ như vậy sáu bạch linh vượng nhẹ t r a o lại lông mày môi son hé mở thiên sáu không chờ nói ra miệng a nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành mở hai mắt ra lạnh lùng nhìn về phía bạch đồng nhạc trắng tiểu cứu sáu ngươi tựa hồ còn không bỏ xuống được tư thái a bạch đồng nhạc trong lòng không hiểu du lên sở sáu nô sở thiên hành sắc mặt l ạ n nhạt một cố làm cho người run sợ uy áp đánh tới bạch đồng nhạc sắc mặt t á i đi hai chân mềm lún phốc một thanh âm vang lên không khỏi hai đầu gối quỳ xuống bạch linh vượng hơi kinh hãi tiểu đệ bạch đồng nhạc toàn thân run dậy nhìn xem sợ thiên hành hai mắt trên c h á n mồ hôi lạnh trượt xuống trong lòng hãi nhiên chuyện gì xảy ra nhà này sáu cái này sợ thiên hành như thế nào làm ta cảm thấy sợ hãi như vậy ta sáu con ngươi càng lúc càng kịch co lại sợ hãi trong lòng cơ hồ làm cho người ngạt t bạch linh vượng biến sắc không tốt thiên mệnh công tử đây là muốn phế đi tiểu đệ ba trăm chín mươi bốn thứ ba trăm chín mươi bốn trường trong không chế ba cựu tam trong không chế sợ hãi cực độ sắp lệnh bạch đồng nhạc tinh thần sụp đổ thời khắc một đạo màu trắng r á n g người chắn bạch đồng nhạc trước người bạch linh phượng có chút sợ hãi nhìn xem sợ thiên hành thiên mệnh công tử thủ hạ lưu tỉnh á c sáu bạch đồng nhạc tinh thần b u ô n g l ỏ n g toàn thân mềm lũn g đã bất tỉnh thất khiếu chậm rãi chạy ra một tia tiên huyết a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng ngất đi tiểu nương tử người cái này tiểu đ ệ thực sự là không chịu nổi a sáu bạch linh p ư ợ n g túi đầu nói nhỏ thiên mệnh công tử tiểu lệ hắn trung quy là không hiểu chuyện người đại nhân đại lượng sáu ha ha ha ha s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nụ cười vô hình nhìn xem bạch linh vượng tiểu nương tử ngươi có biết ngươi câu này không hiểu chuyện cho bản công tử mang tới là cái gì kết quả sao bạch linh vượng nao nao c h ầ n c h ờ một chút hai đầu gối một khúc phúc một tiếng quỳ xuống ôm quyền qua bài thiên mệnh công tử linh vượng cai nguyện vì tiểu đệ sơ xuất bị phạt thỉnh thiên mệnh công tử tha tiểu đệ một lần linh vượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem bạch linh vượng liêu huyên mắt hạnh nhạy nháy kinh ngạc nhìn xem ừ sợ thiên hành cười lạnh liền không biết tiểu nương tử ngươi là lấy thân phận gì tại hướng bản công tử cầu tình đâu bạch linh vượng giật mình r ă n g n g à hơi cắn phu sáu phu quân sáu mời ngươi tha tiểu đệ một lần sáu sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem bạch linh vượng cũng không đáp lại long nguyệt nhi sắc mặt phức tạp nhìn xem bạch linh vượng phúc chốc sở thiên hành nhắm hai mắt lại tùy ý t ự a lưng vào ghế ngồi nhặt thanh khai khẩu đứng lên đi để xuống cho người mang trắng tiểu cữu xuống tính dưỡng a là sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng đà t ạ phu quân sáu chốc lát bạch linh vượng để cho người ta đem bạch đ ồ n nhạc mang theo xuống theo an tĩnh ngồi xuống một bên bầu không khí trầm mặc rất lâu bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu thiên sáu phu quân sáu bây giờ thân phận của ngươi đã bại lộ chuẩn bị ứng đối ra sao long nguyệt nhi chúng nữ nao h nhìn a o n h xem sở thiên hành nô sáu sở thiên hành tùy ý lên tiếng bại lộ liền bại lộ có cái gì tốt tương đối giấy trung quy là không gói được lửa cái não này không hiệu nghiệm em vợ bất quá là sớm n h ư ờ n g lửa này đem giấy đốt m à t h ô i chúng nữ đều là khe giật mình sở thiên hành tiếp tục mở miệng chỉ tiếp lửa này đã đốt không thương tổn bản công tử thôi chúng nữ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bạch linh vượng nghĩ hoặc phu quân lời này ý gì sở thiên hành mở hai mắt ra nhìn bạch linh phượng n h ấ c mắt bạch linh phượng giật mình hơi né tránh sợ thiên hành á n h mắt sợ thiên hành cười liêu tiếu tiểu nương tử hôm nay tới bản công tử trong phòng người ta kể gối trường đàm như thế nào bạch linh phượng ngạc nhiên nhìn xem sợ thiên hành s ắ c mặt có chút mất tự nhiên phu sáu phu quân sáu xin chớ nói đùa sáu l i ê u huyên chúng nữ đều là lăng lăng nhìn xem sợ thiên hành có chút phản ứng không kịp long nguyệt nhi khỏe môi một quất cái này xú ra hòa sáu còn có tâm tình tính toán những thứ này sáu xem ra thực sự là không có chút nào lo lắng sáu thực sự là bạn cùng suy nghĩ nhiều sở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười nhìn xem bạch linh phượng bản phu quân nói thế nhưng là thật sự a tiểu nương tử chẳng lẽ ngươi muốn tự tuyển không được sao long hòa đình cung kính đi tới sở thiên h à n h trước mặt một chân quỳ xuống gặp qua thiên mệnh công tử gặp qua công chúa điện hạ gặp qua vài vị cô n ư ơ n g sở thiên hành khoát tay áo không cần đa lễ đứng dậy a là long hòa đình chậm rãi đứng dậy túi đầu nhìn dưới mặt đất thiên mệnh công tử bên ngoài đột nhiên c ó một cái lời đồ x á u nói thiên mệnh công tử ngươi là đến từ đế quốc tây bắc biên cái kêu hoang vu vắng vẻ thành nhỏ tam lý trấn sở ra sở thiên h à n h sáu a sở thiên hành tùy ý lên tiếng phải không điều này dạng long nguyệt nhi hai con ngươi hơi h ơ p nhìn xem long hòa đình long hòa đình từ đầu đến cuối cúi đầu lắc đầu thuộc hạ c lòng hòa, hòa đình cung kính mở miệng đây là lời nói vô các cứ tất nhiên là có ai sẽ tin tưởng liều huyên chúng nữ đều là khe giật mình lòng nguyệt nhi x ớ n g sờ nhìn xem l o n g hòa đình đúng vậy a sáu lời nói này ra ngoài chớ nói ngoại nhân sẽ không tin tưởng liên bản cung đều không thể tin tưởng sáu Trầm rãi như ì n h ớ n thiên hành, g sở vậy loại những ai đều sẽ cho rằng đây bất cái n tia v cùng nhật chung với hắn đem hắn phục làm thần linh thuộc hạ tướng sĩ lại làm sao có thể tiếp nhận cái này chân thực sáu trong lòng hơi giật cho nên hắn mới nói tới họa đã đốt không thương tổn thản chính là bởi vì hắn đã sớm đem đây hết thảy nướng thành kết cục đã định từ hắn đi tới thiên long thành một khắc kia trở đi sáu trong lòng không h i ể u dâng lên thấy lạnh cả người đã sớm sắp đặt hảo hết thảy từ truy cầu công chúa điện hạ gỡ xuống phủ nguyên soái dẫn dụ công chúa điện hạ xuất trinh đến cuối cùng bằng sức một mình cầm xuống thiên long đế quốc sáu hơi hơi một ước từng bước một đi về phía cái này cao nhất bài vị sáu hắn bây giờ liên lụy thế nhưng là phía dưới một đám quyền quý đại tướng thậm chí tất cả tướng sĩ lợi ích cùng phức tạp hơn quan hệ sáu trong lòng nhẹ nhàng thở dài bây giờ nghĩ lại lúc trước hắn tại thiên long học viện tàng thư các nghiên cứ cũng là vì về sau t r i n h chiến đạt tới bây giờ cái này một cái bẫy mặt ra sáu c h ầ m rãi đóng lại hai con người khó trách sáu khó trách hắn còn có thể bình tĩnh như thế nắm trong tay tuyệt đối q u â n tâm địa vị tăng thêm bây giờ giấu giếm thực lực thật là rút dây động d ừ n g sáu lưng không khỏi có chút phát lệnh nguyên lai hết thể đã sớm tại hắn trong k h ô n g chế bây giờ suy nghĩ một chút cùng lo lắng an nguy của hắn còn không bằng lo lắng cái này thiên long đế quốc có thể hay không bị hắn sáu s ở thiên hành nhàn nhạt đánh giá long hòa đình tuy ý quét sắc mặt biến n u y ễ n bạch linh phượng nhắc mắt ánh mắt trở lại long hòa đình trên thân như bản công tử muốn nói với người những lời đồn kia đều là chân thực đâu long h ỏ a đình nao nao long nguyệt nhi chúng nữ kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành bạch linh vượng mở ra hai con người bình tĩnh nhìn hướng sở thiên hành một tiếng v a n g nhỏ long h ỏ a đình một chân q u ỳ xuống ôm quyền cung kính mở miệng bên ngoài những lời đồn kia là có hay không thực đối với thuộc hạ đến nói không trọng yếu thuộc hạ chỉ nhận thiên mệnh công tử ngươi ba trăm chín mươi lăm thứ ba trăm chín mươi lăm chương bệ hạ chi nghi ba cựu tứ bệ hạ chi nghi ha ha ha ha sở thiên hành phá lên cười chính xác không nhường bản công tử thất vọng đi xuống đi chuyện này ngươi không cần để ý tới là long hỏa đình cung kính lên tiếng lôi xuống long nguyệt nhi hơi s ữ n g sở ra hỏa này sáu bạch linh vượng trong lòng t h a n nhẹ quả nhiên sao mười hai hoàng cung trong ngự thư phòng long quan hoàng ngồi ở trước thư án sắc mặt liên tục biến đạo thiên mệnh công tử đến từ đế quốc chúng ta tam lý c h ấ n sở nhà điều này có thể sao phía trước một cái thường phục thị vệ quỳ một gối xuống đầy đất cung kính cuối đầu long quan hoàng hầu nghi nhìn xem trước mặt thường phục thị vệ chuyện này thiên chân vạn s á c thiên mệnh công tử là tam lý trấn sở nhà sở thiên hành cái này sáu thương phục thị vệ trần trờ một chút n a bạch linh vượng cô nương đệ đ ệ bạch đồng nhạc hô lên thiên mệnh công tử tính danh lúc thiên mệnh công tử chính xác không có phản bác hơn nữa còn đem cái kêu bạch đồng nhạc mang về phủ nguyên soái đến nỗi thiên mệnh công tử có phải là tam lý chấn sở nhà sở thiên h à n h sáu thuộc hạ không dám cắt định sáu long quan hoàng hơi h í p mắt mắt hí thiên mệnh công tử đem bạch đồng nhạc mang về phủ nguyên soái bản thân hắn có thể có cái gì phản ứng thương phục thị vệ lắc đầu không sáu không phản ứng chút nào thiên mệnh công tử tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này sáu nô sáu long quan hoàng t r o m à ngẫm nghĩ một hồi phất phất tay xuống cho chấm t r a nhất thiết phải cho chấm điều tra tinh tưởng c h ấ m muốn một cái đáp án chuẩn xác là t h ư ơ n g phục thị vệ vội vàng lui ra long quan hoàng một mặt âm trầm tựa ở trên l o nghỉ tam lý c h ấ n sáu sở ra sáu s ở thiên hành cũng không thèm để ý cái này thiên mệnh công tử vô luận như thế nào nhìn cũng là lớn có lai lịch đã làm sao có thể sáu nắm thật chặt nắm tay nhưng như hắn thực sự là đến từ tam lý c h ấ n sở ra s ở thiên hành vậy hắn hết thệ cử động sáu không hiểu cảm thấy một trận hàn ý vậy thì ý vị sâu xa a hắn bây giờ cơ hồ n ắ m trong tay toàn bộ thiên long đế quốc binh quyền như hắn thực sự là sáu d u n g m i n h một cái không dám nghĩ tới sắc mặt dần dần lạnh lùng bất kể như thế nào nhất định phải nhanh chóng đem thiên mệnh công tử trong tay binh quyền đoạt lại nghĩ không ra đi xuống một cái trúc ra bây giờ tới một thiên mệnh công tử c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại bây giờ hết thời điểm ngay tại thiên mệnh công tử lai lịch lên sáu hắn đến cùng lại là thần thánh phương nào ban đầu cái này một cái hào lúc xuất hiện là sáu ngồi ở trong ngự thư phòng lâm vào trầm tư rất lâu sáu nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên một đạo dáng người yểu điệu nhẹ nhàng đi tới trong ngự thư phòng Đấy y vượt u ân đàn đến. Nô. long quan hoàng chậm rãi mở hai long quan hoàng chậm rãi gật đầu một cái nhìn xem đấy vượt huyện đàn thân sắc không biết huyện cầm tiên tử ngươi đối với cái này nhưng có nghĩ gì đ ấ y vừa quyền đàn lắc đầu không thể tin được chuyện này hơi bị quá mức tại nghe rợn cả người long quan hoàng g ậ t đầu q u y ệ n cầm t i ế t tử ngươi cũng cho rằng là giả sao ân đ ấ y vừa quyền đàn g ậ t đầu thật sự là tìm không thấy tin tưởng lý do không nói trước thiên mệnh công tử giúp bọn ta nhất thống thiên long đế quốc liền nói hắn đưa cho công pháp trợ nguyệt nhi nha đầu tu vì đột nhiên tăng mạnh bản thân hắn có thể vì bên cạnh tỷ nữ thực lực cúng sáu phía trước nhẹ nhõm đã thu phục được phủ nguyên x o á i đủ loại này há lại người tầm thường có thể làm được chỉ nói phủ nguyên soái chớ nói cái kia tam lý chấn sở nhà liền xem như toàn bộ tam lý chấn đều không thể dung chuyển phụ nguyên x o á y một chút ta một cái đến từ tam lý chấn sở nhà t ừ đệ thật có thể làm được sao như tam lý chấn sở nhà thật có dạng như vậy đệ cái kia còn sẽ chỉ là tam lý chấn một cái sở ra sao chính xác long quan hoàng l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương vô luận như thế nào cũng không cách nào đem cái này thiên mệnh công tử cùng cái kia tam lý chấn sở nhà sở thiên hành liên hệ với nhau chỉ là sáu mi đầu nhất nhăn cũng có một cái điểm đáng ngờ đó chính là sáu cái này thiên mệnh công tử từ đầu đến cuối cũng không tiết lộ qua hắn là đến từ một thế lực nào chứ hắn bên cạnh mấy vị nữ quyến cũng chưa thấy hắn còn lại thế lực người tới hơn nữa sáu giúp bọn ta thu phục thiên long đế quốc cũng chỉ là trí l ấy mà cũng không phải là lực địch mặc dù nói e m hai là sau l ư n g thế lực không thích hợp đ h ú n g tay mà hắn cũng chỉ là tùy ý chơi đ ù a nhưng cái này lại chưa chắc không thể nói rằng kỳ thực phía sau hắn không có cái gì thế lực đâu cái này sáu đ ấ y vừa quyển đàn kinh ngạc nhìn xem long quan hoàng ánh mắt chấp lên nghĩ không ra bệ hạ vậy mà nghĩ đến đây đi sáu lông mày nhẹ trao lại nhưng coi như, như thế sáu vô luận như thế nào cũng không cách nào đem cùng tâm lý chấn sở nhà sáu hẳn o là sáu phía trước t i ề m linh sơn độ kiếp cảnh cường giả chuyển ra thời điểm a sáu hơi nghi hoặc một chút bệ hạ cái này lại ra sao nói lên t i ề m linh sơn đây chẳng phải là càng bảo ngày mai mệnh công tử lai lịch bất phàm sao dù sao hắn nhưng là cùng cái kia độ kiếp cảnh cường giả có liên quan hơn nữa hắn bây giờ bên cạnh vị kia vị hôn thê tử tuyết thế nhưng là cái kia độ kiếp cảnh cường giả hậu đại a sai rồi long quan hoàng lắc đầu huyện cầm thiên tử cái này tiềm linh sơn sự tình bảo ngày mai mệnh công tử lai lịch bất phàm chỉ là một cái trong đó có thể còn có một cái có thể sáu chính là thiên mệnh công tử kỳ thực chính là tại tiềm linh sơn lấy được cơ duyên lớn mới có sau này một dãy chuyện ách sáu đ ấ y vượt huyện đàn kinh ngạc thiên mệnh công tử tại tiềm linh sơn lấy được cơ duyên lớn long quan hoàng hai mắt h i p lại tiềm linh sơn là địa phương nào không phải liền là cơ duyên tri địa sao phía trước nghe đồn t h i ê nhưng bây giờ lưu truyền tới tiềm linh sơn sự tích kỳ thực cũng là thiên mệnh công tử lời nói của một bên hắn nói hắn là đi tới tiềm linh sơn đón hắn vị hôn thê cũng chính là bên cạnh hắn v ị kia cái gọi là độ kiếp cảnh cường giả hậu đại như dứt bỏ thiên mệnh công tử một mặt này c h i tử chúng ta là không có thể ngờ tới sáu kỳ thực thiên mệnh công tử bất quá là bởi vì giải khai tiềm linh sơn bí mật cũng chính là cái kia độ kiếp cảnh cường giả bế quan chi địa mà được đến này tên độ kiếp cảnh cường giả truyền thừa sáu sau đó chính là bởi vì có phần này độ kiếp cảnh cường giả truyền thừa cơ duyên lớn mới có phía sau thiên mệnh công tử một loạt sự tình đâu nếu là như vậy mà nói vậy cái này thiên mệnh công tử là tam lý chấn sở nhà sở thiên hành thuyết pháp cũng sẽ không thấy được nói không thông a ba trăm chín mươi sáu thứ ba trăm chín mươi sáu chương n u y ệ n đàn tranh chấp ba cựu ngũ huyện đàn tranh chấp cái này sáu đ ấ y vược huyện đàn một mặt kinh ngạc bình tĩnh nhìn lòng quan hoàng rất lâu chấm r ã i mở miệng nếu là từ bệ hạ phương diện này phỏng đoán chính xác rất có vài phần đạo lý nhưng vấn đề là cái này thiên mệnh công tử bản thân khí độ sáu sẽ không giống như là một cái đến từ nơi hẻo lánh thế lực đỏ người coi như thật sự nhận được tiềm linh sơn truyền thừa càng nhiều cũng hẳn là cùng công pháp võ đạo các loại truyền thừa a cái này thiên mệnh công tử khắp mọi mặt biểu hiện thật sự có thể là cái kia trong khoảng thời gian ngắn truyền thừa liền có thể đạt tới sao đây không khỏi có chút nói không thông long quan hoàng lắc đầu có đôi khi những thứ này nhìn như không thể nào thường thường chính là như thế một chuyện tiềm linh sơn cái tiêu độ kiếp cảnh cường giả có thể vì ai có thể biết được tiềm tu như vậy đà tình năm coi như nắm giữ một ít gì thần thông cũng khó nói tốt h ta đấy vừa quyển đ à n g ậ t đầu một cái coi như đúng như này a quyển đương cái này thiên mệnh công tử chính là tam lý chấn sở nhà sở thiên hành nhưng đã như thế sáu hắn đều đã cùng tiềm linh sơn cái tiêu độ kiếp cảnh cường giả liên hệ quan hệ cái tiết như cũng là có lai lịch lớn a dù sao sáu mấp máy môi chúng ta toàn bộ đế quốc đều không cách nào cùng một tên độ kiếp cảnh cường giả chống lại a sáu long quan hoàng chậm rãi gật đầu chính xác sáu nếu thật là độ kiếp cảnh cường giả cơ hồ không có thế lực nào có thể t r e o chọc được nhưng sáu kíp đôi mắt một cái độ kiếp này cảnh cường giả khả năng rất lớn căn bản không dám rời đi t i ề m lính sơn thậm chí sáu đang cấp dư thiên mệnh công tử truyền thừa sau đó liền đã vẫn lạc đều nói không chắc nếu là như vậy mà nói cái này thiên mệnh công tử bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lộ a đáy vừa quyển cầm tâm bên trong nhảy một cái kinh ngạc nhìn xem long quan hoàng v ậ hạ ngươi sáu n g ư ơ i đối thiên nghĩ mệnh công Nô. tử ra tay.、No. Long nhạt nhạt đán, tử, chấm, tử ra tay sao? Đấy vừa quyển long, long quan hoàng n lạnh lùng một tiếng cái kết huyện cầm tiết tử ngươi nhưng có nghĩ tới như cái này thiên mệnh công tử chính là tam lý chấn sở nhà một cái nho nhỏ từ đệ sở thiên hành mà hắn còn từng bước một giúp bọn ta thu phục thiên long đế quốc là vì sao thật là vì nguyệt nhi sao đấy vừa quyển đàn nao nao long quan hoàng giọng nói có chút run dậy có chút phẫn nộ hắn từng bước một giúp bọn ta đã thu phục được thiên long đế quốc đồng thời sáu cũng từng bước một triệt để n ắ m trong tay toàn bộ đế quốc binh quyền cùng tuyệt đại bộ phận dân tâm kẻ này thủ đoạn cao minh thật sự là làm cho người không rét mà run bây giờ hắn nhưng là n ắ m trong tay chúng ta thiên long đế quốc m ệ n h mạnh lúc nào cũng có thể lật đổ thiên long đế quốc ca chấm thật chẳng lẽ vô đối hắn động thủ lý do sao đương nhiên sáu nữ khí dừng một chút bất kể như thế nào hắn đều là giúp bọn ta nhất thống thiên long đế quốc hoàn thành tiên hoàng nhóm trải qua thời gian dài không cách nào hoàn thành tâm nguyện nghệ tình điểm này bên trên chấm cũng là có thể cho hắn một đầu sinh lộ cùng tốt đánh ngộ thì nhìn hắn có chịu hay không quý trọng lấy hắn tài trí chắc hẳn cũng sẽ không không hiểu như hắn chịu ngoan ngoãn giao ra trong tay nắm trong tay hết thẻ quyền hạ đồng thời thực tỉnh vì chúng ta thiên long đế quốc hiệu lực cái này không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt đ ấ y vừa u y ề n đàn nhẹ thanh khai khẩu b ậ hạ cũng là nhìn chúng trên người hắn ngươi suy đoán có khả năng truyền thừa a nhưng t h i ê mệnh n c ô tử không phải sáu lắc h đầu bây giờ tinh tế cân nhắc đứng lên khả năng này cũng không lớn chấm càng có khuynh hướng chấm phỏng đoán cái này sợ thiên h à n g động cơ bất lương vậy hạ sáu đáy vượt quyền đàn trần trờ mở miệng Có một v không không lão quan, sở sở quan hoàng hai mắt không khỏi khe hít một cái không biết huyện cầm tiên tử lời này giải thích thế nào đấy vừa quyển đàn bình tĩnh nhìn xem long quan hoàng thần sắc chậm rãi mở miệng kỳ thực lúc trước không nhất thống thiên long đế quốc phía trước tiên mệnh công tử tại thiên long đế quốc tiên long thành thời điểm sáu hắn liền hoàn toàn có thể thừa cơ lật đổ toàn bộ thiên long đế quốc khi đó hắn nếu thật có n ả y d ạ tâm có thể nói là thời cơ tốt nhất nhưng mà sáu hắn cũng không làm như thế cuối cùng vẫn b g ồ i tiếp nguyệt nhi nha đầu về tới đế đô bên này cho nên mặc kệ hắn là thật vì đế quốc vẫn là vì nguyệt nhi nha đầu sáu h u y ề n đàn cũng có thể kết luận hắn vô đối đế quốc bất lợi c h i tâm hoàn toàn là bệ hạ ngươi quá lo lắng sáu long quan hoàng nao nao nhữ mày hơi suy tư nhưng khi đó huyện cẩm tiên tử ngươi cũng ở bên đó có ngươi linh đan này cảnh cường ra tại chắc hẳn hắn cũng không dám sáu không đấy vừa quyển đàn lất đầu hắn nếu thật hữu tâm đối với đế quốc bất lợi liền sẽ không để huyện đàn có thể thuận lợi đột phá sáu nhưng long quan hoàng trần c h ờ một chút như hắn chỉ là nhờ vào đó mua cho huyện cầm t i ê n tử tâm của ngươi đâu nên biết được hắn nếu thật là sợ thiên hành bản thân có thể không nắm chắc bao nhiêu v ẩn có thể thu mua một cái linh đan cảnh cường giả sáu đ ấ y vược huyện đàn lông mày nhăn lại vậy hạ ngươi bây giờ là liền huyện đàn cũng hoài nghi sao long quan hoàng nao nao xin lỗi chấp cũng không ý này chấp tự nhiên tin tưởng huyện cầm tiên tử ngươi thôi sáu bất kể như thế nào chỉ cần cái này thiên mệnh công tử thực sự là sợ thiên hành h đế đế ân đáy vừa quyền đàn gật đầu một cái những chuyện này vậy hạ muốn thế nào xử lý quyền đàn sẽ không quá nhiều hỏi đến nhưng thiên mệnh công tử tính mệnh an toàn sáu quyền đàn vẫn sẽ đứng ra bảo toàn điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không đối với chúng ta đế quốc bất lợi dù sao vô luận như thế nào hắn đối với chúng ta toàn bộ đế quốc cùng n u y ệ n đàn sáu đều có lớn lao ân long quan hoàng sắc mặt trầm xuống h u y ể n cầm tiên tử ý của lời này là nàng sẽ không đối thiên mệnh công tử ra tay rồi nếu là như vậy mà nói x ấ u hơi hơi nằm đấm nhưng là có chút khó giải quyết cái này tiên h mệnh công tử trong tay không biết còn có thủ đoạn gì nữa lúc trước hắn thế nhưng là cầm xuống qua chúc nguyên x o á i không biết linh mạch cảnh có thể hay không đem x ấ u ai nhẹ nhàng thở dài thôi ngược lại chấm bây giờ còn chưa chân chính đem cái này tiên h mệnh công tử thân phận điều tra tinh tưởng hết thầy đều là chấp ngờ tới thôi trong thời gian ngắn chấm tự nhiên là không có khả năng tùy tiện đối thiên mệnh công tử độc thủ ba trăm chín mươi bảy thứ ba trăm chín mươi bảy trương tiên tử cầu kiến ba chín lục tiên tử cầu kiến ân đ ấ y v ừ a quyển đàn khẽ không người bệ hạ nếu không có việc khác q u y ể n đàn tạm cáo lôi trước h ả o sáu long quan hoàng gật đầu một cái ánh mắt phức tạp nhìn xem đ ấ y v ừ a quyển đàn rời đi theo sắc mặt t âm t r ầ m rời đi ngự thư phòng một tĩnh lặng trong điện một lao giả khoanh chân tại trong điện nhắm mắt t i ề m tu lao giả hoàn thành chinh chiến trở về đế đô tu luyện long chiếu nguyên nhẹ tiếng bước chân văng lên long quan hoàng chầm dài đến đi tới long chiếu nguyên trước mặt chạm định chầm mặc nhìn xem long chiếu nguyên、Ngo. long chiếu nguyên nhẹ nhàng mở miệng bậy hạ có chuyện gì quan trọng sao long quan hoàng hơi nhịu nhữ mày mở miệng hoàng thúc tổ hôm nay xảy ra một ít chuyện xấu long chiếu nguyên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem long quan hoàng chuyện gì bậy hạ mời nói đi long quan hoàng chậm rãi tự thuật đứng lên sự tình như thế sáu nghe long quan hoàng tự thuật long chiếu nguyên hai mắt mở to sắc mặt liên tục b i ế n ảo long quan hoàng đem sở thiên hành sự t ì n h tường tận nói ra long chiếu nguyên sắc mặt ngưng trọng tam lý trấn sở ra sở thiên hòa n h có thể xác định sao long quan hoàng lắc đầu còn không thể xác định long chiếu nguyên n h ũ mày cái này thiên mệnh công tử không phản ứng gì long quan hoàng không lắc đầu không sáu tạm thời không phản ứng gì long chiếu nguyên c h ầ m rãi thở một hơi chuyện này sáu không thể coi thường a sáu v ậ y hạ cần phải thận mà thận trọng hẳn nếu thật là tên kia s ợ thiên hành hẳn là không đến mức không phản ứng chút nào a long quan hoàng mở miệng như thường lệ tới nói chính xác như thế nhưng kẻ này tâm tính sự thâm trầm chắc hẳn hoàng thúc tổ ngươi cũng có hiểu bê ta chính xác sáu long chiếu nguyên k ẽ gật đầu cái này thiên mệnh công tử chính xác không phải người thường có thể sánh được vậy hạ ngươi là chuẩn bị đối thiên mệnh công tử động thủ sao long quan hoàng ngón tay nhẹ nhàng giật giật như rõ ràng định rồi cái này thiên mệnh công tử chính là sở thiên hành tất nhiên là muốn động thủ nhưng sáu vấn đề hiện tại là huyện cầm tiên tử đứng ra đảm bảo thiên mệnh công tử đã như thế c h ấ p cũng không kế khả thi long chiếu nguyên n h ư mày huyện cầm tiên tử sáu nàng bây giờ là linh đăng cảnh coi như lão phu cùng đ ô n g quyền lao gia hỏa kia liên thủ cũng sẽ không có chút phần thắng a sáu long quan hoàng sắc mặt ngưu trọng không chỉ có như thế thiên mệnh công tử bản thân hẳn là cũng có chút á c chủ bài vốn là chấm liên đã có nhường u y ệ n cầm tiên tử hoặc hoàng thúc tổ các người ý tứ động thủ bây giờ huyện cầm tiên tử thái độ như vậy thật là khiến chấm đau đầu nô sáu long chiếu nguyên nhữ mày chấm tư hoàng thúc tổ sáu long quan hoàng trần chờ mở miệng chúng ta nếu là thỉnh lão tổ đứng ra sáu long chiếu nguyên nao nao lão tổ sáu hơi nhữ mày lắc đầu không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là không muốn quá yếu n h lão tổ huống hồ đến lúc đó thật làm cho lão tổ cùng nguyện cầm tiên tử xung đột đối với chúng ta toàn bộ đế quốc đều không có chút nào chỗ tốt ta nên biết được chúng ta bây giờ còn chưa triệt để an ổn xuống hơn nữa Vạn n h ấ tức Lao t đó thứ ngươi cùng hoàng lão cấp tốc cầm xuống thiên mệnh công tử hết thể liền thành định cục nên biết được như t i ê n mệnh công tử thực sự là sở thiên hành vậy hắn trên thân chỉ sợ sẽ có lấy kinh thiên đại bí mật hoàng thúc tổ ngươi nên còn nhớ rõ hắn cho vũ ký của chúng ta a tiện tay liền có thể đem cấp độ kia kinh thế hai tục võ kỹ lấy ra làm nguyệt nhi xính lễ vậy hắn trên thân chính mình giữ lại có thể tưởng tượng được nô sáu long chiếu nguyên sắc mặt liên tục biến ảo chính xác sáu như thiên mệnh công tử thực sự là sợ thiên hành vậy hắn trên thân sợ là có chúng ta không dám tưởng tượng cơ duyên sáu bất quá sáu lộ ra một tia trần trờ bậy hạ chúng ta nếu thật làm như thế phải chăng có chút sáu ừ long quan hoàng l ệ n h lùng một tiếng có thứ gì như hắn thực sự là sợ thiên hành đó chỉ có thể nói hắn làm hết thảy bản thân liền động cơ bất lương chúng ta làm sao cần quá khách q u a đường khí quá mức đạo đức g i ả đâu cũng là sáu long chiếu nguyên gật đầu một cái chỉ là lão phu ngược lại là không cảm thấy hắn có cái gì bất lương đ ộ n cơ thật đúng là giống như là đi ra du sơn ngoạn thủy đồng dạng sáu long quan hoàng nao nao nhàn nhạt một tiếng tốt chấm bây giờ cũng chỉ là tới trước cùng hoàng thúc tổng người lộ ra lộ ra ý nghĩ dù sao còn chưa xác định cái này thiên mệnh công tử chính là sở thiên hành bây giờ dự đoán cũng là xây d ự n ở thiên mệnh công tử chính là sở thiên hành trên cơ sở có lẽ thật đúng là chấm suy nghĩ nhiều nhưng như chấm phỏng đoán không kém lời nói vậy cái này thiên mệnh công tử tất cả biểu hiện sẽ chỉ làm chấm càng cảm thấy sợ hãi cùng kiên kỵ long chiếu nguyên nhiễu ngày suy tư p h ú t chốc lao phu minh bạch chờ bệ hạ ngươi sáu có chính xác tin tức lại đến thông báo lao phu a là long quan hoàng gật đầu một cái châm tạm không quấy dày hơi hơi vừa chắp tay rời đi trong điện long chiếu nguyên ánh mắt p h ứ c t ạ p chậm rãi hai mắt nhắm lại thiên mệnh công tử sáu sở thiên hành sáu chỉ mong đây cũng không phải là thật sự không phải vậy thật đúng là làm cho người cảm thấy có chút giận cả tóc gáy m ộ ư ơ i hai nguyên soái bên trong triệu thịnh quân cung kính đứng tại sở thiên hành trước mặt sở thiên hành nhắc khuôn mặt một người các ngươi cái này từng cái tới là muốn làm cái gì triệu thịnh quân giật mình trần trờ mở miệng thiên mệnh công tử bây giờ bên ngoài những lời đồn ẩm kia bay lời trời thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị thiên mệnh công tử muốn thế nào xử lý sở thiên hành khoát tay áo không cần để ý không quan trọng sự tình tiếp tục làm ngươi việc liền có thể là vậy thuộc hạ cáo lui triệu thịnh quân cung kính lên tiếng lui xuống sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười long nguyệt nhi ánh mắt phức tạp xem ra s ú gia hỏa của mọi người quân tâm bên trong địa vị đã khó mà g a o động sáu khó trách hắn tuyệt không lo lắng nhưng phụ hoàng bên kia sáu bên ngoài một đạo thanh âm thanh thúy vang lên bẩm công tử truyền c sợ thiên hành nhặt thanh khai khẩu thì đẹp nhân tiên tử vào đi chốc lát gãy vừa quyển đàn nhẹ nhàng đi tới trong sành sợ thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười thực sự là quý khách tới chơi a đẹp nhân tiên tử mời ngồi đi đ ấ y vượt u y ể n đàn khẽ gật đầu thiên mệnh công tử k h á c h khí trong lòng suy nghĩ q u a n gái này thiên mệnh công tử sắp mặt cùng ngữ khí tự hồ thật sự không chút nào bị bên ngoài truyền n g ô n ảnh hưởng chẳng lẽ hắn thật không phải là sở thiên hành theo chậm rãi ngồi xuống liêu huyên đi lên cung kính đưa qua một ly trà thiên tử t ạ t ạ thỉnh a năm đ ấ y vượt u y ể n đàn hai tay tiếp nhận t r a n trà huyên nhi cô đương q u á k h á c h khí liêu huyên bước nhẹ thối lui đến liêu sở thiên hành bên cạnh thân sở thiên hành nhấc khuôn mặt ý cười nhìn xem đáy v ư ợ u y ể n đàn đáy v ư ợ u y ể n đàn nhìn một chút sợ thiên hành khẽ nhóc một miếng trà thơm